cùng h ư lúc đó chúng ta nhận được đến từ liga một đội bóng monaco báo giá thanh âm bên đầu điện thoại kia có vẻ hơi tức giận phản phất tại bởi vì hắn không có kịp thời kết nối điện thoại mà tức giận nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt một bộ nhu hòa mà tiết hận âm điệu ngự khí nhưng không để hoài nghi chúng ta tin tưởng ngươi càng muốn trở lại liga một đa bóng đây không thể nghi ngờ là phù hợp chúng ta song phương lợi ích đến từ d i o majit thể dục tổng thanh tra rót gở vạn đ ợ nổ đồng thời còn có một tin tức tốt cứ việc bốt cờ minh sắc biểu thị ngươi không tại hắn trong kế hoạch nhưng hắn nguyện ý cho ngươi một lần tiến vào danh sách lớn cơ hội lấy ban thưởng ngươi những năm này tại la pạ bợ gì cả cố gắng vạn đ ợ nổ sau khi cúp điện thoại doi nghe điện thoại trong ống nghe chuyển đến âm thanh bận lâm vào trầm mặc không phải đâu vừa xuyên qua đến còn không đến một ngày thời gian liền bị rio majit thanh lui ta cũng có thể đảm ta cũng có thể giấc mơ hoàng đế năm hai nghìn ba ngày hai mươi chín tháng một tây ban nha tây ban nha cúp nhà v u a một bốn trận chung kết thứ hai hiệp mã lộc cả vs rio mazit thủ vòng đấu hai đội tại betma b e m một so với một chiến b ì n h sân khách tác chiến rio mazit có vẻ hơi không quan tâm mà mã lộc cả thì tận phái chủ lực lợi dụng hung á c tiến công hữu lực hướng rio mazit tạo áp lực từ phát bóng đến nay liên tiếp uy hiếp rio mazit cầu môn tranh tài thứ tám phút mã lộc cả giữa trận n ổ v ô mở ra phạt góc xét qua một đường vòng cung rơi vào vùng cấm địa phản chiếu tại hai đội cầu thủ trong mắt quân đoàn áo trắng cự tinh nhóm cùng mã lộc cả cầu thủ trên là một đoàn mã lộc cả hậu vệ phép năm đô rẹn ỏ nhảy lên tầ bóng đá rơi hướng bóng lưới khu vực dung lượng chỉ có hơn hai vạn người hái bờ gì ạ chi tinh sân bóng nín hơi ngưng thần dio mazit hậu vệ mị nạ pascu ạ n phản ứng kịp thời đưa bóng từ môn tuyến bên trong lấy ra hơn ngàn tên dio mazit sân khách phan bóng đá vung tay hô to nhưng trọng tài chính sật san chê tại một tiếng giải cái còi về sau cánh tay lập tức chỉ hướng bên trong vòng phát bóng điểm ghi bóng đi bàn hữu hiệu trên sân bóng vang lên địa trung hải dương quang nhiệt liệt tiếng ca no sổ mộ sợ nạ để ụt đậm bổ sệ tổ đô chúng ta chẳng phải là cái gì nhưng chúng ta có thể chiến thắng hết thảy mã lộc c ả tiền đạo h ê tô ho đ ố n g nhiên nhảy vọt huy quyền lộ ra so ghi b ả n cầu thủ đều hưng phấn và nó hắc bên cạnh mọi gì b ẹ t đ ố n g nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy lên mở ra cánh tay biểu thị tranh luận quả bóng kia căn bản liền không có vượt qua một tuyến đột nhiên động tĩnh đem ngồi tại ghế dự bị bên trên roi kéo về hiện thực cho dù đã tiếp nhận mình xuyên qua sự thật hắn vẫn là khó mà hình dung thời khắc này cảm giác một cái chưa hề đá trước nghiệp bóng đá thi đấu người phát hiện mình tiến vào gã là cái cổ đồng thời danh sách lớn bên trong cho dù đại khái xuất không có ra sân tư cách hắn mọc ra một chương người châu á gương mặt nhanh nhẹn mái tóc màu đen, ngũ quan rõ ràng mà áo thay thế bên dưới dáng người thon dài thẳng tắp giống như là một cây đứng vững m â u súng chiều cao đại khái một m tám mươi hai tả hưu cơ bắp cân xứng tràn ngập lực lượng cảm giác chỉ làm à u đen thâm thúy đồng t ử bên trong mang theo một chút ấu ám cùng mờ m ị n ngay tại ba ngày trước d o i vẫn là một cái sinh hoạt tại trong khu rừng bê tông bàng hoàng thất thố trung niên mãn đông hắn xuất thân trung sản gia đình phụ mẫu đều là phần tử trí thức quân thể từ nước hạnh thể mỹ phát triển toàn diện dọc theo trở thành hải tử của người khác dối trá quỹ tích bên trên vững bước hướng về phía trước chưa từng hầng rào cũng thuận lợi thi vào trong nước top năm đại học khoa máy tính l o ạ ở thế tục phổ biến tiêu chuẩn dưới hắn coi như thành công bảy chữ số lương một năm nắm giữ cổ phần của công ty kỳ quyền tại hàng châu tân giang mua sắm căn hộ lớn kiếm được tiền để hắn không cần phải lo lắng tuổi già có sai lầm nghiệp phong hiểm cùng không có cái gì tình cảm nhưng theo người khác coi như mỹ mãn gia đình nhưng doi vẫn cảm giác mình sắp hít thở không thông hắn nhất định phải không ngừng mả liệu mạng bởi vì làm n g ư ờ i đạt tới một cái tiêu phí tầng cấp về sau n g ư ờ i vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận mình tầng cấp trở xuống chỉ từ công việc cường độ cùng cạnh tranh áp lực tới nói hắn cùng những cái kia vừa ra đại học người trẻ tuổi gặp phải đồng dạng khốn cảnh tiêu hao sinh mệnh mà theo lúc có thể sẽ bị ưu hóa cao cấp châu ngựa vẫn là châu ngựa phòng b a y xe b a y chi tiêu hàng ngày quốc tế trường học cao học phí giống như là một cây trong suốt roi rút ở trên người hắn cũng nói với hắn gỗ h c doi duy nhất cảm thấy mẹ nhóm thời khắc c hắn, hắn, hắn nhớ tới t mình vẫn còn con nít thời điểm từng ngộng tưởng trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đã từng ngắn ngủi từng tiến vào hàng châu lục thành thanh huấn trường học huấn luyện viên nói đây là hắn gặp qua nhất có thiên phú hải tử do bóng đá thiên phú cùng cha mẹ của hắn kiếm tiền thiên phú đều không thể chỉ trích nhưng tự do gia đình cùng phổ thế quan niệm đến xem kiên trì giấc ngộng này là ly kinh bạn đạo thậm chí có chút hoang đường thế là bóng đá biến thành tượng trưng nghiệp dư yêu thích thậm chí hắn đột nhiên nhớ tới mình đã có năm sáu năm không có đá bóng lúc hắn dập tắt khói giống thường ngày vớt vớt mệnh mọi con mắt đúng lúc này trong đầu của hắn xuất hiện một nhóm chữ muốn thực hiện sinh mệnh ý nghĩa sao muốn trở thành cầu v ư ơ n sao do trong lòng một trận mê mang một loại không cách nào dùng lời nói diễn tả được lực hấp dẫn thúc đẩy hắn lựa chọn đồng ý nháy mắt sau đó doi mà trong đầu văn tự còn tại hiện hiện ngay tại vì ngài rút ra ban đầu thiên phú thiên phú đã cấp cho kỳ li án bạ vẹ lại mở mắt ra lúc hắn phát hiện mình ý thức được đưa tới năm 2003, một cái cùng hắn trùng tên trùng họ pháp tịch hoa kiểu trên người thiếu niên r ồ i từ mười hai tuổi tiến vào l à m p ạ bờ dị cả thanh vấn hệ thống mười bảy tuổi tiến vào rio majit đội hai c ặ t tỷ lạ cũng lần này cúc nhà v u a trong trận đấu bị tuyển đội một danh sách lớn không có chút nào trì trệ không có chút nào ngược h ủ doi bắt đầu liền được trao cho mười tám tuổi bạ vẹ tức c h i ế lực một chữ thoải mái đồng thời chỉ cần hắn lấy chủ lực thân phận đoạt được một cái top lead quán quân nên mô bản sẽ giải tỏa đỉnh phong bạ vẹ thiên phú hạn mức cao nhất trừ cái đó ra nếu như hắn đoạt được top lead quán quân u efa cục châu âu trang t h ì on lead giải ở joker cụt kể trên mỗi cái quán quân đều sẽ ban thưởng cho hắn cái nào đó đoạt được qua nên quán quân cầu thủ năng lực trị thiên phú mổ đủ lệ top lead ba o quát cja the the me elite la liga bundesliga liga l e a u e một họ tiểu g ả n di mệ dạ liga ị dệ đi vì gì mọi gì mẹ hùng hùng hổ, hổ hổ trở lại chỗ ngồi quay tới nhìn về phía roi ngươi chính là cái kia sẽ phải rời đội chuyển nhượng mona cô tiểu từ đi ngồi tại rio majit ghế dự bị bên trên cảm giác thế nào mó gì tết hỏi hắn thấy thanh niên tiểu tướng thu hoạch được chúng tuyển đội một danh sách lớn tư cách đều hẳn là cảm thấy hưng phấn dù chỉ là một lần rời đội trước thể nghiệm cũng không tệ lắm doi lộ ra mỉm cười chúng ta ngồi làm một cái chất liệu cái ghế mó gì tết sắc mặt tối đen nhưng lại tìm không ra doi nói mà bệnh từ khi jonano gia nhập liên minh về sau bản mùa giải rio majit số 9 đến nay không có tại bất luận cái gì một trận trọng yếu trong trận đấu xuất g a đầu tiên đăng trảng từ trang t mọi ì ị n vẹt nói lầm b m nhưng hắn không có cùng roi so đo mà là nắm ruốt ngón tay làm ra đánh bại bổ kẻ thủ thế monaco rất không tệ nhưng đừng đem tiền lương đều thua sạch j o n g ư ơ i hôm nay thế nào hôm nay b o s k e r cứ việc y nguyên hai tay đ ú t túi xóa tung như thưa t h ấ t màu xám tóc con theo gió rung động nhưng tu bổ chỉnh tề s á m trắng dâu ngắn hạ đã mất đi hết thể đều n ắ m trong tay bên trong mỉm cười tại rio mazit dịn sờ trải qua đường biên thời điểm hắn rốt cuộc không bình tĩnh hô to j o hôm nay phía trước trận biểu hiện có thể sưng mềm yếu cùng ở vào cánh trái di đan ở giữa không có hình thành bất luận cái gì hợp lực quá sớm mất bóng r i u mazit hơi có vẻ vội vàng sao động hậu trường phòng thủ lỗ thủng dần dần tăng nhiều trên trận mã lộc cả tên nhỏ thó giữa trận ý bạ gạ dạ bắt đầu dùng linh hoạt dẫn bóng t r e o đùa r i u mazit phòng tuyến hắn đầu tiên là trụ qua cảm bị a sô ngay sau đó xuyên h á n g mc mạ mã nạp mạ n sau đó tại ở ngoài vùng cấm đưa ra một cái trọng truyền đường bóng rơi hướng về nản ti điểm r i u mazit thủ môn s ẽ xạ san chê trần chờ sau lựa chọn xuất kích bóng đen trợt l o ạ lên ê tô ho trong nháy mắt khởi động vượt qua toàn bộ rio mazit phòng tuyến lăng không đưa bóng bắn vào góc trái điểm số bài đi vào hai mươi đồng、thời. ghi bản sau ca mơ run tiền đạo phi nước đại 50 m m ư phóng tới rio m a r i t ghế dự bị đối bốt cờ cùng phía sau sân khách phan bóng đá khu vực điên c u ồ n g huy quyền gầm thét ta tại đây ta là hệ tổ ho tự hồ là vì hướng rio m a r i t cao tầng chứng minh vứt bỏ hắn là s ự thượng ngu xuẩn nhất quyết định trải đỏ phản đồ c f d n e n petrol ngực rắn y t ù tạm b ị ể n giúp as n g ư ờ i cũng thế giúp as nhìn trên đài chuyển đến tiếng chửi rùa h phút sau số lờ vùng cấm địa cánh trái đột phá mì ám vỡ dịt về sau ngược lại tam giác chuyển về hệ tổ h sẽ xạ xuất kích lần nữa bỏ suất mạng lớn lỗ hồng các mơ run người nhẹ nhàng linh hoạt đ ầ y bắn không môn chính diễn lập cú đút nửa trang kết thúc tiếng còi vang lên lúc e t o ho cố ý rêu võ dương ngoài từ rêu m a r i t cầu thủ trước người đi qua khó có thể tin Phần hâm mộ bóng đá các người dám tin tưởng con mắt của mình sao đó căn bản không phải chúng ta quen thuộc rêu m a r i t đây là một chi mặc màu trắng quần áo chơi bóng lạ lâm đội bóng cả n à n vương bài bình luận mặt thì ạ vụ lặt thanh n m cao vút thông qua tv tín hiệu chuyển hướng ải bờ gì ạ bán đảo các ngóng ếch chúa tể của những chiếc nhẫn triệt để mê thất cái kia đều ở thời khắc mấu chốt đột nhiên thông suốt sát thủ trận này so tại cạnh t r ạ n h bóng đều ngừng bất ổn hôm nay ta chỉ thấy hắn ảo nao kéo đội trưởng của mình phù hiệu tay h á o di d a n đêm nay giống như là uống rượu quá nhiều giữa trận mất bóng ba lần m a t xây dù lét không tồn tại cái thứ nhất mất bóng liền đến từ hắn vụn về quay người bị đoạn trực tiếp dẫn đến đối thủ phản kích về phần thủ môn xệ xạ sanche ta chỉ có thể nói nếu như đây là tại b e p ma b r bác h ắ n đài bên trên đã vang lên chói h a i hư thành cùng giống to đội ca xí lát lập tức lập tức b ú t cờ tại hiệp thứ hai phái r a cùng inter milan chuyển nhượng đàm phán vỡ tan argentina giữa trận sổ lạ gì tham gia thi đấu thay thế trạng thái không tốt di đan phút thứ 49, n m bạ gạ dạ vùng cấm địa cánh phải đưa bóng xuyên qua vùng cấm địa v ẽ n đi ạ nghỉ cắm vào vùng cấm địa phía trước cầu môn tám mã sút u mạnh bên trên góc k hóa chặt t h ắ n g cục h u du với tiền đạo vung tay gầm tét đồng thời 40 điểm số khiến ái bờ di ạ chi tinh sân bóng hơn hai vạn tên người xem triệt để x ô i chảo trước đây tại thi đấu vòng tròn bên trong một so năm thảm bại diêu majit cựu hận rốt cục có thể bồi thường đây cũng là bút cờ từ bên trên mùa giải tại cúp nhà vua trận chung kết một so hai bại bởi la có dù nạ về sau lần thứ hai tại cúp thi đấu bên trong nhận trọng đại ngăn trở phút thứ 69 u mươi n bị t h a y đổi t r ậ n thay đổi c ả mọi bị Aso.、Rơi、đi ghế dự bị tiến đến làm nóng người trước đó hắn xoay đầu lại d ố i ra ngón tay chỉ chỉ roi trả thù nói nhưng chúng ta dưới chân mặt đất chất liệu không giống roi gật gật đầu tôn trọng vị này dự bị tiến sinh hắn cảm thấy thời khác này m ọ r d i i n ắ c này mọi bị t i n s i t h ấ t n g tựa như bên kêu bờ đại dương một cái khác vận động ngôi sao bóng đá cần được người tôn trọng còn lại tranh tài thời gian đối với tại đánh mất đấu trí rio mazit chúng tướng tới nói cơ h ộ i biến thành một loại trà tấn bút cờ nhìn về phía bên sân ghế dự bị tại trận đấu này kết quả đã trở thành kết cục đã định tình hồ giới hắn quyết tâm vì tranh tài rót vào một điểm màu mới nguyên bản hắn chưa hề nghĩ tới cho roi ra sân cơ hội nhưng bây giờ để hắn ra sân cũng sẽ không phát sinh cái gì tốt hơn hoặc tệ hơn tình huống rio mazit tiền đạo potti lộ đại môn lệch ra ra sàng ngăn lúc bên sân thứ tư quan viên dơ lên thay người bài số b ố roi thay đổi số m ư ờ o t t i lộ đây có lẽ là bosker từ bỏ tranh tài tiêu chí nhưng chúng ta chứng kiến đến lịch sử tính chất mức ộ mộ t tràng. rít thượng thủ vị châu Á cầu thủ. Từ bờ cả đào tạo trẻ đi ra người trẻ tuổi. Mộ bóng đá, cho các người ngạo họ đi. Mặt thì lặt thanh khác. châu họa phén cho hò Á đá, các cầu cả Số sử 44, Joy, Joy, đào dự Majid bị bờ bóng vị đăng đi đi. người người ngạo văng lên.、Rồi、liền gì gieo Rêu ra kêu ma xâm âm là ạ bụ n bên sân, trong lồng n g g tại tuổi trẻ trái tim tại ự của hắn phanh phanh hắn Hưng phấn thời ngậy lên. dâng lên thời điểm, khắc ẩ n trương t lập tức rút đi. Loại này hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút giờ phút này cỗ thân thể nội vẩn dấu nổ tung thiên phú có thể làm những gì tiếng còi thổi lên roi ngầm đầu dỗ gồn dạ lẹt liền đứng tại hắn đối diện m à u hổ p h á c h con mắt không có khinh miệt không có n g ạ mạ dĩ vãng nơi đó có là một loại đi săn trước bình tĩnh ngày hôm nay chỉ có mê man g hoan nghênh thể nghiệm r i ê n ma dít tiểu tử mọi gì in b ẹ t tại cách đó không xa h ồ bóng đá kéo hướng roi tiếp bóng trong n g á y mắt hắn cảm thấy trên sân bóng hết thệ thanh âm đều trở lên rõ ràng hắn hoàn toàn dung nhập hoàn cảnh này đương mã lộc ả sân nhà p a n bóng đá dù bận vận rung d đội khách tử trung r i ê u mazit phan bóng đá phát ra một trận tiếp một trận hư thanh không hề đứt đoạn mà đưa tay bên trong tạp vật thả vào sân bóng betma bơ phan bóng đá luôn luôn mang theo một loại quý tộc thức bắt bẻ bước vào sân bóng cũng không phải là xem tranh tài mà là tiến hành một trận bóng đá thẩm mỹ thẩm phán dùng gần như khắc nghiệt tiêu chuẩn cân nhắc mỗi một chân chuyền bóng mỗi một lần vị trí chạy thậm chí cầu thủ cảm ơn cuối trận lúc túi đầu góc độ bắt bẻ đến c ự c h ạ n lấy được thắng lợi là không đủ nhất định phải đá nghệ thuật nếu không một lời không hợp chính là toàn trường hư thanh chửa thậm chí g ơ lên khăn t bọn hắn đem cái thói quen này dẫn tới h á i bờ di ạ chi tinh sân bóng d i ê n ma dít lần nữa tổ chức tiến công phét nẹn đẹp nghiêng chuyển xa tìm được cánh phải quay người mc mà nàm ạ n người anh h à n h gõ cho dô dô dẫn bóng hướng vùng cấm địa ở tiến mới vừa lên trận tiểu tướng roi tại hướng vùng cấm địa bên trong n g h i ê n chạy mang kéo phòng thủ cầu thủ dô c h u y ể n bóng cho số la gì? số la gì có thể c h u y ể n bóng hắn lựa chọn đến một cước bóng s ẹ t qua cầu môn số la di hảo nao dấm chân vừa mới cái t i ê bóng hoàn toàn có thể kín đáo đưa cho bên cạch roi có lẽ ở thời điểm này không nên suy nghĩ thêm trên sân bó nhưng vội vàng sao động đã để mazit quân đoàn đã mất đi lý trí sau đó trong trận đấu doi cơ hội không có đạt được mấy lần bóng quyền chỉ có tại lui về tiếp ứng lúc bảo đảm không có tốt hơn ra bóng điểm lúc rio mazit cầu thủ mới có thể lựa chọn c h u y ể n bóng cho hắn lại thêm rio mazit tiến công nhiệt tình cũng không cao lại tiến lên bị mạ lộc cả tầng tầng căn trở cái này khiến hắn không ngừng mà phía trước trận xâm nhập vị trí chạy thoạt nhìn như là không có đầu con rồi hắc vì cái gì cử đi một con phía trước trận chạy lung tung thẳng hề chúng ta đêm nay bị n ụ c nhã đã đủ nhiều bút cờ đúng là điên loại này từ bỏ tiến công huấn luyện viên hẳn là lập tức tan học Lo e nếu t i n n o như một mực cho chúng ta chỉnh lên loại này tranh tài vậy liền hẳn là để lộ rèn rộ trở về đúng không b a c o nghe được câu này trung n i ê n nhân chỉ là cười khẩy hắn gọi b a c o sạch đã từng cũng là tên hoạt động bóng đá viên chỉ bất quá từ cà tí t là sau khi ra ngoài tại hoàng gia olivier nhiều dạ x ỉ n h san tang đơ mã lộc cạ chẳng chọc mấy năm sau tổng cộng nuôi đá sân bay tranh tài hơn hai năm trước liền đã xuất ngũ dưới mắt đây là đi theo rio mazit đoàn đội hôn tư lịch bên sân tiếng đàm luận truyền không tiến roi lỗ thai nhưng ở một lần mã lộc cạ chuyền bóng sai lầm tạo thành bóng ra ngoài sau Tại đ ư ờ n gần b i phụ h cận trong gang n h tấp nhìn bóng đá trên đài tràn đầy khoái hoạt không khí lần này đột nhiên tập kích tựa hồ vì bị đẻ nén cả đêm phèn sơ mộ bóng đá mang đến trong nháy mắt buông lỏng do ném ra ngoài ngoài biên hắn quay người ném ra bình nước người thấy được một đôi kiệt ngạo con mắt kẻ đầu têu một nháy mắt t r ộ t dạ biểu hiện để hắn thốt ra nhìn cái gì vậy ạ mạ dịu lồ. cái từ này dùng để chỉ người ra vàng thuộc về thực dân thời đại để lại sản phẩm mang theo rõ ràng chủ nghĩa chủng tộc s á t thái tranh tài phút 89, kết thúc tiếng còi sắp thổi lên ở vào trung lộ roi d ừ n g núi về tiếp dô c h u y ể n bóng sau cấp tốc điểm một bên ngay sau đó trái hướng kéo biên cùng cầm bóng sổ lạ dị đổi vị lần nữa tiếp vào từ phía sau chuyền bóng lần này doi lựa chọn cầm bóng xuôi theo đường biên đột phá đêm nay hắn sẽ rất ít có phù hợp cầm bóng tiến lên cơ hội bất luận cái gì ý đồ dính bóng đều sẽ nhận bên cạnh còn lại cầu thủ vốn nắn mà sân bóng là cũng không phải là tất cả thời khắc đều thích hợp đột phá thon d à i mà linh x ả o hai chân liên tục phát bóng tiến lên đối mặt mã lộc cả hậu vệ phải cọt test b ớ c đoạn doi xài bước giả thoáng cọt test theo sát ra chân trong nháy mắt roi linh mẫn dâm bóng q u a n người chân hỗ trợ biến hóa trong nháy mắt đạp lên nhanh thoảng qua cọt test sau cấp tốc kéo ra thân vị cầm bóng đi bên cạnh Tu lặt thanh âm đột nhiên đề cao tám độ ở một nháy mắt ra tốc thoát khỏi một đài bắn ra cất b ư ớ xe thể thao nhưng là lưới bao vây ngay tại nhưng trong này không có ronaldo tốc độ như vậy hắn chỉ trên người người ngoài hành tinh nhìn thấy qua mạ n lộc cả cầu thủ phản ứng cấp tốc mạ n cờ m a r tin đến gần đem dòi hướng đường biên b ư ớ c bách các lịch sử t ổ n tại ngăn ở hắn đột phá đường đi muốn khiến cho hắn giảm tốc độ mạ n lộc cả trung vệ nị nộ tại phía trước thân thể thấp nằm trận địa sẵn sàng đón quân địch giữa hai người cách cấp tốc tới gần cách xa nhau hai mét lúc roi làm bộ má ngoài chân phát bóng bên trong c ắ t lại đột nhiên mắt cá chân lật qua lật lại d ẫ n bóng lên nhanh nị nộ trọng tâm căn bản không kịp điều chỉnh doiết bắn ra cất bước cầm vàng khởi động、à. vừa định mắng hắn vì cái gì không tranh thủ thời gian c h u y ể n bóng sổ lạ gì ngây ngẩn cả người hắn buộc phát không phải nhanh mà là trong nháy mắt biến mất trước mắt lúc vai trái của hắn đã lướt qua nỉ h nổ cánh tay phải từ phía sau lảo đảo về truy lúc thân vị đã bị kéo ra hai mét có thửa điên cồn u g cỡ nào biểu diễn r o i dùng t u ầ n túy h tốc độ từ trận tuyến bên trong s i n h s i n h xé mở một lô lớn khác nhất danh trung vệ lật sẻn học quả quyết nghiêng chen vào cả n lấp mà r o i sau lưng nỉ h nổ cùng mát tin l i ề u mạng về truy ba người từ khác nhau phương hướng tới gần cái kia lao vùng vục thân ảnh chạy vội cảm giác để doi cảm thấy h ư n ấ n hắn hiện tại vận động năng lực so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn tráng kiện xương đùi dẫn dắt mỗi một bột sợi cơ nhục đều chứa đầy lực lượng phi nước đại lúc giống như là khống chế lấy phong lôi dẫu chạy ở giữa đâm vào vùng cấm địa phía bên phải mc m ạ n nạ mạn thì đến gần vòng cùng bán nguyện trước vùng cấm địa c h ỗ vận sức chờ phát động lập sèn học tới gần do chạy vội tiết tấu nhất thời chậm lại lập tức đ ố n g nhiên hoa nổi chân phải bên ngoài phát biến hướng như không có gì s a t na giảm tốc độ sắt na bạc hời phản vật lý tiết tấu biến hóa để roi trong nháy mắt thoảng qua lập sèn học sau đưa bóng hoành gõ cho mọ mọi gì b ẹ t nhận banh sau lắc kéo góc độ ý đồ g ó cửa c nhưng mã lộc cả hậu vệ phủ kín động tác cùng rất chặt hắn phúc trí tâm linh góp chân thuận bóng cho bên cạnh s ẹ t qua thân ảnh doi xâm nhập vùng cấm địa thủ môn phở giảng sổ trận địa sẵn sàng đón quân địch bày chân đẩy bắn góc xa phở giảng sổ cùng giải thích trong n g á y mắt đều thông qua roi thân thể n g h i ê n g phương hướng để phán đoán hắn suốt gôn lựa chọn hắn nhất định là muốn đánh góc xa bày chân nên bóng để bắn chân kéo căng như một chương cứng gân dây cùng lại tại kéo cung trước một dây cấp tốc lỏng suốt gôn động tác khẩn cấp bi chân phải kém tiếp bóng s á t na bóng đá phát ra cao su biến hình nổ v a n g hình cầu như là bị ố n g pháo đẩy ra đạn pháo uy tích thấp phẳng lại thắng t ó p chật cấp tốc gấp lên trước p h ờ rằng sổ phán đoán sai lầm sau bổ cứu mười phần chật vật hắn ý đồ đ ạ p đất làm ra cứu thua động tác đ ư ơ n g hai chân trèo chống thân thể của hắn dốc lên thời điểm bóng đá đã đánh vào cầu môn trái phía trên góc chết đục vào sau trèo chống khung ngang soát qua bóng lưới lưới dây t rừng nhấc lên một mảnh s ố c xếp gần ngắm xa đánh gần một lần rất có mê hoặc tính chất sút gôn lựa chọn mặc dù cái này không cách nào thay đổi gì nhưng ít ra chúng ta có thể nói, hắn vì làm không tệ tiểu tử mọi gì in pé lớn hiện tại chúng ta là trên trận biểu hiện tốt nhất hai người fernando mọi gì in b é chính là như vậy một người trung thành khiêm tốn lớn trái tim đoàn đội trí thượng có lẽ hắn sẽ cùng ngươi kéo một chút cho đùa nhưng chính như joe nói tới mộ rộ là loại kia ngươi nguyện ý đem phía sau lưng giao cho hắn đồng đội hắn vĩnh viễn sẽ không để ngươi thất vọng joe cũng xông lại vớt vớt roi tóc s ố l à gì, mc m à na m ạ n k h é o t qi ra thậm chí là ghế dự bị bên trên di đan lần thứ nhất đồng thời đưa ánh mắt về phía hắn ha ha tiểu tử này có chút ý tứ vừa mới lần này bạo lực đột phá có chút h e n g y c á i bóng nước pháp thiên vương ngồi tại ghế dự bị thượng tiêu n h ư mày đối bên cạnh đồng đội nói đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được tại chức nghiệp trên sàn thi đấu bị người chú ý cảm giác Rồi chậm rãi hô hấp thân thể trẻ trung giờ phút này chính lấy mười tám tuổi gân bắp thịt cùng lá phổi phun ra nuốt vào dưỡng khí hắn vững tin mình muốn một lần nữa xuống qua hai thế giới roi r i ê n g phần mình vận mệnh bên trong vận chuyển dị xét bánh răng sẽ bị thay đổi thành mới tinh mãi tâm để ghi chép tương lai sắp tới bất hủ bên sân b o s k h í mắt hắn thuyết phục mình hôm nay hắn rốt c u c gặp một kiện đáng giá chuyện cao hứng đã chuyển、được. không quan trọng chỉ cần hắn biểu hiện tốt không có một cái nào rio mazit thanh vấn có thể cự tuyệt đội bóng về mua bọn hắn sẽ xin thôi vấn để cầu trở lại mình hồi nhỏ tha thiết ước mơ thánh điện tiếng g ọ i thổi lên tranh tài kết thúc dỗ rơi xuống nước mắt ủ rũ cúi đầu rio mazit cầu thủ cúi đầu một trận thảm bại sau cự tinh nhóm cùng nhìn nhau sau chậm d ã i đi hướng sân khách phan bóng đá khu chuẩn bị tạ tội nhìn trên đài thanh âm hoàn toàn chính xác trở nên ồn ào một chút phen h â m mộ bóng đá điên cùng phát tiết lấy tâm tình của mình đưa ra đủ loại phê bình đây chính là vì trên thế giới lớn nhất câu lạc bộ đá bóng đại giới ng đây cũng là cần phải trải qua một vòng tiểu tử mọi dịp vẹt vỗ vô roi lưng hắn nhìn thấy roi dơ lên mặt con mắt nhìn chằm chằm sân khách phan bóng đá khu tỉnh táo tỉnh táo nơi này phan bóng đá là tối bắt bẻ chỉ có từng tràng ghi bàn mới có thể thắng f a n s hâm mộ bóng đá tôn trọng có lẽ có một ngày ngươi sẽ trở lại r i ê n mazit trở lại r i ê n mazit thắng được tôn trọng mọi dịp vẹt hiện lên roi náo hải trong nháy mắt đó hắn vững tin mình không thể nào hiểu được ở trong đó lozit hắn chỉ biết là muốn người khác tôn trọng đầu tiên chính ngươi đến học được tôn trọng nhưng cũng may sau cùng tỉnh táo để hắn k h ô n g chế lại không có làm ra một chút khiêu khích thủ thế đánh trả tại thế giới bóng đá khiêu khích đối phương phan bóng đá cùng khiêu khích bản phương phan bóng đá là tính chất hoàn toàn khác biệt hai chuyện do i trực tiếp đi ra sân không hề dừng lại một chút nào sau lưng đột nhiên vang lên một mảnh tiếng mắng nguyên bản hưởng thụ lấy cự tình nhóm ngoan ngoãn nói xin lỗi phan bóng đá phát hiện đội bóng bên trong tầm thường nhất tiểu nhân vật thế mà cự tuyệt hướng bọn họ nói xin lỗi hắn cho là, hắn là ai chúng ta tuyệt đối sẽ không lại cho phép hắn vì r i ê n ma dít đá một trận tranh tài ngày đó kiểu gì cũng sẽ đi tới do nghĩ đến hôm nay từ trên thân e to o hắn hiểu được một kiện thi đấu thể dục vĩnh hằng chân lý bên thắng có quyền hung hăng n ụ c nhã k ẻ bại chương không hai monaco chương không h a i monaco màu trắng xỉ nhục đây là trận hoang đường buồn cười thất bại mà cả báo không linh hồn không chiến thuật không tôn nghiêm gã là c â cổ đụng đáy đây là diêu mazit khinh thị c ú t thi đấu đại giới báo as gã là c â cổ tiết k h í florentino diêu mazit bị cả ta loni ả ngữ đội bóng n ụ c nhã vật sở p o t daily đồ văn d i ê mazit thảm bại mạ lộc ca bị loại hoa kiểu thiếu niên trận đầu tiên ghi bàn sáng tạo hai hạng lịch sử được xưng là hoàng ronaldo ny si n ạ thi đấu phong bạo doi ghi bàn cũng không có tại thế giới bóng đá gây nên bất cứ bà đ ộ n gì g quả thật hắn tại thời khắc cuối cùng cho thấy tốc độ bộc phát đột phá sút gôn nhưng những này đều muốn bị quy kết đến đáng giá quan sát tiềm lực bên trong mà tại rio majit đây là không đáng giá tiền nhất đồ vật duy nhất tại trong báo cáo nâng lên hắn cũng trắng trợn phủ lên thổi phồng chính là đến từ linh hồn hắn cố quốc truyền thông đương nhiên cũng không có người xưng hô hắn vì hoàng ronaldo chỉ là cái niên đại này thể dục truyền thông đều thích dùng đủ loại khoa chương giọng điệu đến hấp dẫn lưu lượng không phải chấn kinh hơn hẳn chấn kinh chỉ là bởi vì cái niên đại này internet tin tức lưu thông năng lực doi cũng không hiểu rõ tình hình thế giới này doi là nhất danh hoa kiểu nhưng chưa hề củng cố quốc từng có bất cứ liên hệ gì dù sao mang cho cha hắn đ e o hết u y mạch tặng tổ phụ đi vào nước pháp lúc là bị bắc dương chính phủ phái tới tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất lao công chiến hậu nước pháp sức lao động thiếu thốn nghiêm trọng có mấy ngàn tên lao công lưu tại nước pháp lấy vợ sinh con hắn tặng tổ phụ chính là một cái trong số đó mà mẹ của hắn là thời năm một n đại lượng tràn vào nước pháp đông nam á người hoa nạn dân a di trị nạ chính là tại thời kỳ này hình thành do i sinh ra ở ven biển thành thị bồ lộ biển thờ nhỏ liền bị cho rằng có được xuất sắc bóng đá thiên phú hắn bóng đá kiếp sống bắt đầu tại bồ lộ biển nơi đó bóng đá câu lạc bộ tám tuổi vốn nhờ ưu dị biểu hiện bị lệ đào tạo trẻ nhìn chúng mười hai tuổi tiến vào t a di c n dị phổ kèn trụ sở huấn luyện tiếp nhận hai năm huấn luyện mười bốn tuổi bị rio mazit là p ạ bờ dị cả bóng giỏ xét khai quật từ đây tiến vào rio mazit thanh huấn hệ thống bất kể như thế nào bây giờ hắn rốt cục bắt đầu đi lên chức nghiệp hoạt động bóng đá viên con đường giờ phút này hắn ngồi tại phi vãng mazit trên máy bay một trận thảm h n để cái này trong cabin b Máy bay sau khi rơi xuống đất hắn cùng d i ê n mazit liền không có quan hệ ngồi tại vị trí trước roi tập trung lực chú ý mở ra trong đầu chỉ có mình thấy được hệ thống mô phỏng bảng túc chủ roi sinh nhật 1984 n i ê n ngày mùng ngày 6 tháng 10. chiều cao thể trọng 1 8 2 cm 7 5 kg q u a n dùng chân chân phải đăng ký vị trí tiền đạo cánh trái tiến công ý thức 81, bóng cảm giác 84, dẫn bóng 85, hộ bóng 83. m ặ t đất truyền bóng 76, không trung truyền bóng 73, y m ư sút gôn 83, đánh đầu sáu mươi lăm định vị bóng năm mươi sáu đường vòng cung bóng sáu mươi bảy tốc độ chín mươi bốn bộ phát chín mươi ba dưới chân lực lượng bảy mươi chín nhảy vọt bảy mươi tám đối kháng sáu mươi chín cân bằng tám mươi tám thể năng bảy mươi tám phòng thủ ý thức sáu mươi hai cắt bóng năm mươi hai đánh giá chung tám mươi bốn ban đầu mô bản kỷ lị án bạp vẹ kỷ lị án bạp vẹ thiếu niên thiên phú mô bản có thể t h à n h dài giỏi cười cười tiếp trước hắn làm bờ ra g một lệ nây ma hai mươi năm láo p a n hâm mộ tại hai người quan hệ xuất hiện vết rách về sau thường xuyên trên internet tâm dương quái khí chủ tịch m nhưng cũng không thể không thừa nhận cái này vừa trưởng thành liền lấy hiện tượng cấp biểu hiện rung động giới bóng đá thiên phú cùng thành t h u c độ viễn siêu người đồng lứa siêu tân tinh trọng tân định nghĩa thiên tài tiêu chuẩn bà pẽ 18 t u ổ i biểu hiện tuyệt đối là lịch sử cấp các hạng thi đấu sự tỉnh 26 bóng 4 trợ công trợ giúp m o na cô bảo lệnh đoạt được l i g u e ở một quán quân trạm a Ti Honlit dết tứ vào o cưỡng.、Đấu、vòng l Đấu i đối a n c h e s t e r Dortmund City, tục liên thành, thành khung phá vượt cúp bốn bóng một chợ một tám trận chung kết đối argentina đơn trận hai bóng một chế g i a điểm còn trình diễn bạo tranh mạnh ăn argentina phòng tuyến kinh đ i ể n một màn trận chung kết đối cờ j o r s e y ở bạo xạ phá không thành được tuyển vượt cúp tốt nhất tần tú trái lại cùng tuổi messi tám bóng bốn chợ cùng tuổi sơ giờ năm bóng sáu chợ cũng chỉ có cùng tuổi đoạn r o n a l d o tạo ỷn hồ vẫn nhiên những kỷ độ ba mươi lăm bóng có thể cùng so sánh doi không thể nói hắn cùng tuổi lúc so hai người kê mạnh đây là đụng cũng không thể đụng chủ đề nhưng ít ra có thể nói rõ mười tám tuổi bạo vẹ liền có được bạo tạc tức chiến lực lợi、e、quặn trợi mình nói hắn mười tám tuổi biểu hiện giống như là đem f i f a trong trò chơi yêu nhân mang vào hiện thực lúc này chủ tịch m vẫn chỉ là một cái bốn tuổi nhiều h à i tử nhưng tựa như là vận mệnh chú định bây giờ có được thiếu niên bạ v ẹ mô bản roi chức nghiệp kiếp sống cũng đem từ monaco chính thức bắt đầu có thể đoán trước chính là nếu như bạ v ẹ thế giới tuyến không có bị cải biến đúng hạn tiến vào monaco thành h ấ n về sau đoán chừng sẽ bị xưng là tiểu roi chúng ta phối hợp không tệ máy bay hạ xuống mặt đất thời điểm bên cạnh m j i n ì vẹt đột nhiên nói với roi trợ công lần nữa kéo gần lại quan hệ của hai người mọi gì ẹ t cảm thấy tiểu hài này không quá sẽ nói chuyện phiếm bên ngoài ở chúng coi như dễ chịu đáng tiếc tiểu t ử ngươi muốn đi monaco nếu là lưu tại rio majit ta còn có thể bảo kê ngươi ngươi cũng có thể đến monaco do nhìn hắn một cái đến lúc đó ta sẽ bảo kê ngươi ngươi đi luôn đi mọi gì mẹt một bộ bị làm nhục dáng vẻ năm 2003 n g à y 30 tháng 1 nước pháp monaco la tột bi trong khi huấn luyện bởi vì monaco quốc thổ nhỏ hẹp trụ sở huấn luyện không thể không thiết lập tại nước pháp cảnh nội tới gần monaco công quốc biên cảnh khoảng cách monaco sân nhà louis i i sở tạ đi ủng tầm 15 phút đường xe la tột bi tiểu trấn đi đi ơ để sang ngồi trong phòng làm việc hăng hái tại lấy đội trưởng thân phận trợ giúp nước pháp đội đoạt được 2.000 n ă m giải euro quán quân về sau năm sau tuyên bố xuất ngũ kết thúc cầu thủ kiếp sống để sam ngựa không dừng vó nhận lấy monaco đội ngũ huấn luyện cứ việc đầu tiên mùa giải chấp giáo thành tích không như ý muốn đội bóng chỉ kém bốn phần liền muốn lao xuống dáng cấp khu nhưng monaco chủ tịch còn luis k ẻ m g bộ dạ vẫn là lựa chọn tiếp tục cho vị này nước pháp danh túc tín nhiệm để sam cũng không có cô phụ tín nhiệm bản mùa giải bắt đầu monaco liền thay đổi bên trên mùa giải xu hướng suy tàn chế tạo một chi dựa và bốn t co dạng trận hình cường điệu tính kỷ luật cùng trình thể phòng thủ dựa vào nhanh chóng phản kích cùng đường biên bạo phá chiến thuật tiến hành uy hiếp tiến công hiệu xuất cực mạnh quân đoàn hai ngày trước bọn hắn vừa mới tại sân khách 20 toàn thắng nện tít trước mắt xếp tại l i g a e một thứ năm phải biết monaco tại chuyển nhượng đầu nhập tại l i g a e một thuộc về trung hạ du trình độ thị trường chuyển nhượng mùa hè duy hai lượng bút dẫn viện binh chỉ là bốn triệu một trăm n g à n euro đưa vào tuổi trẻ hậu vệ hệ dạ hai triệu euro đưa vào ai cập tiền đạo mặt xạ ạ đ ù n giảm m ạ n thị trường chuyển nhượng mùa đông thì chỉ có một bút chuyển nhượng ba trăm nghìn euro ký xuống diêu majit thanh huấn xuất phẩm roi không sai monaco cả năm phần chỉ có ba bút rút rút chuy n h ữ ở vào hợp đồng niên giá cả cũng không tính quý đầu năm nay chuyển nhượng phí còn không có tràn giá đến hậu thế tình trạng kia đã triển lộ thiên phú tuổi trẻ cầu thủ mấy một trăm nghìn đã coi như là không tệ giá cả cũng tỷ như lệ nay hạ cầu mua monaco abidu ra giá, giá cũng là ba trăm nghìn euro nhưng ở cân nhắc hồi lâu sau đề sam không đồng ý khoản này chuyển nhượng trận kia cúp nhà vua tranh tài có monaco phân tích sư ở đây nhưng cũng không phải là hướng về phía roi đi để sam chiến thuật bên trong còn cần một vị có điểm tựa năng lực tiền đạo đi đi ơ chúng ta nhặt được bảo cái kia rio mazit thanh h ấ n h ả i tử một người có mái tóc hoa dâm lão nhân đi vào văn phòng đồng thời đề sam thẳng tắp xuống lưng ngồi nghiêm trình cũng cung kính xưng hô b ẹ t tít tiên sinh monaco trợ lý huấn luyện viên để vét tít trong tay cầm một bàn băng ghi hình may trắng hạ con mắt tràn đầy vui mừng vị này trợ lý huấn luyện viên cầu thủ thời đại ti chức phòng thủ hình giữa trận là monaco đội sử truyền kỳ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống vì monaco ra sân 435 l ầ n lấy phong cách chơi bóng vững vàng lấy xưng được xưng là monaco t â m chắn đồng thời cũng là nước pháp quốc gia đội thành viên cũng các đời monaco chủ soái nước pháp t u hai m t r ợ giáo hiệp trợ bồi dưỡng h e n z y chế dễ ghẹt chờ hoàng kim nhất đại về sau đảm nhiệm thể dục tổng thanh tra trong lúc đó một tay gây dựng 1997-1998 l i bảy một nghìn á n quân đội hình đồng thời còn là m ộ 9 n g n i ê n quán quân nước pháp đội phía sau màn công thần đương nhiệm nước pháp liên đoàn bóng đá kỹ thuật cố vấn bởi vậy để s a n đối với bèn thịt không có bất luận cái gì hoài nghi hắn cũng đã biết doi bị b s k e r tuyển vào danh sách lớn cũng tại rio mazit bị huyết tẩy trận đấu kia cuối cùng đánh vào một hạt ghi bàn có thể tại cúp nhà vua ghi bàn chứng minh có nhất định đạt được năng lực kết hợp 300.000 giá cả hoàn toàn chính xác xem như cái bà bối bang ghi hình nét vào văn phòng dưới tv giờ vờ máy một khắc này bèn thịt g i lên lông mày nói ra ý của ta là chúng ta có lẽ g h xuống một cái một mươi tám tuổi hèn gì. thượng đế yêu nhất nhi t ử gọi đi đi ơ để sam câu truy đọc chương ba thượng đế yêu nhất nhi t ử gọi đi đi ơ để sam câu truy đọc r o i xuyên thấu qua máy bay cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài nhìn ra xa phi hành độ cao chậm rãi hạ xuống lúc này có thể nhìn ra xa đến mười mấy cây số ngoại cảnh sắc nai sở bờ biển nhẹ nhàng kéo dài cùng m o na c o đột nhiên nô lên từ mặt đất địa hình vách đá hình thành bánh liệt thị giác chia cắt nước biển từ xanh đậm thay đổi dần vì lam nhạt mô na cô vị giống như là một khối khảm nạm tại bờ biển hoàng kim bên trên hình cung p ị thúy khai hoang đất đai hiện ra quy tắc bao nhiều hình dạng các phú hào siêu cấp du thuyền tại bến cảng bên trong sắp xếp như đồ chơi monaco giống như là cái hơi co lại mô hình luis hai sở tạ đ ị a ủng sòng bạc mái vòm cùng hoàn g c u n g có thể thấy rõ ràng máy bay đáp xuống mai sở sân bay nửa giờ sau roi đi ra sân bay cùng monaco câu lạc bộ trước đó ước định đưa đón cỗ xe vị trí cập bến một c ố đời cũ mạ tệ là thịt cờ bạ p h ì dạ xe thể thao tiếp trước đ ố i ô tô cũng có đọc lướt qua roi hai mắt tỏa sáng ba cửa ba chỗ ngồi bố cục bên trong đưa động cơ khoa huyễn tạo hình nhan sắc là phong tao màu vàng sáng chiếc xe này từng tại bảy phim kim thương người bên trong ngắn ngủi biểu diễn Lên xe đi chúng ta ngôi sao của ngày mai mà một cái đeo kính đen láo giả tóc bạc tựa ở trên xe ngón tay c h ụ p thấp kính dâm lộ ra con mắt nhìn roi một chút lập tức hỏa ai nói ta coi là sẽ là một c ố câu lạc bộ xe thương vụ cái gì ngươi xưng hô như thế nào tiên sinh dìn v ệ t ị í t roi làm qua bài tập nhẹ gật đầu v ệ t ị í t tiên sinh mô na cô t ầ m t r á n rất hân hạnh được biết người tiên sinh hành lý đương nhiên có thể đặt ở trên chiếc xe kia vét tít chỉ chỉ cách đó không s a một cô in đỏ trắng hình thoi mang vương miệng bày góc nhọn huy chương nước pháp giấy phép xe thương vụ a ha ha chính thức hợp đưa đón monaco lợi kiếm hắn kéo ra xe thể thao cửa xe ngươi cùng ta ngồi chiếc này thu xếp tốt hành lý sau khi lên xe phong tao kiểu cũ xe thể thao mở r a n mai sở sân bay có rất ít nam nhân sẽ đối với dạng này kiểu cũ xe thể thao không có hứng thú phát giác được do hiếu kỳ ánh mắt vệ t ị t bên mặt ta cũng từng tuổi trẻ qua chiếc xe này chính là ta cầm tới phần thứ nhất đại hợp đồng thời để mua cũng phối hợp nói ra 1987 n i ê n ta dùng chiếc xe này tiếp nhận một cái từ nạ xỉ tới huấn luyện viên hắn dẫn đầu đội bóng vừa mới gián cấp ta không biết mi s c e p t e r latini nghe được tin tức này có thể hay không rất tức giận nhưng tóm lại lúc ấy ta cũng không tín nhiệm hắn lúc ấy hắn ở tại khoảng cách ven biển mấy trăm mét khoảng cách một gian nhỏ trong căn hộ chỉ có một cái giường một chương sofa cùng một tv quần áo phóng tới chỗ đều là ta lo lắng monaco sẽ trở nên cùng gian phòng của hắn đồng dạng nhưng sự thật chứng minh ta nhìn sai rồi cái kia mùa giải hắn dẫn đầu chúng ta cầm xuống liga một quán quân doi đối đoạn lịch sử này cũng không quen thuộc thế là thử thăm dò hỏi ạ t è n b e r g e không sai cái kia mùa giải huất lệ cùng hạt ly cực kỳ tốt 1 9 9 n g h n n i ê n ta dùng chiếc xe này tiếp nhận một cái 16 tuổi h ả i tử từ hắn 13 tuổi bắt đầu chúng ta liền muốn đạt được hắn thế là t i ệ n hắn đi cần gì phổ thẹn chờ đợi hai năm người đ ố i nơi đó hẳn là rất quen thuộc hắn cho chúng ta lưu lại rất nhiều điều tốt đẹp hồi ức sáu năm sau cũng là ta t i ệ n hắn đi hướng sân bay mở ra cái kia không mấy vui vẻ ý hành trình bất quá bây giờ hết thể đều đi qua hắn gọi thờ gì hèn gì vệ tít một đường cùng roi nói chuyện tiếm nhưng không có đem hắn mang đi trong khi huấn luyện mà là thông qua nước pháp hải quan tiến vào monaco cỗ xe trải qua luis h i sợ ta đi ủ n cửa chính lái vào ép m ộ n g tờ cắt lô đường đua một à u trung、hải、xuất xanh địa hiện tại bọn hắn bên thẳm hải tại trái. m đường đi tới du thuyền cột bồn cắt xanh ra trời thuyền viên dùng cao áp súng bắn nước cọ rửa bòng tàu bên trên trạm biển nước động máy bay trực thăng từ nai sở sân bay nối thẳng ba di khách sạn lớn tầng cao nhất sân bay mông tờ cắt lô lớn sòng bạc mạ vàng cửa hiến trước thân mang t u ệ đỏ người giữ cửa kéo ra từng chiếc xe sang trọng cửa xe bọc lấy lông trồn xã giao danh viện nhóm từ bên trong thức tham à xuống eo nhỏ doanh doanh không đủ một nắm dài nhỏ góp giày dâm trên mặt đất bắp chân kéo căng ra duyên dáng đường vòng cung ta trước kia luôn yêu thích cho tuổi trẻ hải tử con tâu bó thế tịt n ì nhìn n xem phía về sau. giới cửa r n bóng t đá ngay tại phi tốc hướng về danh lợi trần nghiêng giá trị bản thân của các ngươi sẽ càng ngày càng cao kiếm càng ngày càng nhiều tiền đây không phải cái gì xấu hổ sự tỉnh ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi vừa mới nhìn thấy hết thảy ngươi muốn hết thảy đều có thể từ đấu trường bên trên đạt được doi gật gật đầu nhẹ nói ta đi vào thế giới này chính là vì thắng được hết thảy đêm đó doi được gan bài vào ở monaco khách sạn ngày kế tiếp dựa theo hành trình đi đến monaco g ỡ dạ sở chữa bệnh trung tâm vị này lấy đẹp nhất vương phi danh tự mệnh danh đỉnh cấp bệnh viện tư nhân có được toàn nước pháp tốt nhất chữa bệnh thiết bị cùng bác sĩ trong đó có một cái khu vực thuộc về monaco câu lạc bộ kiểm tra sức khỏe trung tâm vệ tí tiếp tục cùng đi huyết dịch kiểm t r ắ tim phổi công năng lớn nhất nhiếp dữ lượng ngưỡng lạc tắt giá trị kiểm trác cơ bắp xương cốt kiểm tra trở nhanh cơ lực khảo thí quá tuyệt vời quá tuyệt vời đứa bé này đơn giản giống như là trời sinh vì vận động mà thành tác phẩm nghệ thuật câu lạc bộ bác sĩ nhìn xem tập hợp đến trên màn ảnh máy vi tính từng mục một số liệu sợ hãi than nói vệ tịt nghe nói nhìn xem trong khoang đứng tại máy chạy bộ bên trên chạy phần miệng được tố xác mặt nạ lồng ngực g á n dụng cụ đo lường vận động lúc toàn thân cân xứng như, như pho tượng cơ bắp giống như là máy móc tầm thường vận chuyển mỗi một lần chạy đều phản phất lập lại trước đó động tắc roi hài long gật đầu tiếp xuống hoan lên thể nghiệm monaco đặc sắc hoàn thành kiểm tra người roi được đưa tới tạm thời phong bế mông tờ cắt lô đường đua đây là còn lại c ép sau, sau, khảo khảo sau đó ư n g là lực buộc phát ma trận kiểm tra thẳng đứng túi ngày câu lạc bộ bác sĩ lần nữa bị chân kinh trước ba mươi m bắn vọt thời gian ba bảy giây tiếp cận chạy nhanh vận động viên trình độ 010M chỉ cần không c có cách thân thể thiên phú là không có cách nào qua các thời đại tại vận động khoa học càng thêm phát đạt tình huống giới cầu thủ bình quân tố chất thân thể cùng vận động biểu hiện lực khẳng định là muốn vượt qua quá khứ thời đại cầu thủ đã thức tỉnh thiếu niên bạo vẹ thiên phú mô bàn roi chính là biến thái như vậy ngoại trừ quái vật hai chữ không có cái gì thích hợp tên có thể hình dung tất cả kiểm tra khâu sau khi hoàn thành r ồ i rốt cục ngồi câu lạc bộ xe thương vụ đi đến la tuột bi trong khi huấn luyện rốt cục ở nơi đó gặp được monaco chủ soái vị này tại cầu thủ thời đại làm tuyệt đối hạch tâm cùng đội trưởng thân phận hai đ o ạ n trang t h olip một nghìn i ê n mạ s ạ c l ẹ nghìn c h n trăm n i ê n d ù vèn tú đồng thời xuất lĩnh quốc gia đội liên tiếp cầm xuống hai giới giải thi đấu 1998 n c h n t ư ơ i tám niên t c ụ quá quân hai n g i ả i ớ dô quá quân cũng tại một năm trước nhiều công thành lui thân tuyên bố chấp giáo monaco giữa trận cầu trụ c ân đi đi chúng ta vừa vặn có phân tích sư ở đây quay chụp hạ ngươi trên trận biểu hiện sắc bén đột phá cùng tỉnh táo góc cửa nhìn hoàn toàn không giống như là một cái mười tám tuổi cầu thủ đang nhìn xong tia bàn băng ghi hình sau để sam hoàn toàn vững tin nếu như doi biểu hiện không phải p h ụ dung sớm nợ t ố i tàn hắn tương lai khả năng hoàn mỹ vừa phối chiến thuật của mình ngoại trừ viên kia ghi bàn bên ngoài hấp dẫn hơn hắn nhưng thật ra là những cái kia không có đạt được b ó n g quyền bị rio mazit f a n bóng đá gọi đùa vì không có đầu con rồi giống như vô hiệu vị trí chạy nhiều khi hắn đều ở nguy hiểm nhưng tinh diệu tiến công vị trí bên trên cái gọi là nguy hiểm chỉ thân vị trí chỗ tại phòng thủ cầu thủ phòng thủ b á n kính bên trong cái này cần đối với mình lực buộc phát cực kỳ tự tin chỉ là không người cho hắn chuyền bóng không bóng chạy năng lực nhìn cũng không tệ kia rio mazit vì cái gì nhẹ nhàng như vậy đem hắn thả đi、đâu. cho dù không thể vì đội một hiệu lực cũng có thể trước thuê đến còn lại la li ga đội bóng l u y ệ n cấp đề sam thậm chí hoài nghi trong này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong đang nghe câu lạc bộ bác sĩ báo cáo thể bên cạnh số liệu lúc giọng nói kia kinh ngạc nước pháp bản ngài đoán làm gì lúc đề sam vô ý thức cho rằng nhất định là doi thân thể tồn tại một loại nào đó ổ bệnh từ trên số liệu t ớ i nói hắn khả năng có được lịch sử cấp thống trị thiên phú điên rồi đi thế giới này d i o ma dít nhân tài dự trữ thật sự giàu có đến nước này rồi vẫn là nói thượng đế yêu nhất nhi tử liền gọi đi đi ơ đề sam m ư ờ tại vanga an sau khi tan học trải qua ở mazit thuận lợi đàm phán barcelona câu lạc bộ làm ra quyết định c b a người ả n tiếp chính thức đảm nhiệm barcelona huấn luyện viên trưởng đem chấp giáo đến năm nay tháng sáu la liga thi đấu vòng tròn kết thúc nếu như barcelona lấy được mùa giải tiếp theo trang tí onlit t ư cách dự thi song phương hợp đồng đem tự động kéo dài một năm vừa sở post daily cja mùa đông chuyển nhượng thị trường sắp chính thức q u a n bế cặp kẹo lộ rốt cục đạt được hắn hy vọng đạt được tiền đạo chỉ hệ vô mạ giả tina tại bà tỷ tìm nơi nương tựa inter milan về sau dỗ ma đội có mới tiền đạo tây ban nha láo tướng gadio lan như nguyện về tới bờ rẽ xị h đội r dị vạn độ ủy thác barcelona đương địa luật sư cáo trạng nên điện đài bị nơi đó phát biện bác bỏ đ ấ n điện cự tuyệt giao trách nhiệm điện đài gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào quan tỏa thuyết minh sở dĩ làm gia dạng này phán quyết lý do rất đơn giản là minh tinh cấp nhân vật dị vạn độ hẳn là khác biệt với dân chúng bình thường tương đối phê bình t i n h chất ngôn ngữ giúp cho tôn trọng dị vạn đồ hắn sẽ không thể không trong tương lai trong một khoảng thời gian nhẫn l ạ i cái này một khi qua chính thức phán quyết tên hiệu milan báo thể thao Rồi, từ trường, trên tranh tranh Rồi Diomagicati kim cuối tin tức không đưa vào mỗi ngày đổi mới ngoài nội đi tài đi tài người đại diện Lillie thai tới từ thị Đợt, tức tử, thuộc thể thể dung. danh danh Monaco, vào vào sao. vào sao. mắc. mức muốn, muốn, đưa Alan A.C.O. khoan nhượng nhượng nhượng chứng không ngày lượng Chứng không Chứng không chuyển chuyển lạch, Đức chuyển có sách có sách chậ là lớn lớn phép định hắn hắn đến 300k. số cực ít tiếp n hắn nổi danh nhất chiến tích là lợi dụng tờ lo gen tino cùng săn chính trị đấu tranh thúc đẩy 2001 n i ê n một cọc giá trị 75 triệu euro đánh vỡ thế giới bóng đá chuyển nhượng phí ghi chép giá trên trời chuyển nhượng hắn dưới cờ nổi danh nhất cầu thủ là dì nẹ -E、đại nạ di đan giữa hai người không có bất kỳ cái gì hợp đồng chỉ dựa vào lấy cớ đầu hiệp nghị duy trì mấy chục năm quan hệ hợp tác di đan công khai thừa nhận lụy hạ ô cự tuyệt còn lại đại nạ tham gia mà lụy hạ ì ô danh luôn là ta chỉ cùng xì dịu xì dịu đối thoại những người khác không bàn nữa trừ cái đó ra lịch dạ rủ cùng đủ gạ gì chờ nước pháp nổi danh cầu thủ cũng tại hắn dưới cờ tại doi 16 tuổi cùng r i ê n mazit ký phần thứ nhất chức nghiệp hợp đồng thời điểm cũng lựa chọn cùng lì ạ xì ổ hợp đồng lần trước nhìn thấy ngươi vẫn là hơn một năm trước bút cờ gọi điện thoại cho ta cố ý nhắc lên hắn sẽ kéo dài chú ý biểu hiện của ngươi Alan Lý a lan lì ạ xì ổ ngữ khí hòa ái cùng roi ôm về sau và tự tiếp xúc phía bên phải của hắn cùng bên trái hai gò má sau đó nhỏ giọng nói do i nhữ nhữ mày hắn đ ố i cái này một nước pháp lễ nghi cảm thấy khó chịu thay ta cảm tạ bút cờ tiên sinh Rồi bất động thanh sắc c h ầ m mặc mấy giây sau nói ta sẽ vĩnh viễn hoài niệm tại cắt t ỷ lạ thời gian cái này tựa hồ mang theo tình cảm nhưng đương nhiên không phải thật sự chỉ là cùng diêu mazit bảo trì tốt đẹp quan hệ đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ xấu không nói những cái khác nếu như thực lực của hắn tiếp tục tăng trưởng về sau cho dù không muốn trở về tới gần tục tầm đàm phán cùng diêu mazit làm làm m ậ m ở cũng là một kiện tuyệt không thể tả sự tình người ạ xị ổ phần lớn thời gian đều lưu cho di đan đừng nói roi đối với l ị dạ du loại này cấp bậc ngôi sao bóng đá chú ý độ đều không đủ vì mình có tốt hơn chức nghiệp quy hoạch do i nhất định phải lưu ý mới người đại diện nhân tuyển chỉ là tại trước mắt giai đoạn này lì ạ co vẫn là mình lựa chọn tốt nhất đã lâu không gặp đi đi ơ phong thái vẫn như cũ sau đó lì ạ co chuyển hướng đề sam thân thiện cùng từ phía sau treo lên chào hỏi cũng nhắc tới mình mới tuần trước cùng đề sam người đại diện đ ố i bên trong tư tại ba i ăn cơm gặp mặt do i tại monaco chức nghiệp hợp đồng chi tiết đã sơ bộ đàm lũng lương tuần 6 á u n g h n euro song phương hợp đồng hai năm cứ việc monaco hy vọng ít nhất hợp đồng ba năm nhưng do cùng lì ạ co đều kiền trì hai năm hợp đồng niên hạn Này lại để còn có một điểm không thể coi thường monaco công quốc làm miễn trinh người thuế thu nhập khu vực monaco câu lạc bộ chính là dựa vào cái này một tài chính ưu thế hàng năm nỗ lực xa so với còn lại ly gờ một câu lạc bộ ít hơn nhiều đầu nhập lại có thể trường kỳ duy trì một chi có sức cạnh tranh đội hình ở phía sau đến nước nga đầu sỏ nhấc lên kim nguyên bóng đá triều dân về sau càng làm muốn làm gì thì làm t h như phan cấp tại 2013 n i ê n liền có thể cầm tới 12 triệu euro thuế năm sau lương thẳng đến hai n g h n một i bốn i ê n ba di senzơm mẩn m a sèchlet ly ông chở mười b n h à ly gờ một câu lạc bộ liên danh hướng nước pháp chức nghiệp bóng đá liên minh t h i ế u l ạ i mới bị chế tài bị ép áp dụng nước pháp thuế xuất tối cao b ố t h a n h toán tiền lương ly ạc ô đoàn đội luật sư thẩm tra đối chiếu cuối cùng điều khoản về sau song phương ở phía trên ký danh tự người đại diện dùng máy ảnh bay chụp ký tên trang bởi vì đa số dãy số đều đã có chủ do i lựa chọn số 25 quần áo chơi bóng đại khái là bởi vì hắn là bạ vạ di ạ vương bài thomas mueller 25 láo phan bóng đá sau đó hắn d ơ quần áo chơi bóng tuần tự cùng đội bóng chủ tịch k é m bộ dạ cùng huấn luyện viên trưởng để s a m chụp ảnh chụp ảnh chung tiêu chuẩn m ỉ m cười lộ bên trên răng không lộ hà răng c á t tý là ngay cả cái này đều dạy r i ê ma dít có chuyên nghiệp thị giác đoàn đội phụ trách những thứ này n ă bức ảnh chụp cựa chấp để chúng ta nhìn xem ngươi có thể làm những gì a đ ề sam dẫn roi đi vào phòng thay quần áo trên đường đi câu lạc bộ nhân viên công tác tò mò đánh giá hắn các tiên sinh yến t ĩ n h một lát đ ề sam chấp giáo đội bóng luôn luôn rất cường điệu trong đội kỷ luật hiệu quả hiệu quả nhanh chóng trong phòng thay quần áo tiếng ồn ào lập tức biến mất đây là chúng ta thành viên mới đến từ rio mazit thanh h ấ n lụ hổ vịt xem ra ta tại phòng thay quần áo xuất khí xếp hạng muốn tới vị thứ hai lụ hổ v ị đứng ra đối roi đáp lại mỉ cười hoan nghênh gia nhập monaco dối tung tóc ăn bỏng nắng n g i lụ hổ vịt lụ hổ nhưng lại có được rất mạnh đối kháng năng lực cái cổ nhỏ bé như đấu ngư quyền nghiêng phương cơ dị thường phát đạt linh hồ hữu lý tính cách chính là như thế cứng cỏi g i o hoạt mà hài hước tinh thông nhiều quốc ngữ nói đ á m cầu thủ có rất ít người chán ghét hắn có thể rất tốt xung làm trong phòng thay quần áo dầu bôi trơn tỷ như đối ý hậu vệ dùng tiếng ý hô việt vị tại monaco bang ngọ dịn tại học tiếng pháp tại ba ca dạy messi dùng tiếng pháp mắng chửi người tại pa r i s s a i n t g e r m a i n nội chiến lúc cô ý huấn luyện bên trong mặc nữ trang khiêu vũ làm dịu trong đội không khí khẩn trương theo hữu lý nhất nhất giới thiệu doi dần dần đối monaco trong đội nhân viên tình huống có một chút hi rất nhiều danh từ hắn đều có chỗ nghe thấy nhưng có rio mazit kinh lịch về sau nội tâm của hắn đã không có cái gì b a động mệt khi cô trung vệ ra pha m ặ c cờ giờ r ồ n dô thần vợ vladimir rủ govind a chit lê r a ạ b ị đồ. roi rất nhanh thu xếp tốt hộp tủ của mình cũng chuẩn bị mở ra mình tại monaco thứ nhất đường huấn luyện quá chúng ta huấn luyện thân thể cường độ tương đối lớn ta không biết rio mazit thế nào nhưng ngươi trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng liệu lý thân mật nhắc nhở roi ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận cường độ có thể cao bao nhiêu ta ngược lại muốn xem xem làm sao chuyện gì hoan nên gia nhập monaco ta là câu lạc bộ thể năng huấn luyện viên một cái biểu lộ nghiêm túc đầu chọc đứng ở nơi đó đao k h ắ c tầm thường bộ mặt hình dáng ta gọi antonio t i n u t nghe được cái tên này một khắc này do i đối diệu l y đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào khi tất cả người đến đông đủ sau làm nóng người sau một giờ rồi bắt đầu theo đội thể nghiệm tỷ nợ thức t huấn luyện thân thể hạng n g ụ c thế giới bóng đá có rất ít thể năng huấn luyện viên có thể vì người nổi tiếng nhưng tỷ nợ hiển nhiên không phải một trong số đó hắn nổi danh đến doi nghe thấy tên của hắn lúc cũng đã bắt đầu cảm giác bị mệt mỏi hắn độc chế đông đảo khoa học cùng ma quỷ cùng tồn tại nhưng bị sự thật chứng minh hành chi hữ hiệu phương pháp hu tại gia nhập liên minh rio m a r i t về sau những n à y nội dung huấn luyện tiến một bước cường hóa benzer ma c h a n g t i o n l i t đấu vòng loại thêm lúc thi đấu vẫn có thể bảo trùng mô di a mươi bảy tuổi bình quân một trận chạy vẫn vượt qua 11 t cây số ạ lạ bạ gia nhập liên minh thủ mùa giải số không trọng đại tốn thương bệnh những n à y phía sau đều có tỷ n ợ t cái bóng hắn thậm chí sẽ làm ra một ít như ma quỷ cử động trong huấn luyện đột nhiên q u a n ngừng điều hòa không khí lấy mô phỏng sân khách cực đoan hoàn cảnh cố ý tại cầu thủ kiệt lực lúc phát ra đối dùng tay mê trợ uy âm thanh phát lệ đổi tốc độ chạy chạy nước rút năm x b m dẫn bóng trở về chạy. bất quá cũng may r o i thể năng tố chất coi như không tệ đều đâu vào đấy hoàn thành huấn luyện thân thể bên sân đề sang thỏa mãn nhìn xem đội bóng biểu hiện chiến thuật của hắn rất bình thường chú trọng thông qua đại lượng xâm nhập chạy đến s u ố i rục trước trận tiến công dư thừa thể năng là bắt buộc một vòng nghỉ ngơi ngắn ngủi sau một tiếng còi vang đề sang bắt đầu hôm nay thứ nhất đường huấn luyện quá tham gia mới r o i bị kêu lên đội ngũ lại một lần nữa hướng đội bóng đội hình giới thiệu sau đó tất cả mọi người xếp thành hai nhóm vỗ tay hoang lên doi cúi đầu từ hai nhóm giữa đám người chạy qua từng cái tay đánh tại trên lưng của hắn xem như một cái đề s a n huấn luyện khóa bên trong rất được hắn đá bóng phong cách chiến thuật tinh túy đề sướng tính thực dụng trí thượng chán ghét hào nhoáng bề ngoài hoa thức động tác cường điệu ba cước bên trong giải quyết vấn đề tất cả có bóng nội dung huấn luyện về sau là hắn một mình sáng tạo gió n độ thăng cấp bản đoạt vòng luyện tập so truyền thống e r ổ đồ sân bãi càng nhỏ hơn bình thường là sáu vs hai hoặc tám đối ba liên tục mười chân chuyển bóng sau nhất định phải nối tiếp xuất gôn mất bóng phương lập tức chuyển thành phòng thủ trong vòng năm giây nhất định phải phản đoạt thành công cái này tăng lên cực lớn cầu thủ một c ư ớ ra bóng năng lực cùng b ư c đoạt phản ứng sáng tạo ra về sau 2018 n ư ớ c pháp vượt cột bình quân một trận cắt bóng 25 lần chiến tích ở trên buổi trưa khoảng 11 giờ huấn luyện khóa đúng giờ kết thúc ngươi cảm thấy hắn có thể vào ngày mai trong trận đấu tiến vào danh sách lớn sao đ ề sam nhìn xem trên sân huấn luyện cầu thủ đối trợ lý huấn luyện viên dìn vệ tịch nói vì cái gì không tin tưởng vào hai mắt của mình đâu buổi chiều an bài một trận trong đội huấn luyện thi đấu đ ề sam nói huấn luyện thi đấu kết thúc sau roi đang cùng hữu ly nói chuyện h i ế m đồng thời thông qua hữu ly cùng rộ thần cùng tuổi trẻ hệ dạ cũng sơ bộ có nhận biết hiện tại mọi người đối với hắn chỉ là duy trì một loại xa cách mà lễ phép khoảng cách cảm giác doi không tính toán nhiều nhưng cũng may ek còn có thể chí ít chính hắn là như thế này cho rằng nhưng thi đấu thể dục cuối cùng vẫn phải dùng thực lực nói chuyện ngày mai là frenkliga một tranh tài ngày monaco đem sân nhà giao đấu xẻ đạn doi gia nhập liên minh vẹn vẹn một ngày thời gian để sam cũng không cho rằng võ đoán để hắn tiến vào tranh tài danh sách lớn là một cái lý trí lựa chọn bất quá vẫn là trước tiên cần phải nhìn xem để sam trước mắt đối d o i tâm lý định vị vẫn là một cái tương lai đều có thể tân tinh đại đa số cầu thủ tại 18 t u ổ i đều lộ ra non nớt còn cần lịch luyện số ít tiên tài ngoại trừ t r ư ơ n g không năm có thể chuẩn bị liga một ra mắt t r ư ơ n g không năm có thể chuẩn bị liga một ra mắt a đội danh sách phật lạ vị ô zoma mặc c ờ sơ cứu lệ y d o t h ầ n d i b u l i p n s o Vừa chiều tại đ á m cầu thủ tiến hành xong làm nóng người khâu sau dìn vệ tịt ở đây vừa n i ệ m lấy trong đội huấn luyện thi đấu song phương danh sách nhân viên đương n i ệ m đến cái cuối cùng danh tự người ra đen tiền đạo xạ bạn y nổ đã lúc đội hình cơ cấu cơ bản cũng là để xam tại gần nhất mấy trận trong trận đấu xuất ra đầu tiên danh sách Đề xam t r ư ớ chiều trận c ế n cùng rõ ràng, không thuật t u vô có rõ r y n thống hộ công nhân vật, tiến công vật, hộ chủ ế y từ c á n h ghiệu lỉ cùng một h ầ n vị t i biên sối ề n đến trận vệ rủ. Trước c á i c ư ờ n g lực t i ề Chiều n đạo. c a o 1M83 c ô n g gô báo đen xạ b ả n nghỉ tốc độ mặc dù chậm bật lên lực k i n h người am hiểu đánh đầu đoạt điểm cùng nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn ghi bản hiệu s u ấ t cực cao chiều cao 1 m 8 8 m m ư i t o s h i ở tiền đạo bùn sô từng c ù n g cờ l ạ t n i ệ m tạo thành quốc gia đội song tháp p h o n g tuyến am hiểu chân trái bạo xạ bình quân một trận chạy m ộ cây số bê đội danh sách shiba jujiti jojiger abido mase loga lạ đồ gờ gia rồi đương vệ t ị t n i ệ m xong bê đội danh sách thời điểm hai đội cầu thủ có thứ tự tiến về c h ợ giáo nơi đó nhận lấy vàng xanh hai màu huấn luyện sau lưng chỉ có một cái vóc người thấp bé chắc lịch tóc đen cầu thủ trừng vệ tịt một chút bất đắc dị hướng qua đi đồng thời dùng tiếng tây ban nha nói lẩm bẩm đáng chết mác selo gạ lạt đồ r o i cũng chưa từng nghe qua tên của hắn liệu lý hướng r o i giới thiệu hắn lúc ta là argentina số m ộ ư ơ i gạ lạt đồ kêu căng nói người gọi gì chân m ờ ta nhớ không lẩm hắn hẳn là tại ba ca doi hỏi lại lúc gạ lạt đồ mặt trong nháy mắt biến thành đen gạ lạt đồ chiều cao chỉ có một m sáu nhưng thân thể c h ẳ n g tiện để doi hoài nghi có phải hay không mazadona về sau argentina số 10 đều bị tăng thêm hạng cao lệnh hắn 18 t u ổ i liền từ di vợt tợ lệ xuất đạo từng tuần tự cùng họ ý g a cờ z e p o etma savi o là đám người cũng vai tác chiến kỹ thuật tinh tế dẫn bóng tinh xảo có xuất sắc tổ chức cùng truyền bóng năng lực lúc ấy được xưng là mazadona người thừa kế cái này không thể chỉ trích argentina người muốn đợi một cái mazadona người thừa kế các loại đều nhanh điên rồi mỗi khi di vợt tợ lệ cùng bù cả xuất hiện một cái tuổi trẻ thiên tài t i ể u tướng đều muốn tăng thêm cái tên hiệu này làm cho mazadona người thừa kế so mazadona con riêng đều nhiều nhưng gia nhập liên minh monaco sau gạ l ạ t đ ồ dần dần trạng thái đê mê cũng đã mất đi quốc gia đội số 10 quần áo chơi bóng càng làm cho hắn khó chịu là hiện tại mọi người gọi hắn nhỏ dì trần mờ dì vợt l ệ c cùng b ộ c ạ hiểu được đều hiểu cùng dì trần mờ tại bà k đê mê giống nhau đồng dạng kỹ thuật loại hình có đồng dạng m a n bệnh vẫn còn so sánh dì trần mờ món ăn gạ l ạ t đ ồ tại monaco đồng dạng không bị để xăm chỗ có trọng gánh vác lấy số m ư quần áo chơi bóng lại chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị doi vì cái gì chú ý hắn bở vì nghe nói gạ lặt đ ngay cả hiệu lị đều không thích hắn mà lại hắn cùng đề s a m huyên náo rất bình thường cường mâu thuẫn cơ hồ công khai hóa cho dù thị trường chuyển nhượng mùa đông không có rời đội nhưng tựa hồ cũng đã tiến vào đến được hắn đi số mười quần áo chơi bóng coi như c h ố n g đi nhưng bây giờ nói những này đều qua sớm chưa được xuất ra tốt biểu hiện mới được dìn vệ tịt thổi lên cái cõi tất r o i bổn tràng tranh tài bị đặt ở tiền đạo vị trí bên trên khác nhất danh tiền đạo g ở giặt đưa bóng kéo cho hắn trên trận cầu thủ trong nháy mắt khởi động bắt đầu tiến vào tranh tài trạng thái đem bóng cho ta sau lưng gạ lạt đồ hô đề sam nhìn qua trên trận tình huống roi được banh sau chân phải má ngoài chân thuận thế đưa bóng cho quyền g ạ lạt đồ hướng về á đội tim gan chui vào lập tức lại dừng lại quay đầu nhìn lại rất khéo léo vị trí có thể tiếp g ạ lạt đồ chọc khe bóng đồng thời có thể cam đoan đem phải truyền lại cho cùng chỗ hắn tại một đầu nghiêng tuyến bên trên v ự giáp nhưng g ạ lạt đồ không có chuyền bóng hắn cầm bóng chụp qua tiến lên bước đoạt đá đội bẹt nạ đi thâu ngắn chân lại linh xảo dị thường một nhóm vẩy một cái đi bộ nhàn nhã nhẹ nhõm ngay sau đó lại dấm bóng lui về phía sau kéo ra cùng hữu ly li ở giữa khoảng cách lúc này mới ngẩng đầu quan sát h ễ u l ủ cũng không b ư ớ c đoạn đệ thấp trọng tâm sau tiếp tục b ư ớ c bách gã lạt đồ động tác giả nếm thử xuyên hắn g hắn lúc hắn lập tức quay thân k ế sát sau đó trước t r ê n vào trước g i ớ i y thung hang đụng trên người gã lạt đồ đưa bóng đoạn h ạ n a doi lần nữa như cái không có đầu con ruồi đồng dạng trở về chạy về trong lòng mặc niệm cổ điển hộ công chết không an bất quá gã lạt đồ về sau tại chấp giáo sau lại tại chỗ đ ổ i não chấp giáo di vợt lệ tháng tám năm một m ư n i ba được xưng là di vợt lệch giáo phụ chiến thuật cường điệu cao vị áp bách nhanh hơn chuyển đổi tục xưng biên chạy lưu bốn trăm ba mươi ba chiến thuật nghệ con đạn vạ a đội thực lực tổng hợp xa so với b đội mạnh hơn lại thêm cùng nhau xuất r a đầu tiên kỹ chiến thuật rèn luyện trình độ cũng cao hắn vốn định đoạt cái bắt đầu dự định trong nháy mắt thất bại l i ễ u l ụ cầm bóng nhanh chóng dọc theo đường biên cao tốc tiến lên lôi kéo b đội cánh phải phòng thủ về sau đột nhiên dẫn cầu nối tiếp bạo tranh tiết tấu biến hoa sáng tạo ra phía trước một mảnh đường băng thẳng một đường đột tiến đến đường biên chỗ lên bóng chuyển di yếu bên cạnh dỗ thần tại vùng cấm địa biên giới gỡ bóng sau hai lần chọn chuyển thẳng tới vùng cấm địa nhân cao mã đại vùng xô b n g nhiên b ư ớ lên như cái cự thú tầm thường phá tan bê đ xạ bán ý màu đen cái bóng đông nhiên chui và o ở xa đứng không bạo xạ nhập lưới một lần điển hình m o n a cố thức tiến công xáo lộ mở màn vẹn vẹn mấy phút t a đội liền gõ đối thủ đại môn đề x a m l ắ c đầu mác sê lô gạ lạt đổ vô ý thức dính bóng trực tiếp sáng tạo ra bê đội mở màn mất bóng bê đội một lần nữa phát bóng doi nghĩ tới mình có thể sẽ bởi vì mới đến không có mấy cước ra bóng cơ hội nhưng hắn chưa từng nghĩ tới mình chiếm bản phương toàn trường ra bóng hai năm là bởi vì tại ngắn ngủi mấy phút bên trong tiếp hai lần phát bóng nhận banh trong nháy mắt hắn sẽ không tìm g ạ lạt đồ mà là xem trên trận thế cục sau đưa bóng cho đến càng sâu vị trí chen vào hy lạp tiền vệ phòng ngự ả kịp xỉ cổ dưới chân g ạ lạt đồ hướng xỉ cổ muốn banh lúc từ phía sau quan sát được roi tại hướng bên trong vòng chạy mấy bước hấp dẫn a tiền vệ bẹt nạ đi chú ý về sau đột nhiên phía bên trái biến hướng vừa vặn tiến vào mấy tên cầu thủ ở giữa lỗ h ổ n g liền b ạ o hiểm đưa ra một cước cho khe a đội trung vệ rồi ít lần nữa trước đỉnh làm áp lực mà tiền vệ phòng ngự bẹt nạ đ thì đội vị cung cấp chìm lui bảo hộ nhưng roi dẫn bóng sau trước mang mấy bước đột nhiên điểm vừa cho bên phải đến gần hậu vệ trung tâm chỉnh thể phòng thủ hậu phương cấp độ gỡ giặt quay thân nhận banh sau bị m ặ t cờ kế sát thân thể hai người đối kháng lúc vội vàng đưa bóng cho đến t r ê n vào gạ lạt đồ mở màn bị đoạn một lần về sau gạ lạt đ ồ lần này đã có kinh nghiệm được banh sau tỉnh táo quan sát trong lúc đó nhiều lần biến hướng tại a đội cầu thủ ở giữa nhanh nhẹn chuyển động đột nhiên đưa ra một cước chân trái nghiêng chuyển thẳng treo vùng cấm địa tuyến đầu có thể chuyền bóng cổ điện hộ công vẫn hữu dụng bóng rơi hướng a đội nửa tràng hậu phương song phương cầu thủ đều đang nhanh chóng hướng điểm rơi tới gần vừa lúc tạo thành một cái túi khu vực cái gọi là túi khu vực chỉ tại đối phương phòng tuyến cùng giữa trận tuyến ở giữa trở lại nguy hiểm lỗ hổng bình thường từ phe tấn công thông qua cầu thủ vị trí chạy hoặc truyền bóng dẫn đạo sáng tạo dùng cho tan giã đối thủ phòng thủ kết cấu mà cái túi này khu vực là ai sáng tạo đâu do trước chạy điều động a đội trung vệ sở Quỷ lụy cùng phòng ở hậu phương gạ l ạ t đổ đưa ra hướng về phía trước truyền bóng về sau hắn lại đột nhiên tại chỗ quay thân d â y đinh nổ tung thẳng cỏ lấy một cái khó có thể tưởng tượng tư thế tại chỗ quay người lên nhanh tên hiệu cảnh sát trưởng nước pháp phòng thủ hậu phương sắt á p sở cựu lụy dùng phòng thủ phán đoán tỉnh táo lấy xưng nhưng tốc độ lệnh chậm ngược điểm cũng làm cho hắn dễ dàng bị khoái công hình đội bóng cho trọng điểm nhằm vào tại gờ g i á t hấp dẫn mặt gờ về sau doi cố ý đi điều động sở quỹ l ấ y ý để cái thói quen này kéo sau thiết vệ không thể không gấp đ ố t hắn lên nhanh roi trong nháy mắt vượt qua sở quỹ l ấ y ý lúc từ phía sau trong mắt có một tia sợ h ã i roi bạo trùng quay đầu quan sát nhấc chân gỡ bóng một mạch m à thành mà sở quỹ l ấ y ý thân thể cũng không hoàn toàn đảo ngược thực sự hàng không mẫu h ạ quay đầu đề xăm h í mắt ánh mắt hoàn toàn đặt ở roi trên thân doi gỡ bóng trong nháy mắt hậu vệ gh di ở thừa cơ ép sát không muốn để cho hắn dễ chịu nhưng bóng đá rơi vào roi trên bàn chân thời điểm lần nữa hướng về phía trước bắn lên từ ghi dì ở trên đầu bay qua mà roi bạo khởi thân ảnh theo sát mà tới khêu bóng qua người lập tức liền trong nháy mắt kéo căng tốc độ ban đầu đơn giản đột phá thường thường tối giản dị phương pháp bạo tranh roi do tắp lướt qua ghi dì ở một k h ắ c này trước mặt hắn chỉ còn lại á đội thủ môn p h ợ lạ vị o roma monaco chủ lực thủ môn hit sâu một hơi như lâm đại địch tại vùng cấm địa bên trong một lần nữa nắm giữ bóng quyền roi không hề giảm tốc độ dự định cầm bóng thẳng đến cầu môn mà tới trong nháy mắt quyết sách bên trong h ợ lạ vị ô roma lựa chọ đ ồ n g nhiên nghĩ đến phi nước đại tựa hồ h á m không được xe roi đánh tới trong điện quang hòa thạch chấm vai động tác giả dẫn dụ trọng tâm nối tiếp má ngoài chân đầy n ă n g bóng biến hướng về sau lần nữa ra tốc a n khớp động tác lội qua p h ờ l à vị ổ bóng phía trước cầu môn trống rỗng đương roi nhẹ nhàng linh hoạt đẩy bắn không môn một khắp này tỉnh táo đến gần như vô tình kết thúc năng lực thể hiện phát huy vô cùng tinh tế ta tạm thời không muốn nói có thể hay không đạt tới henzi trình độ mặc dù ta cho là hắn so mười tám tuổi henzi tỉnh táo dìn vệ thì nói đề san gật gật đầu trên mặt biểu lộ giống như là đang nói hậu sinh khả t h ú ngày mai nếu như tranh tài thuận lợi, Hắn chương ó t ể đón sáu luis hai sở tạ đi ủng chương sáu luis hai sở tạ đi ủng năm giây phát tắc mất bóng sau lập tức phản đoạt b tiền vệ chỉ cổ xẻng cắt bóng hạ rộ thần dưới chân bóng đá về sau lập tức bị a đội cầu thủ hình thành tam giác vòng vây vòng vây khóa kín chuyển bóng tuyến đường vuộc hắn chuyển về thủ môn vuộc hắn kéo đá mạnh giải vây chỉ huy tiền đạo chặt đức trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự ở giữa đường truyền ngắn lộ tuyến tiếp ứng Tiếp ứng. chạy ra tăng ra bóng điểm chú ý mạnh yếu đo c h u y ể n di tiền vệ biên kéo độ rộng giữa trận xuyên thẳng s ư ờ n bộ đ ề s a m ở đây bên cạnh bắt đầu chơi t ạ hữu hô bác chỉ huy mình dưới trướng hai bộ trận hình điên cuồng quán triệt chiến thuật của mình hắn thỉnh thoảng đưa ánh mắt để trên người roi hắn tại s o n g tiền đạo vị trí bên trái bị đá thuận buồn xuôi gió đó có thể thấy được roi quay thân năng lực cơ h ộ không có đủ điểm tựa năng lực nhưng hắn vị trí chạy phi thường linh hoạt luôn luôn tại phòng tuyến của đối phương nguy hiểm nhất chỗ tới lui a đội bây giờ căn bản không dám để cho một người phòng hắn lại không dám để sợ hiệu lì một người phòng hắn thân thể một khi tiếp c ở một cái lên nhanh cho hắn quá khứ cơ hội chính là nửa đơn đao bóng thậm chí đơn đao mà a đội cầu thủ lại khỏi bị mất mặt bày phòng thủ cư ly thấp điều này sẽ đưa đến nửa chàng luôn có roi có thể tự do hoạt động độ rộng cùng cọc sâu quả thực là ngư long vào biển mà gã lạt đồ đầu góc không rút thời điểm hắn vẫn là li gờ một tốt nhất hộ công một trong từng tại ba di sen dơ mẩn cầm qua li gờ một chợ công vương hôm nay gã lạt đồ không thế nào dình bóng mà roi tấp ngập lui về cho hắn ổn định ra bóng điểm thậm chí a đội trận hình chỉnh thể trước ép một khi ở phía sau trận bị cắt bóng cho đến g ạ lạt đồ trước mặt r o i liền bắt đầu đi ê n chạy tựa như là đuổi theo điện em chạy nói như vậy có chút vũ nhục người nhưng hoàn toàn chính xác hình tượng một cái siêu viễn cự ly chọc khe một khi xuyên thủng phòng tuyến trợ tại r o i trước mặt chính là một mảnh đường b ằ n g thẳng cho dù nhìn qua r o i thể chất số liệu nhưng vận động năng lực cái đồ chơi này liền cùng nam nhân kích thước nói thiên hoa loạn truy cũng không bằng mắt thấy mới là thật doi tốc độ cùng buộc phát so với hắn tưởng tượng còn kinh người hơn để sam nhớ tới nước pháp đội kia vài con k h á i mã a nô -no、cả khẳng định không có doi nhanh h e n z i cùng x í c có lẽ không sai biệt lắm kỳ thật trực quan cảm thụ tiếp cận nhất chính là cái kia bờ ra dịu đội cái kia giữ lại ả phờ ổ kiểu tóc ra hỏa bất quá roi so với người kia ngược lại là lộ ra c ầ u thả chút cũng không có như thế không gì làm không được sức tưởng tượng cũng may chỗ hắn lý bóng càng trực tiếp đây là chuyện tốt làm chủ nghĩa thực dụng đại biểu để sam cho rằng bờ ra dịu đám k i a cầu thủ có chút chiến thuật quyết sách nhưng thật ra là đang lãng phí thiên phú hắn từng công khai phê bình nây ma nguyễn ki thức qua người sẽ kéo trầm phản kích tiết ấu cũng nói ra câu kia danh ôn bóng đã là mười một người hình học không phải gánh x í thú trên trận a đội vẫn là chiếm cứ lấy tràng diện ưu thế trên trận điểm số cũng là bốn hai huấn luyện thi đấu tất cả mọi người tương đối chú ý tiêu chuẩn ghi bản tương đối dễ dàng một chút nhưng một phương khác cũng không phải không hề có lực hoàn thủ bọn hắn phòng thủ cư ly thấp hữu hiệu ngăn chặn lấy a đội tiến lên một khi được banh liền bắt đầu nhanh chóng phản kích trên sân bóng tất cả mọi người xứng sở tại nguyên chỗ b đội trung vệ tại vòng cung bán n g u y ệ t t r ư ớ c vùng cấm địa x ử song bóng sau một cước giải vây bóng bay về phía bên trong vòng vị trí từ vùng cấm địa vòng cung bán nguyên chức vùng cấm địa trước bắt đầu lên nhanh roi khoảng cách nâng lên chạy h Hắn k tại, kéo, kéo tại vùng cấm địa bên trong thân lội qua sở cựu lệ y cảnh sát trưởng lần nữa tại cái này kẻ phạm pháp trước mặt biến thành bối cảnh tấm mất đi trọng tâm sắp ngã xuống đất đồng thời roi phát lực xem bắn bóng đá lần nữa chui vào góc xa một khắc này hắn cũng bị quán tính mang té xuống đất hô ghê gớm tiểu ra hỏa h ễ u li nết miệng cười huýt sáo hắn là đa tiền đạo chỉ là thích đi phía trái đường kéo một bên đúng không d ẫ thân chừng trong mắt ta cho là hắn là đến cho ta làm dự bị hắn cảm thấy cạnh tranh áp lực đ ề sang cùng tệ tịt đối mặt hai người khỏe miệng đều lộ ra mỉm cười bọn hắn không suy nghĩ thêm nữa dạng này người trẻ tuổi vì cái gì không ở lại r i ê u mazit làm ngôi sao của ngày mai bồi dưỡng thờ lo gentino đưa ra chứ danh di đang thêm tạ âm chính sách tức đưa vào s u p tơ s ta c ộ n thêm nhà mình thanh h ấ n bọn hắn hoa ba trăm nghìn liền mua đến roi kia tạ n là cái gì cấp bậc hậu vệ trung tâm a đương h ấ n luyện thi đấu tới gần hồi cuối thời điểm. r o i lại lần nữa kéo bên cạnh đến cánh trái tìm kiếm được một mảnh có thể bạo lực lên nhanh không gian hắn lập tức kéo phát nổ theo đôi ghi gì ở đột nhiên dừng vai trái m a n h chìm chân phải bên ngoài phát biến hướng ghi gì ở trọng tâm bị lửa lảo đảo ngã xuống đất sau đó hắn chân phải mũi chân nhẹ đâm bóng từ bẹt n ạ đi dưới hông xuyên qua mình thi từ một bên bạo lực vượt qua cũng đuổi tại bù phòng mặt cơ đem mình đụng đổ trên mặt đất trước đưa bóng phân ra đưa ra huấn luyện thi đấu kết thúc trước cuối cùng một cái trợ công xú lẫy m ạ n cả mạ dạ tại vùng cấm địa phía bên phải được băng thay đổi đường bóng nhiều lần điểm số dừng lại tại 4, 4. nhìn o doi lộn lộ một trên mặt đất t ra mỉm cười, a ra tay, mang xanh hai sau n nắm bên cạnh thân mang vàng xanh hai màu sau lưng n h hữu h mặt màu lấy cờ các ruôi đội đều nhìn về hắn, phụ nhao nhao cùng hắn nói chuyện, trong lúc nhất thời không biết trả lời trước ai.、So、sánh lần kia chính thức cận người cùng nói trong lần lúc trước lời biết ai. kia So trả xem ế p hàng, như nghi thức hoang、nên. Nhìn này giống lần nền. lúc là mới một x các đội hưu ánh mắt kinh ngạc do i biết từ giờ trở đi mình chính thức trở thành m o n a cô một thành viên doi đi đến bên sân bổ sung nước lúc để sam đem hắn gọi tới vị này không giận tự uy chủ xoáy chủ động vươn tay lộ ra mỉm cười h ò ái người biểu hiện rất tốt doi để cho ta khắc sâu ấn tượng ta thích người đá bóng phương thức trực tiếp cùng hiệu suất cao thích qua người lại sẽ ở thích hợp thời điểm c h u y ể n bóng hoặc lá s u ấ t ôn ta không thích bóng đá biểu diễn ta muốn chính là như vậy trực tiếp nhất thắng trận phương thức đề sam con mắt không có chuyển động nhưng r o i nhìn thấy mát xê lô gạ lạt đổ từ bên cạnh đi qua hắn cũng không có phản ứng đề sam ta rất vinh hạnh ta đá bóng cũng không phải vì lấy lòng nhà bình luận chỉ là vì thắng trận r o i cười cười hắn quên mình từ chỗ nào nghe được câu này nhưng rõ ràng đề sam trong mắt thưởng thức ý vị càng đậm hắn thể hắn rất bình thường thích câu nói này thích không tương lai chính người nói đáng nhắc tới chính là Nước p h á đội bóng bên trong không có bất kỳ người nào có dị dạng ánh mắt mọi người tự nhiên giống như roi đã sớm gia nhập liên minh đồng dạng người ở đây bên trên có thể cung cấp trợ giúp đã làm cho được người tôn trọng dù là n g ư ơ i có mặt thật đồng dạng tính cách chỉ cần n g ư ơ i có mặt thật đồng dạng kỹ thuật dẫn bóng vậy liền không quan trọng Năm 2003 ngày mùng ngày 1 tháng 2, Monaco công sân bóng tiếp ráp địa Trung Hải, dù thuyền tiếng còi hơi cùng siêu tốc độ tiếng oanh minh cận lẫn. vàng vẹn vẹn chỉ có 1852 cái khán、đài. những người này có thể là trên thế giới giàu có nhất bản địa phan bóng quân Úm. Úm 2003 2, 1.852 giờ, giới, giới giàu đài, là chạy dù 1 1 Tạ Bắt thi trước tiếp tốc tại Tức đất tức Tạ thể thế thể, Hải, hơi phụ chỉ ráp cái đá Louis Louis Địa địa địa Địa địa quốc, còi có có có đầu đấu siêu II II Sở Sở độ xe vì đền bù nhân số không đủ thế yếu sân bóng cấu tạo có được đặc thù tiếng gầm phản xạ thiết kế r ồ i ngồi tại trong phòng thay quần áo hắn có khả năng tại đêm nay chính thức nên đón mình li gờ một ra mắt đây là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình nhưng hắn tìm không thấy người cùng hắn chia sẻ cái này khoái hoạt ở thời điểm này hắn đột nhiên nhớ tới mình ở cái thế giới này là có người nhà kém chút liền quên suy tư một lát sau hắn bấm một cái l à c ấ n tại trong trí nhớ số điện thoại i Rồi、sao? Người dạo này thế nào? Đầu bên kia sao? dạo nào? này bên thế Đầu đ chủ thuê nhà nói ngươi đã dọn đi rồi ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra chuyện r ồ i một người nguyên chủ là cái đại hiếu tử cơ hồ cách một hai ngày liền sẽ hướng trong nhà gọi điện thoại hắn xuyên qua tới về sau đem cái này quên mất không còn một mảnh ta qua rất tốt bên này không có bất cứ vấn đề gì câu lạc bộ an bài cho ta mới chỗ đá bóng bây giờ trở lại pháp ân chính là về nước pháp đá bóng tiền kiếm được so trước kia nhiều rất nhiều r ồ i nói ra có thể nhất để đại nhân yên tâm sự tình qua một thời gian ngắn ta sẽ hợp thành một bút quá khứ để đệ đệ mội, mội ăn ngon một chút thiền ngươi giữ đi trong nhà không có chuyện gì do tám tuổi thời điểm vụ thân liền qua đời doi mẫu thân trần lan là thập niên sáu mươi từ đông nam á dung chuyển bên trong trốn tới người hoa nạn dân từ nhỏ lưu vong kinh lịch tạo nên nàng tính cứng cọi cách vô lộ bên là nước pháp chứ danh cảng cá nữ nhân này quả thực là dựa vào tại bến cảng thay thuyền đánh cá xử lý cá lấy được cùng các loại kiêm chức nuôi sống d o i cùng ba cái đệm u ộ i còn đầy đủ nhận thức đến d o i có bóng đá phương diện thiên phú ủng hộ hắn hoàn thành thanh huấn giai đoạn thanh huấn chỉ có ít ỏi trợ cấp doi trên cơ bản cần mẫu thân cung cấp nuôi dưỡng thẳng đến hắn ký chính thức trắc nghiệm hợp đồng thu được mỗi tuần một ớ dô tiền lương cái gia đình này sinh hoạt điều kiện mới thoáng chuyển tốt. do nguyên bản là cái tình cảm hơi có vẻ đạm m ạ c người hắn không muốn nói giả bộ như đối nguyên chủ gia đình thâm hậu bao nhiêu tình cảm nhưng hắn thờ phụ trách nhiệm gánh chịu một cái xã hội thân phận liền muốn gánh chịu một phần xã hội trách nhiệm đúng rồi lễ giáng sinh thờ giang khi về nhà tới nhà hỏi qua ngươi hắn bây giờ tại nước pháp nam bộ h n g đ ấ á bóng trần lan nói ngươi cùng thờ giang là từ nhỏ cùng một chỗ đá bóng hảo bằng hưu từ ngươi đến tây ban nha sau cũng rất ít cùng gặp mặt hắn hắn lưu lại số điện thoại của hắn có thời gian ngươi cũng nên gọi điện thoại cùng hắn tâm sự bằng hưu không muốn lạnh hạt thờ giang ân ký ức có khi giống như là cái biển sâu đến một cái neo điểm mới có thể từ đó v ớ t t i n tức trong đầu của hắn hiện ra một chương rất có phỉ khí mặt không ngay ngắn đủ răng cùng dối tung tóc cùng một đường từ nam trí bắc má phải vết sẹo cái tên này tại roi trong đầu trợt lóe lên nhưng dưới mắt không phải thời điểm nghị cái này bởi vì gịu ly đi tới ngồi tại bên cạnh hắn vụ vỗ lưng của hắn khẩn trương sao hôm nay đầu nhi khả năng phái ngươi ra sân ta lần thứ nhất tại ly g một đăng tràng thời điểm cùng ngươi không chênh lệch nhiều tại ly ông lúc ấy chúng ta ba một can vậy chúng ta tranh thủ đá bể xe đàn để ngươi ra sân liệu lý lộ ra rào hoạt tiếu dung hắn là cái tùy thời muốn nói điểm lời nói dí dòm sinh động bầu không khí người nhưng nói đi thì nói lại nếu như chúng ta bị xe đàn đánh nổ đâu vậy ta thì càng hẳn là ra sân doi nói d i ệ u lì cười ha ha các tiên sinh p h ầ n thơm mộ bóng đá đã đang kêu gọi tên của các người hiện tại nên đến dùng biểu hiện hồi báo bọn hắn thời điểm đ ề sam đi vào phòng thay quần áo vô tay một cái thân mang đỏ trắng hai màu quần áo chơi bóng monaco đám cầu thủ gào thét lên từ phòng thay quần áo nối đuôi nhau mà ra d i ệ u lì cánh phải cầm bóng liên tục biến hướng động tác giả a trời ạ cỡ nào tinh xảo kỹ thuật hắn qua rơi một cái hai cái phòng thủ cầu thủ bóng ra như bị nam châm hút tại dưới chân hắn đồng dạng càn ạ n vương bài dẫn chương trình thợ i d len kích tình bình luận linh xảo bộ pháp tinh xảo giấm hữu n g về sau tại ba k đạt được chạy bằng điện chuột tên hiệu cũng không phải là nghĩa xấu mà là hình dung hắn bên phải đường nhanh nhẹn chuyển động hiện tại hắn từ khe hở giữa đám người bên trong bóng đưa ra bùn s o trên b ả o đ i ể m bóng cho phi tốc chạy bùn s o cao lớn cờ joshi ở tiền đạo chân trái đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt một đệm vượt qua xe đạn phòng tuyến dỗ thần dỗ thần tại vùng t ấ m địa ở xa n h ậ t b anh điều chỉnh bạo s ạ c bóng vào rồi là một cái phản lưới bóng đá đánh vào xe đạn trung vệ dôn trả t nẹt chạy trên đùi c h ế t xạ nhập lưới giôn phủ kín rất bình thường ra sức nhưng hắn vội vàng động tác không có điều chỉnh tốt trọng tâm ngược lại bồi dưỡng bóng đá từ một cái xào trá góc độ nhập lưới ông k í n h c ắ t đến ghế dự bị để s a m nắm tay gần thét tranh tài phút thứ ba mươi b ố monaco mười g i â trước cỡ nào đặc sắc ghi bàn liễu l i vị này ma thuật sư cùng con sô vị này đến từ dạ dẹp máy bay ném bom để sẽ đ à n p h ò n g tiến t r ậ t vật không chịu nổi dộ thân vị trí chạy cũng phi thường xảo diệu thành công chui vào mấy tên phòng thủ cầu thủ tầm mắt điểm n g bác hắn đại tử chung f a n hâm mộ bóng đá hát vang monaco tiếng địa phương hành khúc đạo phẹ mù nệ cụ tiếng gầm va chạm hình c u n g trần nhà sau thông qua đặc thù thiết kế tạo thành cùng loại như sấm r ề n tiếng vang phong bạo 38 phút ùn sô ở ngoài vùng cấm bạo s ạ monaco lần nữa thu hoạch được phạt góc cơ hội dỗ thần chủ phạt phạt góc song phương cầu thủ tại tranh đoạt điểm rơi sơ quỹ l i ý bóng lại t i ế n bảo sơ quỹ l i ý thân ả n h cao lớn vọt lên giống như là một tòa khổng lồ công thành truy đưa bóng nhập vào bóng lưới để sam kích tình bộ pháp hắn monaco chính bằng vào loại này to gan đá phát phóng tới liga một tranh quán khu ngươi có thể tưởng tượng sao chi này đội bóng nhân viên cơ hồ không có cái gì biến động lớn nhưng trước mùa giải bọn hắn còn đang vì trụ hạng m à cố gắng r ồ i ngồi tại ghế dự bị bên trên tính tính chờ đợi khả năng ra sân cơ hội hắn đối xẽ đạn cái này câu lạc bộ hoàn toàn không có khái niệm cái này khiến hắn không sinh ra cảm giác hưng phấn đối cái này địa danh ngược lại là có chút ấn tượng phổ quân đội tại xe đạn tù binh nạ bộ mèo ổng tam thế xe đạn chiến dịch tiêu chí lấy pháp thứ hai đế quốc d i ệ t vòng cùng đế quốc đức hình thành nửa trang kết thúc phòng thay quần áo một mảnh vui mừng để sang đối bản trận đấu tình trạng phi thường hài lòng tại trong phòng thay quần áo tán dương cơ hồ tất cả trên trận cầu thủ nhất là tham dự ghi bàn người tranh tài phút thứ sáu mươi lại là liệu ly liệu ly bên phải đường dẫn bóng một cái to gan xuyên hang qua rơi mất c h ạ m tiền net hắn rết vào vùng cấm địa cây sát đất xuyên qua ủn s ô bọc đánh đúng chỗ bóng lại t i ế n đá ủn s ô đ ỗ n g nhiên x é rách quần áo chơi bóng đèn chiếu hạ cơ b ắ p đường c ò n rõ ràng luis hai sợ tạ đi ủn người xem lâm vào đ i n cuồng Tại 2 0 đá đáng nhắc tới chính t h là năm nay thị trường chuyển nhượng mùa đông để sam từ rio mazit đưa vào nhất danh tuổi trẻ hoa kiểu tiểu tướng ta từ trước đến nay không nghĩ tới lại nhanh như vậy tại đấu trường bên trên nhìn thấy hắn nhưng vừa mới chúng ta nhìn thấy hắn ở đây bên cạnh làm nóng người hiện tại hắn đứng tại bên sân chuẩn bị ra sân hắn sẽ mang đến dạng gì biểu hiện phải hắn ra sân là để x a m khinh thị đối thủ biểu tượng vẫn là nói monaco vũ khí bí mật đã lên đạn đ ừ n g t h ở dị dô len bắn liên thanh phun ra liên tiếp lắm mồm tiếng pháp từ ngữ lúc trên trận roi đứng tại dơ lên cao cao đèn bài thứ t ư quan viên bên cạnh màu xanh la l e p đèn ký tự in mã số của hắn hai mươi lăm màu đỏ thì chỉ hướng x a b ả n inoda mười tám congo báo đen trong mắt lóe lên phẫn nộ hắn là bản mùa giải trong đội thứ nhất xạ thủ tại roi xuyên qua lúc trước cái thời không hắn càng là lấy hai mươi sáu bóng lực á p tàu lệ tạ cùng sunny anderson cầm xuống bản mùa giải mùa giải league một g i ả vàng hắn đối với để sam làm ra quyết định cũng không hài lòng nhưng chỉ có thể tôn trọng huấn luyện viên quyết định trong đội huấn luyện thi đấu là trong đội huấn luyện thi đấu l i g u e một là l i g u e một hắn không cảm thấy roi có thể ở sau đó mùa giải đối với hắn vị trí tạo thành uy hiếp roi v ư ơ n tay Sạ bán nhỉ viết qua mặt đầu ngón tay nhẹ nhàng quét một chút roi tay quay đầu trực tiếp đi đến ghế dự bị đối với cái này roi đối không có tâm tình gì mỗi một cái cầu thủ đều nghĩ hết khả năng nhiều thu hoạch được ra sân thời gian quan hệ này đến tiền lương cùng phòng thay quần áo địa vị đồng vị đưa cầu thủ ở giữa càng là tồn tại cạnh tranh quan hệ xa bán nhỉ hôm nay biểu hiện tuy nói cái này c ũ n g tuyệt đối cơ hội không nhiều hắn tự nhiên không cam tâm muốn lưu tại trên trận tiếp tục soát số liệu tâm tình roi có thể lý giải chính như hắn muốn cạnh tranh sân bóng thượng vị đưa tâm tình dộ thần cùng h ữ u lì làm chiến thuật động cơ vị trí tạm thời không thể lay động hắn tiềm ẩn người cạnh tranh chủ yếu là trong đội mấy tên tiền đạo suy nghĩ thêm đến chính roi là không có cái gì điểm tựa năng lực hắn chỉ muốn cạnh tranh xuất r a đầu tiên tiền đạo một phần hai trước mắt hắn không cách nào làm thuần chính số chín cầu thủ tại một chút thiết yếu chiến thuật năng lực bên trên tương đối k i ế p khuyết t h như điểm tựa tác dụng tỉ như đánh đầu tranh bóng trên không hắn g có khả năng làm chính là tận khả năng biểu hiện ra mình đơn binh bạo phá cùng đạt được, được đơn cử tương đối thích hợp ví dụ chính là inter song tử tinh thời kỳ mạ tịn hắn cần cùng hạ vì ở dịp h ố i hợp mới có thể phát huy tác dụng mà bụng sổ cùng xạ bạn nghĩ đều có thành tựu điểm tựa năng lực đương nhiên ai là điểm tựa hắn không quan trọng tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu ba bàn dứt lại phía sau xe đàn tại luis hai sợ tạ đỉ ủng triệt để đã mất đi đấu trí mà monaco cũng thấy tốt thì l ấ y không còn khai thác nữa trước trình tranh tài như vậy tích cực gác bách trạng thái ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè ô nè n nè ô n n nè ô n n nè ô n n nè ô bác khán đài tử trung phan bóng đá diêu động đỏ trắng phương cách gờ kỳ hạ fans hâm mộ bóng đ á hoàn toàn thư giãn một chút Monaco hoãn, bảo tiến công cũng tồn xuống hòa cầu lực. đầu thủ bắt thể tiếp Bởi b vì doi phía trước trận liên tục hai lần không nói đạo lý cầm bóng bạo phá lần nữa đốt lên luis i i sợ tạ đi ủng c h tỉnh tranh tài phút thứ 72, y m luis i i sợ tạ đi ủng hơn một vạn tám ngàn tên phan bóng đá đầu tiên là lâm vào một cái chớp mắt tiến tĩnh từ trung khán đài đỏ trắng cờ xí ngắn ngủi dừng lại sau đó điên cuồng vung vẩy xe đ ạ n thủ môn a c h i t dền đi ổ quỳ trên mặt đất phản phát không thể tin được đây là một cái v ừ a t r ư ở n g thành thiếu niên suốt gôn lực lượng nhìn trên đài một cái kiên trì m ặ c 1978 niên khoản quần áo chơi bóng luôn luôn dùng ba tông đánh mặt đất đánh nhịp lao giả tóc trắng hô lờ nói quá nhưng h i doi không có cho hắn cơ hội như vậy hắn đột nhiên phía bên trái khẽ chụp chân phải má ngoài chân phương hướng ngược khêu nhẹ bóng từ eddie cạm tợn dọn dưới hông xuyên qua đồng thời đem đối phương trọng tâm bị hoàn toàn lửa gạt mở sau đó phía bên phải điểm bóng gạt mở phòng thủ cầu thủ đụn sổ không có gõ cửa không gian thế là thuận thế đưa bóng về đệm không đợi bóng rơi xuống đất doi chân phải lăng không giúp bắn bóng như như đạn pháo thẳng treo phải bên trên góc chết thủ môn thậm chí không có làm ra cứu thua động tác quý tộc trong g i ả p lại tiến vào một cái rất đẹp ghi bàn chắt len vương phi thanh n â m ô n nhu phiêu đãng monaco thân vương ạn bất nhị thế đứng tại bên cửa sổ cầm trong tay mạ vàng ống nhỏm quan sát đến sân bóng tình trạng sau lưng người phục vụ chính yên tĩnh bưng lên t r ứ n g cá mối ăn nhẹ trong màn ảnh liễu lì tự ở ngoài vùng cấm băng băng mà tới xoa một cái anh tuân thiếu niên tóc mà thiếu niên này đột nhiên g i lên mặt đưa tay n g h i ê n chỉ thiên nhìn trên đài tiếng hoan hô càng thêm mãnh liệt ạn bất nhị thế bỗ chương 08, gợ lẹn hùng sư đêm nay sẽ không một cái bóng đều không tiến đi gợ lẹn sân bóng chứ danh màu đỏ pháo đài nơi này là nước pháp kinh khủng nhất ma quỷ sân nhà một trong 4 5 n m ư ngàn người cùng kêu lên trợ uy lúc tiếng gầm có thể đạt tới 105 âm lượng nhưng hôm nay lại có vẻ có chút hệ phải suy sụp đến mức một cái giữ lại tóc ngắn mặt tròn thiếu niên lúc nói chuyện bên cạnh đồng bạn có thể nghe được nhất thanh n h ị sở l y ông thanh huấn thiên chi tiêu t ử kazim benzer ma năm nay chỉ có 15 tuổi từ 1996 n i ê n năm gần 9 tuổi hắn tại cùng li ông đội thiếu niên một trận trong trận đấu độc tiến hai bản bị li ông bóng dọ xét nhìn chúng b hắn đã thành giải vì l y e ông thanh vấn hệ thống ưu tú nhất cầu thủ tại nước pháp u 1 6 thanh niên thi đấu vòng tròn bên trong nhất kỵ tuyệt t r ậ n đơn mùa giải đánh vào 38 cái ghi bản bên sân l y e ông chủ xoáy e p t o l e g ẹ n c a o mày cái này hình dung lãnh túc bở dị t ạ n người bản mùa giải tiếp nhận l y e ông xoáy vị lúc muốn chế tạo một chi phờ gen league ở một bên trong bất khả chiến bại thiết quân bản mùa giải bọn hắn bình quân một trận đánh vào hai sáu quả ghi bản hỏa lực dị thường hung ánh nhưng bên trên vòng bị monaco toàn thắng len tít tại gỡ len sân bóng lại đứng vững lee n hỏa lực tranh tài thông thường thời gian sắ mà sân bóng bên trong đồng bộ biểu hiện thi đấu vòng tròn thi đấu h ư ớ n g đồng thời bắt đầu thi đấu vòng sau đối thủ monaco lại tại mình sân nhà 50 h u y ế t tẩy xe đạn điều này không khỏi làm hắn có chút lo lắng tất cả mọi người phải sợ chúng ta một số giống to thanh niên cơ hồ bao phụ tại luis hai sở tạ đi ủng mánh liệt trợ uy âm thanh bên trong trên trận monaco cầu thủ phóng tới đối phương vùng cấm địa chúc m n g lúc cờ joshi ở tháp cao một tay lấy roi chặn ngang ôm lấy giờ khác này r o i đầy đủ ý thức được mình thể trạng thực sự vẫn còn không tính là cường tráng phút thứ 88 m m ư t á n sổ nhỏ vùng cấm đ ị a bên trong bạo xạ lần thứ năm quán xuyên xe đạn cầu môn vì trận đấu này vẽ lên một cái hoàn mỹ d ấ u c h ầ m tròn do tại vùng cấm đ ị a bên trái cùng thay thế rổ thần hạ s ả n eo phạ k ỳ dị hoàn thành đ ổ i vị về sau cầm bóng đột nhập vùng cấm đ ị a tại đường biên chỗ quét ngang phía trước cầu môn trợ công b ụ n sổ pha không thành đạt được chuyến bắn kiến công có thể xưng hoàn mỹ ra mắt mà tại sườn bộ đưa ra tinh chuẩn cho khe do chạy ở giữa dẫn bóng lên nhanh thuận thế qua rơi xe đạn hậu vệ xẹt dị kéo rét phản việt vị thành công lao thẳng tới vùng cấm địa đằng sau đối tấn công dện nhi ô nhẹ nhàng linh hoạt đưa bóng trọn nhập cầu môn xe đạn huấn luyện viên bạt mái tức giận đá bay bình nước nhưng trải qua trọng tài biên nhắc nhở về sau trọng tài lập tức thổi lên tiếng còi ra hiệu truyền bóng trước bùn sổ việt vị trước đây ghi bàn vô hiệu ta ta đối mặt có chút hổ thẹn b ù n sổ r o i nói không có tiến thủ tâm tiền đạo là vĩnh viễn sẽ không việt vị chiều cao một m tám mươi tám đông âu người ngây ngẩn cả người đa đồ ngươi sẽ việt vị là bởi vì ngươi muốn trợ giút đội bóng không nên quá để ý cái này sẽ để cho ngươi mất đi ghi bàn dạ t h m do hiên ngang lấp liệt người trẻ tuổi này trong mắt viết đầy chân thành bên sân nhất quán tỉnh táo đề sam cũng cởi bỏ ví của mình khắc vén lên quần áo trong tay áo đề sam nắm tay gầm thét quay người đối trợ giáo nói câu li gờ một tốt nhất tuổi trẻ cầu thủ đã tại chúng ta trong trận dìn vệ t ị t r ơ lên lông mày khoe miệng là ép không được tiêu d u n g cười nói câu nước pháp từ địa phương ổn ồn ria màn bờ ruột chúng ta nhặt được một khối kim cương nguyên h ạ c h thật sao còn tốt phía trên không có dính lấy công gô máu người trọng tài chính thổi lên tiếng còi tranh tài kết thúc doi k ở i nhiễm mồ hôi quần áo trời bóng đi xuống sân cỏ liền bị tia sáng huỳnh quang đèn đập vào mặt tia sáng chói mắt làm cho mắt mở không ra truyền thông khu trưởng súng đoạn pháo cơ hồ toàn bộ tập trung ở trên người hắn nếu không phải chung quanh có bảo an phụ trách cảnh giới đám này phóng viên đã sớm nhào vào trong t r à n g đem hắn đoàn đoàn bao vây muốn cùng ta cùng lụa ổ vịt cùng có mặt sau trận đấu họp báo sao đề s a mỉm cười chủ động nắm chặt lại roi tay phát ra mời tại sao lại không chứ d o i vui vẻ đáp ứng cũng không chú ý ở giữa quay đầu quay đầu nhìn về phía trên đài p a n bóng đá ra mắt truyền bắn vì hắn sơ bộ thắng được monaco p a n bóng đá kính yêu mà roi thì p h t tay ứng hỏa dạng này ướt xuống tóc đen dính tại trên trán mồ hôi thuận như pho tượng nghiên g phương cơ trượt xuống hai đạo mày kiếm ép xuống lấy thâm thúy hốc mắt con mắt là màu nâu đen bởi vì thắng lợi mà có chút tỏa sáng cái này một động tác dẫn phát khán đài một vòng mới tiếng hét cầu thủ thời đại xưa nay điệu thấp giản dị đầy sam nhìn xem r o i biểu hiện cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i hắn thấy đứa nhỏ này trên thân mang theo một loại cắn răng nghiến lợi chơi liều khắc khổ huấn luyện truy cầu thắng lợi đồng thời hưởng thụ tranh tài cùng thắng lợi mang tới vinh quang so sánh cầu thủ hắn càng phù hợp ngôi sao bóng đá cái từ này a nữ phan b khi hắn tiện tay đưa bóng áo ném khán đài lúc món kia còn tại không trung phiêu đãng đã gây nên tranh đoạt số 25 chiến bảo giống như là pha quay chậm bên trong cờ xí tại hỏi thăm song đối bản trận đấu tổng kết cùng đối với trận tiếp theo tranh quan đối thủ li ông triển vọng sau ngồi tại đề sam cùng hữu lì bên cạnh roi bị các phóng viên hợp nhau tấn công từng cái mang theo cạm b ấ y hướng dẫn tinh chất vấn đề ném hắn mà cả báo đặc phái phóng viên người tại thủ trận đấu bị đá rất tốt cũng lấy được tương đương hấp dẫn người nhãn cầu thành tích một bóng một trợ công cân nhắc đến ngươi mới vẹn vẹn gia nhập liên minh hai ngày thời gian ra sức như vậy đây là đối diêu ma dít từ bỏ vừa định mở miệng doi vân đạm phong khinh tiếp lời đầu ra sức ta không rõ không có đội bóng nguyện ý ki không chịu ra sức cầu thủ không có bóng đá hội ủng hộ không chịu ra sức cầu thủ ta chỉ là làm ta chuyện nên làm Khiêu tại không Không hiện hắn nhiều thủ. Chuyện chỉ thể chúng ánh phải thầm tại Diêu Magist biểu ngươi. lại tuổi cái lại ngươi. Nơi nói. nói lưu cầu đâu. rất trẻ ta mắt. trong Atlet Monaco. Sam Sam âm của gì lòng Bọn để này này có có có đắc là rõ Đề Vì Đề ý. Rồi hỏi lại. nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc ngươi sẽ còn trở lại majit sao monaco thành viên đều n h ư nhữ mày vấn đề mang theo nồng đ ậ m n g ạ m ạ chúng ta vĩnh viễn không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì r o i mỉm cười hiện tại ta chỉ biết là ta là monaco cầu thủ hợp đồng kỳ cuối cùng một phút kết thúc trước ta sẽ chỉ nhớ kỹ một sự kiện vì monaco mà chiến l ạ p c ó c bàn phím tiếng vang thành một mảnh lẹp h ạ dị x ỉ ẹn phóng viên ngươi càng tán đồng trung quốc vẫn là nước pháp bóng đá văn hóa càng tay độc câu hỏi tùy theo nem tới đối với cái này doi chỉ có thể bình luận quá điện á dựa theo ra sân thiết lập ta tổ tông lúc đi ra là dân quốc đánh giá cái gì lý huệ đường sao thiên t i ê u đơn giản mạnh không thể tưởng tượng nổi đề s a m n h í u mảy chen vào nói mời tôn trọng cầu thủ tư ẩ n trận này sau trận đấu họp báo hiện trường đồng dạng có đến từ trung quốc thể dục phóng viên ngay vậy lỗ hai lập tức dựng đứng lên mặc dù roi bất quá chỉ là hoa kiểu l i g u e một tại trung quốc trong nước cũng không hấp dẫn chú ý đừng nói l i g u e một tại hai mươi mốt đầu thế kỷ cơ hồ có thể nói cja cùng còn lại thi đấu vòng tròn nhưng làm châu âu chủ lưu thi đấu vòng tròn l e g u một cũng vẫn là có ngoại phái phóng viên nhưng không nghĩ tới roi chức dùng tiếng pháp trả lời vấn đề tiếp lấy lại dùng tiêu chuẩn tiếng trung l ặ p lại một lần tại trên sàn thi đấu bóng đá mới là ta tiếng mẹ đẻ thể dục không nên phân chia biên giới để sang đầu góc a n h một chút bọn hắn là ký xuống một cái tin tức con sao lợi hẹn、e、quặn tợ phóng viên hoa kiểu thân phận là không sẽ cho ngươi mang đến ngoài định mức áp lực r o i mỉm cười mở ra hai tay di nẹ đ á i nạ di đan lại an dê di a hậu duệ nước pháp đội xử xạ thủ vương tợ latini là người ý nạp hôn nẹo ổng cũng là ý hậu duệ hắn nhữ mày làm cái mặc quỷ có lẽ có áp lực nhưng cái này ngoại trừ nhắc nhở ta phải làm tốt hơn bên ngoài không có cái gì chỗ xấu mọi người đều biết chỉ có thằng lùn nữ nhân cùng người ngoại quốc mới có thể cứu vớt nước pháp đ ế t ử trung quốc phóng viên ngược lại chỉ là hỏi một chút thông thường tính chất vấn đề nhưng đêm nay dự tính đến đối thoại đã đầy đủ bọn hắn nước vô số chấn kinh tiêu đề r o i rời sân lúc đối tiếng trung phóng viên nói tạ ơn ta sẽ tốt hơn đêm đó leo lên xì nạ thể dục đầu đề lợi h ẹ quặn tợ thì có một đầu đưa tin chúng ta có thể chờ mong hắn sao đ ề sàn vũ khí mới nước mỹ colombia hảo tàu con thoi rơi vỡ bảy tên phi hành gia lâm nạn phi gạo d báo c ộ a vòng thứ mười chín trong trận đấu vợ rẽ xì ạ sân khách bốn một đại thắng thì ạ sẽ đến dạ mà b u ồ n c h à n g tranh tài tốt nhất cầu thủ bạc gỗ kính dân một hạt đặc sắc thế giới giao động toàn bộ ý f a n bóng đá đều đem la lên ngày xưa cái kia thế không thể đỡ bạc gỗ lại trở về m i lan báo thể thao nước pháp giải hạng nhất kết thúc vòng đấu hai mươi năm tranh đấu monaco sân nhà năm so không toàn thắng xe đạn tại đề s a m xuất lĩnh giới liên tục chín vòng bất bại lấy hiệu số bàn thắng bại ưu thế lên t r ư c đến bảng điểm số thủ vị mới viện binh m ư ơ i tám tuổi tiểu tướng roi truyền bàn kiến công n i sờ sân nhà mười lực khắc kỳ đệm cùng tích bốn mươi hai điểm mà đứng hàng thứ、thịnh. đồng d ạ n g có bốn mươi hai điểm mạ s ầ y lẹt như ngày mai d ạ n g sáng bất bại liền có thể t r ọ n g đoạt đầu đem ghế xếp ly ông sân nhà cùng nẹn thịt lẫn nhau nộp giấy trắng tại hai ngay cả hòa lui lại xếp thứ tư vị lợi h、e、ẹ quan t â lượt này li g một thi đấu huống chào buổi tối monaco là ai tại vừa mới phờ gen li g một bên trong năm mươi đại thắng đối thủ nguyên lai、like、là chính chúng ta a n g ô n g tờ cắt lô điện đài zmgmonaco m chương chín roi ngươi mà thời điểm trở thành xuất gia đầu tiên a câu truy đọc chương chín roi ngươi mà thời điểm trở thành xuất g a đầu tiên a câu truy đọc buổi sáng tốt lành a lũ ổ vịt monaco la tột bỉ trong khi huấn luyện tu kiến tại la tột bỉ chấn giữa sườn núi một tòa có từ lâu mỏ đá lon bên trong độ cao so với mặt biển hai trăm m từ trụ sở huấn luyện nội bộ trên đường nhỏ liền có thể đi lên đỉnh núi quan sát toàn bộ monaco vịnh đương hữu lì mở ra mình bộ kêu bảng số xe v lt bảy lũ ổ vịt hữu lì số bảy ớt chờ chín trăm mười một tu bộ dọc theo đường núi hỗn lượn mà lên vững vàng đem xe đỗ tại bãi đỗ xe lúc hắn nhìn thấy một cỗ màu xám r ễ nổ ô t lì họ s đã lẻ loi trơ chọi đầu ở c h â đó mà roi quay cửa kính xe xuống ngai lấy nâng cao tinh thần cùng hắn lên tiếng c h à o nếu như không phải màu sắc khác nhau ta còn tưởng rằng ngươi đem xe của ta mở ra nữa nha l i ễ u lý đi xuống xe tới nhìn từ trên xuống dưới roi mới xe mà roi cũng mở ra sau khi nửa cửa xe từ sau chỗ ngồi một tay xách ra huấn luyện vật dụng túi treo ở trên lưng hai người phủi tay mấy ngày huấn luyện bên trong roi dần dần cùng monaco cầu thủ lăn lộn bên mặt nhưng không thể tránh g ọ i là ngươi cần lựa chọn dung nhập cái nào vòng tròn cùng những người kia thâm giao nói thế nào ta tử li ông thanh vẫn xuất đạo lúc mua chiếc xe đầu tiên cũng là cái này chính là xe này chở ta một đường lái đến monaco hợp đồng dương phía sau chất đầy hành lý nó vô cùng kinh tế áp dụng r o i cười cười đóng cửa xe lấy ngươi bây giờ tiền lương không cần thiết như thế đơn giản ngươi hoàn toàn có thể mua một cỗ cảng k h ớ c hết một điểm ta không tin người trẻ tuổi sẽ đối với xe thể thao nói không chỉ cầm tới một tháng tiền lương không quan trọng fren league ở một bên trong một bóng một chợ đủ để cho monaco bất luận cái gì một nhà xa hành đem xe số không tiền đặt cọc bán cho ngươi bởi vì bọn hắn biết ngươi sẽ còn lại đến r o i mỉm cười ta tạm thời không muốn quá rêu g a o hắn không phải là không muốn lấy lòng xe nhưng ở cầm tới tiền lương về sau hắn tại nai sở thuê một bộ thoải mái nhà trọ tiền còn lại bài trừ tiền sinh hoạt dùng về sau đánh vào mẫu thân hắn tài khoản bên trong tính cách của hắn làm không được nguyên chủ như thế cùng người nhà tấp nập thân tình hỗ động chỉ có thể nói thác mình tại lớn câu lạc bộ tranh tài huấn luyện bề bộn nhiều việc sau đó tại kinh tế bên trên nhiều đền bù bọn hắn đ ờ i trước cho dù là tại nước mỹ du học trong lúc đó hắn cũng không có vượt mức quy định tiêu phí quan niệm với hắn mà nói những n à y bên ngoài hưởng thụ còn là muốn chờ thẻ ngân hàng bên trong kim n g ạ c h dư giảm một chút lại làm cân nhắc mà lại tương lai hắn còn muốn thích hợp làm một chút đầu tư quản lý tài sản sau khi xuyên việt doi phát hiện phần lớn người đối với quá khứ tin tức nhưng thật ra là rất mơ、hồ. nếu như không phải từ nghiệp giả đối với cổ phiếu hoàng kim dầu thô kỳ hạn giao hàng chờ có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất rất mạnh đầu tư càng là không có khả năng ký ức vẫn còn mới mẻ mặc dù biết một chút tất tăng b ả n khối nhưng có chút còn chưa ra mắt có chút thuộc về đầu tư lâu dài bất quá kiếp trước làm một mãn ông h ã n cơ hồ đọc qua mỗi một cái internet cự ngạc t ự chuyện ở niên đại này có ít người hiện tại khả năng còn tại silicon và lì thuê thương k h u ở một cỗ màu đỏ rèn rộ v ở vận động bản oanh minh lái vào bãi đỗ xe s ạ bạn n h ĩ nổ đa mặc sức tưởng tượng huyễn k h ố c thiết kế khoản áo giả kịch từ phía trên đi xuống người da đen đặc hưu ba bạch nhãn lườm roi một chút về sau tự mình đi đầu đi vào trong khi huấn luyện tại roi thủ vòng biểu hiện xuất sắc về sau trong đội còn lại thay phiên tiền đạo có tốt bọn hắn ra sân thời gian vốn cũng không nhiều ủng xô cái đầu cùng thể trạng tại vùng cấm địa hôn chiến bên trong khó mà thay thế mà s ạ bạn n h ĩ là tất cả tiền đạo bên trong ghi bàn nhiều nhất nhưng hết lần này tới lần khác kỹ thuật của hắn đặc điểm dễ dàng nhất nhận roi xung kích hắn có chút giống là trừ càng cường tráng bên ngoài kỹ thuật đặc nếu như ngươi không thể đang chạy vị cùng suốt bóng bên trên làm được phi liệu độ như thế đang phong tạo cực dạng này tiền đạo rất dễ dàng bị n h ầ m vào tại gần nhất trong đội huấn luyện thi đấu bên trong do từng bị đề sam để vào A đội đội hình bên trong hắn cho thấy không kém chút nào xạ bạn nghỉ kết thúc năng lực cùng trước mắt có thể nói trong đội trước ba đơn binh bạo phá năng lực cùng thích hợp nhất nhanh chóng phản kích mũi tên nếu như không phải tư lịch cùng tranh tài kinh nghiệm quá ít do thay thế xạ bạn nghỉ chỉ là vấn đề thời gian hai người đã là đồng vị đưa trực tiếp đối thủ cạnh tranh doi cũng lời lại cùng hắn hỏa hoãn quan hệ liệu ly nhìn ở trong mắt đáy mắt lộ ra một điểm ý cười hai người trong huấn luyện đã có chút ma sát xạ bạn n h ĩ biết doi sẽ uy hiếp vị trí của hắn doi tính tình cũng không chút nào nung chiều nhưng lấy hắn lòng dạ không có khả năng đối với chuyện này làm tỏ bất kỳ thái độ gì buổi sáng tốt lành tiểu tử thái màu bạc bm i e lút ba đeo vừa mới dừng hẳn mắt xê lô gạ lạt đổ từ t h ò đầu ra thô âm thanh hô ngươi chừng nào thì xử lý xạ bạn n h ĩ a ta còn là càng ưa thích cho người c h u y ể n bóng doi từ trong hàm r ă n g hít vào m ộ t hơi dư quang bên trong xạ bạn n h ĩ còn chưa đi xa vĩ đại argentina số mười mấy ngày nay cùng hắn quan hệ chỗ không tệ theo hắn nói roi là hắn đi vào monaco sau giao cho bằng hưu tốt nhất nguyên nhân nha chuyến xinh đẹp g a d l a đồ. duyên dáng đường vòng cung bóng từ từ trên trời giang xuống do i tại vùng cấm điệu bên trong từ hậu vệ bao bọc bên trong chui ra thân thể nhưng người tại bóng rơi xuống đất trong nháy mắt bắn phá nhập lưới ngươi hẳn là lấy mái tóc lại lưu lâu một chút dạng này ta sẽ tưởng rằng mazadona tại cho ta c h u y ể n bóng người lùn thu cái c ủ g a l a d o chợt nhìn thật có mấy phần giống mazadona cười toét miệm rộng cười đạp bất quá khí ngươi thật có ánh mắt ta thế nhưng là... một bên người m e h i c ô mặt cơ lộ ra m ỉ m cười đến rồi đến rồi ta sắp có năm phút chưa từng nghe qua ngươi cầm ly v à một chợ công vương chuyện ngươi nằm mơ đi ta mới không phải muốn nói cái này g ã lạt đồ chừng trong mắt ta nói là ta thế nhưng là lúc trước gì vợ tợ l ệ c nhất biết chuyền bóng người v â n g v â n g v â ngươi n g mạnh hơn gì t r ấ n mờ nhiều h ạ n tại ba k đều nhanh không tiếp tục chờ được nữa ngươi thật có ánh mắt bồ cạ đám kia hàng thổ sản biết cái gì là chuyền bóng nghệ thuật m a r a d o n a chính là bồ cạ mặt cơ lại bồ đao đánh rắm mazadona là toàn bộ argentina mà lại hắn là argentina người thanh niên xuất đạo m o n trận tiếp theo tranh tài vẫn là sân nhà dù nĩ nô là chiến thuật của bọn hắn hạnh tâm ta chuẩn bị dùng bẹt nạ đi một đối một hạn chế hắn gỗ vù cái này một bên không cho hắn sung kích không gian tác dụng của hắn liền không phát huy ra được một hẹn mẹn đi ơ dạ cùng ép mở sần xong tiền vệ phòng ngự hệ thống trên bản đồ chiến thuật từ cờ r ờ i đến động đi phát họa mô phỏng ra hai đội chiến thuật hệ thống tao l h e g ẹ n đội bóng cho dù gần nhất hai trận tranh tài đều chỉ thu hoạch thế h ò a nhưng một khi mở ra cục diện ghi bản cơ h ộ i là liên tiếp ngươi chuẩn bị lúc nào đem roi để vào xuất gia đầu tiên d ì n vệ tít ngầm đầu nhìn về phía đề sam bây giờ còn chưa được hắn còn quá trẻ tuổi đề sam cũng không ngầm đầu lên a hắn tại đội hình chủ lực bên trong biểu hiện ngươi cũng nhìn thấy ùn xô cùng hắn đá thời điểm đều càng thêm buông lỏng bởi vì một cái hậu vệ căn bản không phòng được roi những người khác á p lực đều sẽ giảm bớt mà lại li gờ một mũi chi đội bóng đều sẽ cân nhắc monaco trước trận có ba con v á i mã bọn hắn đến cùng có dám hay không đem người đều vượt trên trung tuyến đến quy mô tiến công dìn vệ tít mặc dù là trợ lý huấn luyện viên nhưng lấy hắn tại monaco hóa thạch sống cấp bậc tư lịch nói chuyện từ trước đến nay là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng càng đừng đề cập hắn còn kiêm nhiệm đội bóng thể dục tổng thanh tra lúc trước đưa vào r o i chính là hắn chủ đạo hiện tại lao đầu có chút ánh mắt của mình nhất trí hắn đã thuyết phục chính mình đây hết thể đều là hắn tuệ nhãn biết châu cái gì đưa vào trước hắn cũng không biết do trình độ đừng quên nước pháp là cái thiên chúa giá đây hết thể đều là thượng đế ý chỉ. ta nói là hắn tại trong đội tư lịch quá trẻ tuổi cần mấy trận tranh tài để chứng minh hắn phải chăng hoàn toàn có thể thay thế xạ bạn n h ì song thành bàn thắng nhiệm vụ người trẻ tuổi quá sớm gánh chịu áp lực rất có thể biểu hiện thất thường ta không có khả năng tại loại này mấu chốt chiến mạo hiểm để sam n ế u mày nhìn xem chiến thuật bàn hoàn toàn như trước đây cẩn thận ta sẽ mỗi trận đều cho hắn ra sân thời gian thẳng đến xác nhận hắn có thể độc diễn chính hôm sau leon xe buýt lái vào luis hai sợ ta đi ủng bãi đậu xe dưới đất thời điểm chúng ta đã hai trận tranh tài không có thủ thắng đây không phải các ngươi nên có biểu hiện đây không phải ly ống đây không phải g ờ lẹn hùng sư chúng ta là bên trên mùa giải ly g một quán quân cái này mùa giải chúng ta cũng hẳn là lấy vệ miện g vì mục tiêu đ a u le g ẹ n tại cỗ xe chưa dừng hẳn lúc liền đứng dậy từng tới nói bên trong cường tráng cánh tay nắm lấy chỗ ngồi làm mình không đến mức một cái lảo đảo hiện tại chúng ta cần đánh bại một chi cường đội để chứng minh chúng ta mới làm ạ n h nhất mà lại là tại trên địa bàn của bọn hắn nơi này dưới mặt đất thẳng cỏ hạ trang lấy nhiệt độ ổn định suối nước nóng đường ống thẳng cỏ bên trên dính lấy hơi tiền vị ngay cả sân bóng bên trong phiêu gió đều mang hướng nơi này cầu thủ chứng minh ai mới là chân chính mạnh hán ly ông đ á m cầu thủ đánh chống gieo họ hàng sau dù ni nhộn h ì n về phía ngoài cửa sổ trầm mặc không nói chương mười giang chương mười giang ta hẳn là sẽ vào ngày kia trong trận đấu ra sân các ngươi có thể tại trên tivi nhìn thấy đây hết thảy trần lan cung cung kính kính dơ ba cây lưng ơ dây cắm ở trong nhà trước bàn thờ phật nàng mang theo nhựa tợ lặt tịt thủ sáo bởi vì trường kỳ xử lý b ụ n g cá đôi tay này mùi tanh đã rửa không sạch mỗi khi nhớ tới roi trong điện thoại thanh n m vị mẫu thân này nhịp tim liền sẽ tăng tốc mấy phần do i không có nói cho nàng mình là đang vì ly g ợ một câu lạc bộ đá bóng cũng không có nói cho nàng mình có thể sẽ lúc trước trong trận đấu ra sân trên thực tế cho dù nói nàng đối với những n à y cũng không có khái niệm thằng đến ngày nào đó d ạ n g sáng nàng hoàn toàn như trước đây tiến về cảng khẩu h ả i sản thị trường công việc lúc cái t i ê u tính cách thô hào nhưng nhân phẩm cũng không tệ lắm dâu quay nón lao bản mặt thẹ đại thúc dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn xem nàng cũng nói ra ta còn tưởng rằng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại dứt lời quay người từ trong tiệm lấy ra một phần trồng chất thành khối nhỏ lợi ẹ、e、quá tợ doi chiếm đoạt độ dài cũng không lớn nhưng ảnh trụt coi như rõ ràng cơ hồ sẽ không nhận l nàng nắm nuốt tấm kia báo chí ngón tay có chút phát run mực in xúc cảm có chút lạnh nhưng chữ in lại bỏng cho nàng hốc mắt phát nhiệt chúng ta có thể chờ mong hắn sao để sàn vũ khí mới tiêu đề phía dưới là một chương nàng không thể quen thuộc hơn được mặt hai tấm hình ảnh là roi đánh vào ghi bàn sau đó xoay người chúc mừng hình tượng một cái khác chương thì là hắn tại sau trận đấu họp báo bên trên phát biểu ảnh chụp nhưng trong tấm ảnh nam hải lạ lâm đến làm cho nàng hoảng hốt hắn mặc màu đỏ huấn l u phục cùng một đám âu phục dày ra người ngồi cùng một chỗ tiếu dung lễ phép mà xa xôi đây quả thật là cái kia sẽ ở phòng bếp an vụng nàng làm tre bởi vì thua bóng khóc đến ở hơi hải từ s a u con của ngươi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp vẫn là giải hạng nhất cường đội ngồi ở bên cạnh hắn người thế nhưng là đi đi ơ để xăm a mặt t h ẻ đại thúc thanh âm phá lệ cao v ú t hấp dẫn phủ cận quầy hàng lực chú ý một số người hướng bên này lại gần sau đó đem ánh mắt ném trên người trần lan bọn hắn n h a o n h a o yêu cầu nhìn xem báo chí kinh ngạc ánh mắt trợt lóe lên chuyển thành cực kỳ hâm mộ ta ngẫm lại đây là chúng ta nơi này đi ra thứ mấy cái dôn mải h ỏ i thớt lò rèn bắn bỏn gờ gì gọ di thịu hiện tại roi muốn trở thành cái thứ tư monaco bọn hắn năm nay có thể là li g một quán quân trong h o à n g hốt trần lan chỉ nghe gặp roi danh tự phát tâm nàng nhớ tới hắn sáu tuổi lúc mỗi ngày đều cùng cái kia mặt thẻo tiểu hài tại vũng bùn cộng đồng sân bóng rơi cả người là bột lại nắm chặt nắm đấm nói mụ mụ ta muốn đá tiến trên tv về sau hắn một mực biểu hiện được rất bình thường ưu tú thậm chí đi r i ê n mazit một nhà cơ hồ sẽ ở nước pháp báo thể thao giấy mỗi giữa kỳ xuất hiện ngoại quốc câu lạc bộ nhưng trần lan chưa bao giờ tại trong báo cáo thấy qua bất luận cái gì liên quan tới con trai của nàng tin tức Bây giờ, Tên con ủ a hắn thật khắc ở trên ở b á chí, v ẫ là lời ẹ、e、quẹt của ờ cái kia nàng chỉ ở siêu thị thu ngân bên cạnh vàng thoáng nhìn báo thể thao giấy. Hắc, con c thoáng báo kia siêu vội giấy. thao nàng ngân bên vàng nhìn thị thu thể ở quầy ngươi về sau có thể cho chúng ta ký tên a mặt t h ẻ đại thúc cho nàng kết toán trước đó tiền lương nói cho nàng tiếp xuống ở nơi nào có thể nhìn thấy monaco lịch đấu nhắc nhở nàng cạn n g k ê n h cần làm trả tiền cuối cùng căn dặn nàng chú ý an toàn là thời điểm thay cái cộng đồng cư ngụ ban đêm nàng nhận được roi đ i ệ n báo cũng nhắc nhở nàng tài khoản bên trong đi vào một khoản tiền đây là con của ta trần lan im lặng đập lấy đầu lưới đến lấy h à n trên phản phất muốn đem câu nói này khắc vào cốt lục bên trong kk ở chỗ nào tranh tài hình tượng xuất hiện tại trên tv thời điểm hai cái nhỏ một chút hải t ử g m ý nàng nghĩ nghĩ lại đi trong nhà nơi hẻo lánh bên trong thánh m â u hốc t ư ở n g chức cũng tới một nén nhang từ khi roi phụ thân sau khi qua đời cái nhà này bên trong không có người tín ngưỡng thiên chổ giáo vạn nhất bồ tát không q u ả n được cái này đâu nàng nghĩ như vậy năm 2003 n g à y mùng ngày 4 tháng 2, ban đêm tám bốn mươi lăm điểm đêm đó thời tiết độ c sáu độ thấu xương gió biển lôi cuốn lấy mưa phùn nhưng sân bóng không còn chỗ ngồi bác khán đài tử trung khu đã kéo cự phúc tỷ phô ly ông đội huy bên trong sư tử tại đỏ trắng hai màu hỏa diễm g ặ m n u ố t hạ thống khổ d i ấ y ruộng mảnh vải trong gió d ì rào rung động ống kính đảo qua ghế dự bị bọc lấy áo lông roi ngồi tại ghế dự bị trần nhà dưới nhìn qua trên trận ly ông thủ môn cũ bét lắc lắc thủ sáo bên trên lâm ly nước mưa đường biên gịu ly nhai lấy kẹo cao su hoạt động thân thể ly ông giữa trận tiểu dù n h n h ổ dùng mũi dậy nghiền nát một đoá ngộ nhập sân bóng bị nước mưa ướt nhẹp g i ấ y mảnh u n sô ở trước ngực vạch lên t ậ p tự bên sân lê g h n xoay người nhìn về phía cao mày đầy đầy thê lương tiếng cò monaco đỏ trắng cùng ly ông lam đỏ tại thảm cỏ bên trên rào sát để xem đội bóng vừa mở trận chính là đánh ra nhanh tiết tấu chiến thuật unso đưa bóng về làm mạn cờ trước t r ê n vào nhận banh hậu chuyển ra một cái nghiêng đội bóng nhìn lần này rệu lì khởi động cả nạn bình luận ngữ tốc giống như là bắn liên thành hai chi tôn trọng tiến công đội bóng ở giữa mùi thuốc súng vừa mở trận liền bị nhét lửa ép mở hiệu sần tinh chuẩn dự phán sau một lần c ả n đoạn chiều cao cao lớn dung mạo tuấn lãng bở ra dịu đằng sau tại nâng lên dự phán về sau dùng một cái ưu nhã nghiêng người chửa x ẻ n không chen chân vào dựa vào trọng tâm di động c ắ t bóng chiêu bài thức động tác ba lê thức đánh chặn đem g h ệ u lì đột phá hóa giải được banh đối mặt bún số bất đoạn đột nhiên giảm tốc độ quan sát lập tức đưa ra một cái bốn mươi m kể sát đất c h ọ c khe du nị n ổ ly ông thế công lập tức triển khai chuyển xa chuyển rời đến gỗ vù một bên tên hiệu h u linh xịt nỉ gỗ vù lấy như quỷ mị không bóng chạy lấy sưng hắn cầm bóng sau cấp tốc điểm bóng cho trung lộ nhiều lan tô mình thì dọc theo sườn bộ cắm vào do dạ xù làm bộ lại chuyển gỗ vù ý đồ đánh chặn bẹt nạ đi không có phong bế lần này chuyển bóng tuyến đường ngược lại khiến cho monaco vùng c gỗ vu giả bộ về tiếp đột nhiên phản chạy hậu vệ để i mù cắm vào phía bên phải vùng cấm địa tiếp họ dạ sủ c h u y ể n bóng dù nhỉ nổ chân trái nhẹ nhàng linh hoạt lên bóng bóng đá rơi phía bên phải bên cạnh vùng cấm địa không người trông coi gỗ vụ tiếp bóng trước cổ tay nhẹ r u n g gỗ vụ thuận thế lên bóng chuyển ra một cái bóng nhanh đột biến đường vòng cung bóng thẳng treo phía trước cầu môn phía trước cầu môn đủ lạ vọt lên tấn công mục tiêu bị m o na c o thủ môn p h ở lạ vì o r o ma đưa bóng đánh ra vẹn vẹn mở màn mấy phút ly ông liền đánh ra một cái chất lượng cực cao thế công bình tĩnh một chút bình tĩnh một chú năm nay tuổi gần 22 i m ư i h a tuổi ba chít lệ dạ đã được xương tụng là một cái cả công lẫn thủ hiện đại hậu vệ cánh m u bản đề xăm thậm chí tán dương hắn có mạ đ i a nghỉ thức phòng thủ bản năng nhưng cảm xúc hóa để hắn tại hậu vệ trái vệ vị trí bên trên tràn ngập hí kịch tính chất đã là s á t áp cũng là thúng thuốc nổ tiếp tục tranh tài hai đội ở giữa lẫn nhau có công thủ cắt bóng về sau cấp tốc tổ chức phản kích trôi chạy c h u y ể n bóng linh hoạt xâm nhập vị trí chạy thay phiên lẫn nhau bắn thủ môn cao tiếp ngăn cản ngay cả bình luận cũng hô to đây mới là tranh quan đội bóng nên có đại chiến do ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú tập trung vào trên trận thế cục tranh tài phút thứ mười tám li o n g trước trận tiến công cơ hội mặt cờ thân thể đối kháng đem họ dạ xù đũng ngã trọng tài tiếng còi sau li ông thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi lần này đá phạt nên do ai trụ phạt dù nị nô bờ ra giữa thiên tài giữa trận để đá phạt từ chiến thuật vũ khí thăng hoa vì nghệ thuật đương bóng ra vi phạm trọng lực hạ xuống lúc tất cả nhà vật lý học đều nên lấy mắt kiếng xuống vô tay j u n i n o đứng tại vòng cung bán n g u y ệ t trước vùng cấm địa chỗ hít sâu một hơi trước mặt là m o na c o dạy đặc bức từng ư ờ i thên tia đá phạt cùng như mọc ra mắt bên cạnh gạ lạt đồ nói lầm bầm r ồ i không nói gì cho dù là kiếp t r ư ớ c jun siêu phan bóng đá cũng biết tiểu j u nị n o đá phạt có bao nhiêu thần j u nị n o chạy lấy đà ba bước chân trái xoa ra một đường vòng cung d o ma nhào tới nhưng bóng giống lao dầu đồng dạng chất tuột thả người vọt lên d o ma hết sức d ố i người ra dùng cánh tay đem viên này rơi hướng góc chết đá phạt ngăn nhưng hỗn loạn bóng phía trước cầu môn song phương cầu thủ đều đang dâng lên tới sĩ n g h gỗ vụ đ ỗ n g nhiên vọt hướng điểm rơi đâm b á n 10. tranh tài phút thứ 18, ờ i ly ông dẫn đầu tại monaco sân nhà lấy được một hạt ghi bàn đ a o le ghen đội bóng tựa hồ muốn tuyên cáo bọn hắn cùng kết thúc gần hai trận tranh tài đê mê một lần nữa trở lại bọn hắn tại mùa giải sơ quét ngang hết thể trạng thái bên trong một lần nữa phát bóng sau monaco tổ chức lên thế công để s a m cấp tốc cải biến chiến thuật thông qua càng trực tiếp phương thức tiến hành hướng về phía trước c h u y ể n lại phút thứ 36. liệu lì cánh phải xé mở phòng tuyến thấp phẳng bóng quét phía trước cầu môn ủ sổ giả t h o á n một thương n ộ đ ạ một cước trọng pháo bạo xạ đánh trúng xả ngang phát ra tiếng vang lanh lảnh cụ mẹ t sau khi hạ xuống bông nhiên huy quyền gầm thét sau lưng nhìn trên đài vang lên trận trận hư thanh n ô đ a nổi giận gầm lên một tiếng cắn răng q u a y người đ ố i bùn xô so đo ngón tay cái giữa trận về sau đổi roi ra sân đi hơn nửa hiệp rộ thần c ù n g gịu lì có không ít xâm nhập chế tạo cơ hội tốt nhưng chúng ta hai cái tiền đạo quá chậm dìn vệ tít cùng để sam nói nhỏ trên trận mùa hè mẹn đi ở dạ tại trong mưa phi nước đại nghiêng người tạ vị sau đột nhiên đưa chân tắt bóng đem đả đổ bùn xô đánh n ã Monaco hai cánh sáng tạo ra cơ hội tại truyền lại hướng trung lộ đường tắt bên trong cơ hồ bị ly ông song tiền vệ phòng ngự hoàn toàn đông kết edm e sân lạc vị tinh chuẩn phòng thủ vứt vàng ra bóng năng lực mạnh đi ở giả chạy năng lực mạnh diện tích che phủ tích lớn về sau chuyển nhượng rio mazit đã từng khóa kín qua đ ỉ n h phong jonadino cạm kéo l ổ xưng một người bao trùm b e t m a bờ bóng ma sáu mươi phút sáu mươi phút không ghi bàn liền đổi hắn ra sân để s a m thở dài làm huấn luyện viên trưởng hắn cần cân bằng phòng thay quần áo tuyệt không vẹn vẹn chỉ là muốn đổi ai ra sân liền đổi ai ra sân lo lắng của h ắ n cũng không phải là không có lựa thì sao có khói do hoàn toàn chính xác còn chưa chân chính tại trận đánh ác liệt bên trong chứng minh chính mình vẫn cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ sao hắn đã đầy đủ ưu tú t ệ t ị t n h ị nhữ mày chúng ta lúc nào mới có thể không bị tuổi trẻ cái từ này cho hạn chế lại chúng ta là monaco tuổi trẻ vĩnh viễn là chúng ta nguyên tố một trong chi này đội bóng rất nhiều vinh quang không phải là người trẻ tuổi sáng tạo sao chúng ta từng có tuổi trẻ rót giờ h ỏ o tuổi trẻ hedgy tuổi trẻ t r ẻ dễ ghét tại hệ ra một lần chiến đấu phạm lôi ăn vào thẻ vàng sau tiếng gọi thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc mà ngươi đi đi ơ ngươi cũng là tuổi trẻ huấn luyện viên kèn năm đó c ũ n g t h ế Đề Sam ngây ngẩn n g cả ư ờ i c ò n chưa c h ứ n g mười i viên, n mình.、Làm、huấn luyện viên, hắn cũng còn h h qua Làm c a chứng một thế giới này đã đợi không kịp muốn nghe niên cho dù một bóng r ấ t lại phía sau luis hai sợ tạ đi ùn fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình vẫn không có dập tắt nhưng monaco phòng thay quần áo bầu không khí lại giống như là bị rót trì để s a m tại trên bản đồ chiến thuật toto vẽ vẽ tổng kết hơn nửa hiệp chiến thuật được mất đ á n cầu thủ đều không dám nói chuyện chỉ là an tính nghe đột nhiên dìn vệ t í đầy cửa tiền đến nhìn chung q u n h một vòng phòng thay quần áo Các trên bản đồ chiến thuật còn kể cận hơn nửa hiệp toàn đội vị trí chạy phân tích trong đó chính hắn hai lần bị vị, vị một lần đơn đao đá bay một lần đánh trúng sàn ngang nói thật chỉ là nửa t h à n g mà thôi hắn bị đá cũng không tính hỏng bét thay đổi còn lại tiền đạo chưa chắc có người so với hắn làm tốt đội bóng thị trường chuyển nhượng mùa hè hoa hai triệu dẫn vào h ai cập tiền đạo mặt xa abdul jaman đã được chứng minh kém xa hắn nico lát dài n ỉ ở cùng sệ bạt sần gờ dặn vẫn chỉ là mười chín tuổi tiểu hài có thể tại một chút biên giới trong trận đấu thu hoạch được một chút ra sân cơ hội luyện một chút cấp cũng không t ệ rồi tuổi bọn họ còn nhỏ còn cần thời gian rất lâu trưởng thành nhưng vấn đề chính là một cái ngoài ý liệu người trẻ tuổi đột nhiên cường thế xuất hiện ở monaco phòng thay quần áo vẹn vẹn chỉ là thông qua một trận ra mắt liên bắt đầu đứng ở cùng hắn công khai cạnh tranh vị trí mà h ắ n chỉ có mười tám tuổi s ạ bán nhỉ quay đầu t r ừ n g mắt liếc m a t c e l o gạ lạt đồ argentina người cho dù bản mùa giải thường ngày làm ghế dự bị tại phòng thay quần áo vị trí vẫn là tại trung ương nhất bộ phận hắn nhớ tới ngày đó tại bãi đỗ xe mơ hầu nghe được ngươi chừng nào thì xử lý s ạ bán nhỉ hiệp thứ hai ta muốn đem ngươi đổi lại s ạ bán nhỉ hầu kết bông nhúc nhích qua một cái tay phải móng tay sâu sắc bóp tiến đen nhanh cánh tay trái hộ bản g hắn muốn phản bác phút thứ hai mươi tám lần kia đột phá rõ ràng là bị đỉ ở dạ túng ư ợ c lại trọng tài lại làm như không thấy ta đã để hắn làm nó người gìn vệ tít chấm dãi nói dựa vào cái gì xạ b tiếng nói khàn giọng ta tại cái này mùa giải đánh vào nhiều như vậy đ i bàn đội bóng có thể đi đến nơi này ta làm rất nhiều cầm hiến tiểu tử kia làm cái gì trong phòng thay quần áo không khí đọng lại liễu lì dùng khăn mặt che lại đầu làm bộ không nghe thấy lúc này vẫn là lăng đầu thanh nghệ giả đột nhiên đứng lên muốn nói chút gì lại bị sở q u ỷ u lì một thanh t ú m về chỗ ngồi đương monaco đám cầu thủ từ phòng thay quần áo đi ra thời điểm s ạ b ạ n n h y đột nhiên giật xuống hộ hoàn đánh tới hướng mặt đất mơ hồ lộ ra hộ hoàn đánh tới hướng mặt đất mơ hồ chữ kia là hắn mỗi trận đấu trước mẫu thân xa xôi chúc phúc Sạ bán nghỉ tại cố sự này bên trong vẹn vẹn chỉ là một cái khác mọ dìn v ẹ n đây chính là thi đấu thể dục tạc ă cốc dù cho ngươi chẳng hề làm gì sai ngươi cũng không phải là không ưu tú nhưng ngươi vẫn sẽ bị c à n g cường thế người cạnh tranh không lưu tình chút nào ép tại dưới chân hắn thậm chí đối ngươi không có ác ý nhỏ hẹp trong phòng khách tv màn hình chỉ riêng chiếu vào ba tấm khẩn trương trên mặt vậy có phải hay không ca ca hắn muốn ra sân một cái mười tuổi tả hữu nam h ả i bỗng nhiên từ trên mặt thảm bắn lên đến kém chút đụng đổ trên bàn nước trái cây hắn là roi đệ đệ lạ ẩn hiện trường ống kính đạo qua nhìn trên đài p a n bóng đá bọn hắn phát ra nhiệt liệt la lên lập tức ống kính dừng lại ở đây bên cạnh một trường tuổi trẻ trên mặt anh tuấn r o i tóc chán bên trên kể cận nước mưa vì không đến mức ảnh hưởng ánh mắt hắn dùng dây cột tóc đem đầu tóc cố định trụ để s a đứng tại bên cạnh hắn hướng hắn căn dặn chiến thuật r o i khẽ gật đầu m ộ i mội của bọn hắn l à mé t c u ộ n t ạ i mẫu thân bên đầu gối ngón tay d ả o lấy phai màu ghế s o f a bộ đầu sợi hai đứa bé này là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh mội nhưng trần lan vẫn kiên chỉ dạy bọn họ dùng học tập tiếng hắn cùng truyền thống tập t ụ đông nam á người hoa phiêu bạt bên、ngoài. nếu như không coi trọng văn hóa liền sẽ bị thổ dân đồng hóa đối với phương diện này phá lệ coi trọng ta thấy không rõ hắn mặc chính là số mấy nàng nhỏ giọng hỏi ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm màn hình sợ bỏ lỡ ca ca ra sân trong n g á y mắt mẫu thân không nói chuyện chỉ là đem bọn nhỏ hướng trong ngực bỏ lấy trên tv t r u y ề n đến đinh thai nhức góc đội c a lúc nàng vô ý thức nhìn về phía phòng khách nơi h ẻ o lánh bàn thờ phật lần này bỏ qua ống kính tập trung đến roi trên mặt tạ tả trong mắt của hắn tràn đầy một loại nào đó thần thái cấp tốc nâng cao chân làm nóng người về sau xông về vị trí của mình hiệp thứ hai tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu đ ề sang tại phòng thay quần áo liền làm ra thay người điều chỉnh chúng ta không biết đây có phải hay không là một cái có chút khinh s u ấ t quyết định vừa mới gia nhập liên minh không lâu tuổi trẻ tiểu tướng roi thay thế xạ bạn n h ỉ vị trí cho dù hắn tại dự bị đăng tràng ra mắt dâng hiến một truyền một bắn kiêu nhân chiến thích nhưng so sánh đã vì monaco đánh vào hai chữ số ghi bản xạ bạn n h i c ả nạn bình luận thanh â m vang lên thời điểm trọng tài chính đem cái còi dơ lên bên miệng l y ông chủ xoáy to le g ẹ n mặt trầm như nước hắn nhìn qua trên trận mới đang tràn roi hướng về đi ở dạ hô lờ nói chăm chăm chết hắn hắn vẫn còn con ít ngoại trừ tốc độ cái gì cũng không có hắn còn đến không kịp nghi cho dù mỗi một cái ly gợi một câu lạc bộ phân tích sư đều đã đem hắn biểu hiện xây ngăn nhưng cũng cung cấp nghiên cứu tài liệu có ít t a o le ghẹn cũng chưa từng nhằm vào hắn chế định chiến thuật l u ô luôn là đưa bóng chuyển cho gỗ vụ hai tri đội bóng cầu thủ trong nháy mắt bắt đầu di động doi một bên bay đầu quan sát ly ông cầu thủ chọn vị trí một bên hướng chú ý phong tỏa gỗ vụ cái này một bên chuyển di lộ tuyến gỗ vụ đưa bóng về gõ cho giữa trận đi ở dạ, đi ở dạ vừa mới cầm bóng liền bị roi liên cuốn bất đoạn đi ở dạ giật mình với hắn tốc độ nhưng vẫn là vững vàng đưa bóng chuyển di đi ớ giả cũng không có đem roi để vào mắt mà r o i bước đoạt không có kết quả sau cũng kịp thời thu thế tiếp tục tại phụ cận tới lui hóa giải monaco mấy lần thăm dò tính chất bước đoạt về sau ly ông bóng quyền đi vào j u ni nhổ dưới chân chỉnh thể trận hình bắt đầu trước ép j u ni nhổ tỉnh táo quan sát lập tức một cước tinh chuẩn nghiêng nhét tìm tới họ giả sù đột nhiên một cái x sôi theo đường biên bắn vọt về sau đối mặt như lâm đại địch cú bị ly ở đâm nghiêng bên trong hướng vào phía trong chạy đón thêm chuyền bóng sau hướng phía trước một thuận chân trái má ngoài chân nhẹ nhàng đưa bóng đưa đến cánh trái lần này thiên tài vị trí chạy thêm chuyền bóng mang mở monaco cánh phải phòng tuyến. chen vào trái hậu vệ cánh cạ cạ b ạ cầm bóng sau cao tốc tiến lên sau đó lên bóng sâu hướng vùng cấm điệp dù nhị nổ thành danh cũng không phải là chỉ dựa vào đá phạt tại doi vị diện kia hắn là l y ông thất liên quan giữa trận tuyệt đối quan chỉ huy dẫn bóng tinh tế tỉ mỉ chuyền bóng giàu có sức tưởng tượng nếu như không phải cùng z o n a d i n o cạ c ạ sinh ở cùng một cái thời đại hắn vốn nên có càng thêm huy hoàng chức nghiệp kiếp sống monaco vùng cấm điệp nội loạn làm một đoàn song phương cầu thủ đều tại tranh đoạt điểm rơi nếu như l e ông lại tiến một bóng đ a lê ghẹn nhìn chằm chặp đối phương vùng cấm đ i ệ lại tiến một bóng bọn hắn đem triệt để giết chết tranh tài. từ luis hai sợ tạ đi ùn mang đi ba phần cái này đem là leon một lần nữa tỉnh lại khí thế mấu chốt một trận chiến lula đánh đầu tấn công mục tiêu vừa nhanh vừa mạnh một bóng thẳng tắp rơi hướng cầu môn phía bên phải thợ lạ vị ổ rô ma cấp tốc xuống đất đưa bóng ngăn lại nhưng bóng cũng không phải là thoát khỏi nguy hiểm khu vực leon hộ công họ dạ sụt thuốc ngựa đổi tới lên sức của đôi c h â n bắn bóng đã lấy một cái mười phần mạnh mẽ lực đạo từ trung vệ j o g e r dưới xương sườn sắc qua hậu vệ vô ý thức đưa tay vác tại sau lưng đồng thời cũng chặn thủ môn ánh mắt ẩm mặt cỡ thân thể mất đi trọng tâm lan lộn trên mặt đất nhưng hắn dùng chân chặn họ dạ sụ lần này gần trong gang t ấ c xuất gôn tại l y ông sân khách phan bóng đá ôm đầu đ ả o nào thanh n m bên trong luis hai sân nhà phan bóng đá trong nháy mắt bạo phát sóng biển dâng tiếng hoan hô mặt cỡ một cái xinh đẹp giải vây hắn phong k í n l y ông một cái tất ghi bàn l o n g vẫn còn sợ hãi mô na c ầ thủ monzo ma hướng mặt cỡ quát con mẹ nó ngươi thật là một cái thiên tài người mê hi cô nhướng mày mịt cười thâm tàng công cùng tên bình luận hô to bóng ra đạn hướng cầu môn phía bên phải bẹn na đi giải vây bóng đá bóng giải hướng g i ữ a tr bên trong vòng chỗ b n sổ ngay tại điểm rơi chỗ hắn đang chờ đợi nhật banh bên cạnh ly ông cầu thủ đã r ử a vào thân thể của hắn mà bên cạnh hắn còn có hai tên cầu thủ ngay tại ba o bọc tới ủn số nhìn qua trên bầu trời dần dần biến lớn bóng đá bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh â m đi phía trái đỉnh bóng đá hạ lạc ủn số hất đầu đưa bóng đỉnh phía bên trái bên cạnh r o i chen chân vào làm bộ gỡ bóng đi ở ra lập tức cường ngạnh dính tới nhưng luôn đi ra mư bản chân ở giữa không chúng câu chuyện tiếp bóng bộ vị biến ảo thành góp chân đưa bóng đập hướng về phía trước nhẹ nhàng linh hoạt mà giàu có sức tưởng tượng chuyền bóng h hắn không chỉ có tốc độ một giây sau dộ thần thân ảnh từ bên cạnh lướt qua tiến lên ở giữa dùng bộ ngực gỡ bóng liên tục phát bóng lắc lư sau dẫn cầu mạnh ăn ly ông phải hậu vệ trẻ nẹo lệ lập tức điểm bóng sần t r á i bộ r o i thân ảnh xuất hiện lần nữa đi ở giả sau lưng hắn theo đuổi không bỏ bị trêu đuổi sau roi lập tức khởi tố cưỡng ép từ bên cạnh hắn thông qua hắn muốn nhìn chằm chằm lại phát hiện căn bản c ũ n g không ở hắn nhớ tới huấn luyện viên hắn ngoại trừ tốc độ cái gì cũng không có nào đâu nhận banh đồng thời phát bóng cắt ngang ly ông trung vệ vachit mu lớp như lâm đại địch cao tốc tiếp cận lúc phải chân thắng gấp vai trái lắc lư chìm xuống dẫn dụ ngu lơ trọng tâm chết đi sau lưng đi ở dạ ý đồ từ khắc một bên hình thành đóng cửa nhưng r o i lập tức chân phải bên trong 45 độ phát bóng b i ế n hướng từ hai người khe hở ở giữa thoát ra r ế t vào vùng cấm địa bên trái làm bộ đẩy bắn góc xa cụm tợ cấp tốc hướng cái này bên cạnh di động ý đồ phụ kín vị trí này đẩy bắn góc xa góc độ quá nhỏ cụm tợ đã làm tốt chuẩn bị có lẽ nếm thử ngược lại tam giác tạt bóng sẽ một tiếng bạo hưởng từ đ ô i đến đầu cực nhỏ góc độ bạo xạ bóng đa giống như là một cây rốt cục rất xuống từ trung khán đài chợ uy âm thanh đột nhiên đình trệ lập tức giống như là một giọt nước sôi rơi vào dầu nóng cái này luis hai sở tạ đi ủng triệt để sôi trào thiên tài thiên tài thiên tài vip trong bao xương monaco các phú h ả o tập thể đẩy ra chẳng đ ị n h ghé vào pha lê trên hàng rào gào thét t a o l ê ghen chừng to mắt biểu lộ dữ tợn lập tức ảo náo sờ lên mình đầu t r ọ c mà để sang bỗng nhiên n ắ m tay tiếp theo như chút được gánh nặng ghế dự bị bột phát tiếng hoan hô bên trong xạ bạn nghi bỗng nhiên đứng lên nhưng lại chậm rãi ngồi xuống ta làm không được đương đầu đầy mái tóc dối vàng nóng rộ thần s ô n g lại một thanh nắm ở roi cái cổ thời điểm bác h á n đài phan bóng đá bắt đầu hát vang ý là một ư ơ i tám bản h u va tụt c ả sệ hắn một ư ơ i tám tuổi hắn muốn phá hủy hết thảy mà gian kia nho nhỏ trong phòng khách tràn đầy bọn nhỏ nổ tung tiếng hoan hô hắn ghi bàn m ũ mụ, mụ. hắn ghi bàn p h ả n phất đây là h ợ n cuộc trận chung kết chương m ộ ư ơ i hai đến hỏi ghi bàn anh hùng phan chương m ộ ư ơ i hai đến hỏi ghi bàn anh hùng phan benzer ma ngồi xếp bằng tại ly ông vùng ngoại thành nhà trọ trên sàn nhà đáng chết hắn đông nhiên đánh sàn nhà trong tay điều khiển từ xa nắm đến k ép không được trong lồng ngực quần quận nôn u nóng trên tv cái kia một ư ơ i tám tuổi m o na cô thiên tài chính phi nước đại chúc mừng giang được không c h ứ n g mắt hắn một đường phi nước đại đến bắc khán đài trước ven đường thoát khỏi đồng đội dây dưa làm ra một cái phách lối chúc mừng động tác hai tay giao nhau đến trước ngực ngón trỏ cùng ngón ú t hoàn toàn thẳng băng hiện lên tối đại trưng rác ngón cái nén ngón giữa cùng ngón á p út cổ tay bên trong lật biểu lộ phong túng cái này thủ thế đến từ màu đen nghỉ ngơi ngày chủ sướng dò ni dêm ngụ ý xạ tặn là dốc nổi danh nhất biểu tượng thủ thế mà hai tay k h a n h kim loại lễ thì là từ đốc mân tử trung về sau cải tiến địa mục chi môn nghi thức. lúc này còn chưa xuất hiện doi không biết cái này thủ thế có thể hay không thả ra giao động cương nhưng hắn biết cái này thủ thế làm chúc mừng động tác rất ngưng cùng benzer ma con ngươi co vào như bị cường quang chiếu xà mèo hắn dựa vào cái gì hắn lớn hơn ta mấy tuổi ba tuổi l i ê n cái này benzer ma đột nhiên đứng lên tại nhỏ hẹp trong phòng khách bắt trước động tác kia dép lê bay ra ngoài đập chúng tv dây hẹn vẹn hình tượng đông tuyết lấp lóe hắn đến rồi hắn đến rồi người trẻ tuổi này giống một đạo thiểm điện bổ ra chầm muộn ban đêm c à n ạ n bình luận thanh n m theo tranh tài chuyện rời càng lúc càng h ư n ấ n cánh trái nhậm anh chân phải má ngoài chân phát bóng biến hướng chém éo lệ liền giống bị làm định thân thuật liên tục biến hướng nối tiếp đảo chân vượt bóng hư đạp về sau doi lần nữa đưa bóng thuận cho bên trong cắt rộ thần hiệp thứ hai rộ t h ầ n càng đánh càng hưng phấn doi ra sân vì hắn liên lụy càng nhiều phòng thủ trọng tâm hắn bắt đầu tấp nập cùng roi đổi vị bên trong cắt đồng thời cùng cánh phải liệu lì sâu chuỗi ồn sổ quay thân nhận banh sau đưa bóng hướng phải một thuận liệu lì thoát khỏi cạ cạ vạ lôi kéo sau tại vùng cấm điệu biên giới rút ra một cướp cắt sát mặt đất cù mặt xuống đất ghi bàn đánh ra ly ông trung v đang tiếp trận banh này có chút đánh này sắt cột cửa bay qua bên sân c a o le ghẹn thở một hơi dài nhẹ nhõm đề sam đã muốn thốt ra hô to ngạnh xinh xinh cắn trở về lập tức hai tay đ ú t túi có chút gật đầu ân kế hoạch bên trong chớ đáp ý vong hình nhưng chỉ vẹn vẹn bốn phút sau ly ông trước trận tiến lên lần nữa bị mạt cờ ngăn chặn sau đó một cước chuyển xa tà phi cánh phải liệu lý lăng không ngừng bóng quay người vượt qua hẹn mở hiệu sần báo hơn nửa hiệp mở màn chật vật bị đoạn một tiễn mối thủ điểm bóng cho hậu phương bẹt na đi bẹt na đi cầm bóng đồng thời trở về thủ hậu trường roi bắt đầu lên nhanh một cước ra Lào đào nghiêng ngã địa ở giả đụng phải đây là c h i ế n bao n h n g tạp tiến h t c tính chẽ doi t dâm bóng rừng chân phải bên trong lại phát trên phạm vi lớn sải bước dẫn cầu phía bên trái chân phải hư đạp lừa gạt hậu vệ trọng tâm lập tức lên chân kề sát đất rút bắn góc gần cù bé xuống đất trên chân vào dùng một cái hoàn toàn mất đi tiến một bước năng lực phản ứng mạo hiểm động tác đưa bóng ngăn cản tại môn tuyến bên ngoài hắn hít sâu một hơi chưa tình hồn các ngươi đều là làm ăn gì hắn đ ôi đồng đội giận dữ hét tuyệt hòa về sau trên trận monaco cầu thủ càng ngày càng hưng phấn hai đội ở giữa cân bằng tại đoạn này triệt để công thủ dịch hình luis hai s ở tạ đi ủng phen hâm mộ bóng đá hát vang lấy hành khúc kích tình mà giàu có tiết tấu h ò h é t hợp thành cao vút nhịp trống mà monaco ngay tại chi này nhịp trống bên trong tiến về phía trước quân cả nạn bình luận cao giọng hô to đây không phải tiến công mà là sóng thần Ly ông p h ò n g t u y ế n giống trên bờ cắt toàn thành, cắt bờ bị m ộ t đợt lại m ộ t đợt màu đỏ t h ủ y i d u t h ô n vệ. p h ú t 57, r á t h ầ n canh t r á i 45 độ đưa ra nghiên truyền bóng vòng qua ly ông trung vệ vachit m u l ơ đ ì n h đầu tinh chuẩn tìm tới sau điểm r i ệ u ly r i ệ u ly bay chân để bắn đánh trúng dưới sảng ngang x u ô i theo đặc vệ ùn s ô bù bắn bị củ bẹp phủ kín e p mở sần vội vàng giải vây sau đó đổ vào vùng cấm địa bên trong ra hiệu đuổi rút gân e d i p ca di thay đổi e p mở hiệu sần tao le g ẹ n trên mặt vẻ giận dữ gấp rút vũ ca di hiệu phần lưng nói rõ với hắn chiến thuật Monaco trong khoảng thời gian này liên thời t i ế phút t ế công cầu có c ông để ly ông cầu thủ h t ì n h thế khó xử. Một vị tử thủ khó xử. vị s ĩ khí liền sẽ ngã sẽ đ á y cốc, n h ư n đỉnh n g g ra o à i tiến công lại công có c h ú t tự loạn c hệ Phút thứ 61.、Ê、giả đột nhiên trước t r a n bảo cùng d ộ thần hoàn thành hai qua một phối hợp giết vào vùng cấm địa bên trái h á n giả bắn chân truyền lên nhanh vượt qua phòng thủ cầu thủ sau thấp phẳng bóng quét về phía trung lộ h ủn s ô đoạt điểm sèn bán bóng đánh vào cả cạm bóng quét về phía cầu môn cubes lần nữa đưa bóng ô n chặt lấy cubes giết đ i rồi rốt c u c tranh tài tại bảy m ư phút nên đón trung cuộc liên tục truyền cắt phối hợp b ẹ nạ đi điểm vừa cho đường biên r ộ thần r ộ thần đưa bóng hoành gõ trung lộ r o i tiến lên thuận thế điểm bóng cùn sổ cùn sổ bảo vệ bóng hướng k h á c một bên điểm bóng cho đến liệu ly liệu ly cầm bóng sau cũng không n ộ i tại đột phá lại nếm thử hướng ra phía ngoài tuyến đi phát hiện hậu vệ biên cùng rất chặt về sau tại chỗ cầm bóng cùng đối phương rằng co liên tục mấy lần chân phải hư phát đột nhiên chân phải phát bóng kéo ra góc độ nhân thể phát lực một cước má ngoài chân đường vòng cung bóng đột ngột từ mặt đất mọc lên doi tới lui tại vùng cấm địa trước khu vực làm bộ tàn bộ nhưng thân thể trọng tâm từ đầu đến cuối hơi nghiêng về phía trước cơ hồ cùng ly ông trung vệ bờ rễ chệt tẹ bảo trì một cái đường thẳng song song đối phương không ngừng mà đem ánh mắt ném ở trên người hắn hắn cố ý không nhìn cầm bóng i ữ u ly lại dùng ánh mắt còn lại khóa chặt n h ấ t chân trong n y mắt ly ông trung vệ bờ rễ chệt tẹ chính n h ấ t tay ra hiệu chế ra về vị nhưng trọng tài biên chưa nâng c ờ a do xuất phát chạy thời cơ chính xác đến tấm i ữ u ly bóng c o n g như phi lao đồng dạng vòng qua hai đầu phòng tuyến l o i cấp tốc vượt qua hậu phòng tuyến vì ngăn ngừa giảm tốc điều chỉnh chân trái má ngoài chân đang chạy ở giữa nhẹ cọ để bóng đạn đến trước người hai mét ch tại bước vào vùng cấm địa sắt na do i đột nhiên phía bên trái giả thoáng khiến cho muller theo sát trong lúc vội vã hắn vươn chân chân phải dày đinh quét đến roi hộ thối tấm phát ra tiếng cọ sát trói thai doi bạo lực mạnh ăn động tác trên không trung bị cắt đứt như bị súng săn đánh trúng hiệu đồng dạng tại trên đồng cỏ lăn lộn hai vòng đây là mưu sát đề s a m g ầ m thét p h ẫ n nộ giống là phát hiện mình bàn n ử a đời người hạch đảo bị người gõ bắt đầu ăn nhân lao đầu Trên trọng tài sẽ phán đá phạt đến sao con của nàng cái kia mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng một ư ơ i tám tuổi nam hải chính co cấp tại thảm cỏ bên trên hai tay ôm đầu gối trái mặt vo thành một nắm cái kia hậu vệ giày đinh chơi ạ giày đinh bên trên có máu sao kỳ thật chỉ là vụ cỏ trọng tài chính không chút do dự quả quyết chỉ hướng về nản ti điểm đồng thời hướng a chít mu lơ lấy ra một chương thẻ đỏ động tác nguy hiểm t h ằ n g đỏ t a o le ghẹn quay người ngồi về ghế huấn luyện viên mà cụ bé trên mặt viết đầy sinh không thể luyến hiện tại hắn chỉ muốn truy cầu một sự kiện ly ông thua cụ bé không có thua con mẹ nó ngươi thật là một cái tuổi trẻ tiên đ i ê n liễu lì xông vào vùng cấm địa túi đầu xem xét mà roi nết miệng lộ ra tiểu dung ra hiệu mình không có việc gì ngươi phải phạt mình chế tạo t ê nanti sao liễu lì dùng tay nâng lên bóng đá đưa về phía roi roi k h o á t k h o á t tay cự tuyệt nghe nói ngươi bản mùa giải bốn phạt đều t r ú n g ta không có lý do không tin lụa ổ lụa ổ liễu lì biển danh sẽ phạt tiến cái thứ năm hắn mới đến đến monaco không phải làm phòng thay quần áo công địch cùng xạ bạn n h ĩ có mâu thuẫn là bởi vì tranh đoạt xuất g a đầu tiên không thể tranh lẽ cùng làm đội trưởng liễu lì vẫn là phải tận lực giữ gìn mối quan hệ liễu ly nhứ mày cười nói vậy ta nhất định sẽ không cô phụ tín nhiệm bên sân đ ề sang nhìn thấy liễu ly nhặt lên bóng đá bảy ở v n a n t i đ ố t cũng yên lòng h ắ c lugo n g ư ơ i muốn đánh bên trái đúng không khép mở bước vung vẩy cánh tay không ngừng hoạt động thân thể cụ bẹt chơi lấy chiến thuật tâm lý mà liễu ly cũng đáp lại đánh trả ta biết ngươi xem qua ta thu hình lại liễu ly đứng tại v n a n t i điểm trước ba bước tiểu thoái bộ đột nhiên dừng lại giờ khác này trái tim tất cả mọi người bị bỗng nhiên sửa chữa gấp cụ bẹt bỗng nhiên bắn lên nao về phía bên trái nhưng vừa nhanh vừa mạnh suốt gôn vẫn là đánh vào bên trái bên trên góc Cùng loại với bóng vào rồi liệu lì vê nanti hoàn toàn như trước đây vững vàng hắn vê nanti giống súng lục c ổ quay biết rất rõ ràng đạn khoang thuyền ở bên trái nhưng bóp có súng lúc ngươi vẫn là sẽ phát run con mẹ nó ngươi đòn đúng liệu lì hướng về cụ bẹt giống to ngươi làm rất tuyệt roi tranh tài kết thúc monaco tại sân nhà lấy 21 chiến thắng ly ông đương roi đi xuống sân bóng một khắp này ly ông sân nhà tiểu du nhí nổ đi tới đỉnh lấy một đầu xóa tung tóc ăn lễ phép cùng hắn nắm tay trao đổi quần áo chơi bóng sao hắn chủ động đưa ra đương nhiên đây là vinh hạnh của ta roi mỉm cười châu n g giữ treo âu năm hai nghìn ba độ tốt nhất đội hình trải qua vượt qua chín trăm linh người tại uefa chính thức web sai bên trên tiến hành bỏ phiếu bình chọn ra một trận này cho tại lần này bình chọn bên trong rio mazit cùng thổ nhĩ kỳ quốc gia đội trở thành lớn nhất b ê n thắng thủ môn viên dù thưa thổ nhĩ kỳ phế nở b ạ s ở đội hậu vệ u ân tây ban nha ba thi đấu la kia nesta ý milan chí vũ romania azad carlos vở ra rio rio mazit giữa trận sidoc hà lan milan b a n l a đức bayern zidan e nước pháp rio mazit the uff ireland vở l b b e r tiền đạo henry nước pháp arsenal ronaldo vở ra rio rio mazit huấn luyện viên trưởng c u n y chào ổ Nhĩ buổi tối, Monaco tin tức tốt là chúng ta lại thắng trận bành một cái khác tin tức tốt là luis hai sợ tạ đi ùn có mình dốc minh tính tiếp xuống phát ra một bài màu đen nghỉ ngơi ngày giàn nhạc phản chiến thánh ca hộp đít đương nhiên chúng ta cũng không có nhằm vào dóp giờ bắt cơ bút cùng cái kia đáng chết chiến tranh kế hoạch thi tứ cũng không có g o n g thợ cắt lô điện đài 13, 2003, ngày, mùng ngày 6 tháng 2, Canta, trong khách sạn một một cái trung niên người cùng trợ thủ sửa sang lấy sốc xếp gian phòng nhưng trên mặt bàn băng ghi hình hồ sơ bản các loại vật phẩm lại trưng bày chỉnh chỉnh tt ề ề sau đó hắn đem bọn hắn đều đâu vào đấy chứa vào thùng giấy bên trong dặn dò đây là cuối cùng một nhóm liên quan tới xa xịt khảo sát báo cáo hắn là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua thiên tài ngoại trừ ký hắn bên ngoài ta không có cái gì có thể đối v e g e tiên sinh nói lời hắn có thể bảo chứng a r s e n a l giữa trận trong tương lai tầm mười niên có được thế giới đ ỉ n h cấp tổ chức hạ c h tâm a r s e n a l thủ tịch bóng dò séc thờ giang xít cạ dị gạ sinh tại london nhưng phụ thân lại là người tây ban nha hắn cầu thủ thời đại thành tích cũng không lý tưởng tại a r s e n a l thanh h ấ n chờ đợi bốn năm sau tràn trọc tây ban nha thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn hai mươi bảy tuổi vội vàng xuất ngũ nhưng ở một nghìn chín trăm chín mươi bảy niên trở về nước anh gia nhập a r s e n a l trở thành nhất danh bóng dò séc về sau hắn hiện ra qua người ánh mắt cũng cuối cùng trở thành thủ tịch bóng dò séc nghề nghiệp của hắn kiếp sống chiến tích bao quát nhưng không giới hạ tại từ la mạ xỉ ạ trộm ký pha thuyết phục e gỡ từ bỏ kệ mãn đổi ký van tersey kiên trì ký chỉ có một trăm sáu mươi lăm cm na di cứ việc bóng dò xét báo cáo cho là hắn có thân thể thiếu hụt từ ba k cấp bậc tranh tài thu hình lại bên trong khai quật bờ lợi ỉn từ bờ ra g i thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn một chút chọn trúng mạ tỷ n o ly cùng cấp bậc leo cũng là không có gì sánh kịp thiên tài mặc dù vóc dáng có chút thấp b é nhưng lao công chứng đúng là cái vấn đề cái kia g ọ i g r ấ t trung vệ cũng đáng được toàn lực tranh thủ ta nghe nói sợ bốt i n h lít bọn cái kia bồ đào nha tiểu hạ tử đã lần thứ hai tiến về kẻ ở nhì trong khi huấn luyện tử h ấ n mặc dù ta không biết chúng ta cuối cùng có thể ký mấy cái hy vọng là toàn bộ ta tin tưởng mấy năm sau bọn hắn sẽ trưởng thành vì một chi bất khả chiến bại thanh niên quân thờ giang xít cà g ị g ạ o thu thập xong lữ hành vật dụng trợ thủ không hiểu hỏi vậy ngài đâu không cùng ta cùng một chỗ trở về luân đôn sao ta muốn đi nước pháp heber tiên sinh đã từng đợi qua câu lạc bộ xuất hiện một cái đáng giá chú ý đối tượng cà g ị gà ảo là cái cực hạn chi tiết khống hắn đang khảo sát xạ lụy bạ lúc liên tục quan sát hai mươi bảy trận sct hệ sèn tranh tài thậm chí yêu cầu bóng g ò xét báo cáo nhất định phải bao hàm cầu thủ phụ mẫu chức nghiệp cùng tuổi thơ thương tích sử nhưng một người như vậy tại năm 2020 t h á n g 8 bị a s e nan nghỉ việc nguyên nhân là ạ e tạ ca muốn cải cách bóng dò xét hệ thống mà hắn vẫn là dùng con mắt laptop cùng hư hại hộ chiếu làm việc lạc hậu bóng dò xét trước khi đi lưu lại di sản a s e nan tại ngũ đội hình bên trong chín người từ hắn trực tiếp hoặc gián tiếp khai quật c ả d ì gạo trước khi đi rời chức cảm nghĩ nói như thế hiện đại bóng đá ngay tại giết chết trực giác hình bóng dò xét bọn hắn tình nguyện hoa một triệu euro mua số liệu cũng không muốn giao tiền vé phi cơ để chúng ta đi xem hiện trường ta chỉ tin tưởng ta con mắt tại tận mắt thấy hắn đá bóng trước đó ta sẽ không làm bất luận cái gì đánh giá c ngôi gạo m m tra ì、so、phía trước sắp xếp roi từ giá hành lý bên trên gỡ xuống tay hắn dương sen vào trêu ghẹo nói sách gì trang tên sách sẽ viết k i e rất lạnh một bản đũ cờ di h n a người mậu eo bông ảnh chỉ bọc lấy da lông tuyết rất được có thể không có qua bắt chân cái gì kia eo cuột thật sao ta muốn thấy nhìn dô thần nói kỳ thật roi cũng nghĩ nhìn xem nhưng ở để s a m quay người nhìn r ô thần một chút về sau hãng ngầm miệng lượt này phờ gen league một monaco sân khách tác chiến đến t h ă m giàn nẹt xuống hát sân bóng do i hiếp mắt nhìn về phía s á m mù mịt này vợ d ì tặn gió b i ể n cho tất cả mọi người làm lúc trước băng thoa trong đầu đối một câu sinh ra hoài nghi ôn đới khí hậu biển quanh năm thịnh hành đến từ đại tây dương ấm áp ư ớ t át gió tây mùa đông tương đối ôn hòa l y đá, đá nghiêng mặt đất địa phương q u quái này ngay cả sàn nhà đều là l ư ra thông qua một đoạn đội khách phòng thay quần áo thông hướng sân bóng nghiêng 12 dẫu hát sân bóng ổ nào náo động trợ uy âm thanh phiêu đáng tại trong gió biển phải thâm mộ bóng đá dùng s e tiệp ngữ hát vang hành khúc m ở r ổ gô d mạ ra đội chúng ta tổ tiên t r i đ i ệ a gen nes giữa trận xì dịu dẹt còn chỉ vào hữu ly đối hậu vệ trái hô chằm chằm chết cái tia tóc ăn thằng lùn hữu ly nghe thấy được cũng không tức giận quay người đối phụ cận roi cùng ủn sổ cười đ ù a nói thằng lùn có thể muốn mạng của bọn hắn hắn rất có ngôn ngữ tiên phú đột nhiên bắt trước gen nes tiếng địa phương hô dẹp hẹp mờ hát chúc khỏe mạnh buổi tối hôm qua chuyên môn học chính là vì tại trên sàn thi đấu trào phúng gen hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía rèn nè thủ môn đ i ể n hình sơ lạ vịt hình vương c ằ m xương g ò má ca o vút mang theo đông âu ngạnh hắn lạnh lùng cảm giác liệp ưng sắc bén con mắt gương mặt này là một bộ liên quan tới thủ môn viên sử thi bịa viết đ i t ớ i h t bắt đầu thi đấu trước h t dùng ngón t r ỏ tay phải k h ẽ chọc tà hữu cột cửa mỗi ba lần đây là nguồn gốc từ ghép dân gian một loại nào đó trừ tà truyền thống tranh tài bắt đầu c ả nạn kinh bình luận ngữ khí kích tình bành trướng monaco tuổi trẻ thiên tài roi phía trước hai trận trong trận đấu dự bị ra sân biểu hiện không gì sánh kịu hai vòng tranh tài hai bàn một trợ công một lần chế ra điểm. có rất ít mười tám tuổi cầu thủ có thể tại vừa mới gia nhập liên minh đội bóng liền giao ra như thế kinh diễm số liệu bổn tràng tranh tài hắn bị đề x a m để vào xuất r a đầu tiên danh sách bên trong thay thế trước đây đội bóng tiền đạo xạ bạn n i nội đà nội đà hai năm trước chính là từ rèn nẹt chuyển nhượng đến monaco nhưng lần nữa trở lại dòng sân bóng lúc hắn lại chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên đây là một cái chẳng phải hào quang về nhà nghi thức trên trận hai đội ở giữa tranh tài tiến hành hừng hực khí thế hắn có thể hay không trở lại xuất g a đầu tiên cái này chỉ sợ quyết định bởi tại mới viện binh tiểu tướng biểu hiện bổn trang tranh tài doi biểu hiện vẫn như cũ kéo dài trước hai vòng lửa nóng. tính đến trước mắt hắn đã ba lần nếm thử đột phá hai lần thành công hai lần gõ cửa đồng đều đánh nhập môn k h u n g phạm vi bên trong nhưng hôm nay hắn đối mặt thủ môn chỉ sợ so ly ông cụ b ẹ t còn muốn làm cho người sợ hãi đi cơ hệ trạng thái tốt kinh người tranh tài phút thứ hai mươi chín monaco trung vệ sở quỵ l ũ tại vùng cấm địa trước ngăn chặn d ẹ n nẹt i ề n đạo nắm phí lô đột phá monaco lập tức triển khai p h ả n kích bóng quyền giao qua giữa trận m ặ t cơ điều chỉnh sau chuyển xa treo đến cánh trái dỗ thần dỗ thần đưa bóng thuận cho roi lại hướng phía trước chạy một lần xinh đẹp hai qua một phối hợp hắn hai nhanh c h ó n g chuyền cắt cưỡng ép xe rách r ẹ nẹt n cánh trái phòng tuyến ta không biết hình dung như thế nào loại cảm giác này tựa như đốt dao nóng từ cắt chém mơ bò trên trận roi chạy nhanh như gió cưỡng ép vượt qua r ẹ nẹt n hậu vệ sau tiếp vào rổ thần nghiêng đội bóng nhưng r ẹ nẹt n hậu vệ rẽ mìn một thanh kéo lại hắn quần áo chơi bóng roi bỗng nhiên đạp bảy cánh tay rẽ mìn t ú n động tác tương đối ẩ nấp vung tay sau bị mang đến một lảo đảo roi đối mặt phía bên phải chạy phong hắn sút gôn góc độ trung vệ hạt nồn lệ lạn cưỡng ép phía bên trái tranh bóng tránh ra gó Cái này ở p hệ í ra bộ bên cạnh tranh ờ giờ mi lít phạt g người ạ vào tiếp rộ thân chuyển bóng sau từ danh giới cuối cùng vị trí ngược lại tam giác chuyển về do tại vùng cấm địa bên trong thay đổi không kịp linh xảo nhường lối bùn sổ chen vào để bắn hệ、e、lần nữa xuống đất hai chân trụm lại hiện lên chữ v bóng đánh trúng đầu gối bắn ra Genes nửa trước trận nếm thử cùng Monaco tiến hành đối công chiến nhưng nhìn roi gia nhập để Monaco chỉnh thể trận hình trở nên càng thêm giàu có tấn công tính bọn hắn nhanh chóng năng lực phản kích tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi vẹn vẹn 35 phút Monaco liền thu được năm lần gõ cửa cơ hội nếu như không phải peter hệ phát huy d ũ n g manh phi thường hôm nay dùng sân bóng sợ rằng sẽ biến thành một trường giết chóc Genes huấn luyện viên trưởng và hít khả lũy khót kìn nhìn cũng ý thức được vấn đề này tại một lần chết bóng thời gian tranh tài bởi vì phạm lỗi ra ngoài g i bản thay người chờ tạm dừng thời gian Genes tiến hành chiến thuật điều chỉnh trong cấm t khu h người so tokyo tàu điện ngầm còn trên a chương mười bốn nếu như ta mang thương ra sân ta sẽ làm chương mười bốn nếu như ta mang thương ra sân ta sẽ làm cả dị gà ánh mắt xuyên thấu nhìn trên đài phun trào đám người con mắt giống một đài máy chụp hình ống kính tự động điều chỉnh tiêu điểm tại trên sân bóng cái kia là dễ thấy nhất tuổi trẻ cầu thủ trên thân hắn là hôm trước đổi u tới gen e s rơi xuống đất lập tức cùng e g h e g nói chuyện điện thoại cáo chi mình có mới mục tiêu cần quan sát một đoạn thời gian hoàn toàn chính xác cần quan sát đang nghe roi hai trận số liệu về sau giáo sư thanh âm to mấy phần từ giờ trở đi con mắt của ta một tấc cũng không rời nếu như hắn thật là một cái khác mười tám tuổi hèn gì chúng ta không thể bỏ qua c ả gì gà ảo nói thế giới bóng đá không ai thật là một người khác thờ g i a n ngươi nói là bọn hắn bắt hắn cùng thờ di tương đối sao Thờ gì tại gì m o n a c o vào 20 cái cái đánh giải ghi mùa 20 bản, d ù n gạo dòng 105 trận bên điện giám kia 105 t đấu. Đầu h o i cái tuổi. cái Rồi. ngươi lại nói chuyển thuốc thanh nghe hắn muốn Đều Sau đến đốt bật Ta lửa là, là âm. gì? 18 đó ta, ta tuyệt chúng khách ô n hắn. g gì gạo thể h bỏ lỡ Cả k lữ hành phí lập tức đạt được phê chuẩn ngoại trừ chuyển nhượng phí thanh toán c â u asean hiệu suất tại toàn bộ châu âu đều là hiệu suất cao nhất cái đ á m kia tranh tài bắt đầu về sau c ả gì gạo ảo vững tin mình đến đúng rồi nếu như nói bóng g i xét tuệ nhãn t ự như là từ trong hỗn độn phát hiện sao trời kia giờ phút này c ả dị gạo xem thi đấu thể nghiệm tựa như là bưng thiên văn ống nhỏm tôn liên thành kinh khủng thống trị thiên phú không cần nhiều lời tiếp bóng trong nháy mắt bộ pháp điều chỉnh linh hoạt đa dạng nhanh chân chạy nhận bành trừ a đường rút bức trong nháy mắt rút ngắn lấy bảo đảm khống chế bóng tính ổn định có thể tại cao tốc bắn vọt bên trong điều chỉnh trọng tâm phòng ngừa quá độ i lại thẳng t ắ p đột phá bắn vọt trạng thái dưới vẫn có thể dùng khỏe mắt liếc qua khóa chặt đồng đội vị trí chạy tỉnh táo làm ra điểm bóng quyết sách x u t gôn lựa chọn tỉnh táo dị thường ổn chuẩn h u ác sở dĩ không có ghi bả do tiếp vào hữu l ì điểm bóng hắn ý đ ồ hướng về phía trước cho đến c u n sổ nhưng cờ joshi ở người lâm vào trùng điệp trong vòng đây c h u y ề n về hữu l ì tuyến đường cũng bị ngăn cản do chỉ có thể lựa chọn mình tới phát bóng cao tốc khởi động trực diện rèn nẹt hậu vệ rẽ mìn đi ở ở tạ hai người khoảng cách cấp tốc rút ngắn lúc chân phải chân trước trường đột nhiên sát ngừng trọng tâm lui về phía sau rẽ mìn không d á m tùy tiện ra chân cũng theo sát rừng nhưng do chân trái cạnh ngoài nhanh chóng phát bóng biến hướng trong điện quang hỏa thạch hai lần khởi động trực tiếp từ rẽ mìn phía bên phải dẫn bóng thoảng qua xinh đẹp rừng biến hướng cho tới bây giờ cơ hồ một cái rèn n ẹ t cầu thủ có thể một đối một chằm chằm phòng roi nhưng hắn lập tức đối mặt với vùng cấm địa trước dậy đặt chọn vị trí rèn n ẹ t phòng thủ cầu thủ cũng không tùy tiện bên trên đoạn chỉ là đứng vững vị trí r o i trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào quyết sách theo sát mà tới rẽ mìn dính sát trở thành roi cho hạ giận đối tượng chân phải phát bóng xuyên háng ngang bên trong cát từ rẽ mìn sau lưng lướt qua、Tất. trọng tài thổi lên tiếng còi roi tại ở ngoài vùng cấm năm thức anh chỗ bị rẽ mìn tung ư ợ c lại monaco thu hoạch được trước trận đá phạt cơ hội liệu bị trù phạt đá phạt quả bóng này hắn cũng không có lựa chọn trực tiếp tấn công mục tiêu mà là đưa bóng sâu hướng vùng cấm địa tìm q u n s o q u n s o lực gáp rèn nẹt hậu vệ nhảy lên thật cao q u n s o đánh đầu sông đ ỉ n h vừa nhanh vừa mạnh một bóng hung hăng đánh tới hướng môn tuyến trước đó khu vực vừa nhanh vừa độc đạn sau hướng về cầu môn chiết xạ mà đi nhưng ở trong tầng trời thấp bị một đôi mang theo thủ sáo đại thủ đơn trưởng vứt ra vùng cấm đ ị a nội loạn làm một đoàn bóng không có giải vây t r i đề dộ thần dộ thần giống như là cá bơi tầm thường linh hoạt từ đống người bên trong chui ra ngoài cực mạch tâm lực lượng trèo trống hắn tại chỗ lên nhảy b tà phi bóng ở giữa không chuẩn bị cải biến phương hướng giống như là bị nổ tung địa tầm thường kích xạ hướng bóng lưới vừa mới đập ra một bóng chưa hoàn toàn dối người ra h ẹ t lần nữa quay thân nửa lên nhảy lấy hai tay phủ nguyệt chi thế đưa bóng đánh ra bên sân đ ề sam nhìn xem lần này liên tục tiến công bị hóa giải mặt không biểu tình nhưng kinh lịch đại khởi đại lạc trái tim tại hắn trong l ò n g ngực phanh phanh nhảy lên bị giải vây ra vùng cấm địa bóng đá vẫn chưa thoát cách nguy hiểm lần trước loạn chiến kéo tàn g i ả nes cả phòng tuyến vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa trước trên vào mặt cấm đ a một cái thấp phẳng giút bán b l ự c đạo không giảm a mặt cờ bỗng nhiên dưới thân thể chìm ôm đầu gầm thét bóng đá tại vượt biên trước một giây bị đẻ chết trên một tuyến sau đó bị hẹn ôm vào trong l ự c một giây sau hắn đứng dậy ôm bóng quan sát tỉnh táo ra bóng hiệp thứ hai tranh tài kết thúc trước monaco thắng được một lần cuối cùng gõ cửa cơ hội d ô thân lách mình cắt vào vùng cấm địa trước nhận được roi gót chân làm bóng về sau chân trái nhân thể đ á ra một cước đường vòng cùng bóng thay đổi đường bóng nhiều lần phải bên trên góc chết hẹn nâng lên di động dự phán bóng đường phi thân đơn trưởng đầu ngón tay đụt vào bóng đánh trúng xả ngang bán ra đây là hắn sai lầm cũng là monaco tiếp cận nhất ghi bàn một lần nếu như ta có thể mang thương ra sân ta nhất định nổ hắn luôn luôn bất cần đời rộ thần giờ phút này biểu lộ dữ thợ thật sự là hắn nói ra monaco cầu thủ tiếng lòng nửa trang kết thúc điểm số 0 s o 0. cầu thủ lục tục đi tới monaco trong phòng thay quần áo tràn ngập để nén trầm mặc xạ bán ý nổ đa ngồi ở trong góc nhưng tất cả mọi người có thể nghe được hắn trong lỗ mũi vự lạnh huấn luyện viên nói đúng người trẻ tuổi có bốc đồng người trẻ tuổi cần cơ hội dù sao chúng ta đã là thi đấu hữu nghị đúng không ánh mắt hắn không thấy roi nhưng nói chuyện mục tiêu minh xác khỏe miệng kéo ra cười lạnh nguyên bản trầm mặc roi m ặ t không biểu tình nghe vậy ánh mắt trở nên băng lãnh hắn không có chút nào nung chiều lập tức chế rêu lại nổ đạ miệng của ngươi so chân của ngươi nhưng nhanh hơn hơn nửa hiệp ngươi nếu là ở đây bên trên ta phải cho peter hệ c h u y ể n cái dưới nằm con mẹ nó ngươi nói cái gì s ạ bani nổi giận phóng t hay quần áo nhiệt độ tựa hồ t r ợ t hạ xuống hai lần d i ệ u lý nguyên bản hướng miệng bên trong tưới đ ỗ n g nhiên đem bình nước đánh tới hướng vách tường quắp rèn n ẹ đám hôn đạn kia tại thảm cỏ bên trên đổ một tấn nước cỏ này ra ở mức đến độ có thể nuôi con l ư ơ n tay độc hắn kịp thời đem mâu thuẫn chuyển hướng đối thủ ý đồ làm dịu nội bộ khẩn trương địa trung hải khí hậu mona cô khí hậu cùng bờ di tản trên lệnh to lớn rèn n ẹ s lúc trước hướng thảm của bên trên tới nước đích thật là một loại hành chi hữu hiệu bên ngoài sân sách lược lập tức hắn trải qua roi bên cạnh lúc xử cái n h ă n sắc đi đến xạ ba nhi bên cạnh làm bộ nhặt đồ vật thấp giọng nói tiểu tử k i a sắc thực đ ồ ăn nhưng ngươi năm đó tại rèn n ẹ s thời điểm không phải cũng bị người gọi không môn đánh máy bay tiên sinh sao xạ ba n i trợn mắt chừng một cái nhưng bà vai lòng một điểm doi nghe thấy được hắn không có tiếp tục nói chuyện cũng minh bạch dịu l lúc này để sam đi đến tại phòng thay quần áo bên ngoài hắn dừng lại một hồi nghe nhất thanh n h ị sở chơi vui sao các tiên sinh hắn hít mắt muốn hay không đem thể dục phóng viên gọi tiền đến để bọn hắn nhìn xem đám này ngồi sau bóng đá nhóm là thế nào cãi nhau phòng thay quần áo so sân bóng khó làm gấp mười trong lòng của hắn nghĩ đến trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm lãnh túc ngựa khí không thể nghi ngờ chúng ta giờ phút này rơi ở phía sau sao có muốn hay không ta hướng các ngươi phổ cập khoa học một chút bóng đá quy tắc từ giờ trở đi chúng ta đánh vào một cái bóng lại phòng ngừa đối thủ ghi bàn chúng ta liền có thể thắng được trận đấu này hiểu không hoặc là cùng một chỗ thắng hoặc là cùng một chỗ bị rèn nẹt phan bóng đá chết cười tuyển đi đương đ á m cầu thủ đi ra trước phòng thay quần áo hắn đưa tay ngăn cản muốn ra môn roi lần này hắn không có cho roi sắc mặt tốt 45 phút sau ta hoặc là xem lại các ngươi lẫn nhau trợ công hoặc là xem lại các ngươi cùng một chỗ ngồi băng ghế nhìn u mười tám tiểu h à i đá bóng roi hít sâu một hơi mấy giây sau gạt ra mỉm cười nếu như ta ở đây bên trên ta sẽ thời khắc nhớ k ỹ ta thiếu đội bóng ba phần để sam trước đó ý thức được cái chủng loại kia cắn răng niến lợi chơi liều lại trở về song phương đổi bên cạnh tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu Monaco tiếp tục khống chế trên trận cục diện tại tranh tài phút thứ 49, n gen nes cắt bóng đi sau động phòng thủ phản kích seo z còn đưa ra một c ư ớ c siêu viễn cự l y cho khe trực tiếp đánh xuyên qua monaco phòng tuyến cũng may tiền đạo olivier mòn tờ du bị ổ tại vùng cấm địa trước nhiều điều chỉnh một bước bị chạy tới cụ bị lì ở phá hư trọng tâm mạnh bắn trượt cánh cửa m à qua ta muốn thu về ta hơn nửa hiệp dùng mỡ b ò đến đánh giá gen nes phòng tuyến ngôn luận cũng đối bọn hắn phan bóng đá x i lỗi cả nạn giải nói ra gen e s người từng dùng mỡ bỏ đến phản kháng quốc vương chính sách tàn bạo gen e s cầu thủ cũng thế bọn hắn mỡ bỏ bên trong cất dấu cư nhất là thủ môn ế c biểu hiện của hắn đơn giản giống như là đem bán c ờ núi đặt ở bóng phía trước cầu môn vương m o n a cô vượt qua chật vật hơn nửa hiệp cho dù bọn họ ở đây trên mặt chiếm cư ưu thế tuyệt đối điểm số vẫn không có bất kỳ thay đổi nào cái này chỉ là 1675 n i ê n phát sinh rèn nèt bạo động luis tháng một năm một bốn đối bờ gì tản trưng thu thuế nặng nhất là thuế m ố i cùng mơ bò thuế nơi đó cư dân dùng mỡ bò thùng đánh tới hướng thuế lại biểu tượng dùng mỡ bò đối kháng chính sách tàn bạo sau đó hàng năm tháng chín rèn n è đều sẽ tổ chức mỡ bỏ lễ tái hiện trận này thơm nhất phản kháng do tại bổn trạnh hắn đột phá tại có không gian tình huống dưới có thể nói là muốn gì cứ lấy nhưng ở đối phương bày ra hàng phòng ngự dày đặc thời điểm nghiêm trọng k h u y ế t thiếu công thành truy kỹ năng hiệp thứ hai hắn không dám chút nào dính bóng tận khả năng lựa chọn hợp lý nhất phương thức xử lý tận khả năng trợ giúp đội bóng ghi bàn bởi vì đề sam rất có thể sẽ đem hắn thay đổi dùng xạ ban h ì để thay thế hắn hiện tại hắn tại f h ờ gengliga một bên trong chiến đấu hăng hái la vi đoạt giải quán quân sau giải tỏa bạ b ệ đình phong thiên phú nhưng lúc này hắn càng huấn hơn trước đó ngắn ngủ hiệu lực qua monaco một vị bóng đá đức viên thiên phú ô lị vợ bị ở họp ch Trưng tạ hắn sao? Phút thứ người muốn hắn Bạn Nhi nổ cảm sao? Sạ đây đứng ở bên ở s n dùng hắn để Sam a h t đổi đà đồ số. Đây vùn số. là thông minh sách lược nếu như hắn dùng s ạ ban n h i thay đổi roi cái này mang ý nghĩa hắn đánh mặt mình hắn quyết ý phủ chính roi đã bước lên nguy hiểm to lớn cũng bởi vậy đã mất đi s ạ ban n h i t í n n h i ệ m cho dù tụt lùi cũng vô pháp trở lại lúc ban đầu p h o n g thay quần áo vấn đề ngược lại sẽ càng thêm phức tạp hiện tại hắn hai cần cùng trận cạnh tranh cho dù cũng không ghi bàn thậm chí thua trận trận đấu này hắn cũng có gõ hai người lấy cớ c h ỉ ít ra sân để x a m phái ai xuất r a đầu tiên một phương khác đều không lời nào để nói ra sân xạ bạn nghỉ đạt được cơ hội lần thứ nhất hắn vùng cấm địa trước q u a y thân n h i ệ banh lập tức điểm bóng cho gữu ly gữu ly phát bóng tránh chuyển tránh đi hậu vệ chặn đường sau k h é i bóng xạ bạn nghỉ quay thân vọt lên tại vùng c ấ m địa bên trong mạnh đỉnh một đầu nhưng dạng này vội vàng tranh bóng trên không tự nhiên không cách nào đột phá h ẹ t mười n g ó n quan bên sân gen nes phan bóng đá bạo phát càng ngày càng kịch liệt tiếng hoan hô thử chung hắn đài hát vang ạ lệp e n nes tiến lên gen nes hơn bạn tên phan bóng đá phối hợp với nhịp chấn động đến đội khách ghế dự bị chén nước đều có chút l ă n lư đương roi một lần trải qua đường biên lúc có rèn nẹt phan bóng đá rêu cởi nói đông phương tiểu tử vợ gì tàn bọ sữa đều so người có thể b á n cái này khiến hắn bằng sinh mấy phần hỏa khí 89 phút dự bị ra sân gạ lạt đổ sau điểm tiếp vào rộ thần chọn chuyển sau giúp bắn v ó n g thẳng đến góc chết h ẹ t ngang b á n ra đơn trưởng đưa bóng đỡ ra danh giới cuối cùng một trận tranh tài nói rõ không là cái gì chúng ta trước mắt điểm tích lũy ưu thế rất lớn thế hỏa cũng là có thể tiếp nhận kết quả bên sân để sa miên lặng thở dài một hơi mô na cô phạt góc cơ hội gạ l phạt góc mở ra phạt bóng chất lượng rất bình thường cao đường vòng cung thẳng rơi nhỏ vùng cấm điệu xạ bán y nhảy lên thật cao một cái vừa nhanh vừa mạnh đầu truy đánh phía cầu môn ẩm doi đang cùng hậu vệ thân thể đối kháng đấu sức ở giữa hắn đã không biết đây là lần thứ mấy nhìn thấy cái này đông âu người đem bọn hắn ghi bàn trận ở ngoài cửa trước kia hắn đối với hệ thái độ càng nhiều là tôn trọng cùng thưởng thức hiện tại hắn biết l à ngươi đứng tại hắn đối diện ngươi thật nắp khi quản ác gương mặt này h đơn trưởng đưa bóng cản ra nhưng không thể đánh xa bóng đá như cũ tại vùng cấm đ i ệ bên trong giống một viên nhóm lửa kí r e n nes hậu vệ ạ l ì bạ dợ vội vàng giải vây nhưng bóng v ộ i y đánh vào đồng đội e s k u trên lưng bắn ngược đã tức giận bẹt nạ đi c ư ỡ n g ép muốn chui vào vung mạnh m ộ t c ư ớ c lại tại r e n nes hậu vệ hạ nổn lệ lạn thân thể đẻ xuống đá mạnh vung mạnh không lảo đảo ngã xuống đất roi liều mạng chen hướng bóng đá loạn chiến bên trong bóng bỉ thần xui khiến l ă n đến dưới chân của hắn nhưng r e n nes cầu thủ nhau nhau tuân h ư ớ n g hắn không gian thu hẹp ba người bao bọc tranh tài thông thường thời gian kết thúc t r ọ n tài cấp ra bốn phút thời gian bù giờ、Để、con người bỗng nhiên thích chặt nhìn chằm chặp nào về ph chân của hắn đã nâng lên di động thân thể kéo căng giống như là một đầu vận sức chờ phát độ báo do chân phải khét chụp lắc kéo cái thứ nhất nào cấp giữa trận olivier s o d i n ngay sau đó chân trái một nhóm đưa bóng từ phở e s dịch dậy cùng rẽ mìn đi ở ở tạ hai người t r ê n chân vào khe hở bên trong v ừ t qua hắn trực d i ế n hết tấm t i ê u lạnh l ù n g mặt cùng cực kỳ nhỏ hẹp gõ gó cửa góc độ ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng bị thoảng qua rẽ mìn đi ở ở tạ dùng hết lực lượng quay người để s ẻ n g trong điện quang hòa thạch do đùi phải ngắn n g i đầu đưa hệ phần eo đông phạm vi nhỏ liên tục thoát khỏi đây là cơ hội để sam song quyền nắm chặt đ ồ n g nhiên đánh tới hướng không khí chiến thuật bản từ trong tay bay ra ngoài xa ba mét sau điểm một thân ảnh theo vào xạ bạn n h i thúc ngựa đổi tới một cước đ ẩ y bắn nộ đạ h thậm chí làm ra lần thứ hai phản ứng nhưng bóng từ hắn dưới nách chui vào lưới ổ gú gú gú gú gú. bình luận giận d ữ h ế t doi linh q u a n g một chút biểu diễn thúc đẩy xạ bạn n h i tuyệt sát đây chính là trong cấm khu cứu giác đây chính là sát thủ bản năng từ trong hỗn loạn sáng tạo trật tự từ trong tiện cảnh bổ ra sinh lộ ý thức được mình thất thố để sam cấp tốc thu liễm cảm xúc quay người đối thứ tư quan viên gật đầu thăm hỏi phòng ngừa ă n bài xạ b ả n ý bỗng nhiên nhảy lên một cái leo lên rèn nẹt đội cầu môn ếch chừng mắt liếc hắn một cái yên lặng nhường qua một bên công gô báo đen hướng về đội chủ nhà f a n bóng đá cao dọn gầm thét giống như là muốn phát tiết mấy ngày qua hủy khuất lại bị đội chủ nhà f a n bóng đá nghĩ lầm đây là vị này trước rèn nẹt cầu thủ, thủ thị uy trận trận hư thanh sóng biển dâng chuyển đến sau đó hắn bị chạy tới màn cơm một thanh kéo xuống đến đám người đem hắn bao bọc vây quanh ta ghi bản người thấy được sao chi này đội bóng còn phải nhìn ta. Tiểu tử kia đâu? s ạ bà nhi rơi lên mặt nhìn xem vây quanh hắn từng khuôn mặt chính là tiểu tử kia cho ngươi t r u y ề n bóng ngươi muốn cảm tạ hắn sao s ạ bà nhi tiếu dung biến mất ghi điểm bài bên trên điểm số cuối cùng dừng lại tại không so một bên sân cạ dỉ g ả y ê n lặng lật phát bóng dò xét bút ký dùng bút máy viết lên viết n máy nhưng chuyên nghiệp đánh giá khíu giác dự phán điểm rơi thứ hai loạt tại ba tên phòng thủ cầu thủ trước t i ế p bóng kỹ thuật chiều cao vượt qua một m tám vẫn có thể thấp trọng tâm dẫn bóng tại hai năm nhân với hai năm trong không gian hoàn thành hai lần biến hướng thêm một lần tinh chuẩn quất ngang tỉnh táo chợ công chức giả bắn động tắc thêm tận lực dừng lại chờ đồng đội trên tiếp bóng trước đại khái xuất đã dùng ánh mắt còn lại khóa chặt hai tên đồng đội vị trí cao áp quyết sách cự tuyệt cương ép xuất gôn lựa chọn quét ngang trợ công quyết sách năng lực trội hơn đại đa số hắn hoạch rơi người đồng lứa chữ viết cải thành cầu thủ chuyên nghiệp h e g e r sẽ yêu chết loại này cầu thủ hắn nói x ạ b ả n ỉ trần m ặ c đinh thái n h ứ c bóc sau khi cuộc tranh tài kết thúc cự tuyệt tiếp tục chúc mừng trực tiếp đi trở về phòng thay quần áo vậy hắn cũng có thể thuận thế lấy lao điệu tư thái nói tất cả mọi người là đồng đội nhưng doi căn bản không co chim hắn lựa chọn xử lý lạnh lời ngầm là không tranh công không khiêu khích nhưng cũng không tha thứ hắn chỉ là vì thắng trận mà kia là lúc ấy hợp lý nhất lựa chọn nhưng nếu như hắn biểu hiện được rất tốt còn có c ầ u tạp t à i âm dương quay khí vậy hắn liền sẽ nát miệng của hắn sau trận đấu roi cùng mỗi người đều nắm tay đương n g h từ cầu môn bên cạnh cầm lấy chén nước uống nước về sau chuẩn bị trở về phòng thay quần áo lúc roi chủ động gọi hắn lại có thể trao đổi quần áo chơi bóng sao roi mỉm cười hôm nay biểu hiện của ngươi để cho ta khắc sâu ấn tượng hoài nghi chính mình có phải hay không nên đổi nghề đánh bóng bàn hắn không nhanh không chậm nói chuyện tiêu lâm g bóng bàn cũng không thể c h u y ể n bóng gen nes fan bóng đá một lần cuối cùng đưa lên tiếng vỗ tay vì nay thủ môn đã với pha cứu thua xuất sắc phòng thay quần áo cửa ra vào marselo gạ lạt đ ồ đi tới cố ý lớn tiếng nói lần sau trực tiếp bắn đừng cho một ít người nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội sa bani nắm đấm nắm chặt lại bông u ra hắn đêm nay muốn thông qua ghi bàn mở mày mở mặt nhưng trận banh này tiến vào còn không bằng không tiến lần nữa thu hoạch một trận thắng lợi các đội h ư u đã tại trong phòng thay quần áo nháo thành nhất đoàn ghữ n g h từ sau cần nhân viên trong tay nhận lấy đã sớm chuẩn bị kỹ càng rượu bia ớp lạnh một bình bình mở ra đưa cho phòng thay quần áo mỗi người. mỗi mở ra một bình đưa đến một người trong tay liền khẽ gọi một tiếng bút đến cuối cùng trong tay hắn cầm hai bình bia đưa cho d ò i cùng xạ ban nghi sau đó đột nhiên đem hai người kéo đến cùng một chỗ đâm đến bả vai đau nhức hoặc là gọi ngay bây giờ một k h ù n g hoặc là cùng uống riêng này cất b i a không có ta sao l u c o để sang đứng ở phía sau mặt nghiêm túc bên trên chậm rãi tràn ra m ỉ m cười nghỉ một tuần số 16 trước nhất định phải trở về huấn luyện huấn luyện viên đưa tới một trận gieo họ sau đó có gần thời gian nửa tháng không có tranh tài về sau bọn hắn nên đón một đoạn tương đối chặt chẽ lịch đấu phóng thay quần áo chính trị so chiến thuật khó làm nhưng thắng trận có thể giải quyết chín mươi vấn đề chương m ộ mươi sáu một cái chức nghiệp hoạt động bóng đá viên giản dị tự nhiên một ngày cầu truy đọc chương m ộ mươi sáu một cái chức nghiệp hoạt động bóng đá viên giản dị tự nhiên một ngày cầu truy đọc năm hai nghìn ba hai tháng ngày một ư ơ i năm tích nhỏ tích tích tích tích sáu ba mươi am doi bị đồng hồ báo thức gâm thanh bừng tỉnh nhưng người sang thể theo ngừng đồng hồ báo thức mười mấy giây sau hắn mở to mắt chậm rãi từ trên giường bỏ lên mấy phút sau hắn kéo màn cửa sổ ra ngay mới tảng sáng sen vào màu tràn cùng nâu tím ở giữa đông p ư ơ n g đường chân trời nổi lên một tia cá hồi phấn hào quang nơi đó nhiệt độ không khí tầm ba độ c cửa sổ thủy tinh bên trên ngưng hơi nước ngón tay s ẹ t qua sẽ lưu lại một đạo rõ ràng vết tích gần bờ là màu sáng thép mang theo mùa đông lạnh lẽo tiếng phóng đang châm thấp ngẫu nhiên hòa với hải âu kêu to cùng vệ sinh vành cao su xe ô tô đường đá cội trầm đ ủ rơi ngoài cửa sổ phía dưới bãi biển gần như không có mờ hay chật có một hai cái chạy bộ sáng sớm nai s ở dân bản xứ bọc lấy thông khí áo giả kịt thở ra b ạ c khí doi làm từng bước đi ra phòng ngủ đi vào phòng bếp chứt từ nước sạch máy bên trong tiếp một chén nước cấm bóng sạch bài trừ trong thân thể độc tố. đẻ xuống trên quầy ba toàn tự động cà phê máy chuẩn bị bữa sáng lúc cà phê đen đồng thời đem toàn mạch bánh mì để vào lò nướng bánh mì đồng thời bắt đầu sử dụng ép nước máy năm không dê cải xoăn bổ sung canxi cùng vitamin k năm dê gừng kháng viêm xúc tiến tuần hoàn một không dê hạt chia ba acid béo ba trăm l ml cây r ử a nước bổ sung chất điện phân một cây dưa leo bù nước xí liệc nguyên tố hộ khớp nối một cái quả táo thiên nhiên vị ngọt làm bảy trăm am r ồ i đi vào phòng tám xoa cầm đ ố i tấm gương xú mỹ vài giây đồng hồ ân tuấn lãng không thể bắt bẻ ngâm nga bài hát tiến hành bộ mặt công tác vệ sinh tiếp lấy đâu vào đấy bất ổn bắt đầu phá sợi dâu cái cằm có chút nâng lên l h ẹ t k ẹ t xẹt qua làn già tinh chuẩn phá đi gốc dâu cằm phá xong phun lên chất gỗ điệu mang một điểm bạc h à l ạ n h cảm giác nước t ạ o dâu cà phê máy nào bột mì máy bay thuê bao lần lượt phát ra đốt ấ m thanh lúc d i hướng sắt trong nồi để vào sáu lòng trăng trứng gia nhập một điểm rau quả cuối cùng lên mạch sắt tốt cuốn trứng sau thịnh phóng tại trong mầm hướng hương giòn cháy vàng toàn mạch bánh mì bên trên xoa không mỡ mơ đem đậc rau quả nước rót vào trong chén bắt đầu hưởng dụng mỗi ngày nước pháp người chủ trì một mặt nghiêm túc sáng nay paji london r o ma chờ toàn cầu 600 t ò a thành thị đồng bộ buộc phát phản chiến thị uy kháng nghị nước mỹ sắp đối ý dắt phát động hành động quân sự theo cảnh sát thống kê vẹn vẹn paji liền có 150,000 n g ư ờ i phun lên đầu đường từ quảng trường rẽ bạc l ị h đến b ạ tịn biển người kéo dài ba cây số tiếp lấy hình tượng hoán đổi ống kính bạc t ả kháng nghị người tại đầu đường du hành dơ cao lên nổ ngã lợi c ờ giờ không muốn chiến tranh quảng cáo bài một đám người trẻ tuổi dùng sơn tại khải hoàn môn trụ bên trên phun vẽ chim hòa bình đồ án mặc dù sau đó không lâu liền bị cảnh sát ngăn lại lao niên vợ chồng đẩy hài nhi xe trên xe tắm cháu của ta cần dầu hỏa vẫn là hòa bình dây cứng roi vừa nhìn vừa ăn quá đúng vị không hổ là cách mạng vùng giải phóng cũ sau đó không lâu là nước pháp tổng thống đương thời c h ỉ giặc tivi nói chuyện đoạn ngắn nước pháp tuyệt sẽ không ủng hộ trận này quyết thiếu liên hợp quốc trao quyền hành động chúng ta yêu cầu kiểm tra đối chiếu sự thật tiếp tục hiện trường nghị viên nao nhau, nhau đứng dậy vô tay nước pháp ngoại trưởng g e vì lệ tìm trong tay liên hợp quốc hiến trường phó bản cao giọng nói ra hôm nay thế giới không phải đơn cực thế giới công pháp quốc tế nhất định phải được tôn trọng tiết mục phía dưới dân điều số liệu biểu hiện nước pháp phản chiến tỷ lệ ủng hộ 89% sáng tạo lịch sử ghi chép nước mỹ trong nước phản chiến tỷ lệ 38% so sánh tháng trước lên cao 15%. t i ế t mục cuối cùng trực tiếp liên tục đến bà đạt chú ý giác phóng viên tại một mảnh tiếng gió rít gào bên trong hình tượng chỉ h o a n g nghiêm trọng thời khắc này sạt đảm hờ xin bệnh viện y giác bình dân chính nhận lấy thời gian chiến tranh khẩn cấp vật tư một vị mẫu thân đối ống kính rơ lên sữa bờ bình đây chính là các ngươi nói sinh hóa vũ khí lao phiến nặng nhìn càng xem càng mới 800 AM. do i mặc hảo vận động phục mang hảo vận động mặt nạ tiến về nhà trọ ngoại hải bãi tiến hành ba mươi phút chạy bộ sáng sớm đây chính là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên một cái bình thường sáng sớm đem qua tự luật đánh vào công bình phong bến trên chín trăm am kết thúc c h ọ n vẹn cơ bắp có g á n lưu trình do i dự bị lái xe tiến về đội bóng trụ sở huấn luyện tiến hành huấn luyện thường ngày đội bóng bên trong đại đa số người đều đang hưởng thụ ngày nghỉ nay cũng, cũng không phải hắn chấp nhất tại bệnh trạng tự hạn chế thật sự là không có cái gì thích hợp tiêu khiển giải trí cái niên đại này rất nhiều giải trí phương thức hắn đến bây giờ đều không phải là rất bình thường thích、hứng. c ò n không bằng bảo trì thông thường huấn luyện để thi đấu trạng thái tùy thời duy trì tại một cái hoàn mỹ trình độ hắn hiện tại trong đầu chỉ có huấn luyện tranh tài cạnh tranh vinh dự danh lợi ngay tại chìa khóa cắm vào bên trong khống đài một nháy mắt doi ngẩng đầu nhìn hướng về sau xem trong kính chính mình hắn cảm thấy chẳng biết tại sao ánh mắt của hắn có chút h u n g lệ hắn đột nhiên nhớ tới hôm nay là tết nguyên tiêu hô dễ nộ ba v sáu động cơ khởi động ống bô xe tôi lại phát ra hai tiếng vang, vang ngay sau đó là tiếp tục chấm thấp lộc lộc cầu cầm thanh cùng loại nấu kéo bình cà phê manchester mặt tròn tóc trắng nếp nhăn khắc、sâu. hai gò má p h í m hồng mũi thở hai bên mang theo mao mạch mạch máu vỡ tan trong đỏ phơ cái sân ngồi tại cái tia trương gỗ lim sau bàn công tác đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn chất trên bàn đầy chiến thuật bút ký cầu thủ báo cáo cùng một chén sớm đã lạnh rơi hồng trà ngoài cửa sổ ca d ì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện mặt cỏ bị đông vũ tắm đến t ò a sáng màu nâu xanh bầu trời ép tới rất thấp phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ rất xuống tới trên tường gỗ mềm trên bảng đặt trước lấy mấy chương ảnh trụ một n n i ê n tiếp nhận mũ ngày đầu trụ anh trung mũ cựu nhị ban t r ụ n n h trung một n g h n chín trăm chín mươi ba niên thủ đoạn tờ giờ mi ở 1999 n c h n trăm c í i h ê n trang đi onlit trận chung kết sổ sờ duyệt sắt trong nháy mắt cùng một bộ c h ứ danh bức họa trên xà nhà chúng sinh 1932 n i h n ê n liệu rót dọc kỳ phéo lở cao ốc kiến tạo trong lúc đó dọc lớn vô ngần vũ trụ dưới 11 t ê n kiến trúc công nhân tại vượt qua t r ă m g mắt cổ không trùng ngồi tại dỗi r a không trung rộng không đến một mét xà thép bên trên không lọt vào mắt nguy hiểm bình thản lung dung hưởng thụ cơm chưa thời điểm thời gian nhàn hạc hoặc hút thuốc hoặc xem báo hoặc nói chuyện kiếm hoặc nhìn về phương xa thân xác buông lỏng tư thái tự nhiên phản thất hết thể đều ở trong lòng bàn tay trên giá sách bảy biện không ít lật nát sách trong đó có mấy quyển tiếng anh bản dịch tôn tử binh pháp thơ cứ sân ánh mắt rơi vào trên bàn mấy phần trên báo chí t h ế anh nước anh c ù n g fa vòng một mười sáu mu sân nhà không so hai không địch lại arsenal đào thải ra khỏi cục hẹ、e、đủ cùng một t u ậ t tuần tự phá khung thành arsenal cũng đã trở thành thủ chi tấn cấp cụp fa bắt cường đội ngũ sơ tay tv sau trận đấu mu cùng arsenal tranh đoạt vẫn còn tiếp tục hôm nay tại âu t r a fort tranh tài cùng bên trên mùa giải arsenal ở đây đoạt giải quán quân có chỗ tương tự arsenal đội bóng trải qua 90 phút tranh tài thắng được thắng lợi bọn hắn tiến vào cúp ép a vòng tứ kết cũng giữ lại thu hoạch được s o n g quan vương khả năng arsenal phòng thủ hậu phương lao tướng kỳ ông định giá b u ồ n tràng tốt nhất bởi vì nước anh tuyển thủ quốc gia ở trong trận đấu phòng thủ xuất sắc mu còn có báo thủ cơ hội tháng bốn g à y 21 hai đội sẽ tại hịch gì gặp nhau báo gadian u r đây là một trận tràn ngập mùi máu tươi tranh tài mà mu không chỉ có thua bóng mà lại chủ lực béc kham ở trong trận đấu thủ thương nếu như sau cuộc tranh tài kết quả kiểm tra biểu hiện b e c kham không thể tham gia hết thứ ba cùng j u ven t u s trang đi onlit tranh tài như vậy ferguson sẽ nên đón thai nạn tính thời kỳ mặt khác báo cáo đi h ờ n khiển trách nịt kẻo dù mở màn đối kỳ ổng nghiêm trọng phạm lỗi hoe gỡ gương mặt kia để hắn vô ý thức mài mài giang hàm hắn quét ra kia mấy phần báo chí lộ ra phía dưới một phần bóng giò xét báo cáo trong đầu nhớ tới m 9 9 phần bóng giò xét báo c trong đ u nhớ tới một phần bóng giò x t báo cáo trong đầu nhớ tới một nghìn chín trăm chín m ư i chín năm một ngày nào đó một trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc trước mu an toàn chủ quản nẹt k e nhưng lúc đó ferguson trả lời là không có khả năng hắn luôn luôn thụ thương đứa nhỏ này sẽ chỉ túi đầu dẫn bóng tờ rơ mi ở l í t trung vệ sẽ ăn hắn hắn đang huấn luyện lúc luôn luôn trầm mặc ít nói khuyết thiếu m ở ư u cần huyết tính chính như những cái k i a đủ để tạo thành châu âu tốt nhất đội hình độ t r ê n l ệ n h nhiệt độ trong ngày ký ferguson cũng có mình không kém k h không ai từng nghĩ tới cái k i a túi đầu dẫn bóng tiền đạo cánh sẽ bị cải tạo vì tờ rơ mi ở l í t lịch sử cấp xạ thủ lần này bỏ lỡ g ô n g bóng đá tri thân đũ ác để tối hiểu người pháp nước anh huấn luyện viên thả đi tối nên mặc quỷ đỏ quần áo chơi bóng nước pháp thiên tài mà bây giờ mu bóng dò x é t nói cho hắn biết monaco lại xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh buộc phát kinh người am h i ệ u bạo lực đột phá lại tiến công hiệu suất cực cao tuổi trẻ xạ thủ 18 t u ổ i không phải tiềm lực hạt giống mà là liga một tranh quan đội bóng tức chiến l ự c nếu như nói từ đội thanh niên bên trong chọn lựa nhân tài là từ dị sắt bên trong chọn tuyển hoàng kim vậy cái này phần bóng dò x é t báo cáo thật giống như hồ trong cắt trần c h u ụ i hiện ra mình minh lắc quang trạch vật thể có thể xác nhận là vàng chỉ là không biết hạt cắt bên trong trôn dấu bao lớn p h â lượng hắn lại nghĩ tới h e g e đang tiếp thụ phỏng vấn lúc đối với mình trào phúng Ferguson luôn nói mình không hối hận nhưng hắn mỗi lần giao đấu chúng ta lúc đều sẽ phái thêm một người chằm chằm phòng h e n di đây chính là tốt nhất xin lỗi đáng chết mưa đáng chết e g e r hắn lẩm bẩm lại như cũng nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ trong mưa c ả gì tinh tổng tựa như hắn mở ưu, ẩm ướt lạnh leo c ứ n g rán nhưng vĩnh viễn sinh cơ bừng bừng cảm tạ hoa quế t r ở rượu vê đ ú t hương lê ăn ngon không cho ăn khen thưởng phi t h ư ờ n g cảm tạ chương mười bảy ngày nghỉ không chiến sự chương mười bảy ngày nghỉ không chiến sự người tốt hoa kế dài giang giặc ngày nghỉ có cần phải tới nhà ta làm một trận nóng bỏng kích thích kích tình bắn ra bốn phía ạ xạ đổ tiệc tùng đâu r ồ i đem lái xe bên trên la tột u bỉ trong khi huấn luyện u ố n l ư ợ n đường núi lúc chung điện thoại di động vang lên h ắ n ấn dành tay khóa mắt xê lô gạ lạt đồ thanh â m từ bên trong chuyển đến ạ xạ đổ là cái gì r ồ i có chút hiếu kỳ đương nhiên là chính tông nhất argentina thịt ngựa ư n mép váy thịt trâu ngựa thịt máu ruột cắn kéo bạo nước từ từ rung động lại thêm quốc dân có thách cùng trà mát hôm nay không được gạ l ạ đồ doi đã mất đi hứng thú hắn hiện tại còn xin không dạy nổi tư nhân dinh dưỡng sư thế là ủy thác mô na cô chữa bệnh trung tâm bác sĩ vì hắn sơ bộ chế định một bộ thực đơn. tổng thể tới nói làm làm chức nghiệp hoạt động bóng đá viên hắn không thể ăn quá nhiều thịt đỏ vì cái gì không được a đã hiểu có phải hay không cảm thấy không có nữ nhân mác sê lô gạ lạt đồ bừng tỉnh đại ngộ trong giọng nói mang theo ta hiểu người t r e o t r ọ n g một bên là nai sở một bên là m u n g tờ cát lô nơi này chính là không bao giờ thiếu xe s i p p e r ngay tại mác sê lô gạ lạt đồ hưng phấn cùng hắn t r ì n h bẫy sinh ra ở bảng bà cao nguyên nam nhân bên người đã không thiếu châu cũng sẽ không thiếu mã thời điểm do hướng hắn cung cấp một bộ khác tiệc tùng phương án mà gạ lạt đồ cũng t o á t ra tất cả người bình thường đối quyển vương vô ý thức phản ứng xin nhờ người điện rồi đi ngay nghĩ đến căn cứ thêm vấn r o i cười ra tiếng dùng gạ lạt đồ thuật phản chế ngươi chừng nào thì xử lý lụ ổ. ha ha ta cùng lụ ổ ở giữa không có vấn đề gạ lạt đồ như bị dâm vào đôi mèo là để sam không hiểu được thưởng thức ta bóng đá nghệ thuật đây chính là ngươi ngồi băng ghế nguyên nhân nói chuyện thiếm v à i câu về sau r o i cút điện thoại tại câu lạc bộ bảo an ánh mắt kinh ngạc bên trong r o i đeo túi sách đi vào trong khi huấn luyện trong sân h ấ n luyện trống g i n g chỉ có ở tại câu lạc bộ trong túc xá một chút đội dự bị cùng thanh huấn cấp bậc tuổi trẻ cầu thủ tại top năm top ba huấn luyện những người này rất nhiều niên kỷ gần giống như hắn thậm chí h là so với ắ ngươi còn m u ố chưa ấ t tuổi. trải Rồi từng r tới h hắn n g ư bao giờ lần đầu tiên trông thấy lúc lại dâng lên một cái ý niệm trong đầu ta ngộng thấy qua nơi này mỗi cái hài tử trước khi đi đều sẽ lại liếc trộm một chút phản phất nơi đó cất dấu ạ lặt đìn hang động do i kiếp trước nghe qua một câu mỗi một cái nba ờ cầu thủ đều là mình trong chuyện xưa jordan hắn không chút nào cảm thấy dốc lòng câu nói này đơn giản cùng dùng kia bộ gọi sóng sau phim phóng sự đến đại biểu người trẻ tuổi quần thể đồng dạng buồn cười. b u ồ n c ư ờ i nba ờ ba chữ mẫu đầu tiên liền đại biểu nó tân tú hợp đồng cũng đã giá trị bảy chữ số tại jordan c ố sự bên trong ngươi là sâu kiến mà tại những cái kia đào thải người cố sự bên trong ngươi đã là thiên tuyển t tử chân chính thiên tài đã sớm bị người đại diện ký đi những h à i tử này dựa vào thử huấn thư mời cùng thanh huấn phụ cấp mới lưu lại bọn hắn hợp đồng là lương tuần năm mươi ở dô thêm hai b ô n g nhiên nhà ăn bữa ăn bọn hắn khả năng n mộng thấy qua mình mặc số bảy hoặc là số mười quần áo chơi bóng nhìn trên đài ngồi mặc tây phục fergilson w e g e r lip tị hoặc là an c e l o t t i không quan trọng là ai nhưng hiện thực là hắn dạy chơi bóng đế dạy dùng băng dán quần lấy bởi vì ba ba thất nghiệp đây là chân thực tồn tại cho dù hai mươi năm sau cũng không có cải thiện muzino từng đưa qua một vị đi theo dô ma đội một huấn luyện tuổi trẻ cầu thủ một đôi dạy chơi bóng bọn hắn rõ ràng chín mươi chín người sẽ bị đào thải, đi làm người đưa thư. siêu thị nhân viên xếp hàng hoặc cá độ bóng đá người trung gian đây chính là trên sân bóng tồn tại chủ nghĩa đào tạo trẻ là đương đại sau cùng tu đạo viện tuổi trẻ đám cầu thủ dùng n ụ c thân cung phụng một cái hư vô thần mà tượng thần g ấ u ngươi sẽ lấy lâm thời bên trên điều đội một kỳ tích hiển linh doi quyết tâm vĩnh viễn nhớ kỹ giờ phút này chút nhìn chăm chú mình ánh mắt vĩnh viễn nhớ kỹ ánh mắt của mình hẳn là bảo trì nhìn thẳng sân bóng là bằng p h ẳ n g cầu môn ở phía đối diện cấp độ bên trên mà thắng lợi tự sẽ mang theo hắn lên tới cao hơn địa phương doi đi vào sân huấn luyện hắn kinh ngạc phát hiện nơi này đã có người ở nơi đó huấn luyện nhưng không một cái gọi ni cô lát hệ giòn tuổi trẻ cầu thủ tuổi tác chỉ so với roi lớn hơn một tuổi trận thượng vị đưa là phòng thủ hình giữa trận hệ giòn chính là lâm thời bên trên đ i ề u đội một thần tích người được lợi cũng chỉ thế thôi từ monaco thanh huấn một đường lên t r ư ớ c nhập đội một chưa hề hoàn thành đội một ra mắt roi đối với hắn ấn tượng duy nhất là hắn lần đầu tiên tới monaco vào cái ngày đó tại i ữ u lý hướng hắn giới thiệu tất cả mọi người lúc hệ giòn đối hắn nhẹ gật đầu khi đó hệ giòn khả năng cho rằng roi cùng hắn còn có mấy tên khác mười tám mười chín tuổi trẻ cầu thủ cũng là chờ cơ hội người còn lại hai tên tuổi trẻ tiền đạo khi đó có lẽ còn cho rằng qua Rồi là đ ế nhưng cùng bọn ắ n cạnh tranh. n Có thể bảo g ơ i rồ, rồ, sao? Đây là hệ n à y duy chuyện đó nói, nói nhất cùng lời hắn nói, ngữ khí thân mật ôn、hòa. Hắn khí hòa. mật trước lời sau ẽ nhấp nhẹ một chút bờ môi, giống tại khảo thí lời nói chọc lượng. Nhưng chút khảo thí chọc một môi, tại bờ lời s đó roi dùng một trận huấn luyện thi đấu liền chứng minh hắn không phải đến chờ cơ hội mà là đến sáng tạo cơ hội ngay sau đó hắn dùng ba trận tranh tài đem đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo xạ bạn nhì đưa đến ghế dự bị điều này nói rõ song phương cũng không phải là người của một thế giới thứ đây hệ dọn lại chưa chủ động cùng hắn đáp lời h ã n tại trong phòng thay quần áo duy trì một loại trầm mặc tồn tại liệu lì có khi sẽ để cho hắn đi thúc giục câu lạc bộ nhân viên công tác sơ hở hệ g i chờ tuổi trẻ tân tú sẽ sai s ử hắn làm chút gì cầm nước hoặc là đưa khăn mặt vĩnh viễn là hai tay để sam giảng chiến thuật lúc hắn sẽ xuất ra một bản lận cũ túi lạc t ọ p dùng cực nhỏ chưa viết ghi chép chiến thuật rồi cùng hệ dọn lên tiếng c h à o sau đó hắn trực tiếp tiến về thiết bị đảm bảo chỗ hướng nhân viên công tác cho mượn hắn cần thiết huấn luyện thiết bị tại hắn chạy chậm làm nóng người thời gian bên trong có người sẽ giút hôm nay doi quyết định thêm luyện góc chất xuất、gôn. nội dung huấn luyện đại khái là tiếp phát bóng máy c h u y ể n bóng về sau đối mặt bóng phía trước cầu môn di động bức t ừ n g ư ờ i không ngừng bóng liên tục oanh kích cầu môn bên trên góc mỗi lần suốt gôn sau lập tức trở về chạy lấy mô phỏng phản kích tiếp ấu về sau là một đối một phản ứng huấn luyện hắn mời một cái trực ban trợ giáo dùng kích quang bút ngẫu nhiên chiếu x ạ mặt đất do i nhất định phải tại không phẩy mấy giây bên trong tiếp bóng đến điểm sáng về sau hắn cần tiến hành nhỏ sân bãi một đối một đột phá huấn luyện nhưng tên này trợ giáo đã hơn bốn mươi tuổi hiển nhiên không cách nào cung cấp hữu hiệu đối kháng cùng áp bách thế là do quyết định xin giú hắn có vẻ hơi h ư n phấn n à y lại sẽ không đánh loạn huấn luyện của ngươi tiết tấu doi nói cái này đối ta tới nói là kinh nghiệm quý báu một đối một đột phá huấn luyện sẽ xác định một cái phạm vi nhỏ khu vực phe tấn công nhất định phải tại mười giây bên trong đột phá phòng thủ cũng hoàn thành s u ấ t gôn phòng thủ phương trừ không thể trượt x ẻ n bên ngoài có thể cắt bóng có thể thân thể đối kháng tận khả năng mô phỏng chân thực tranh tài áp bách lần đầu bên ngoài bóng phía trước cầu môn còn thiết trí di động bức tường người đến mô phòng thủ áp bách lúc phức tạp xuất gôn hoàn cảnh nhưng cuối cùng như thế doi vẫn như c ũ đột phát nổ hệ giòn hắn một lần cũng không có bảo vệ tốt ngươi hết thể đột phá sáu mươi hai lần đánh vào năm mươi ba cái ghi bàn doi thở phì phò cười cười nhìn xem thở không ra hơi hệ giòn cường độ cao phòng thủ hao hết hắn thể lực s u ấ t gôn tỷ lệ thành công là có chút thấp cảm tạ ngươi bồi luyện ta mời ngươi ăn cơm đi hệ giòn nói bổ sung tám mươi lăm phẩy bốn phần trăm thật không hợp t ố i t h ư ở n g doi nhướng nhướng lông mi hắn đối với hệ giòn ấn tượng sâu hơn không ít nếu như về sau ta có thể bảo vệ tốt mấy lần có lẽ đã nói lên thực lực của ta có thể thu hoạch được một lần ra sân cơ hội thậm chí ký một phần chức nghiệp hợp đồng hệ g i n năm nay mười chín tuổi đến nay còn cầm thê đội hợp đồng trong khoảng thời gian này nếu như ngươi một mực thêm luyện lời nói chúng ta có thể huấn luyện chung r i i phát ra mời tại còn lại cầu thủ ngày nghỉ trong khoảng thời gian này thật sự là hắn cần phải có người bồi luyện nếu như hệ giòn cũng cảm thấy đối chính hắn có chỗ ích lợi tia roi liền không lại có bất kỳ đạo đức bao phục hệ giòn thụ sùng nhược kinh đáp ứng hắn sinh ra ở nước pháp trộm mòn gia đình công nhân là trong nhà trường tử còn có năm cái so với hắn nhỏ đệ đệ m u ộ i m u ộ i giấc mộng của hắn không phải chịu tượng bóng đá mộng mà là một phần chức nghiệp hợp đồng hắn là cái chờ cơ hội người t r ạ n văn tối kết thúc huấn luyện sau do i rốt c ụ c không chịu nổi vĩ đại argentina số 10 liên tục mời lái xe tiến về hắn tại nai sở nhà ở m a r c e l o gạ l ạ c đ ồ nhà ở vào nai sở đỉnh cấp khu dân cư l à m vậy dù sẽ vách núi nhà trọ tiền thuê hàng tháng vàng một vạn hai nghìn euro đến một vạn tám n g h n euro lộng lây xa hoa cho dù không nhận đề x a m uy tín gạ l ạ c đ ồ vẫn là ly gờ một cầu thủ đứng đầu tiền lương không ít do i nhỏ dễ nỗ ổ tiến vào nơi này lúc hắn t h ủ y tùng đã đợi đợi tại khu biệt thự lối vào chỗ s á c thực t a o y sẽ không nhận bất luận cái gì đề ra nghi vấn cùng làm có dễ có chút thẹp thùng do mời hệ g i ăn cơm không cần mình dùng tiền mà là trực tiếp lựa chọn ăn trực dài ba mét thủ công rèn sắt giàn nướng l ử a t h a n là từ argentina v ậ n tới gỗ chắc thiếu đốt lúc phát ra tuyết l ỏ n g hương khí lúc lương năm trăm euro argentina thịt nướng sư dùng bằng bạc kẹp lật thịt đ ế từ đông âu oanh oanh yến yến ở bên ngoài ngay cả áo khoác cũng không nguyện ý khỏa chỉ mặc khinh bạc v á y trang con mắt m ị đến có thể chảy nước hoan n ê n ta huynh đệ tốt nhất gạ lạt đồ mặc hoa văn phủ lệ bằng đông áo ngủ trên cổ treo bạch kim dây chuyền vàng giang hai cánh tay monaco ngày mai tri tử doi cùng hắn ôm tất cả mọi người con mắt đều bắn ra tại hắn hai trên thân bao quát những cái tiêu tiệc tùng bên trên các người mẫ gã lặt đồ cười xấu xa một thanh kéo qua roi đồng thời con mắt nhìn về phía phía sau hắn hề dọn hắn kéo xuống kính dâm nhìn thoáng qua lộ ra giống như nhận biết t h ầ n s á c doi không biết ban đêm đeo kính dâm là có ý gì nhưng luôn có người làm như vậy huynh đệ của ta vẫn còn độc thân các ngươi hiểu ở các loại ánh mắt phức tạp bên trong doi cảm giác được mình trở thành con mồi các nàng không phải tân khách mà là cuộc thị n h i ế n này cơ thể sống tác phẩm nghệ thuật mỗi một đạo đường con g mỗi một lần sóng mắt lưu truyền đều t ạ i im lặng tuyển cáo nơi này không có đạo đức chỉ có chính phủ trận này tiệc tùng tựa như argentina bóng đá bản thân nửa trước trình là ho phần sau c h ỉ n h là cồn cùng hormon giới đấu lẽ ra như thế tại sao chúng ta phải tới chỗ như thế đêm khuya gạ lạt đồ đẩy ra trước mặt chén canh mười mấy khoả trẻ trôi nước lơ lửng ở trong suốt nước trẻ bên trong giống như là ngày nắng sau tuyết đây là một nhà ở vào nai sở cơm trước quán lão bản đang ngồi ở cách đó không xa phía sau quầy cười khanh khách nhìn xem bản này thực khách r ồ i ngồi tạ i gạ lạt đồ đối diện dùng cái t h ị a thịnh lên từng cái gạo nếp nắm thổi lạnh cắn nát trong nháy mắt đen nhánh lưu xa tuôn ra hòa với mỡ heo h ư khí đường cắt hạt tròn kéo kẹt nhẹ văng lên chẹ trôi nước rất bình thường chính tông hắn ăn rất vui vẻ n g ọ t độ vừa lúc kẹt tại để cho người ta nhớ tới tuổi thơ nhưng sẽ không hầu đến những mảy điểm tới hạn hôm nay là một cái ngày lễ truyền thống ăn cái này đi tứ tượng trưng cho người một nhà hẳn là đoàn vĩnh viễn cùng một chỗ g i i kiên nhẫn giải thích khóc vì gia đình gã l ạ t đồ cười lên thiên chúa giáo quốc gia xác thực rất cường điệu gia đình mặc kệ nội tâm nghĩ như thế nào dù sao vẫn là sẽ treo ở bên miệng người đồng đều phà mi ly hiệp tựa như chúng ta tại năm mới ăn nho cầu nguyện v ư ợ nghiên tiếng chung õ văn lúc mỗi dây ăn một viên nho mỗi quả đại biểu một tháng tâm nguyện lần sau mang ta thử một chút doi thuận hắn đến ban đêm tại tiệc tùng bên trên hắn gọi điện thoại cho nhà tại sáng sớm hắn nguyên bản hiện lên thừa dịp ngày nghỉ về nhà suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ còn không phải thời điểm thích nguyên tiêu khoái hoạt tính tiền lúc roi đem tiền ăn cùng tiền ba lưu tại trên mặt b à n dù n g tiếng trung đối lao bản nói một tiếng ngày lễ khoái hoạt lão bản ngây người về sau cũng cười đáp lại sau quầy nửa mở để trong phòng bếp lao bản đ ư ơ n g cùng đầu bếp cũng phát ra mong ước ngày lễ khoái hoạt thanh âm nghe giọng nói nguyên quán đại khái là đông nam duyên hải tình người roi không quá có thể phân biệt ha ha ca môn ta dự định ở trên người văn mấy cái tiếng trung ngươi có cái gì để cử sao g ã lạt đồ tò mò nhìn trong tiệm một chút bên trong văn tự dạng chữ hán từ ký hiệu học đi lên nói hoàn toàn chính xác mang theo một loại cổ lão mà thần bí mỹ học giá trị cũng đã trở thành rất nhiều hoạt động bóng đá viên hình xăm hình vẽ lựa chọn a g u i z o cánh tay trái hoa văn yêu ba lô the li vai phải xương bả vai hoa văn lực ba tổ cánh tay phải hoa văn mộc tưởng mắt xê lô phải bắp chân hoa văn mã ngươi cảm thấy mấy chữ này thế nào g ã lạt đồ chỉ vào cơm chưa cửa quán son môi sắt giấy bức mắt sáng d ự n lên cái này viết cái gì ý tứ ta cảm thấy rất bình thường k ố c một loại chúc phúc do những mày trên đó viết xuất nhập bình an thật sao ta có thể đem nó văn trên kém sao ta không quá đề cử nếu như ngươi nghĩ văn bốn chữ ta đề nghị ngươi văn tinh trung báo quốc đó là cái gì ý tứ có ý nghĩa gì sao sinh mệnh vì argentina đi hướng bãi đỗ xe quá trình bên trong do dùng gạ l ạ t đổ có thể nghe hiểu được nói cho hắn thuật tinh trung báo quốc ý nghĩa có một ngày một trận argentina cùng bờ gia d i ệ u bóng đá thi đấu bên trong argentina t h n g bại đại giới là bờ gia d i ệ u bắt làm tù binh mazadona đem hắn cầm tù tại santos t ế lệ không cho phép hắn nhà ở tử chỉ làm cho hắn ở tại chuồng ngựa bên trong tệ lệ không phải người như vậy gạ l ạ t đồ hét lên bờ ra d i u người cũng sẽ không như thế không tôn trọng mazadona đây là ta hư cấu ngươi nghe tiếp sau đó từ đây argentina lại chưa tại bóng đá thi đấu bên trong chiến thắng bờ ra d i u có một cái gọi là marcelo argentina thiếu niên lập trí cải biến đây hết thảy mẹ của hắn thật vĩ đ ạ i một mực cổ vũ như tử cũng tại trên lưng của hắn đâm lên những chữ này phù đến để hắn thời khắc ghi khắc quyết tâm của mình nhưng ở một trận trong trận chung kết mắt thấy marcelo liền muốn tuyệt sắt bờ ra giữ đem mazadona đón về bù ẹ -e、nọt xe giết lúc argentina huấn luyện viên lại bị mua được hắn muốn đổi hạ marcelo Khốn nạn. gạ lạt đổ là cái tương đương xuất sắc bầu không khí tổ m a r c e l o không nguyện ý ra sân bởi vì hắn từ nhỏ mộng tưởng chính là đón về m a r a d o n a tái tạo argentina vinh quang lúc này hắn phát hiện trọng tài cũng bị bờ ra dịu người mua được liên tiếp hướng hắn lấy ra một ư ơ i hai tấm thẻ vàng đáng chết bờ ra dịu người gạ lạt đổ lòng đầy căm phẫn t r ư ơ n g mười tám ai công nhận t r ư ơ n g mười tám ai công nhận rất tốt cố sự m a r c e l o gạ lạt đổ hoàn toàn bị cố sự bên trong m a r c e l o anh hùng khí chết phục cái này hai mươi bảy tuổi argentina hắn tử thậm chí chạy xuống mấy giọt nước mắt nhưng hắn cự tuyệt thừa nhận cái này hư cấu cố sự bên trong argentina huấn luyện viên sẽ phản bội tổ quốc tất cả argentina người đều sẽ vì m a r a d o n a mà chiến bọn hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì lợi ích mà phản bội thượng như chúng ta đối mặt đám người anh đồng dạng do i n í n cười gật đầu tán đồng sẽ có hắn nhớ tới cái nào đó để hắn ăn vào giá rẻ tốt thịt bò tổng thống nếu như là nước mỹ mở miệng vậy liền không đồng dạng hệ giòn từ đầu đến cuối đi theo phía sau bọn họ như doi cảm giác như thế hắn là cái trầm mặc tồn tại hắn ở tại trong khi huấn luyện trong túc xá đường xá có chút xa doi vỗ hệ giòn kém đem hắn lần nữa giới thiệu cho gạ lạt đồ tại argentina mắt người bên trong đây đại khái là doi tùy tùng thuận tiện tại ngươi trong cung điện cho hắn tìm một cái chỗ ở s a u doi lặng lẽ cùng gạ lạt đồ thì thầm chính hắn thuê lại chính là một cái tinh phẩm độc thân nhà trọ không tiện lưu khách dừng chân đương nhiên gạ lạt đồ một lời đáp ứng đồng thời hắn rất bình thường thích doi xưng hắn biệt thự vì cung điện ta còn có thể an bài cho hắn hai cái xinh đẹp cô nàng ngủ cùng ngươi cũng đi theo ta đi tùy ngươi chọn tuyển doi mỉm cười ngài thật đúng là một vị khẳng khái quân vương hắn khéo léo từ chối không cần dặng này nico nửa tháng thời gian nghỉ trôi qua rất nhanh huyên áo trong phòng thay quần áo có thể ngửi được thuốc nổ hương vị doi tiếp nhận hệ giòn đưa tới nước trong đầu hắn đột nhiên ra một câu ngươi là cảm thấy ca sẽ không mình cầm nước sao loại này không khí cũng quá mang hàn để doi cảm thấy khó chịu chúng ta là đồng đội doi nói hệ giòn sinh hoạt phát sinh một chút cải biến gạ lạc đổ này g đó bắt đầu đối với hắn trở nên khắc khí vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cho doi là một ngày bồi luyện ngươi là doi người có gì cần có thể nói với ta cái này theo gạ lạc đổ phi thường bình thường đương một cái nam bị cầu thủ phát t í c lúc hắn tất cả tiểu đệ đều sẽ gà chó lên trời những người này sẽ chen chúc ở bên cạnh hắn chúng tinh phủ n g u y ệ n mà mặt trăng cần phụ trách quần tinh ăn ở người luôn luôn cần cảm xúc giá trị hắn thấy roi chỉ là cần một cái sách bao tiểu đ ệ cho nên chọn chúng h ề d ọ n thời gian nghỉ nửa tháng hắn từ đầu đến cuối làm roi bồi luyện đương kết thúc ngày nghỉ lúc h ề d ọ n phát hiện mình bị dán lên roi người nhãn hiệu cũng bởi vậy đạt được đội một một số người tôn trọng nguyên bản hắn là cái không có mấy người sẽ để ý người trong s u ấ t vật cách gọi khác là cái k i a a i đội bóng bên trong lớn ngôi sao bóng đá căn bản không để ý hắn một chút tuổi trẻ cầu thủ chuyên nghiệp sẽ sai khiến hắn làm vài việc lấy thu hoạch một loại nào đó mình giai cấp phía dưới còn có người khác cảm giác yêu việt mà bây giờ những k i a tuổi trẻ cầu thủ đều không thế nào dám sai khiến hề dọn làm việc bởi vì hắn là doi người tiểu đệ tùy tùng không quan trọng thậm chí doi chưa hề đối với cái này tỏ thái độ vẹn vẹn chỉ là tin đồn bọn hắn nhất định phải cân nhắc đánh hắn cái mông có phải hay không đánh roi mặt rất bình thường hoang đường cũng rất bình thường hiện thực doi cũng không biết mình cải biến thứ gì ngày nghỉ về sau trong phòng thay quần áo tất cả mọi người phát sinh sửa đổi rất nhỏ lưu t ì tại ngày nghỉ mang thê tử cùng hai tuổi nhi tử đi monaco hải dương nhà bảo tàng khi trở về hắn đem một cái từ trong quán quà tặng cửa hàng mua nhựa tợ lặt t i ệ p cá mập đồ chơi treo ở trong c ộ u tủ đây là con của hắn đưa cho hắn phòng thay quần áo linh vật r ồ thần cơ mang theo kim cương đông thai tóc vào đầu tức h ồ n hển giàn thuật hắn cùng bạn gái tại louis mười lăm phòng ăn ăn lỏng lộ mỹ ý hai người lẫn nhau ngọt ngào cho ăn hình tượng bị cậu từ đập tới lên báo chí đầu đề tức h ồ n hển nguyên nhân là cái tin tức này bị bạn gái hắn thấy được các tiên sinh đã xuất đội thắng được mười một trận bất bại đề sam nhìn so dĩ vãng dễ dàng nhiều hai tay của hắn đút túi khoe miệng có chút dâng lên bắt đầu, đầu ti tại cái này không có tranh tải thời gian nửa tháng có người chiếu nắng thành tôm hùm nhìn về phía phở lạ vị ổ rô ma có người mập ba kg nhìn chằm chằm g ạ lật đ ồ còn có người rốt cục học xong buộc dây dày ngay tại buộc dây dày roi ngầm đầu phòng thay quần áo một trận cười vang khẩn trương cảm giác trong nháy mắt tan d ã ồ à o sơ giờ bọn hắn xác thực rất bình thường cố gắng hiện tại xếp tại điểm thi đấu vòng tròn bảng thứ ba nhưng chúng ta là đệ nhất trong phòng thay quần áo vang lên ứng hòa g -g -g -g rất nhanh thật nhanh hắn có lẽ được công nhận li g một nhanh nhất cầu thủ để xa mỹ vị thâm trường nhìn về phía roi d u li cùng d ổ thần cũng nhìn qua u ồn sổ phình bụng cười to mặt cờ mang theo t r e o chọc ý vị t h ô giống ai công nhận do ít có không có khiêm tốn hắn sờ lên tóc lộ ra nhẹ nhõm mà tùy ý tiêu d u n g nói ra ta càng nhanh hờ hờ hờ hờ hờ héo hạ ờ lạ đ ề sang nghe vậy cũng cười hắn đi tới cửa đột nhiên quay đầu chín mươi phút về sau chỉ có hai loại người có thể tại phòng thay quần áo tắm rửa hoặc là để ổ sờ dở kêu cha gọi mẹ giá thú hoặc là đã đặt trước xong đi ly gờ hai vé xe lửa phế vật toàn đội vây quanh vòng tráng kiện cánh tay lẫn nhau khoác lên cùng một chỗ hô to trợ uy khẩu hiệu biểu thị đoàn kết về sau lũ giã thú xông ra phòng thay quần áo sợ lờ tạ luis i i tại luis i i sợ tạ đi ủng sợ rút h、e、c bờ lăn ss ổ trẹ ni s đỏ cùng bạch hội tụ thành hải dương tẹn thở và gạn nợ vì thắng lợi mà ca hát A lèt monaco A lèt cố lên monaco sông lên a đây là roi lần thứ nhất tại luis i i sợ tạ đi ủng xuất r a đầu tiên đăng tràng tại cầu thủ thông đạo hắn nhìn thấy sis đ ầ u đầy ngắn tóc quăn nhuộn thành màu trắng sữa từ phía sau xem trọng giống cả người cao siêu qua một m tám người da đen ở dô bạ dụ ản lúc này kia hai đầu cơ bắp rõ ràng chân dài còn không có từng đứt đoạn vẫn là có hắc toàn phong biệt hiệu thảm cỏ xanh chạy phong xích nhìn hắn c h ầ m c h ầ m kia đối mắt hổ nhìn c h ầ m c h ầ m roi nhìn một hồi lâu không nói chuyện nhưng ngay tại roi coi là đây là thị u y lúc xích lộ ra hai hàm răng trắng cười cười nắm bóng đồng tay đi ra cầu thủ thông đạo màu đỏ trắng hải dương lấp đầy hắn con mắt tiếng gầm trong nháy mắt bạo tạc các nam nhân mánh liệt thô giống bọn nhỏ cùng loạn tiếng còi cùng nữ phan bóng đá thanh â m rung động hô to hôn tạp, tạp thành sóng biển dân phức tạp ồn ào náo động đâm rách vân tiêu toàn bộ khán đài theo tiết tấu trên dưới chấn động toàn bộ khán đài p -e. gần nhất g đá tổ c ứ biểu hiện của hắn bắt đầu hấp dẫn không ít câu lạc bộ chú ý thể dục truyền thông bên trên liên tiếp chuyển ra có nước ngoài câu lạc bộ cố ý đưa vào roi ngay đồn nhất là cái nào đó tiền đạo trạng thái không tốt hoặc là tổn thương bệnh vắng mặt tình hồ dưới đương thông báo song phương đội hình quảng bá viên kéo lấy trường âm nghiệm song do ý ý thời điểm cái cuối cùng âm thiết bị tiếng hoan hô n ư ớ t hết đương hiện trường ống kính đảo qua vip bao xương lúc cán đạn bình luận thở dị dô len thanh â m tại trên tv vang lên hôm nay chúng ta tại hiện trường thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc monaco đã từng rót giờ vương hôm nay về tới luis hai s ở tạ đi ủn cho dù hắn đã xuất ngũ nhiều năm nhưng vẫn có f a n bóng đá đánh ra hoan nên hắn quảng cáo trong bao xương một người đầu chọc dâu q u o a i nón mang theo kính mắt người da đen bưng chẳng dót giờ ngày hôm nay bắt đầu ở libezi a tổ chủ bị xây mình chính trị đoàn thể dân chủ biến đổi đại hội đảng gần nhất bắt đầu tấp nập đến châu âu hoạt động gom góp chính trị tài chính 1988 nước i Ligue ê n quán quân pháp đội huấn luyện viên trưởng giặc cỡ sạn tìm nghỉ cũng xuất hiện tại hiện trường ngôi tại đội bóng chủ tịch kèm bộ ra bên cạnh hắn là đến khảo sát điệu lì thi đấu trạng thái vẫn là dỗ thần luôn không khả năng là đến khảo sát roi đi tại trung tuần tháng sáu bản thổ c ồ n phẹ đệ dạ tỷ hòn cục tổ chức trước đó nước pháp đội muốn tại giải ơ dô thi dự tuyển bên trong liên tiếp nên chiến man ta cùng ít sở ra e n có lẽ chúng ta đem có thể nhìn thấy roi lần đầu p h ụ thêm quốc gia đội chiến bảo không nói cầu cười mặt tròn m à u g h i xét s ắ c tóc ngắn khỏe mắt sưng vụ mặc s o n g bài khấu xanh đầm âu p h ụ bên trái linh châm cài lấy vi hình nước pháp quốc kỳ santin y chấp giáo phong cách rất có tranh luận hắn am hiểu cơ cấu mà không phải am hiểu chiến thuật một phương diện hắn làm thể dục tổng thanh tra tại li ông bồi dưỡng được tiểu du n h nộ gỗ vụ chờ h ạ c tâm tự t cũng đặt vững bá nghiệp cơ sở một phương diện khác hẳn quá phận cường điệu kỷ luật cùng lực chấp hành đem đội bóng xem như dụng cụ tinh vi đến điều chỉnh thử 2004 n i ê n giải ở dâu kiên trì vứt bỏ trệ dễ ghét kết quả đài này dụng cụ tinh vi bị hy lạp người một cái b a đập nhãn l u y n đào thải sau bị lờ hẹ quẹp tở c ồ n phê chiến thuật còn ở vào thời kỳ đồ đá trên trận vừa phát bóng sau đó không lâu monaco tại một lần hướng về phía trước chuyển lại bên trong mất đi bóng quyền ồ sơ giữa trận lệ và en m a t h i đưa ra cho khe phía trước trên chiến tuyến x í c cái bóng như thiểm điện khởi động khác nhất danh tiền đạo ha di lư phả đỉ gạ cũng theo sát phía sau m o n a cụ bị lì ở vừa bày ra ngồi sổn phòng thư thái xích cánh cung trầm bay trong nháy mắt lên nhanh đưa bóng tranh ra cách xa năm mét bắn vọt lúc c ầ nghiêng về phía trước sài bước đại tượng vượt rào cản cụ bị lì ở liệu mạng về truy lại trơ mắt nhìn xem hai người khoảng cách từ nửa m é t đến ba m é t hắn dùng là báo đi săn tốc độ phá giải phòng thủ giống như là xe thể thao lái lên đường cao tốc cả nạn bình luận điên c u ồ n g giống to mất vị sở cựu lý lại truy đã không thể nào doi lúc ấy dùng như thế nào tốc độ ban đầu hắn s í c h cũng có thể làm được s í c h nói thẳng trước mặt hắn chỉ có mô na cô thủ môn thợ lạ vì ổ rô ma ta ngày ta lần thứ nhất gặp d o i trở về thủ sâu như thế hắn là muốn nói cho chúng ta cái gì cái này sân vận động không chỉ có một con da thú ồ sợ phòng thủ phản kích lúc bắt đầu do đã về sau trận bắt đầu di động tại c ú bị lì a bị ăn sống trong nháy mắt hắn toàn lực lên nhanh phi nước đại vòi rồng đồng dạng quét sạch toàn bộ sân bóng đối mặt phở lạ v ị ô x ị c giả bộ bảy bên chân thân bạo rút góc xa phở lạ v ị ô xuất kích phủ kín suốt gôn góc độ đột nhiên bổ hụt x ị c dẫn cầu lên nhanh thoảng qua phở lạ v ị ô phủ kín má ngoài chân thoải mái khêu nhẹ bóng đá nghịch ngợm nhảy hướng cầu môn mắt thấy là phải vượt qua một tuyến tiêu xài quay đầu x í quay người phong tới góc cơ khu kéo phát bóng áo lộ ra hình xăm đi ở hệ tệ stel sít bên trên đế hận hạ nhát đôi máy quay hắn đột nhiên trông thấy trước mặt monaco phan bóng đá đồng thời đứng dậy cùng nhiệt giống to cực tốc chạy roi tại bóng đá vượt qua môn tuyến trước một cái trước mắt đem thân thể của mình văng ra ngoài lăng không b y c h â n một cước giải vây điên cuồng. điên cuồng điên cuồng điên cuồng đến từ tiền đạo ở giữa quyết đấu đỉnh cao kiên nhẫn về truy cứu vớt đội bóng nhìn xem tốc độ này roi không phải đang chạy hắn là tại tuấn gì. bình luận điên cuồng hô to cực hạn giải vây có khi so ghi bản còn muốn làm cho người hết mạch phát trương hơn nữa còn là đến từ tiền đạo cầu thủ giải vây roi bỏ thân mà lên trong mắt lóe lên con sắc sở cựu lụy chỉ có thể ta đến tốc độ mạnh ăn n g ư ơ i cái gì cấp bậc cùng ta ăn đồng dạng sở quy ự u lợi ý ồ sơ giờ v u ấ n luyện viên trưởng gậy lu một tay lấy chiến thuật bản ném xuống đất đồng thời để sam giơ cánh tay giống to phản kích phản kích phản kích đứng dậy roi không để ý thủ môn sợ lạ vị ồ mang theo cảm kích g ầ m thét trở về đ i ê n chạy bị giải vây bóng vừa rứt dưới điểm rơi chỗ sở quy ự u lụy dùng đầu gối đẩy ra đối thủ chân trái má ngoài chân một cọ bóng tả phi hướng giữa trận bẹn nạn y hắn chuyền bóng sau măng câu t h lọt tiếng địa phương thô tục phát tiết cảm xúc doi thân ảnh từ bên c làm bộ truyền về thủ môn một lần nữa tổ chức lại dùng chân gót mù g õ cho cánh phải về tiếp gịu ly Ghiễu liễu y ly để bóng q u a n người ồ s ờ giờ hậu vệ trái vệ bị ngăn trở ánh mắt lảo đảo về truy ải cướp h ổ đã khởi động dọc theo đường biên bao tác phi nước đại 40 m é t sau gịu ly đột nhiên rừng chấm v a i phòng thủ cầu thủ r ô n dạ trượt sèn vỗ hụt thảm cỏ đào ra một đường h ắ n g ấn dỗ thần liễu ly thấp phẳng bóng quét về phía trung lộ dỗ thần ấn rừng dùng chân trái để một đệm bóng xẹt qua một đường đường vòng cung cùng lúc đó bùn sộ tại vùng cấm địa bên trong làm bộ phóng tới trước điểm lại đột nhiên phanh lại lui về cái này một hư giả vị trí chạy đem hai tên trung vệ đóng đinh tại nhỏ vùng cấm địa roi dộ thân truyền bóng rơi hướng phạt đền điểm băng băng mà tới roi chân t r ư ớ c mới vừa vặn sông vào hỗn loạn vùng cấm địa không kịp điều chỉnh thân thể hắn trực tiếp thừa dịp quán tính bay lên không thân thể nghiêng bốn mươi lăm độ nghiêng người chân phải chính mu bàn chân r ú t bắn bình luận âm cuối run r à y kéo dài dư âm chưa hết roi đã quay người chạy hướng góc cờ khu bạo lực rút bắn ra bóng đá đang đến gần một tuyến trước đột nhiên hạ xuống một tiếng kéo bạo cả tòa sân bóng bầu không khí oanh cán giọt v toàn bộ luis o hai sở tạ đỉ ủng trong nháy mắt biến thành một tòa phun trào núi lửa người hơ ngựa hí thiên băng địa liệt Rồi chạy lấy đà trực quy nào về phía mánh liệt chúc mừng đám người khép lại hai ngón tay lướt qua lông mày phòng túi trào khăng khăng lập tức tại trượt q u ỳ chi thế cuối cùng lần nữa làm ra hai tay của mình giao nhau lật cổ tay so với kim loại lễ động tác lập tức bị mãnh liệt hơn tiếng gầm n ư t hết địa ngục chi môn mở ra mang ý nghĩa ma vương g á n g lâm năm ba giây monaco tiểm điện phản kích thứ o i bắt đầu thứ o i kết thúc tổng cộng năm chân truyền lại để s a n ở đây bên cạnh làm bộ tỉnh táo sờ giờ bên l u sân ra cửa sạn tỉ mỉ khi nhìn đến viên này ghi bàn đồng thời không trần t h ờ chút nào quay người hướng về bên người trợ giáo dạy mẩn đồ mẹ này nói giao đấu ma ta sẽ là tốt nhất đá thử vàng tại ly ông phục vụ nhiều năm hắn lúc ấy tại trên tv có bao nhiêu hận hiện tại liền có bao nhiêu hưng phấn mà ngồi ở bên cạnh hắn monaco chủ tịch kèm bộ dạ thì không có bất kỳ cái gì hưng phấn hắn g ơ lên lông mày g ơ lên chẳng h ị n h hướng trong dạp quý khách cùng phụ cận các phú hào từng cái thăm hỏi nhưng nội tâm lại như loạn mã lao nhanh kèm bộ dạ đã mấy ngày ngủ không ngon kèm bộ dạ đến năm nay đã cầm lái monaco hai mươi sáu viên vị n à y địa sản ông trùm dựa vào mông tờ cắt lô sòng bạc xung quanh địa sản làm giàu người xưng thân vương lánh địa cái bóng thị trường thơ ký sân gọi hắn là địa trung hải nguy hiểm nhất bàn đàm phán cá mập hắn đem vip bao xương miễn phí mở ra cho monaco chính khách đổi lấy thu thuế ưu đãi câu lạc bộ thực tế thuế cùng mong tờ cắt lô sòng bạc cùng hưởng tin tức hệ thống lợi dụng đồ khách bên trong s u ấ t ngũ ngôi sao bóng đá phát triển nhân mạch thông qua nga đầu sỏ hạn p h ạ tập đoàn dựa tiền thức bơm tiền nam mỹ chùm ma túy xuất hiện tại hắn máy bay tư nhân bên trên tài trợ thanh huấn căn cứ hồi báo là bang con cái xử lý eu hộ chiếu thuê trước nước pháp cơ quan tình báo đặc công nghe l é n phòng thay quần áo danh hiệu màu đỏ buồng điện thoại ở trên thế kỷ hắn thậm chí dùng sòng bạc thẻ đánh bạc thanh toán cầu thủ ghi bàn tiền thưởng benfica s p o t i n l ị c von đốc mân những n à y đội bóng về sau bị kêu lên dưới bóng đá hát điếm nhưng ngươi tạo lập dưới mắt luis hai sợ tạ đỉ hùm lâm và o vui mừng để sam x u ấ t lĩnh đội bóng một bóng rất trước đồng thời đứng đầu l i g u e một bảng điểm số năm nay l i g u e một quán quân phảng phất gần trong g ă n thước nhưng chỉ có kém bộ ra biết lúc này monaco tài khoản đã mắc nợ từng đống thâm hụt cao tới mấy ngàn vạn khoảng cách quán quân cách xa một bước monaco rất có thể sẽ tại mùa giải tiếp theo bởi vì thâm hụt lọt vào giáng cấp xử phạt Thình tài sát bắt Pháp Nước Liên đoàn bóng đá vụ giám sát ủy ban bay ủy Ligue giám đầu đá đã vụ chức nghiệp hợp đồng phí bồi thường vi phạm hợp đồng là cần cùng lương một năm móc lối đồng dạng tại năm đến mười lần t à i hữu tối đa đặc thù tình huống cũng chỉ có thể đến gấp hai mươi lần chỉ có la liga là một ngoại lệ tây ban nha pháp luật yêu cầu phí bồi thường vi phạm hợp đồng nhất định phải thiết lập nhưng cũng có thể từ song phương thương nghị kim ngạch bởi vậy, vậy thường thường hư cao ba ca tại điểm ấy nhất là không hợp thói thưởng như messi đã từng cao tới bảy ức về sau trong đội tân tinh người đồng đều vài ư ớ c rio mazit không có như vậy không hợp t h i thưởng nhưng cũng có vì n h n xụ lương một năm một triệu lúc phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại là bảy mươi triệu euro tình huống doi lương một năm không đến năm trăm nghìn phí bồi thường vi phạm hợp đồng điều khoản thiết lập là bốn năm triệu là cái tương đối hợp lý số lượng hiện tại hắn cho thấy tiềm lực xa xa không chỉ cái giá tiền này đối với kẻm bộ dạ dạng này nghe được tiền tài hương vị tựa như là người được hết u y dịch giới bóng đá cá mập kiếm ít so bồi thường tiền còn để hắn khó chịu ba trăm l i n euro để hắn nhớ tới năm đó bọn hắn dùng đồng dạng giá cả từ tợ lệ thèn sạt lệ tịt ký chế dễ g h ẹ t năm năm sau liền lấy hai mươi ba hai triệu giá cả bán cho j u v e n g tú mà bây giờ tại giới bóng đá chuyển nhượng phí tiếp tục tiêu thắng xưa đâu bằng nay hôm nay một nhà lớn câu lạc bộ chỉ xuất ra bốn triệu rưỡi sau đó doi bản nhân gật đầu đồng ý căn bản không cần cùng kèm bộ dạ đàm phán liền có thể rời đi a a a a tiền của ta chúng ta nên nói chuyện đứa bé này tiền lương vấn đề câu lạc bộ tuyệt không thể dạng này bạc đại hắn hắn ba lần bốn lượt gọi điện thoại cho roi người đại diện m i a c o nhưng từ phía sau một mực nói thác trước chờ roi đã xong nửa cái mùa giải bàn lại roi bản nhân đ ố i trước mắt tiền lương rất hài lòng đối đội bóng cũng rất có lòng cảm b i ế n lòng cảm b i ế n ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao không đến nửa cái mùa giải thị trường chuyển nhượng mùa hẹ liền mở ra đến lúc đó đứa nhỏ này hay là hắn đội bóng bên trong người sao roi không cần qua người hắn chỉ cần chạy sau đó hậu vệ liền biến mất k ẻ p hộ dạ ánh mắt bị lần nữa hấp dẫn về trong tràng rộ thân đường biên sau khi đ ư ợ phá đưa bóng về làm trò chen vào hệ dạ hệ dạ cầm bóng bên trong cắt sau đưa bóng nhét vào vùng cấm địa bên trong doi lần nữa khởi động từ trong đám người vượt lên trước cầm bóng hai cướp bên trong liên tục phát bóng lắc lư chơi bựa ổ s ờ giờ trung vệ p h i l i p m i n e s từ phía sau đẻ thấp thân thể liên tục lùi về phía sau Kéo ạ lạ lạ lạ. Chân phải gi b ó pha phan bóng đá đang ộ gầm thét cờ xí tại tung bay nghiên lật bia chén và ngóng rượu dịch dính ngất hàng phía trước phan bóng đá tóc nguyên bản thẹn thùng tình lữ đột nhiên trong đám người hôn nồng nhiệt chung quanh vang lên tiếng huýt sáo đ â y người hình xăm tráng h á n kéo quần áo chơi bóng lộ ra cánh tay lộ ra mới văn hai mươi năm g ho giờ mồ hôi để bút tích lập lụy tỏa sáng truyền thông khu trong nháy mắt biến thành biển sao tất cả phóng viên d ơ cao máy ảnh chụp ảnh đèn flash nối thành một mảnh giống cho thiên tài cầu thủ lên ngôi ngân hà mà hết thẻ này chỉ vì một cái v ừ a trưởng thành nam hải chân phải hắn m u ô n tại đêm nay đại khai sát giới chương hai mươi đáp lại hắn là một ư ơ i tám tuổi roi cầu truy đọc chương hai mươi đáp lại hắn là một ư ơ i tám tuổi roi cầu truy đọc mạng cờ tranh tài phút thứ ba mươi chín người mê hi cô giống như là l ấ p kín kiên cố tưởng nhiều lần hóa giải ổ s ở dở thế công hắn tại xịt lên nhanh trước dùng đầu gối đem hắn đẩy ra mũ bàn chân b ắ n ra bóng r á n thảm cỏ v ọ hướng bên trong vòng lần này tiến công ổ s ở dở đầu nhập vào đại lượng binh lực giữa trận khu vực có chút c h ố n g rỗng lui về roi trợ ở nơi đó phần lan giữa trận tái mủ tẹn n ì ổ ý đ ồ theo sát hắn nhưng roi từ đầu đến cuối tại linh hoạt vị trí chạy không cho hắn cắn chết đ ề sam đứng tại bên sân thần s á c trang nghiêm nhưng trong mắt đã nhảy ra vui mừng mà lao trợ giáo vệ t ị c đông nhiên giật ra cả vạn đối để sam giống to lại tới, lại tới. phản kích s á o lộ không có phí công luyện đề xa m í m u i một cái đây là huấn luyện viên trưởng nên làm động tác lợi nên nói đi nhật banh hòa tiễn muốn từ đó vòng khởi động mười chín tám dòi quay thân nhật banh tedny ô vội vàng theo sát khác nhất danh giữa trận mặt thì từ một phương hướng khác tới gần chân phải giả s u ố t bóng q u a y người trực tiếp đối mặt hai tên ổ sở giờ giữa trận hai người hai mặt nhìn nhau lựa chọn một t r ư ớ c một sau g i á c công r ồ i chân trái một nhóm bóng từ tedny ô dưới đ u n g quần xuyên qua trong n h y mắt người từ cạnh ngoài trực tiếp vượt qua giống xé mở một trăm giấy mặt thì ngang di động đánh chặn t r ầ n vai động tác giả phía bên phải mặt thịt lại cùng do đột nhiên dùng chân góp đập bóng biến hướng mặt thịt trọng tâm bị quăng ra một m é t xa r o i cầm bóng e a la hắn trong vòng ba giây làm đ h ụ c ồ sơ dở hai tên giữa trận hiện tại hắn muốn tiếp tục đẩy vào ủn xô trước hướng cánh phải k h é động liệu l ý bỗng nhiên biến hướng bên trong cắt giày đinh nổ tung thẳng cỏ đột nhiên đổi vị để ồ sơ dở vùng cấm địa phòng tuyến xuất hiện hỗn loạn doi tại vùng cấm địa trước đường bóng làm bộ bên trong phát chân phải má ngoài chân bán ra linh hồ tráng kiện linh xảo thân thể xuất hiện tại phòng thủ sốc xếp vùng cấm địa bên trong gặt mỡ nhất danh hậu vệ đồng thời. Bóng giống nam h ễ u lì chân phải đ ẩ y bóng lại trở lại roi bắn vọt lộ tuyến bên trên giống trải qua tinh vi tính toán bia bắn được rộ thần ở bên trái đường dơ cao hai tay từ bỏ vị trí chạy nếp miệng c ư ờ i lắc đầu cái này hai tên đ i ê n đột nhập vùng cấm địa roi tại vùng cấm địa bên trong tránh chuyển về sau xóa bóng đi bên cạnh xuyên thẳng cầu môn phía bên phải tới gần danh giới cuối cùng chỗ ô sợ dở thủ môn phạm b i ản co trực diện cái này từ thần bộ pháp cờ é t mang n h ỉ phi que quá đặc sắc tại gần như không độ vị trí phạm bỉ ản vẫn cho rằng roi sẽ trực tiếp g ó cửa hắn nhìn qua roi tại giao đấu li ông trận đấu kia đánh vào cho dù do hiện hữu ghi b ả n thu hình lại ngay cả cái thêm chút tuyển tập đều thu thập không đủ cũng không có người sẽ lại khinh thị hắn hắn nhất có uy hiếp ghi b ả n vĩnh viễn là kế tiếp phạm b ì h n đông nhiên đánh ra t r ư ớ c phủ kín bán góc gang tấp ở giữa không cách nào làm ra cứu thua phản ứng nhưng thủ môn thân thể cơ hồ có thể phong kín chín mươi phần trăm suất gôn phạm vi bóng nhanh vừa vặn vòng qua về truy ổ sở giờ giữa trận a n d y p h ả gót chân ủn sổ chân trái ngắn ngủi đ ô n g đưa đưa bóng nhẹ nhàng linh hoạt phát bắn vào lưới nam khán đài tập thể nhấc lên đỏ trắng khăn quàng cổ sóng a n d y p h ả ngồi liệt trong vùng cấm địa nhìn chằm chằm cầu môn mần người như bị rút đi linh hồn ủn sổ xông lại ôm lấy roi kém chút đem hắn quần áo chơi bóng xé nát s ở q u lùi cách quá xa cũng không đến chúc mừng thừa dịp chết bóng thời gian chạy đến bên sân bù nước hắn xa xa chỉ vào roi đối lao trợ giáo tệ tịt cười nói tiểu tử này giá trị bản thân vừa dìn vệ t í h cũng cười mày trắng lông lắc một cái lắc một cái ta yêu ngươi chết mất tiểu tử ùn sổ nước miếng về r a lần này ta cũng không có việt vị, vị có tiến thủ tâm tiền đạo cũng sẽ không việt vị, vị sợ lạ v ì ạ mùi thân thể nồng nặc bay thẳng nao nhân bởi vì ta sẽ ở danh giới cuối cùng đem bóng chuyền cho ngươi ngươi một mực s u ấ t hôn d ó i ho khan đưa ra canh cả hai không mẹ nó ca ngợi thượng đế liếm một cái giang cửa đây là hắn rết chóc tín hiệu x í tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện chức vùng cấm địa chỗ quay thân dựa vào bẹt na đi cánh tay phải cơ bắp kéo căng giống một chiếc cung kéo căng、Sị Hắn một cước đem cầu môn đánh môn xuyên. một đem cước cầu phút lạ vị ổ coi như n bẻ gậy g ó thứ năm mươi lăm bổn trang tranh tài tức sôi ruột khí hát toàn phong rốt cuộc khai trường dùng một cái cực kỳ bạo lực vòng c u n g bán nguyệt r ư ớ c vùng cấm địa suốt xa đập bể phở lạ vị ổ nói lẩm bẩm x ị không tiếp tục sáng hình xăm nhưng vẫn là phong tới đường biên đối ca mê ra nhẹ răng gầm nhẹ tay phải chỉ hướng bầu trời phảng phất tại hướng trúng thần tiên chiến đáp lại hắn là mười tám tuổi roi phút thứ sáu mươi ba trên trận điểm số ba một mặt cờ tại bên trong vòng phụ cận một cái chợt sẻng từ ổ sờ giờ giữa trận dưới chân cắt đứt bóng đá sau khi đứng dậy thậm chí không có điều chỉnh bước điểm t ê u gọi không c h u n g trợ rút kêu gọi không c h u n g trợ rút chân phải má ngoài chân xoa ra một cái ba mươi m qua đỉnh đường vòng cung bóng như bị chính xác chỉ đạo bay về phía bên trái đường biên điểm rơi vừa vặn tại roi bắn vọt lộ tuyến bên trên roi tại vùng cấm địa s ư n trái bộ phụ cận đưa lưng về phía phòng thủ cầu thủ đột nhiên vặn eo nửa q u a n người chân phải đệm nhẹ nhàng một đệm đưa bóng đệm hướng trước người một m chỗ ổ sờ g i phải hậu vệ đã nhào lên nhưng doi các th hắn căn bản không cho đối phương cơ hội gần người do i chân trái đưa bóng hướng phía trước một chuyến trong nháy mắt lực b ộ phát để hắn xài bước so phòng thủ cầu thủ đại suất nửa mét vẹn vẹn ba bước liền hất ra endy phải hai cái thân vị endy phải l i ề u mạng về truy nhưng do i n h ị p độ bước chân nhanh đến mức không hợp t h o i thưởng dẫn bóng tốc độ thậm chí so với đối phương không bóng bắn v ọ t còn nhanh hơn đối mặt b ù phòng trung vệ do i chân phải khé t r ụ bóng từ đối phương dưới đũ quần xuyên qua người từ cạnh ngoài vượt qua ổ sờ dở trung vệ dị nẹ bạt sẻn dọa trọng tâm hoàn toàn mất đi lảo đảo vọt tới đồng đội khác nhất danh trung vệ đã phủ kín đi lên do đột nhiên chân trái kéo một phát bóng từ đối phương chân hỗ trợ cạnh ngoài lăng qua đồng thời hắn một cái bước xa từ phương hướng ngược vòng qua triệt để hất ra phòng thủ khó có thể tin do dùng thuần túy tốc độ cùng kỹ thuật xé nát phòng tuyến đây không phải đột phá đây là tuyên ngôn tại p ê n a n t i điểm phụ cận làm sơ giảm tốc ở sợ dở thủ môn phạm bị ạn đã xuất kích phủ kín góc gần do chân phải mu bàn chân mánh v ụ t bóng trù n g ạ bộ phạm bị ạn hoảng hốt ở giữa bắn lên làm ra hai lần cứu thua bóng đầu tiên làn nghệ ở nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên sau đó bắn lên mang theo mánh liệt xoay tròn bay về phía cầu môn phía bên phải góc xa hồ sợ dở thủ môn phạ bị ả n đã nhào về phía góc xa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng từ mình đầu ngón tay nửa mét bên ngoài chui vào lưới ổ roi hắn giống do lốc đồng dạng phá hủy phòng tuyến đứa nhỏ này vẫn chưa tới hai mươi tuổi lại bị đá giống thiên thần hạ phàm bác h ắ n đài trong nháy mắt buộc phát ra sóng thần gieo họ h t chín h chín roi ghi vào sử sách nhìn monaco tìm được bọn hắn tân vương quá khứ mấy trận trong trận đấu roi biểu hiện cũng được sưng tụng xuất sắc nhưng chưa hề mang đến qua như thế trực quan thiên phú hiện ra tại trên sân bóng không có cái gì có thể so sánh một mình độc chế ra bụi nếu có đó chính là độc chế ra năm bóng nếu như muốn cho cái này hành động vĩ đại tăng thêm một tuần lễ hạn ta hy vọng là chín phút bị lắc ngược lại trung vệ tha lét ngồi dưới đất hai tay ôm đầu ánh mắt ngốc trệ phản phất vừa kinh lịch một trận cướp bóc ồ sờ dơ nơi đó điện đài phát ra tuyệt vọng đến gần như rên d ỉ chu lên chúng ta bị làm đủ đứa nhỏ này vừa mới nhắc nhở chúng ta hiện tại là năm hai nghìn ba không phải một nghìn chín trăm chín mươi ba n i ê n đây là người tuổi trẻ thế giới ồn sông lại trực tiếp nhảy lên lưng của hắn kém chút đem hắn áp đảo tại thảm cỏ bên trên lưu y ở bên cạnh nếp miệng cười to ồ sờ làm gì ngươi đứng dậy lúc roi khỏe mắt quét nhìn bắn phá đến c h ạ m đứng ở bên sân thân ảnh để xa m xa xa đồi u roi vẫy vây tay bên cạnh hắn thứ tư quan viên d ơ lên lét đèn bài số mười tám xạ bạn nghị nổ đã thay đổi số hai mươi lăm roi còn như vậy đá một hồi ngươi sẽ nằm tại trên cỏ d i ệ u lì coi là roi có ý kiến an ủi sau lưng chuyển đến tiếng vỗ tay như sấm tại luis hai sợ tạ đi ủng kiến trúc ở giữa kéo dài không thôi roi cười nhạt một tiếng trước khi đi hắn lưng quay về phía p a n bóng đá dội ra hai tay một cái chỉ chỉ phía sau danh tự roi tên hắn tiếng pháp dịch âm ý là quốc vương Ta không c á múa múa chúng ta, chúng ta bởi vì tiếng pháp ghi bàn bụng phát âm nguồn gốc từ cổ đại quân sự thuật ngữ công phá tường thành so anh ngữ bên trong n gôn muốn bao nhiêu ba phần máu tanh lãng mạn g ta làm như thế nào mới có thể nói chuyện cùng hắn xanh xám sắc con mắt bởi vì con ngươi co vào mà biến sâu lông mi nồng đậm như quả vũ luis o hai sợ tạ đi ủ m a một trong dạng nữ h à i tiếp nối đưa mắt nhìn người mặc đỏ trắng quần áo chơi bóng thân ảnh đi ra sân cùng xạ bạn ì đánh một chút t r ư ở n g về sau biến mất tại khán đài tầm nhìn điểm mù bên trong nàng không nhìn nữa c ầ u khuê mật n h u n h u mày nhìn về phía ngoài cửa sổ hắn chỉ là cái cầu thủ chặt lọc hè tốt ta có lẽ phóng viên có thể cùng hắn nói chuyện một vòng son môi cọ tại bao xương pha lê bên trên lưu lại một viên mập mờ anh đào sắc dấu hôn hắn không chỉ là cầu thủ nữ hải nhữ mày không vui ngược lại vui mừng chương hai mươi mốt quý tộc nuôi sùng vật chương hai mươi mốt quý tộc nuôi sùng vật nhìn trên đ à i thờ giang xít c ả dị gà áo nhìn xem trong tay bóng dò xét bút ký dị vãng khi hắn dùng xác định ngựa khí nói với heger ra câu kia chúng ta nhất định phải đ ế m thử ký hắn lúc loại này laptop chí ít đã chờ đầy nửa bộ lạo thảo chữ viết từ từng cái phương diện l ậ p đi l ậ p lại luận chứng tên này cầu thủ tiềm lực c ả dị g ạ o có mình hiện trường khảo sát ba nguyên tắc chí ít quan sát mục tiêu cầu thủ ba trận hoàn trình tranh tài trọng điểm khảo sát n ị c h cảnh biểu hiện như đội bóng rất lại phía sau lúc phản ứng nhất định phải thăm hỏi hai đến ba tên trước hu nhưng bây giờ phía trên này chỉ có thật mỏng vài trang c ả gì gạo tại mới nhất một tờ viết xuống ký hắn hắn ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm hàng phía trước chỗ ngồi nơi đó ngồi người anh giữ lại màu gỉ xét sắc bản thốn em mở hình đường chân tóc tuyến p h ẳ n g phất tỏ rõ lấy hắn vì ai công việc màu xám trắng trong mắt tràn đầy từng bị cầu thủ thê tử khiếu nại hắn nhìn ta trượng phu ánh mắt giống nhìn r a súc ánh mắt c ả gì gạo tại đám người huyên náo bên trong ngồi dậy liếc thấy gặp mư u thủ tịch bóng giò xét dìm lò lở tại lạp tộc bên trên vừa mới viết xuống đặc biệt đánh dấu nhanh hơn n h ị t k o dù so gi luis o hai sợ tạ đi ủng chỗ ngồi vẫn là quá ít lại đại đa số monaco fan bóng đá đều nắm giữ mình b ì phiếu tán phiếu khu vực trên cơ bản đều tập trung ở cái này một bên ban đêm cùng đi uống chen vê i é p s k y sao có người sau lưng vô vô c ả d ì g à ảo kém bọ n g ư ờ i bắt ve chim sẻ d ì n h sau níu cá sổ bóng giò xét cắt lốt xỉn c ơ n dùng một loại ánh mắt hài hước nhìn xem c ả d ì g à ảo lập tức dùng ngón tay chỉ chỉ phụ cận mấy cái hoặc túi đầu hoặc suy nghĩ người nhìn kia c u ộ n lại tóc đen giống như là ý lão kia là antonio domano tò dị nộ tới bên kia còn có một cái kia xin tự chỉ chỉ cách xa nhau có chút xa hai người d ồ i ra nắm đấm b a chạm milan setzô bà t ỷ stini cùng interpy ở rô hữu clio milan nebi cả g ị ga áo lẩm bẩm hắn cùng henry kỹ thuật đặc điểm trung điệp ta cảm thấy hắn cùng sơ dở cảm phối ngươi cảm thấy thế nào ngươi xứng s a o đáng chết ta đêm nay giống như là ngươi b ồ i luyện monaco cuối cùng lấy sáu so với một đại thắng đổ s á t ồ ảo sơ dở. h ọ hét tầm ý trong phòng thay quần áo g i i mỉm cười bưng lấy tranh tài dùng bóng để đồng đội ở phía trên ký tên lưu niệm đây là hắn chức nghiệp kiếp sống thu hoạch cái thứ nhất h chín sau trận đấu hắn tìm tới trọng tài chính yêu cầu đêm nay tranh tài dùng bóng l i ễ u lì cầm bút đánh dấu tại hướng bóng đá bên trên ký tên vừa cười nói dộ thân mang theo hai bình chạm biển nhảy lên cái ghế một bình mình uống một ngụm một cái khác bình ý đ ổ hướng roi trên đầu ngược lại hắn la hét chúng ta bao lâu không có thua cầu ngược lại sai lệnh chạm biển văng đến rất nhiều trên thân người dẫn tới tiếng mắng một mảnh có thể đoạt ly gợ một quán quân đội bóng sẽ không như thế hẹ hỏi các người đoán làm gì chúng ta sáu tháng cuối năm muốn đi đá trang t yếu tố phát giác doi con người địa chấn t r a n g ti hôn lít cùng tràng ẩn cộng lại thật sự là quá có phản ứng hóa học、á. Unso cá cười ha hả từ thay từ quần o vào tủ Nhét trong, mắt Móc chú cô Cờ ra la Noda quê quán phân miệng bên trong, năng lượng bổ sung, ở phương、Đến、phiên xạ bạn ý, Noda lúc, ánh mắt của hắn có chút phức sô vào doi gió si giây bổ bị Đến xạ bạn tiếp lấy dùng bút đánh dấu trên bóng đá dùng viết xuống chúc phúc phen lip ệ y t ạ t i on ở nạ mạ tờ n ộ i ổ chúc mừng ngươi tranh tài dù n g chính là lưu hành tại congo dòng sông b ự c ly nhã lạ hắn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu nguyện thượng đế ban cho lực lượng ngươi và v ậ n may s ạ bán y viết xong quay người đi ra cụ bí l e ở cùng rộ thần dơ bình r ư ợ u đối phun đã ngộ thương để sam âu phục huấn luyện viên trưởng hít sâu một hơi bình tĩnh nói từ các ngươi tiền thưởng bên trong c h ụ mà đổi thành một người thân h n h xuất hiện sau lưng hắn monaco chủ tịch dìn louis kèm bố ra quyền lực cùng phong xương điêu khắc gia vị này địa trung hải tiêu hùng chân d u n g sáng trắng lông mày hạ cất giấu một đôi chim ưng tức h lệnh con mắt màu xám môi mỏng mà tái nhật người lúc lộ ra hai viên răng vàng m à u ghì xét sắc kém đầu trải vớt đến chỉnh chỉnh tề tề đường chân tóc tuyến từng năm rút lui nhưng vẫn hiện uy nghiêm thuần kim xong bài khấu hải quân lam âu phục áo lót theo lên mô nà cô vương thất vân trang trí trong tay trái mang theo tuyên khắc câu lạc bộ vân trang trí đồng giới chỉ ngọn ú t thiếu một góc đây là hắn từ tầng dưới chót sờ soạn lần mỏ đi lên ân kèm pộ dạ trên thân loại kêu bí ẩn kêu hùng khí chất một nháy mắt t h u liễm hắn chân dung hoàn toàn biến thành một vị ấm áp hòa ái trường giả ngay cả khoe mắt đường vần cười lên lúc đều xếp thành hiền hòa khe ránh mỗi một đạo đều giống như cất dấu cố sự ta giống như n g ư ờ i lớn thời điểm a g i a g i a ta à tiếng nói khàn khàn ôn hòa hiền hậu giống lô hỏa cái khác thơ tự sự dẫn xuất cố sự trước lời dạo đầu qua cổ điển doi an tính nghe cũng biểu hiện được giống như là nhu thuận hiểu chuyện văn bối chúng ta thật sự là sơ sẩy thật kèm pộ dạ ánh mắt có chút rủ xuống tựa như là quen thuộc túi người lắng nghe hải từ nói chuy ưu tú nhất tuổi trẻ cầu thủ ta không biết ngươi lại có dạng này lịch sử cấp bậc thiên phú chúng ta mở ra một phần vũ nhục tính chất tiền lương hợp đồng cuối cùng hắn đem chủ đề dẫn tới roi tục tầm công việc đi lên hiện tại nên câu lạc bộ ố n nắn như thế sai lầm thời điểm chúng ta lúc nào ngồi xuống hào hào nói một chút cùng n g với người đại diện l ì ạ xì ồ tiên sinh cùng một chỗ nói chuyện chúng ta làm như thế nào từ tiền lương bên trên đền bù ngươi đặc sắc biểu hiện do quyết định biểu hiện ra một cái ngây thơ vô tri ấm áp đại nam hải nên có dáng vẻ chủ tịch tiên sinh ra ra ta có thể xưng hô như vậy n g à i sao kèm bộ da nhãn tình sáng lên mẫu thân của ta từ nhỏ đã dạy bảo ta chỉ tiếp thụ mình lao động giá trị trong vòng thù lao ta chỉ tiếp thụ quá cao bên trong giáo dục không có cái gì văn hóa doi lộ ra thuần chân mỉm cười tại ta bang monaco cầm tới l i g g một quán quân trước đó tha thứ ta cự tuyệt dạng này ân huệ doi nhìn nơi này p h o n g t hay quần áo mâu thuẫn là thật hay không có thể đối trung quốc f a n bóng đá nói vài câu không hàng phía trước phóng viên ghi âm bút cơ hồ đầm trọt roi cái cảm giống một đám dơ vũ khí mini binh sĩ máy quay phim màu đỏ đèn chỉ thị lấp lóe trong bóng tối ống kính đôi đến gần như thế bảo an giống bóng bầu g ụ c t u y ế n vệ đồng dạng giang hai cánh tay nhưng pháp q u ố c túc cầu cao gậy phóng viên từ dưới nách chui qua giờ mở cờ điện đài mịt rổ phốn bị khựu u tay kích phát ra chói hai z í t g c o gọi l ờ -E、hẹ quật tợ lao phóng viên l a p t ó c bị chen rơi trên mặt đất monaco nơi đó báo nhỏ thực tập sinh bị chen đến bên tường roi bị đẩy lên góc tường phía sau lưng kề sát câu lạc bộ logo t ư ờ n g giống một con bị đèn t h a lắc săn bắn hiệu hắn hai trái nghe được l ờ -E、hẹ quật tợ hỏi chuyển nhượng nghe đồn thai phải rót vào cạ nạn chúc mừng động tác có gì hằng n g a đương vừa mới bắt đầu trở thành danh nhân cảm giác hư mà lại hắn biết loại tình huống này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng thanh danh có khi cũng giống là một tòa vây thành đương chứng minh thực lực về sau sau trận đấu hỗn hợp phỏng vấn khu phỏng vấn vấn đề ngược lại sẽ càng thêm c a y độc bởi vì kền kền sẽ không ở không có vết thương linh dương phụ cận n g n g chân r ồ i mười tám tuổi liền lên diễn h t chín n h ư n g người cái thứ hai ghi bản sau không nhìn thẳng đề sam chiến thuật thủ thế là cảm thấy mình đã có thể không nghe huấn luyện viên sao Rồi n h ị nhữ mày huấn luyện viên thủ thế quá phức tạp đi ta loại này người mới chỉ nhìn hiệu đem bóng đá đi vào cái này chỉ lệ kỳ thật chính là đề sam để cho ta chuyên trú trước trên bảo nhỏ g i n g lời này có thể truyền bá sao n g ư ơ i cùng xạ bạn n h i ở giữa mâu thuẫn là thật hay không có tin tức nói các ngươi từng tại phòng thay quần áo ra tay đánh nhau chuyện này là có thật hay không phát sinh qua là do ở cái gì đâu vị trí cạnh tranh quan hệ vẫn là nói các ngươi tính tình không hợp vẫn là nói chủng tộc vì cái gì để sang thay đổi ngươi mà không phải bùn sô có phải hay không bởi vì các ngươi không cách nào ở đây bên trên cùng tồn tại do đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra đối quá gần mỹ cờ rô ngữ khí bất thiện chúng ta không có mâu thuẫn càng không có đánh qua một trận đây là ta bên này trả lời nếu như ngươi có tin tức có lẽ ngươi nên đi tiến một bước hỏi thăm tin tức của ngươi nơi phát ra nhưng làm ngươi cố sự bên trong một trong những nhân vật chính ta hoàn toàn không biết rõ tình hình để ai ra sân là huấn luyện viên sự t ì n h còn cùng tồn tại để cho ta ngẫm lại giao đấu rẹn nẹt trong trận đấu là ai trợ công xạ bạn n g ỉ phá k h ô n g thành hắn đi lòng vòng đầu mỉm cười ngươi biết nửa tháng thực sự quá lâu lúc trước ổ sơ dở phan bóng đá m á n g ngươi là quý tộc nuôi sùng vật ngươi hôm nay điên c u ẩ n ghi bàn là vì để bọn hắn ngẩm n h n g sao cùng ngươi chúc mừng thủ thế có phải là hay không đối khiêu khích đáp lại ta lúc trước không biết chuyện này nhưng lần tiếp theo tranh tài ta đã biết xin hỏi ngươi có lời gì muốn đối monaco bản địa f a n bóng đá nói sao tại thị trường chuyển nhượng mùa hè về sau ngươi sẽ lưu tại monaco sao cuối cùng cái kia lúc trước bị chen đến góc tường monaco nơi đó báo nhỏ thực tập sinh rốt cục có phỏng vấn cơ hội do i nhanh chóng đánh giá một chút những nhữ mày dạng gì tuổi trẻ thực tập sinh sẽ mặc trẻ nổ thô hoa đầy háo khoác với đội bóng khăn quẳng cổ đâu dùng gục s i liên danh laptop màu nâu đậm tóc nồng đậm mà lộn xộn xanh xám sắc con mắt làn ra là địa trung hải dương quang chiếu nắng ra cạn màu mặt mà v n g môi trên so môi dưới mỏng tự nhiên trạng thái dưới giống đang ta không biết ta cảm tạ bọn hắn tại ta mỗi cái ghi bản về sau phát ra thanh â m hưng phấn ta thích dạng này Rồi trên mặt lộ ra công thức hóa mỉm cười hắn thậm chí cảm thấy đến cô gái này còn vị thành niên khó xác định nhưng âu mỹ xương người tướng lão nếu như ngươi có loại nghi vấn này kia nàng đại khái xuất là vậy ngươi sẽ ở thị trường chuyển nhượng mùa hè về sau lưu lại sao thực tập sinh xanh xám sắc con mắt loe s á n g sáng mong đợi hỏi ta không có cái gì lý do rời đi trừ phi phát sinh ta không cách nào dự báo sự tình doi cơi ha, ha nhưng đối diện cái này tuổi trẻ thực tập sinh hiển nhiên chỉ nghe được nửa câu đầu ngươi dám thể lưu đội sao ta thể chỉ cần câu lạc bộ nhà ăn không cung ứng nước anh đồ ăn hắn giảng cái người gỗ thích nghe cho cười một vấn đề cuối cùng có thể cho ta ký cái tên s a o thực tập sinh lộ ra nguyên hình r o i lộ ra tiêu dung cũng vươn tay ra hiệu thực tập sinh đem bút đưa cho hắn hắn nhìn thấy l ạ p t o c bên trên cái gì cũng không có viết ta coi là tin tức muốn cường điệu trung lập tính chất phóng viên sẽ không mang mang theo lập trường tính chất đội bóng khăn q u ả n cổ chặt lọt kệ c ả s ị dậy phi cười nàng hoàn mỹ kế thừa gờ dạ sở keo ly xương sống chung dài ni ở tam thế vô lại phóng viên trách nhiệm không phải làm tấm gương mà là làm kính muốn thành thật chiết xạ mình thị giác mà không phải là m bộ không có g ấ p độ đây chính là quý tộc giáo dục sao h á n đại khái đoán được một chút cũng quyết định tận khả năng thiếu cùng bọn hắn dính l i ễ u quan hệ h á n cũng không muốn biến thành quý tộc nuôi dưỡng s n g vật Trường tinh thể thể tịch chặt, truy Trường tinh thể thể tịch chặt, truy tại thăm nặng nặng Phòng An. Lan ngồi mình lần đến định 22, 22, chỉ có có chiều cầu đọc. chỉ có có chiều cầu đọc. Đúc, Đúc, khóa khóa đầy đủ đầy đủ mới mới Di mỗi bị bị Âu A A Bà Lệ Lệ Lì lúc Sì cố ra nghe h ậ n được rất i điện u đi hai tử ngươi bây giờ không phải cái cầu thủ ngươi có thể sẽ tại cái này mùa hè trở thành thế giới bóng đá trôn hệ lần biết điều này có ý vị gì sao do i như mày hắn không thích cái thí dụ này có rất nhiều người gọi điện thoại cho ta rất nhiều người đều nhắc tới ngươi danh tự rất nhiều người đều nghĩ muốn hiểu rõ ngươi đều muốn biết ngươi tiếp xuống mùa giải có thể làm những gì mấy người này mới sẽ không để ý mang đi tiền của ngươi nếu như xác định ngươi là bọn hắn cần người bọn hắn chỉ muốn biết cần hàng năm giao nhiều ít tiền lương cho ngươi n g ư ơ i ạ xì ô uống một ngụm chạm thịnh chén trên vách đóng băng dòng nước qua hắn ngón cái phù hợp mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau là đều là thế giới bóng đá bản đồ bên trên trường quyền nhân vật doi không nói gì chỉ là lẳng nghe nhưng h ắ n vô ý thức dùng ngón cái lòng bàn tay trả nhẹ mi tâm ghi ạ xỉ ố mỗi một câu nói trong đầu hắn liền tung ra một cái hiển hách câu lạc bộ danh tự ạ lại sàn giờ dô m n g u y nhưng n g ư ơ i trước tiên cần phải học được dùng tiếng ý mắng trọng tài du vét tú mộ dạ thì hỏi ngươi muốn bao nhiêu lương một năm cũng tờ nói chỉ cần ngươi mỗi trận tiến một bóng có thể không tham dự phòng thủ bất quá ronaldo vừa đi vì ở gì ngay tại tìm bạn mới tốt nhất chớ chọc hắn inter milan milan đâu ngươi có thể cùng sở v à cộng tác mà đi ni sẽ nhìn c h ằ m c h ằ m ngươi hắn là cái không tệ đội trưởng berlusconi bảng giá chính là inter bảng giá cho ngươi thêm một cỗ phe g i gì ac、milan. thơ cái sân tính tình cũng không quá tốt ngươi muốn đi cả gì tỉnh tổng thử một chút bị nơ vinsen đoạn tư vị sao nay có lẽ nguyện ý cho ngươi ra ký tên giày nhưng ngươi tại trên quốc sở tơ chỉ có bếp khả ngực cao như vậy mu weber hắn sân bóng mới đang xây ta nghe nói ngươi tại luis o hai sở tạ đi ủng xử lý xạ bạn đ ì nổ đạ có lòng tin hay không lại phục chế một lần hành động vĩ đại đem hen dì cũng xử lý h i t dị dỡ bỏ về sau hắn chính là vong quốc tri quân arsenal hernest h ế nhưng là cái người tinh mình hệ phẹ bở đã xuất ngũ hiện tại phòng thay quần áo lao đại lạc ả n nhưng ngươi tại chịu đựng hắn tính tình trước đó trước tiên cần phải học được tại băng tiên tuyết địa bên trong huấn luyện bayern munit newcastle chỗ tốt duy nhất chính là tòa thành thị kia chỉ có một c h i đội bóng mỗi một cái uống newcastle tông bia người đều sẽ ủng hộ ngươi newcastle valencia là gọi điện thoại nhưng ta không xác định bọn hắn t r ư ơ n g mục còn có bao nhiêu tiền có lẽ tám triệu euro trước tiên cần phải bán đi bạ dạ dạ hoặc là e s mạ cho ngươi đằng tiền lương không gian bọn hắn đã bị loại valencia người ạ x ỉ ổ cảm thụ được đầu bên kia điện thoại lâu dài chờ mặc coi là roi đã bị những tên này cho rung động đến tắt i ế n g hắn đột nhiên ý thức được mình nghĩ về đền ứng giờ phút này bên đầu điện thoại kia trầm mặc so bất luận cái gì đàm phán cũng khó khăn đấu hắn ngon lút bạch kim nhẫn vàng không ngừng đánh chạm hình chén tần suất cùng bên đầu điện thoại kia do dự đồng bộ đây không phải áp lực là lực hút chỉ có đầy đủ nặng tinh thể mới có thể bị triều tịch khóa chặt hắn thử nghiệm ă n u ổ i đương lì ạ ì Ô lần thứ ba nhìn về phía rượu đơn hầu rượu sư im lặng chỉ chỉ hầm rượu phương hướng đây là nơi này có tốt hơn lựa chọn ám chỉ trong đầu hắn đột nhiên toát ra chính mình hiểu rõ do suy nghĩ ý nghĩ lì ạ thoải mái cười tơ dê tiên sinh nói đợi thêm một năm bếp ma bơ mới là người sân khấu. nghe ngài tại cố sự này bên trong đóng vai một cái ô l i xê ớt đầu bên kia điện thoại rốt cục truyền đến đáp lại cái này mười tám tuổi hải t ử thanh nhân ổn định m à rõ ràng hễ lần kết cục là bị mang về sở tạ trong sử thi làm cái bình hoa người hạ xì âu ngây ngẩn cả người ta xin lỗi cho nên ta sẽ để cho ngươi trở thành l ẹ t đã bị tranh đoạt lại không người có thể chân chính có được sau khi cúp điện thoại trên mặt của hắn treo tự tin cười người hạ xì âu ngẩng đầu lên nhìn về phía bên trái đằng trước nơi hẻo lánh ba vị mặc định chế tây trang nam nhân trong đó một vị đang dùng ngân đao bắt bẻ bóc lấy một con sinh hào c ả vạt của hắn kẹp là nước pháp bộ tài chính huy chương bọn hắn nhỏ vụn nói chuyện thổi qua đến eu phụ cấp ngư nghiệp hàn lạch cửa sổ thủy tinh bên ngoài sông xìn t ư ợ n g du thuyền ánh đèn tại trên cửa bỏ ra lưu động kim sắc c n sóng tựa như không ngừng đổi mới chuyển nhượng báo giá số lượng lì a s ì ổ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vết tường di đan một nghìn chín trăm chín mươi tám niên ở chỗ này chúc mừng giải quả cầu vàng anh chụp liền treo ở hắn ánh mắt ngay phía trước trong tấm ảnh tuổi trẻ xì dịu dơ chén rượu mà bây giờ mì ạ xì ổ chính cầm cùng k h o ả n chén rượu ý đồ chế tạo kế tiếp truyền kỳ、Lẹ. cái này tại thế giới bóng đá cũng không may mắn. Rồi để điện thoại xuống vớt vớt mắt cá chân chính mình lộ ra đùa cận tiêu d u n g hắn nói một mình hắn không thích những cái kia cầu thí suối quậy thần thoại hy lạp nếu như chỉ có thể từ hy lạp thế giới bên trong lấy ra một cái tên vậy hắn hy vọng là alexander năm 2003 g h a i tháng ngày 25, m o n a c o la tuột bỉ trong khi huấn luyện sáng sớm 8 á m h sương sương ngủ chưa tắn thể n ă n g huấn luyện viên antonio tỷ n ợ t kim loại cái còi duệ vang ở không khí lạnh bên trong nổ tung giống đạn xuyên thấu t ầ n g băng mặc mùa đông huấn luyện phục roi trong miệm thở ra bật hơi chạy bộ sáng sớm toàn đội bị chia làm ba tổ mỗi tổ phối nhanh khác biệt do i bị điểm tại cường độ cao nhất hát tổ gạ lạt đồ thở hổn hển vừa chạy bên cạnh mắng tí nớt người cái này phối nhanh là cho điền kinh đội đ ị n h a chúng ta là đá bóng không phải mẹ hắn chạy mạ ra t ổ n g tí nớt ở đây bên cạnh cười lạnh hô to d ô thần lập tức sẽ rớt lại phía sau một vòng d ô thần ngay lập tức mặt màu tóc bạch che lấy sân bộ ta nếu là đội tử câu lạc bộ thường nổi sao tí nớt móc ra đồng hồ bấm dây đ ộ tử trước ngươi còn kém ba dây đạt tiêu chuẩn chạy bộ sáng sớm có trừng phạt cơ chế rớt lại phía sau một vòng người nhất định phải ngoài định mức hoàn thành hai mươi lần tí nợt chống đẩy bàn tay cách mặt đất trong n g y mắt tí nợ sẽ dùng chân nhẹ giấm phía sau lưng bảo đảm hạch tâm căng cứng mười một đối mười một đầu đ ố i kháng phe thua phụ trách thanh tẩy toàn đội hộ thối tấm lao trợ giáo bẻ t ị t đứng tại bên sân hô to thép sát kính dâm nhìn xuống trong tay xong đội đội hình đột nhiên nói roi đi đội hai đề sam đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo khỏe miệng lộ ra m ỉ m cười quay đầu nhìn về phía bẻ tít giống xem hắn có thể hay không mang theo thấp phối đội hình thắng trợt dộ thần dôi ra ngón tay cái nhìn về phía mặc vào màu vàng sau lưng đi hướng đội hai ro tiểu tử nghĩ kỹ làm sao bị ta qua sao do nhúm mày khi mắt tay phải năm ngón tay mở ra phóng tới bên thay nghĩ kỹ đương roi cười nói ra câu nói này lúc dộ thần tùy tiện mở ra hai chân phòng thủ do chân phải khé t r ụ chân trái khé đẩy bóng r a tinh chuẩn xuyên qua dộ thần dưới đúng quần dộ thần mặt đỏ bừng lên tiểu h ố n đ à n ngươi làm đây là đầu đường bóng đã sao lần thứ hai đột phá r o i làm bộ dưới cùng đột nhiên dừng bên trong cắt dộ thần quán tính xông ra xa ba mét lảo đảo quỳ xuống đất hắn chỉ mình đầu gối h u n luyện viên tiểu tử này dùng phi nhân loại tăng tốc độ để sam ở đây bên cạnh quát mắng vậy ngươi liền dùng phi nhân loại phương thức phòng thủ tiếp theo hiệp dô thần trực tiếp kéo lấy roi huấn luyện áo trực tiếp bị bên sân vệ tịt đưa ra thẻ vàng lần thứ ba đột phá r o i càng chơi càng này chạy ở giữa góc chân tiếp không trung c h u y ể n bóng thuận thế khều bóng qua đỉnh dô thần quay người lúc bị từ bên cạnh hắn vọt qua r o i hung hăng che ngược lại tiểu tử ngươi lại chơi như vậy lần sau huấn luyện thi đấu ta trực tiếp sẻn đoạn chân của ngươi dô thần bị chơi hỏng có chút tức hồn hển doi mỉm cười vậy ta trước qua ngươi một mươi lần tiểu t ử này căn bản không hiểu cái gì gọi huấn luyện thi đấu hắn bị đá cùng trang ti hon l í t trận chung kết giống như liễu lì từ bên cạnh chạy qua vỗ tới rổ thần cái mông một thanh chế dễ ư ớ n g ư ơ i căn bản không có đá trang ti hon l í t trận chung kết nhanh đá con mẹ nó chứ cũng không muốn tẩy hộ thối tấm hoan nên đi vào trường thành đội bị đề x a m ép buộc tẩy hộ thối tấm h ễ u ly rộ thần bọn người có ý định trả thù thùng băng bên trong bọn nước nổ tung tráng kiện thân thể trèo trống roi bỗng nhiên từ thấu xương trong nước đá ngầm đầu giống một đầu bị kích nổ kỉnh cá đánh vỡ băng hải t đ â tóc đen kề sắc chán lọt còn mang theo vụn đang huấn luyện căn cứ đèn hướng dẫn hạ chiết xạ lênh quang đi các ngươi mẹ nó một đám không thua nổi lão h ố n đ à n dây thanh bị nhiệt độ thấp đánh k h ẳ n g hẳn giống hát nhựa cây đĩa nhạc bị đột nhiên phá xoa cảm nhận t r u n g khăn tắm rượu lì run dày nhất chân bước vào bên cạnh thùng băng khoe miệng cười bị đông cứng đến và mẹo nóa tiểu tử này miệng cũng không có chân lợi hại ngay cả mắng chửi người cũng giống như tại niệm thơ t ì n h ông xô lấy điện thoại cầm tay ra tới quay chiếu bán cho lợi h、e、quặp tợ có thể đổi một năm thịt nướng tiền dỗ thần bỗng nhiên dùng sức ý đồ dùng cánh tay đem roi ấn vào trong nước các ngươi đừng nói tiểu tử này dáng dấp có điểm giống k â ạ nụ dở v e t doi bà cố là người pháp t ổ mẫu còn giống như có ý huyết thống tóm lại hắn l ờ i n h ắ c tính toán rõ ràng huyết mạch của mình tỷ lệ nhưng hắn ngũ quan hoàn toàn chính xác có chút hôn huyết đặc thù d i thần xoa c ầ m cẩn thận chú đáo cười ha ha lấy trêu chọc n i o lúc nào trở thành thi hoàn a ha ha ha ha ha ha ha nước đ á thấu xương nhưng doi suy nghĩ lại đột nhiên dị thường rõ ràng hắn từ thùng băng bên trong leo ra ngồi ở bên cạnh chậm rãi phun ra một ngụm xương trắng nhìn xem nó tại không khí lạnh bên trong tiêu tán ánh mắt đảo qua trong phòng mỗi một n d i ễ ữ lì đang dùng khăn mặt s á t tóc có lớp mặt cỡ tựa ở bên tường thở hổn hển r ộ thần hùng hùng hổ hổ hướng thùng băng bên trong lại ném đi mấy khối băng t h ù n xô nhét miệng cười trong tay cơm một b ì n h không có kéo vận động đồ uống giống như là tùy thời chuẩn bị chúc mừng cái gì bọn hắn không còn là xa lạ đồng đội mà là một đám tiên niên một đám chiến sĩ những cái kia từ trong điện thoại truyền đến trung tâm huấn luyện cầu thủ danh tự j u ven tú milan bayern mu đột nhiên trở nên xa x ô i mà mơ hồ giống cách một tầng thật dậy thủy tinh mờ mà trước mắt bọn này toàn thân nước đấm hùng hùng hùng hổ hổ ra hòa hỏa lại vô cùng chân thực. Nếu như ta muốn đi, do trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái điên cuồng suy nghĩ có phải hay không ta nói là cũng phải trước cùng bọn hắn cùng một chỗ đem châu âu là tung hắn treo dọn nước k h ỏ e miệng lộ ra nụ cười tan khốc do nhìn không thấy ánh mắt của mình nhưng n à y m ộ t khắc có lẽ thật sự là hắn phục chế k â ạ nụ dở vẹt tại the mạ trịt gặp mưa hí bên trong sức kéo chỉ bất quá hắn trong mắt chấp động không phải dấu hiệu mà là muốn đem thế giới dẫm tại dưới chân dạ tâm chương hai nhàm chán ta muốn nhìn máu chạy thành sông cầu truy đọc chương 2 a i nhàm chán ta muốn nhìn máu chạy thành sông cầu truy đọc Năm 2 hình tượng bên trong i t r n giặc đ tổng v b u thống tại vã lại ghe lở hệ lì tệ -E、ở phát biểu nói chuyện cường điệu nước pháp tại liên hợp quốc hội đồng bảo an lập trường phản đối mỹ anh hành động quân sự liên hợp quốc hội nghị nước pháp ngoại trưởng rè vị lệ vịn tại hội đồng bảo an phát biểu sau lưng màn hình lớn biểu hiện ý giáp địa đồ đánh dấu hư hư thực thực đại quy mô tính sát thương vũ khí địa điểm nhưng nước pháp truyền thông cầm thái độ hoài nghi bà đặt đầu đường nước pháp phóng viên quay trụ bình dân sinh hoạt thị trường trường học m ặ t xin phụ đề cường điệu lạ vạ và vạn lệ cơ dơ trước khi chiến đấu sinh hoạt ống kính hoán đổi haji quảng trường rẽ vạc lip mấy vạn người dơ cao nầu ngã lệ cơ dơ không muốn chiến tranh quảng cáo đốt cháy nước mỹ quốc kỳ ống kính đắc tả nhất danh mang khăn trùm đầu tuổi trẻ nữ tính đối ống kính nói đây không phải giải phóng đây là đồ sát b ố i cảnh ngâm bên trong kháng nghị người tiếng c h ố n g tiếng hô khẩu hiệu hòa với cảnh sát c i hít nước pháp truyền thông trích dẫn bán đảo đài truyền hình hình tượng cú hết trong sa mạc quân mỹ xe tăng cánh quân binh sĩ cho đạn tháo viết to sạt đàm cho sạt đàm hờ x ỉ n hàng không mẫu hạm rủ sệ vật hào bong tàu lên chiến cơ cất cánh và hạ cánh phụ đề viết l à mạ hải ndgza m ẹ d i p n nước mỹ cố máy chiến tranh nước pháp quân đội chuyên gia phân tích cho rằng quân mỹ sẽ áp dụng tiến công chấp nhoáng nhưng cũng có thể lâm vào trường kỳ du kích do nhìn chằm chằm t v trong tay nắm l u t điều khiển từ xa mới vừa từ trong tủ lãnh xuất ra ướp lạnh nước hoáng bình thủy tinh Ông l li、so、đêm đó i ệ tám bốn mươi l ă m bắt đầu bốn trận trang t onlid đại chiến tại châu âu các ngõ ngách đồng thời khai chiến hắn không biết nhìn cái nào trận mới tốt màn hình tv tại bốn trận trang t onlid tranh tại ở giữa không ngừng hoán đổi điều khiển từ xa ấn phím âm thanh giống đồng hồ bấm dây đến ngược liu ệ cá sổ ba m ộ t l e v e r k u s e n thứ năm phút alan sơ dở tiếp ghe di sở kịch chuyền bóng khiến lật hai tên hậu vệ đánh đầu nặng nệm phá không thành trình diễn nước anh dã man mỹ học s c tê e m hắc đèn chiếu sáng bởi vì tiếng hoan hô rất nhỏ rung động l e v e r k u s e n thủ môn b ụ t quỷ trên mặt đất p h ẫ n nộ n ệ n đất t h ẳ n g cọt t é lên bùn não sợ thiên thần hạ phàm đỉnh đầu chân đá lên diễn hạt chít valencia không so ba zoma phút thứ ba mươi t ô t h dùng một cái ba mươi m bên ngoài cắt sắt mặt đất a n h mở cạ nịt dẹt mười ngôi quan ba mươi phút bên trong trình diễn lập cú đút mẹ t ô la sân bóng lâm vào tĩnh m hắn ngay tại lạp tộc bên trên điên cùng hoạch rơi mình dự dự tính chiến thuật sơ đồ phát thảo do nhớ tới người đại diện lì a co nhữ lông mày valencia đã bị loại a r a c không so không a sen an phút thứ ba mươi năm am s t e t d a m sân thi đấu màn mưa bên trong henry một cước bạo xạ đánh trúng s à ngang bóng đạn về lúc nện ở a r a c thủ môn lọ bọn trên mặt hà lan phan bóng đá tập thể hít một hơi lãnh khí ống kính bắt được một cái mang màu cam khăn quảng cổ tiểu nam hải trái mắt doi vô ý thức trêu chọc cái này nếu là bùn sô khẳng định vụ bắn nhưng lập tức nghĩ đến hắn có chút quá mức yêu ai yêu cả đường đi Đây trong khi nói b onlit g ư ơ không bằng tùn không、so、không sau khi cuộc tranh tài kết thúc thể dục tinh hoán đổi đến kế tiếp tiết mục hình tượng vừa lúc là mô na cô đội ông tính doi ghi bản tuyển tập phối phụ đề u nộ chỉ gần giờ để combat một loại khác chiến đấu hai tháng hai mươi bảy ngày mona cô đội bóng xe buýt lái về phía phương bắc bọn hắn sẽ tại hai ngày sau sân khách nên chiến lệ tiến về lệ đội bóng trên xe bus do chính tựa ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi nhắm mắt dưỡng thần xe buýt phía trước trên tv cạn nạn đài truyền hình lúc trước tập trung ngay tại phát ra lệ chủ xoáy mt e bài tin tức ha ha ha roi lệ chủ xoáy đang đàm lộng ngươi trên xe bus vang lên một mảnh ồn ào âm thanh lệ khẳng định hối hận muốn chết do nhìn về phía màn hình tv trên màn ảnh de ngay tại đầm roi phía giới hiện lên tiêu đề lệ bỏ lỡ kim cương roi buộc phát không phải n g nhiên hắn chạy lộ tuyến Cứ thứ nhất, bóng. tất h h ứ n tiếp tất bóng, cả đều là lệ thanh huấn nội t ì n h tám tuổi đến mười bốn tuổi hắn tại chúng ta nơi này học xong như thế nào dùng đầu góc đá bóng đi e như nhớ mày bộ mặt phản phất bởi vì tiếp hận mà xoắn suýt ngữ khí tuyệt đối mới đầu thanh huấn tổng thanh tra cho là hắn quá gầy yếu nhưng về sau hắn thể hiện ra không tệ tốc độ không phải hắn cũng sẽ không bị l ạ p bạ bờ gì cả nhìn chúng đó cũng không phải lỗi của chúng ta d i ê n ma dít đối với tuổi trẻ cầu thủ lực hấp dẫn không phải lệ có thể so sánh hắn làm ra lựa chọn của mình chúng ta cũng cho lý giải cùng tôn trọng nếu không hiện tại hắn vốn nên mặc lệ quần áo chơi bóng phá hủ đối thủ nhưng t i e không có khả năng chỉ là tán dương roi sau đó hắn đánh ra tâm lý chiến nhưng hậu tiên chúng ta sẽ để cho hắn nhớ lại từ phương bắc phòng thủ độ cứng lệ hai tử cuối cùng muốn về nhà tiếp nhận khảo nghiệm ông kinh tắc đến roi mười bốn tuổi rời đi l ệ lúc hồ sơ ảnh trụ thân ảnh nhỏ gầy đeo túi sách đi ra trụ sở huấn luyện tại cơn gì phổ kèn tập h ấ n hai năm vẫn thuộc về lệ thanh h ấ n tiết mục tại xe buýt bên trong đưa tới một hệ liệt phản ứng dây chuyền đ ề sang khoe miệng có chút có rúm ánh mắt quét về phía roi tựa hô lại nói tỉnh táo đ ư n g chúng ok nhưng nhìn thấy roi bình thản ung dung mỉm cười về sau lập tức cái lòng lao trợ giáo tệ tịt từ bên cạnh trên kệ cầm xuống điều khiển từ xa đóng lại tivi đứng người lên nói tia muốn m chơi tâm lý chiến vậy chỉ dùng ghi bàn trả lời lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua roi quay người đối chết đối diện để s a m cười lạnh hắn coi là đây là thân tình kịch sân bóng chỉ có thắng bại nha lệ c h i tử vậy ngươi hậu tiên nhất định phải chứng minh mình là cái r ế t cha anh hùng hàng trước hữu lì đứng dậy tựa ở hàng phía trước trên ghế ngồi nhìn xem roi g i ạ n d i thật đến trên sàn thi đấu bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi là lệ tri tử bọn hắn rô mani a hậu vệ mạ di ủ bạ chổ đá bóng rất bẩn c h u y ê n sẻng mắt cá chân ngươi hiểu ngươi là lệ chủ tịch nhi tử đều vô dụng roi vừa định gật đầu ngồi tại bên cạnh hắn t ủ n s ố phát ra cờ rơ s i ở lao pháo tức thô bạo của vũ tiểu tử nếu là ngươi hậu thiên mềm lòng về phòng thay quần áo ta sẽ dùng cờ rơ s i ở quốc mạ dạy ngươi làm người sau đó sau đó đưa cho roi một bình công năng đồ uống roi khoát tay cự tuyệt nhưng t ủ n số nói uống rơi sau đó đi nghiền nát bọn hắn rỗ thần từ một bên chỗ ngồi sau bắn ra tóc vào đầu n ư ờ i cắn nói ta cược năm trăm ở rô lệ bóng đá hội đối ngươi c u n g s u ỵ có dám hay không ghi bàn sao hướng bọn hắn ngậm miệng thủ thế hắn một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ doi vẫn chưa trả lời để sang một cái mắt đ a u bay tới r ộ thần lập tức đổi giọng ây làm ta không nói xe buýt lái vào lệ ngoại ô thành phố nhìn c h ă m c h ă m ngoài cửa sổ lệ đường đi doi ngón tay vô ý thức vớt vé chỗ ngồi trên lan can ra thật đường v â n t ừ t r o n g b ọ c l ậ t r a m ộ t t r ư ơ n g c ũ ả n h chụp mười bốn tuổi rời đi lệ thanh huấn trước đó cùng ngày xưa đồng đội chụp anh trung lệ kỳ thật phóng viên phát ra hỏi thăm thì e xưng roi là lệ c h i tử ngài cho rằng này lại ảnh hưởng hắn tình trạng sao đ ề sam mặt không biểu tình do i hiện tại là m o na cô lưới dao còn nhi tử cái gì dừng lại trên sân bóng giết cha c ố sự càng đặc sắc đ ề sam sau khi nói xong mở to hai mắt nhìn hắn vừa mới lâm vào trong nháy mắt thất thần nói l ớ miệng chính mình cũng không thể tin được mình có thể nói ra loại này kinh thế h ã i tục ngữ liệu nói lại nghĩ tới lời này là ghịu ly nói tới đ ề sam thật muốn trở về liền hút chết hắn hiện trường phóng viên xôn sao tiêu để đảng nhóm lập tức gõ ra để sam do đem dứt lệ tiêu để lợi hẹn quặng t h đêm đó ly g ờ một bản khối đầu đề trở lại hương chi chiến từ vứt bỏ mà đến thợ săn phía dưới hai tấm phối đồ lệ thanh vấn cũ chiếu so sánh đổ monaco xe buýt bên trong chụp lén đoạn ngắn hình tượng bên trong roi nhìn qua cửa sổ trong mắt sát khí nghiêm nghị đem tin tức học b ị lực đánh vào công bình phong bên trên ư năm g hai nghìn ba ngày mùng ngày một tháng ba ba g đề sang bốn trăm bốn mươi hai không phải bảo thủ mà là một trận tỉ mỉ bảy kế chiến thuật phản loạn h á n phá giải pháp quốc tốc cầu đối kỹ thuật lưu 4231 m ệ t í n dùng kỷ luật tốc độ cùng lánh khớp hiệu suất đem monaco rèn đúc thành lig ở một nguy hiểm nhất thợ săn song tiền vệ phòng ngự bẹt nạ đi cùng mặt cờ chọn vị trí khoảng thời gian vĩnh viễn bảo trì 12 đến 15 m é t lưỡng lì cùng d ồ thân đường biên tập kích tạt bóng không còn mù quáng lên bóng mà là kề sát đất quét ngang vùng cấm địa cung số liệu đoàn đội phát hiện doi tại p e n a n t i điểm phụ cận đoạt điểm sát xuất thành công cao tới s á để xam trên bản đồ chiến thuật do danh tự nên bị đỏ bút vòng ra bên cạnh đánh d ấ không phòng thủ chỉ giết chóc Monaco phản kích ghi bàn chiếm so 77% toàn euro thứ nhất chạy là nghĩa vụ chuyền bóng là trách nhiệm sút gôn là đặc quyền mà đặc quyền chỉ cấp lãnh khốc nhất người đây không phải 442, m à là một tòa di động đoạn đầu đài để sam là cầm kiếm người r o i là rơi xuống chất đ a o mà toàn bộ liga một đều là đưa cổ đợi làm thịt tụ phạm Dạng sáng 4 giờ nửa lờ、e、tổng giờ 4 lợi quạp tở tở bộ. Lờ、e、thâm nhiên tác giả giờ khép lại là tò, hoàn tác Vincent giả là Mon chương Monaco thanh xuân phong bạo, văn phòng rơi ngoài cửa sổ haji m ư khu đường chân trời vẫn ngâm ở màu t r á m sắc mờ tối từ một n g h n i ê n nhập trước đến nay giờ dục chuyên chú bóng đá chiều sâu đưa tin chuyên nghiệp lĩnh vực liên quan đến chiến thuật phân tích cầu thủ tâm lý câu lạc bộ quyền lực đấu tranh am hiểu giao giải phẫu thức tự sự cùng c â y độc ví von hã từng xưng n g e gơ vì mặc tây trang bóng đá đạo y h u y ề n đem rio mazit gã là các cổ so sánh dùng lá vàng tu bổ vẹn minsky đám đã từng ở phía sau đến phê bình qua trung quốc liên đoàn bóng đá quy hoạch chính sách bọn hắn muốn cho tường thành rắn lên xinh đẹp xứ mặt lại quên nền tảng là hà c á giờ giục l u ố t v ố t toan t r ư ớ n g h u y ệ t thái dương bấm nội tuyến gọi cho cùng hắn thức đêm trợ lý mà gì trong vòng ba h đừng để bất luận kẻ nào tiến phòng làm việc của ta bao quát tổng biên màn cửa chưa kéo nghiêm một đường nắng sớm n g h i ê n g cắt qua sàn nhà chiếu rõ trên tường đinh lấy monaco chiến thuật bản ả n h trụ d i chạy nhiệt lực đổ cùng nửa chén sớm đã lạnh thấu áp xúc cà phê hắn cần bổ sung một điểm giấc ngủ lấy duy trì sinh mạng thể trinh Buổi sáng v i n n c e tại rục doi n n đối với hoành n cái kia cấp kia thấp mánh lưới căn bản dầm, khu có không xuất thế về sau giờ giục trong máy vi tính mới xây một cái tê hích xì tê văn kiện monaco nhân tạo thiên tài để sam tiểu thuyết khóa nguyễn nguyên nhân là chất vấn huấn luyện phụ tại cùng tranh tài cường độ vượt qua thanh thiếu niên sinh lý cực hạn lại thêm monaco tại lao động trẻ em phương diện này hoàn toàn chính xác tiếng xấu lan xa nhưng về sau hắn phát hiện sự tình phát triển cũng không như hắn dự liệu như thế hiện tại hắn hy vọng chứng thực đây hết thảy hắn hy vọng sơ bộ nhận biết do đến cùng là cái dạng gì người lúc trước hai giờ monaco toàn đội xe buýt chậm rãi lái về phía lệm tia mổ giỏi sân bóng nên đón bọn hắn không phải gieo họ mà là hoàn toàn phẫn nộ màu đỏ thủy chiều có mấy tên p a n bóng đá dơ cao lên quảng cáo điên cùng hướng xe buýt cái này bên cạnh biểu hiện ra để sam ngầm miệm nền trắng màu đ Vẽ vẽ vẽ xấu phong cách, vẽ vẽ thuốc phong Phản Phía p cách, chữ ho thành hình treo dạng. còn lên gai cổ cái Rồi. dưới i bị thít dây đồ. mười hoạt hình tiểu hài, châm trọc hắn bị thanh huấn khứ. tiểu trọc từ quá m bị bỏ mấy tên f a n bóng đá tập thể đưa lưng về phía xe buýt nhấc lên quần áo chơi bóng lộ ra phía sau lưng in thanh huấn vinh q u a n chữ mấy cái cấp t i ế n người trẻ tuổi đối cửa sổ xe khoa tay cắt tiết hầu động tác vợ môi nhúc ních khẩu hình có thể thấy rõ chúng ta sẽ phế bỏ ngươi có người thậm chí ném ra một con cụ nát nhi đồng bóng đá ý là doi quên đi mình từ nơi nào đi ra để sang ngồi tại xe buýt hàng phía trước đốt ngón tay đến lấy cái cảm ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m ngoài cửa sổ càng ngày càng điên cuồng kháng nghị hắn h u y ệ t thái dương có chút có rúm đây không phải kết quả hắn muốn hắn lật ra là pop tại nguyên bản cho roi vẽ tiến công trên đầu tên trùng điệp vẽ hai đạo là ngang muốn cải thành c à n g bảo thủ phối hợp tác chiến chọn vị trí cũng đối lao trợ giáo v ề tịt nói nhỏ để r ồ t h â n nhiều lui về đừng để đứa bé tiêm một người khiên hỏa lực thanh âm ép tới c ứ thấp giống như là sợ bị hàng sau roi nghe thấy roi mang theo thai nghe mà không biểu tình con mắt thậm chí không có nhìn về phía ngoài cửa sổ quả tàu ipốt hai chèn bên trong phát hình súng pháo cùng hoa hồng dàn h ạ À xeo rút s ở tiếng nói giống từ đằng xa trồi lên mang theo khàn khàn trêu chọc giờ uff g ắ n g b ẹ n để thai nghe mảng nhị sinh ra tần suất thấp xoa bóp cảm giác mà bối cảnh âm bên trong lẫn vào phòng thu ấm ngâu hưng thu nhận sử dụng chân thực giọng nữ k ê a đoạn ghi vào dốc xử sách kêu v ă n đ ề sam thế mà lại bởi vì buổi họp báo trước một đêm không có nghỉ ngơi tốt ngắn ngủi thất thần trong lúc vô tình đem liệu lì nôn luận nói lộ ra miệng mà cảm thấy hay n ấ y cái này muốn để mu di nô biết không được hâm mộ chết ta tỉ mỉ chuẩn bị lúc trước tâm lý chiến còn không bằng các người thiên phú tuyển thủ đi cái thần đây cũng không phải nói để sam có bao nhiều chính phái chu hắn quá bưng mà từ một loại nào đó trình độ đi lên nói do i cùng mu di n ô n là tương tự người n g ư ơ i có thể yêu ta hoặc là có thể hận ta ta đều không thèm để ý điều này nói rõ ta tại trong lòng ngươi khắc sâu ấn tượng yêu cùng hận xưa nay không là từ trái nghĩa bọn chúng cộng đồng mặt đối lập là không thèm để ý Ghiễu lý lại gần hùng hùng h ổ h ổ lúc do i chỉ là cười cười so m à xây l ạ phan bóng đá văn minh nhiều c h ỉ ít không có ném bình tiêu h đốt ta thực sự rất xin lỗi thế mà tạo thành như thế lớn sai lầm áp lực như vậy không nên từ ngươi đến gánh chịu nhưng nếu như bọn hắn hôm nay suy ngươi tốt nhất vẫn là không cần làm ra quá khó khích cử động ra sân trước để sang mặt lộ v ẻ vẻ xấu hổ lúc trước lúc nói chuyện cố ý đứng tại roi bên người tay khoác lên trên vai hắn dừng lại thêm ba giây đây là chưa bao giờ có ngôn ngữ tay chân roi s á t mặt bình tĩnh không quan trọng ta cũng tận lượng sẽ không làm để lệ phan bóng đá ghi hận sự tình roi từ trên chỗ ngồi đứng dậy hai tay trùng điệp gối đến sau đầu cơ bắp cân xứng lại tính dẻo dai cực dai thân thể hướng về sau dơ lên xương cốt chỗ nối tiếp khanh khách rung động giống một thanh chậm rãi kéo ra phục hợp c ù n g ép thanh âm của hắn rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn nhưng thật đáng tiếc tại h ẳ n l ạ e ngại ta trong chuyện này bọn hắn cùng những người khác, không có gì khác biệt. mẫu thân của ta dạy qua ta giết cá lúc phải nhanh chuẩn h u n g ác do dự ngược lại dễ dàng bị vây cá quẹt làm bị thương p h o n g hay quần áo trong nháy mắt tiến tĩnh để sang con ngươi có rút lại một chút vincent giờ dục ngồi tại phan bóng đá nhìn trên này nhanh chóng ghi chép phan bóng đá phản ứng chuẩn bị sau trận đấu bài tin tức tài liệu bên người nhớ tới lệ phan bóng đá nghị luận liên quan tới cái kia bị thả đi quái vật hôm nay hắn muốn giết cha đúng không mấy người trẻ tuổi cơi đùa trong tay dơ phù hợp có phản đồ c h i tử quảng cáo bài còn không có triển khai làm sao p h ò n g hắn dùng xích sát sao mấy cái phan bóng đá nửa đùa nửa thật cười vang nghe nói hắn bước đầu tiên khởi động so với tim mòn gỗ m ẹ di còn nhanh b ụ t so roi nhỏ hai tuổi thật hay giả đừng mẹ hắn tuổi ta xem qua năm ngoái pa di quốc tế ruộng liên tranh tài không phải ngươi đến cùng là bên nào có người la hét trong giọng nói tràn ngập tức giận vong ân phụ nghĩa cũng không cần thiết nói như vậy một người đeo kính tính trung niên nhân đầy không tính cười lạnh chúng ta lúc trước không có để lại hắn bây giờ trách hắn mạnh lên nhưng hắn không nên không tôn trọng lệ chúng ta cũng không có cái gì có lỗi với hắn địa phương nếu như hắn lúc ấy lưu tại lệ đồng dạng sẽ trở thành chúng ta thích nhất cầu thủ trở thành chân chính lệ tri tử monaco cầu thủ đi ra thông đạo lúc toàn bộ sân bóng buộc phát ra to lớn hư thanh do chạy chậm đến bước vào sân biểu lộ bình tĩnh thậm chí không có hướng đội chủ nhà khán đài nhìn một chút đương nhìn trên đài hư thanh dần dần lên lúc hắn chỉ là nhẹ nhàng như mày thần tình kia giống như thương hại lại dẫn mấy phần gần như tản nhận thong rong lập tức hắn mỉm cười đối monaco viễn trinh phan bóng đá phất、tay. -oh -oh -oh. hơn một ngàn tên đỏ trắng phan bóng đá tiếng giống giống như là biển cầm vọt tới sân bóng mái vòm ngay sau đó bọn hắn hát lên ca đội ca đạo phẹ b ù nệ gũ bị tử trung phan bóng đá tổ chức cải biên ca tử biến thành roi xé nát bọn hắn hàng phía trước một cái đầy người hình xăm trắng hắn kéo ra quần áo lập tức cởi in roi dãy số quần áo chơi bóng tại có chút do dép tấu xương bên trong điên c u ầ n huy vũ hơn một phút đồng hồ trên tv ca nạn bình luận viên ngay tại t r e u chọc hôm nay doi là lễ ác mộng vẫn là trở lại quê hương người xa quê mấy cái trẻ tuổi cực đoan phan bóng đá bắt t r ư ớ c hầu tử động tác nhưng ngự a khí có chút trộn dạng do dưới chân tần suất quá nhanh bò nạt cùng bờ dù nổ giống như là bị ấn quay chập quá tranh tài trước mấy phút song phương triển khai một chút thăm dò tính chất công phòng chiến thuật nhưng ở thứ bảy phút lệ thế công pi m o tiến lên b ẹ t nạ đi tại bản phương nửa tràng cắt bóng lệ tiền đạo bụ tố dơ sau đó đưa ra một cước n h n truyền tìm tới bên trong vòng chỗ nâng lên làm được nhận banh điều chỉnh roi do nhận banh đồng thời nhạy cảm quan sát được bên cạnh cùng hậu phương lệ hai tên giữa trận bò nạt cùng bờ dù nộ giáp công ý đồ bẹn nạ đi chuyền do dùng chân phải bên trong gõ nhẹ một bước thân thể phía bên trái nghiên g r ụ làm bỏ nạt trọng tâm chết đi vai trái đột nhiên chìm xuống chân trái má ngoài chân ngang phát bóng đồng thời chân phải làm bộ khởi động bắt bọn vợ dù nộ bị lửa chen chân vào đánh chặn thực tế dùng chân phải mũi chân đưa bóng từ bỏ nạt dưới đúng quần đ â m qua tiếp theo trong n g y mắt doi thân hình bạo khởi cỡ ơ ép lên nhanh từ bỏ nạt bên trái vòng qua đặc sắc trôi c h ạ y xuyên hang thêm người bóng điểm qua tổ hấp kỹ ta không biết giờ phút này lệ phan bóng đá làm cảm tưởng gì do từng tại lễ lưu lại sáu năm lần thứ nhất tại op tm một do sân bóng biểu hiện ra thiên phú lại là đứng tại bọn hắn mặt đối lập. đ ư ờ n g roi xuyên h à n g qua rơi bỏ nát lúc bác khán đài đột nhiên lâm vào năm giây tuyệt đối yên tĩnh phảng phất ngay cả bia chén treo giữa không trung bọn biển đều muốn ngưng kết sau đó buộc phát ra bản năng kinh hô mẹ đáng chết mới đầu còn có người liên tiếp phát ra hư thanh nhưng nhìn thấy roi dẫn bóng về sau bộ phận phan bóng đá thấp giọng nghị luận tiểu từ này trước kia thật là chúng ta thanh huấn mấy cái lao phan bóng đá lắc đầu để cho hắn chạy thoát thật sự là xuẩn lộ ra d i ê ma dít cũng không có cho hắn cơ hội kia để cho hắn chạy thoát có ý nghĩa gì người biết đám kia không có đầu góc t ầ n quản lý chỉ vì nhiều ít thanh huấn đền bù sao ta nghe nói là hai nghìn ba trăm euro đúng là điên qua rơi hai người về sau doi ngẩng đầu quét hình cánh trái phát hiện r ồ thần đã khởi động doi ngẩng đầu hắn thấy được r ồ thần chân phải đệm đưa ra kề sát đất cho khe c h â n banh này nhanh như bị làm động tác chậm chú ngữ tinh chuẩn đút tới r ồ thần dưới chân mona c cô o tiến công nước chạy mây trôi lệ phòng tuyến bị tách rời ô n g kinh chiếu lại động tác chậm lại nhìn một lần cái này biến hướng cái này tỉnh táo mười tám tuổi trong thân thể ở một cái lao bóng du côn linh hồn vỏ nạt bây giờ còn đang tìm mình trọng tâm đâu phút thứ mười lăm đương cả nạn bình luận hô to lên tiếng đồng thời lệ bác khán đài hàng phía trước phan bóng đá như bị vô hình một tay đẩy một cái nao nhao vô ý thức ngựa ra sau hướng chỗ tựa lưng nhưng vẫn là phân tạp dùng t r e o tức ngữ khí mạnh m i ệ n g nói để h ắ n bắn để h ắ n bắn huệ bệ ấy nào loại này nhuyễn chân tôm s u ố t gôn tựa như bắt cá lữ lì quay thân đối mặt phòng thủ cầu thủ gờ gì g õ gì tạ phỏ rộ liên tục biến hướng về sau đột nhiên phát bóng dọc theo đường biên bạo khởi đột tiến lập tức đưa ra một cất xuyên qua lữ lì xuyên qua trước doi đã bắt đầu hướng vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa di động nhưng đột nhiên dừng trở về. l ừ a gạt c h ầ m c h ầ m phòng lệ giữa trận phép n ă n đô giờ à mị cô dùng chân trái bên trong n g ừ n g bóng cố ý để bóng cách thân thể một mét xa dù làm hậu vệ bạ trổ bên trên đoạn đương bạ trổ đánh tới lúc chân phải mu bàn chân cạnh ngoài nhẹ cọ bóng biến hướng đồng thời tả hữu chân giao nhau bước đ ổ i vị tránh chuyển ở giữa lắp r a suốt gôn không gian dẫn bóng gấp rút bên ngoài phát hai bước làm sơ điều chỉnh chân phải đong đưa thay đổi đường bóng nhiều lần bóng thẳng đến phải bên trên góc chết cái này đường vòng cung lần này rơi lù của bạn thẳng đến góc trên bên phải h o bê â h o bê â nào đến cấp thế giới ứ thua nhưng doi cước đã để toàn bộ tia mổ ra sân bóng trái tim ngừng nhảy một giây lệ thủ môn huệ bệ phi thân cứu thua đầu ngón tay miễn cưỡng đưa bóng đỡ ra s à ngang đội chủ nhà khán đài tập thể hít khí lạnh phát ra t ê trường âm sau đó buộc phát ra sống sót sau hai nạn tiếng vô tay bình luận thanh âm kích động dị thường huệ bệ cứu vật lệ nhưng doi cước này xuất g ôn cấp thế giới hắn hôm nay mang theo sát khí đưa huệ bệ ấ y nhào cứu trong n g a y mắt có người che vị trí trái tim và n ô i phát run mấy cái nữ p a n bóng đá đem khăn quảng cổ kéo đến bên nhựa cắn đeo kính nam hải kính mắt trượt đến t r o n mũi lại quên đẩy trở về r ồ i quay người lúc nết môi lộ ra không quan trọng mỉm cười đối diệu lì so với ngón tay cái ô n g kinh cắt đến r ồ i hắn liếm một cái răng cửa hắn đang cười sao không đây là thợ săn bỏ lỡ con mồi lúc lánh khóc tiết m ố i lệ phan bóng đá hiện tại nên may mắn bọn hắn thủ môn còn có thể đứng đấy người tràng cái gì trang bên sân lệ tuổi trẻ phan bóng đá cao giọng chửi rửa lại đem trước kia chuẩn bị phản đồ hành phi lặng lẽ cuốn lại giết chủ cũ đừng thêm quá nhiều hí đầu góc của ta một c h ư ơ n trình ai đứng tại đối diện ta thì a y tranh tài phút thứ hai mươi mốt dỗ thân liên tục biến hướng lách mình đến gần vùng cấm địa t u y ế n rút ra một c ư ớ c thấp á n lệ trung vệ đưa bóng giải vây ra danh giới cuối cùng monaco thu hoạch được phạt góc cơ hội mở ra phạt góc trước lệ phan bóng đá còn tại lửa mình dối người t r ă m chăm, chăm chết bùn sổ là được tiểu tử kia tại vùng cấm địa không có uy hiếp liễu ly kéo phạt góc trước doi đã từ p nanti điểm lặng lẽ triệt thoái phía sau ba bước t r ă m chăm p h ò n g hắn lệ hậu vệ tràn mẹt triệt thoái phía sau ba bước chăm chăm phóng hắn lệ hậu vệ tràn mẹt mẹ xương sườn đồng thời chân trái cắm vào giữa hai chân hạn chế lấy n g ậ bóng đá rơi vào bùn sô đầu lúc hắn quay đầu một cọ bóng đá bay thẳng sau điểm đứng không rơi xuống mặt đất đạn xoay tròn tiếp theo một cái trước mắt một thân ảnh t r ợ t né qua bên cạnh bạo khởi đồng thời thay đổi thân thể chân phải mắt cá chân khóa kín chín mươi độ giống ngôn cán quét ngang r o i tại tràn mẹ thiếp thân phòng thủ dưới cưỡng ép gạt mở không gian điều chỉnh bước điểm chân phải lăng không bắn phá Vũ bóng lưới đang run dày h ệ bệ thậm chí chưa kịp đưa tay mônaco dẫn trước doi cái này đã từng lệ thanh vấn tri tử dùng phương thức tản nhẫn nhất tuyên cáo trở về đội chủ nhà khán đài như bị ấn tạm dừng khóa dỡ lên một nửa đục mạ quảng cáo dừng tại giữ a không trung mấy cái lao nhân tóc trắng đột nhiên tháo cái non xuống đặt tại ngực đây là lệ người ai điếu lúc động tác chúng ta lúc trước đến cùng thả đi quái vật gì thanh â m bên trong mang theo run dậy hắn hiện tại giá trị bao nhiêu tiền hai mươi triệu ba mươi triệu bọn hắn cười khổ giống như là sen lẫn tiền mặt xé rách thanh â m có người đem bia c h é n bóp xẹp màu hổ phách chất lỏng từ khe hở chạy ra roi mặt không thay đổi đi trở về bên trong vòng mà cá nạn bình luận thanh em lại so trước đó ghi bản lúc càng cao hơn càng h ắ n không có chúc mừng không có gầm thét chỉ là quay người đi ra nhưng phần này tỉnh táo so bất luận cái gì trượt quỷ đều càng chí mạng lệ phan bóng đá các ngươi hiện tại là tâm tình gì hối hận sợ hãi vẫn là rốt c ụ c ý thức được các ngươi đã từng có được qua một cái như thế nào thiên tài lệ phan bóng đá chờ mặc nhưng monaco sân khách phan bóng đá lại tại cái này trong yên t ĩ n h dựng dục ra chưa từng có mãnh liệt gầm rú hiện trường ống kính quét về phía sân khách khu vực một cái cuồng nhật trung niên nữ phan bóng đá sau khi thấy lập tức hưng phân lên trên mặt lông mi bị nước mắt xông ra hai đạo hát vấn nhìn gương đầu tiếng hét ta nhìn hắn từ đứa bé biến thành da thú phan bóng đá trong miệng hát vang roi xé nát bọn hắn tiết tấu s o bình thường nhanh tám vốt tới đứa nhỏ này so với chúng ta càng có phong độ lúc trước cái kia đeo kính trung niên nhân h i ệ n nhiên là cái lý trí phái hắn n h ư ớ n g n h ư ớ n g l ô n g mi lập tức chống vài tiếng trưởng thờ răng ngươi làm sao mới đến nước pháp giải hạ n g ba ạ nâng cầu thủ ký túc xá di bơ di đẩy cửa ra lúc mồ hôi còn dính tại đồ lao động nứt vào đốt ngón tay lưu lại thương khố t h ủ n g giấy thô lệ xúc cảm mấy tên cầu thủ tụ cùng một chỗ mặt bị màn hình t v chiếu sáng bình luận viên thanh em cơ hồ lật tung nóc nhà roi lại là roi m o n a c o hai mươi dẫn trước cái này đến từ lệ thanh huấn hải tử không hắn chính là m o n a c o lưới dao hắn ngay tại phá hủy lệ d i b b e r di biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết tv lam quang chiếu vào trên mặt hắn má phải cao vết xẹo theo nhữ mày có chút và mẹo co rún khoẹ miệng đầu tiên là một t i ê u bản n ă n g cười lập tức bị cắn chặt hàm răng ép thành một đầu cứng gián tuyến ngón tay vô ý thức đem thương khố giấy thông hành bóp thành rún gió một đoàn nhựa t ỡ là típ tấm thẻ biên giới cắt đau lòng bàn tay giờ phút này nội tâm của hắn phát lên phong bạo đầu tiên là hoang đường sai chỗ cảm giác tia là roi cái tia cùng ta trộm b bây giờ tại trên tv xưng là monaco lưới dao tiếp theo là nóng rực hâm mộ trên tv ghi b ả n sao roi vẫn không có lựa chọn chúc mừng hắn bị mặt mũi tràn đầy vui mừng các đội h ư u chen c h ú c nhưng hai tay rất nhỏ mở ra hướng phía dưới nén ra hiệu mình sẽ không chúc mừng nhưng từ trong mắt tràn đầy kiêu ngạo như muốn tràn đầy ra mà mình sáng nay rời bốn mươi g ư ơ n g đông lạnh cá ban đêm lại đi vận chuyển đồ dùng trong nhà hắn dạy chơi bóng so ta một tháng tiền lương con đắt hơn sau đó hắn nhữ mày bén nhọn tự tôn cùng giữ giàn đấu trí đồng loạt vào tới lâu như vậy không có liên hệ ta còn tưởng rằng chúng ta là anh em tốt đâu cũng đúng l có có ta. Ta、so、hắn, hắn, hắn đột nhiên đạp tủ quần áo mất ướp sắt lá cửa tủ lom đi vào một khối tiếng vang lấn át ghi bàn chiếu lại lại nắm lên điều khiển từ xa đem âm lượng điều đến lớn nhất chấn động đến bạn cùng phòng chửi mẹ hắn không muốn lại nhìn tiếp xuống so tài ra khỏi phòng át chức di bơ di nhìn chằm chằm trên sân bóng tùy ý chạy roi ký ức tránh trở lại một mươi hai tuổi năm đó tại bãi cắt đá bóng do i tổng phàn nàn mình chân trái giống giặc chỉ cuối cùng hắn cười à nâng bên trên mùa giải mới từ thứ tư cấp bậc thi đấu vòng tròn lên chức nhập pháp hạ ba đội bóng tài chính còn ra hiện trọng đại nguy cơ zeeber di lương tuần chỉ có một trăm tám mươi euro liền cái này còn khất nợ tháng ba tiền lương không có kết toán hắn là cùng phụ thân hắn phở răng xoa zeeber di cùng đi tại thời tiết ấm áp thời điểm hắn còn muốn đi theo phở răng xoa đi trên công trường làm đường trải giả công nhân hoặc là cho sơn công trợ thủ nhưng bây giờ thời tiết rất lạnh chỉ có thể đến thương khố tìm phần dập khuôn hàng dương ngày kết công tới làm đây chính là tầng dưới chốt cầu thủ cách sống tỷ như vắt đi tầm mười năm sau tất cả mọi người có thể nghe được tên của hắn nhưng sang năm một bảy tuổi hắn ngoại trừ vì sở tốc bờ zit thanh niên công viên đội đá bóng bên ngoài công tác chính thức là mười hai giờ luân phiên chế cắt bọn sợi nhà máy công nhân ngoài ra còn phải tại khố phòng làm công nhân b ú t b á c ban đêm lại kéo lấy sức cùng lực kiệt thân thể tham dự đội bóng huấn luyện hiện thực không hề giống fm bên trong như thế người có thiên phú liền nhất định có thể bị phát hiện thậm chí rất có thể một ít người có được lịch sử cấp bậc thiên phú lại bởi vì tao nộ một lần sự cố hoặc là tổn thương bệnh thậm chí chỉ là không thích bóng đá đợi này đều không có cơ hội tiết lộ sau trận đấu điểm số một số ba theo hiệu lì tại hiệp thứ hai lại vào một bóng monaco không chút huyền n i ệ m thắng được tranh tài đội bóng ngủ lại khách sạn cọ rửa qua đi roi cầm khăn mặt lao tóc có lấp dọn nước, nước tuận h cái cổ t r ở xuống cửa bị nhẹ nhàng g ó vang hắn mở cửa một thân ảnh đi đến r ồ i tiên sinh ta là c ấ n giờ bởi trẻn lì ạ si ổ tiên sinh an bài ta đến vụ trách ngài truyền thông sự vụ nàng rất bình thường cao ư ớ c chừng một m bảy ngũ quan h i ệ n ra lạnh lẽo pho tượng cảm giác màu vàng nâu tóc dài bản thánh thấp bụi tóc vành hai dẫm lên nền đỏ dày cao gót chân thon dài bao khỏa tại cắt s é n sắc bén tây trang màu đen trong cờ lót con mắt là điển hình ba di lam thon dài lông mi cẩn thận tỉ mỉ nhìn người lúc mang theo ước định tác phẩm nghệ thuật chuyên chú cận giờ đưa cho roi một phần văn kiện móng tay là loa sắc chống phản quang không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí giờ d ụ c bài tin tức địa điểm có bốn cái lựa chọn roi d ư ơ n g mắt phát hiện nàng sớm đã đang chọn hạng ba bên cạnh dùng bút chỉ đánh dấu sao tại pháp sân thể dục ngài có thể sẽ càng buông lỏng ngài càng khuynh hướng cái nào cận giờ ngưng mắt chờ lấy roi lựa chọn nhạt, nhạt quả sung mùi nước hoa thổi qua đến hòa với một tia cà phê đen Ta lựa c h ọ n chỗ n à g thời là cũng hy v ta, ta là o đi. c mô thấy nà cô quần áo chơi n bóng nhà tại a tuyển, chợ h cần lại tuyển n h giờ ngón mắt l kinh ngạc, tay c mặt tĩnh bình tại dòng cuối cùng nhẹ nhàng vừa gõ cười một tiếng ta cảm thấy bọn hắn quảng cáo sáng ý còn không tệ hai người bàn bạc hoàn tất nàng từ hờ mẹt trong túi công văn rút ra một chi mòn bợ lạn bút máy tại chỗ tại điều khoản bên cạnh viết sửa chữa ý kiến chữ viết sắc bén như dao dọc giấy người hạ co nói ngài sẽ như thế yêu cầu hắn đoán đúng trước khi đi nàng quay đầu m ỉ m cười ngự a khí không tiêu ngạo không tự ti buổi sáng ngày mai chỉ n giờ xe sẽ ở dưới lầu chờ ngài đương cần giờ giày cao góp tâm thanh biến mất tại hành lang sau do trong đầu đột nhiên thổi qua người h tự n ủ qua nói đầu tiên ta trước xin lỗi nhưng đây không phải nhục nhã lời giống vậy ta đối gì mẹ đài nạ cũng đã nói từ hôm nay trở đi ngươi không còn chỉ là cầu thủ mà là một kiện tài sản hơn sáu n g h n chữ hợp đặt trước t r ư ơ n g bởi vì số lẻ t r ư ơ n g bức tử ép b u ộ c c h ứ n g còn có nói rõ một chút kỳ thật từ tuyệt sắc rèn nè trận đấu kia cho dù đằng sau tranh tài không có nhân vật chính bản mùa giải monaco cũng đã ly gờ một đoạt giải quán quân lịch sử kém một phần đoạt giải quán quân cho nên ngoại trừ đến tiếp sau một hai trận trọng yếu tranh tài thiên về tạo nên nhân vật chính biểu hiện hạ cái mùa giải cham t onlit tranh tài cùng ly gờ một mẫu trúc chiến sẽ chăm chú viết song phương đội hình chân chính nhóm tượng đại chiến vốn liếng sẽ trở thành hắn thứ hai sân nhà cầu truy đọc chương hai mươi năm vốn liếng sẽ trở thành hắn thứ hai sân nhà cầu truy đọc năm hai nghìn ba ngày mùng ngày hai tháng ba giữa trưa một mươi hai bảy chạy nhanh về cỡ lạt xe thương vụ lái vào pa di hoàn thành đường cái dương quang giống hòa tan hoàng kim r ộ i tại kính chắn gió bên trên doi ngồi tại toa xe xếp sau cỡ giờ b ở chèn tại hắn đối diện b à n trên bảng mở ra hai phần hợp đồng nàng có chút nhân thân đầu ngón tay điểm tại l ờ hẹ、e、quảng t trên hợp đồng trên móng tay loã s ắ c trong xe dưới ánh đèn hiện ra lãnh cảm lợi hẹn、e、quặn t h cho ra truyền thông lộ ra ánh sáng phí báo giá là hai mươi năm nghìn euro truyền thông phí cộng thêm năm nghìn euro ảnh chụp b ả n quyền trang địa lại thêm một vạn năm nghìn euro tổng cộng bốn mươi năm euro khoe miệng của nàng câu lên một vòng cực kỳ nhạt độ c o n g nhưng l ì y ạ xì ổ tiên sinh cho rằng đây cũng là một lần miễn phí đưa tin nàng cố ý dừng lại nửa giây con mắt màu xanh lam đảo qua roi đ ô i lông mày mũi thở khoe môi tìm kiếm bất luận cái gì một tia dao động vết tích hoặc là chờ một cái tinh hoàng hoang mang hoặc ánh mắt tham lam nhưng doi bộ mặt cơ bắp không nhúc nhích tí nào đốt ngón tay tại bản trên bảng nhẹ nh c、so、Nàng giờ l lật ra trang thứ hai ngón tay thon dài xẹt qua một hàng chữ nhỏ. Tô ta lợi ẹ -E、quật tợ tương lai ba tháng nhất định phải cam đoan ngài ba lần không phải mặt trái đưa tin đồng thời mlì ạ xì ổ tiên sinh yêu cầu lợi ẹ -E、quật tợ lấy ngài bài tin tức đăng cùng ngày quảng cáo trang bịa tiến hành nội thành rất không khéo chính là nhưng g hai trăm h linh quảng cáo đổi thành fed cổng trực tiếp thanh toán đến lúc xem đua nội dung hợp tác công ty thuế suốt năm chỉ toàn ích lợi một mươi chín vạn nàng hướng về sau áp vào chỗ ngồi trùng điệp hai chân giày cao góp nhọn nhẹ nhàng chống đỡ bàn tấm biên giới cho dù lì hạ xỉ ổ tiên sinh rút ba mươi phần trăm n g à i cầm một trăm ba mươi ba nghìn cũng là tiền mặt gấp sáu lần lợi hẹn q u ẹ n cỡ sẽ đồng ý doi thanh âm bình ổn nhưng hầu kết nhỏ không thể thấy b ó n g nhúc nhích qua một cái hắn tính toán rõ ràng bút trứng này c ẩ n dợ cơ khẽ từ trong túi công văn rút ra c h ỉ t i a r d i thấy qua b ú t máy ngòi bút treo tại ký tên chỗ bọn hắn đương nhiên sẽ đồng ý thanh âm của nàng giống tơ lụa bọc lấy lơi ư đ a o bởi vì phép cồm tiền quảng cáo s o ngày bài tin tức đáng tiền doi tiếp nhận b ư ớ máy đốt ngón tay sát qua đầu ngón tay của nàng ngắn ủi đến cơ hổ giống như là ảo giác cho nên ta miễn phí bên trên trang địa bọn hắn miễn phí cầm quảng cáo hắn dừng một chút khoe miệng khẽ nhếch cười d ấ n nói mafet c ô n cùng l i xì o mới thật sự là kiếm tiền người cận dơ nhẹ nhàng trước mắt lông mi giống hồ điệp vỗ cánh không do i tiên sinh thanh âm của nàng thấp một lần mang theo một loại nào đó bí ẩn vui vẻ kiếm tiền là ngài một trăm ba mươi ba ờ r o thuê sau do i ánh mắt tại hợp đồng cùng cận dơ ở giữa ngắn ngủi dao động tay trái của nàng vô ý thức chính vớt ve vành hai bên trên bạch kim vàng đông hai cuối cùng ánh mắt dừng lại tại ký tên cột lòng bàn tay tại bút máy bên trên rừng lại nửa dây sau đó doi lưu loát ký danh tự c ẩ n giờ thu hồi hợp đồng khoe môi thỏa mãn dâng lên ta nghĩ không ra ngoài ý mớn ngài sẽ cầm xuống ly g một quá quân đại khái s u ấ t còn có tốt nhất tân tú về sau gờ cờ trang bịa sẽ tìm được ngài đương nhiên vẫn là đồng dạng lo d i nàng dưng một chút bổ sung đương nhiên vẹn cùm sẽ trả lại ba trăm n g à n do nhìn về phía ngoài cửa sổ ta z i cảnh s á t phi tốc lui lại giặt phương tư cao ốc pha lên màn tường gãy xạ dương ánh sáng cho nên hình tượng của ta chính là bọn hắn máy rút tiền do n h ữ n mày ngựa tựa ở trên ghế ngồi thanh em rất nhẹ nhưng chữ chữa rõ ràng đương nhiên hắn đã sớm minh bạch đạo lý này Phép cồn hợp đồng liền rất đơn giản cho ngài cơ sở đại ngôn phí hàng năm năm trăm n g h ì n euro điểm q u ý thanh toán đoạt được liga một quán quân lại thêm một trăm n g h ì n euro tích hiệu tiền thưởng liga một tốt nhất tân tú lại thêm năm mươi nghìn euro doi ký danh tự về sau cận giờ đem hợp đồng nhét về túi văn kiện đầu ngón tay tại đóng kín chỗ nhẹ nhàng để ép không doi tiên sinh nàng mỉm cười lần này là thật cười ngài hình tượng là chúng ta vũ khí hạt nhân cận giờ khép lại cặp văn kiện bồi thêm một câu lần này nghi h xi ổ không rút thành nàng khỏe môi khẽnh n t giống lại chia sẻ một cái bí mật hắn nói n g à i phần thứ nhất buôn bán hợp đồng coi như hắn lễ vật do đuôi lông mày mấy không thể xem xét động một chút lễ vật hắn quá rõ ràng người đại diện lễ vật phía sau là cái gì lần tiếp theo chuyển nhượng nghị hạ x ì ổ xe cả gốc lẫn lại thu hồi lại c ẩ n giờ phảng phất xem thầu ý nghĩ của hắn cười khẽ bởi vì n g à i giá trị xa không chỉ cái số này xe chạy qua khải hoàn môn thời khắc đó doi đống nhiên ý thức được chỉ cần hắn kéo dài tại trên sân bóng thu hoạch thắng lợi hắn ghi bàn không còn chỉ là trên sân bóng thắng bại mà là ở d â phủ hiệu sau số không khuôn mặt của hắn sẽ xuất hiện tại biển quảng cáo tạp chí thậm chí thị trường cổ phiếu phân tích trong báo cáo tên của hắn ngay tại trở thành một loại nào đó tiền tệ cơn dợ thanh âm đem hắn kéo về hiện thực ngày mai m ộ ư ơ i giờ sáng vẹt cồn quay chụp bốn giờ chiều người bài tin tức nàng đưa qua một t r ư ơ n g thiếp vàng danh thiếp phía trên in paji cấp cao nhất tư nhân ngân hàng địa chỉ vô tới xong ta sẽ bồi tiếp ngài đi mở tài khoản tiền của ngài nên chính học được sinh tiền xe ngừng trong nháy mắt phảng phất hai thế giới giao giới chạy nhanh vê cờ lặt tại cờ dưới l ò n khách sạn phía trước cầu môn dừng lại người giữ cửa không người mở cửa xe r o i phóng ra cửa xe sắt na chân trái của hắn còn giống như dính lấy lệ sân bóng vừa cỏ chân phải đã dẫm lên cờ giữ đòn bà t ư thảm cận dở thanh â m từ phía sau chuyển đến mang theo một t i ế nghiền n g n g ấ m h o à n g n ê n h đi vào ba di r o i tiên sinh nơi này có người đảm luận bóng đá nơi này cũng có người không chỉ đảm luận bóng đá còn nói luận bóng đá giá trị ngày kế tiếp buổi sáng mười không năm ba di đông giao sông m ặ t bờ bờ gì tổng mát cảng phần sản xuất nhà máy màu đen chạy nhanh v â cờ lặt rừng ở sở t i đi ô cửa vào doi đẩy cửa xuống xe dương quang đâm thẳng hắn lông mày sương hắn híp hạ mắt đi vào sờ tiểu cận giờ đi theo tại phía bên phải của hắn phương một hai mét chỗ khoảng cách này thuộc về xã giao lễ nghi cực h ạ n đã không phải trợ lý cũng không phải b ạ n lữ hắn mỗi đi hai bước nàng đi ba bước dày cao g ó t xài bước chính xác tính toán qua nàng cố ý để cho mình ở vào hắn trong bóng tối nhưng mơ hồ quả s u n g vị từ đầu đến cuối lơ lửng ở hắn hô hấp độ cao phía trước đứng đ ấ y mấy người cận giờ hướng về phía trước nửa bước thanh âm khống chế tại vẹn vẹn hắn có thể nghe rõ âm lượng hướng ba giờ sáng âu p h ụ p h é côn toàn cầu m a k e t i n g tổng thanh tra phi l i p lệ quân h ắ n phê chuẩn ngài đi chân trần phi nước đại sàng ý chừng năm mươi tuổi Thấp t r ngài như n ư t ợ đi chân trần sáng ý để phép cổm lâm thời thêm vào ba trăm năm mươi nàng dự toán mặt khác hai trăm năm mươi euro vì ngài sáng ý rồi quay người lúc vừa lúc bắt được trên mặt nàng chưa kịp thu liễm biểu lộ trái lông mày so phải lông mày hơi cao khóe môi nhấp ra một viên thoáng qua liền mất lún đồng tiền nhìn nàng đột nhiên hướng về phía trước nửa bước mùi nước hoa bỗng nhiên nồng đậm quả sung đôi điều hòa với một k i a thắng lợi c a y độc lông mi tại dưới ánh mặt trời phát ra giống mạng nhện bóng ma vừa vặn che khuất đáy mắt tình kế n g a i cũng không phải là chỉ ở trên sân bóng là cái thiên tài r ồ i xoay người ánh mắt đảo qua sở tựu đi ô bên trái một khung phá giải bô in 747 cánh phun phẹt c ồ m l ọ gỗ phía bên phải từng bầy diễn mặc monaco quần áo chơi bóng nhưng phía sau in p h cồm h a Cần do những mày nàng chạm sau lưng hắn mùi nước hoa giống vô hình khế ư ớ c điều khoản quấn quanh tới hắn không thích loại cảm giác này hắn không thể dùng trên sân bóng bản năng đối kháng cái này xa lạ chiến trường có lẽ chân chính ngôi sao bóng đá phân hai loại một loại truy đổi bóng đá một loại truy đổi bóng đá nhấp nô、no、quy tích do i nhất định phải học tập trở thành từ phía sau vốn liếng sẽ trở thành hắn thứ hai sân nhà chương hai mươi sáu hung nô vương tuyên ôn chương hai mươi sáu hung nô vương tuyên ôn phẹt cồn máy bay thật có thể so tà chạy nhanh quay t r ụ thuận lợi kết thúc doi ngồi ở đây bên cạnh nghỉ ngơi nói đùa cận giờ từ trợ lý trong tay tiếp nhận một bình nước khoáng nắp bình đã vặn lỏng bốn mươi năm độ đưa cho hắn đương nhiên không thể nhưng bọn hắn luật sư so người bắn vọt tốc độ nhanh gấp ba doi cười nhẹ ngữ khí nhẹ nhàng giống đang tán gốc khí nhìn danh tiếng của ta không đủ lớn nếu không các ngươi hẳn là sẽ vì quảng cáo quay chụp là giày chơi bóng nhãn hiệu đ ầ u thầu cỡn giờ ánh mắt loe lên một tia kinh ngạc thoại quang ngài rất có ngộ tính nàng điều chỉnh thế đứng đã bắt đầu học được cái trò chơi này cách chơi quay chụp toàn bộ hành trình tại lục màn bên trên tiến hành sẽ từ hậu kỳ chế tạo đặc hiệu trở xuống là phép cồn hậu cần quảng cáo điểm kính kịch bản gốc lúc dài sáu mươi giây mở màn hoang đường sai lầm mười trang cảnh monaco sân huấn luyện trời đầy mây ống kính bày diễn giả trang h i u ly hô to tiếp lấy một cước đưa bóng đá hướng lên bầu trời bóng dần dần biến thành một cái chấm đen nhỏ biến mất đứng tại trên sân huấn luyện roi nhữ mày n g ử a đầu ống kính đặc tả hắn để trần hai chân mu bản chân bên trên mạch máu rõ ràng bất đắc dĩ lắc đầu r o i đột nhiên khởi động hướng về bóng biến mất ở chân trời phương hướng điên c u ồ n g đuổi theo phụ đề hỏng bét dạy chơi bóng đâu xuyên qua nước pháp phi nước đại không một trăm m ư ơ i bốn mươi nai sở thiên sứ vịnh không một trăm m ư ơ i m ư ơ i năm roi đi chân trần phi nước đại qua người anh tản bộ đại đạo dẫm lên bãi cắt dù bóng ma lúc giống như là như giật điện rụt đặt chân chỉ hài kịch hiệu quả bãi cắt dù hạ nằm b i kin i thiếu nữ che miệng hoa si bộ kỳ ô ấp rượu đỏ trang không một trăm sáu mươi hai mươi từ tượng một thùng đống p h ó n g qua lòng bàn chân dính đầy màu đỏ tím nước n h o trang chủ nâng chén kinh hô không muốn giống ta xích hà châu p h ó n g qua tượng một thùng lúc r o i cọ ngược lại quý nhất một thùng đánh dấu một nghìn chín trăm tám mươi hai lạ phịt chữ thùng rượu nhưng ngay lúc đó tốc độ ánh sáng trở về đỡ dậy thánh mi xeo núi không hai trăm mười hai mươi lăm doi tại trướng lên thủy chiều bên trong phi nước đại mắt thấy tốc độ của hắn tu đạo sĩ nhóm tại ngực vạch lên thập tự thượng đế phù hộ hắn gần n g a chân vợ xeo gh kính sảnh, không. 260, từ trong cung điện lướt qua luis m ư ơ i bốn chân dung bên trong quốc vương tóc giả bị gió tắc nhấc lên do cái bóng tại kính sảnh ba trăm năm mươi bảy cái gương bên trong vô hạn phục chế p h o thiết tháp không ba trăm m ư ơ i ba mươi lam doi phi nước đại đến haji rốt cục vượt qua còn tại trên bầu trời bay bóng đá hắn dọc theo chiến thần quảng trường một đường bắn vọt du khách ống kính máy chụp hình đuổi không kịp hắn tàn ảnh pháp sân thể dục không bốn trăm m ư ơ i năm mươi doi thở phì phò sông ghi bàn trận phát hiện một cái phè đẹp chuyển phát nhanh hộp tính tính nằm tại bên trong vòng hắn ngồi xếp bằng xuống chậm rái hủy đi dương cương hệ tốt dây dày bầu trời chuyển đến tiếng rít viên tiêu biến mất bóng rốt cục rơi xuống lăng không giúp b ắ n không năm trăm m ư ơ i năm mươi tám động tác chậm r o i nhảy lên một cái lăng không giúp b ắ n biểu lộ đặc tả bóng như như đạn pháo xe rách bóng lưới lời quảng cáo hắc bình phong chiếc vàng phèn cuồng nhanh hơn roi dưới góc phải chữ nhỏ ngày kế tiếp đạt phục vụ giới hạn nước pháp b ả n thổ tưởng tình gặp con lưới đem tác giả vẫn là quá toàn diện đánh vào công bình phong bến trên buổi c i ề u bốn trăm sông sim mờ tảng ạ k h o y sách cũ roi xuống xe giày da dâm t ạ i ở m ứ t bờ sông trên bờ thang ánh mắt đảo qua mặt sông ba con thiên nga ngay tại xé rách du khách bỏ ra một ổ bánh túi mảnh vụn tại dưới trời chiều giống tản mát kim tệ sau lưng cận dơ bờ chèn t ậ n lực dứt lại phía sau hai bước giày cao góp tại đường lát đá bên trên gõ ra lạnh leo cứng rắn tiết đấu phảng phất tại nhắc nhở hắn đây không phải sân bóng là một cái khác chiến trường năm mươi hai tuổi lợi hẹ quặp tở thủ tịch phóng viên vincent dợ d u ngồi tại bờ sông một chiếc quầy sách cũ thuyền đôi thuyền trên lấy mây trên gối mở ra một bản một nghìn chín trăm bảy mươi bốn năm pháp quốc tốc cầu đương roi thân ảnh thế đứng không giống đại đa số một ư ơ i tám tuổi cầu thủ như thế lỏng lẻo mà là giống một thanh vỏ à o v dao quân dụng căng cứng lại thu liễm đặt vào thuyền con mắt đảo qua quẻ s á c h lúc tại một nghìn chín trăm năm mươi tám nghiên luật cục đặc san bên trên dừng lại thêm mấy giây giờ g ụ c trong lòng đi lại hoài cựu nhược điểm song phương bắt chuyện qua về sau giờ g ụ c có chút đứng dậy cũng ra hiệu roi ngồi xuống hắn khép lại tạp chí cố ý để vệ lệ thời năm một nghìn chín trăm bảy mươi khuôn mặt tươi cười hướng lên trên r o i tiên sinh ngài biết không vệ lễ lễ lần thứ nhất tiếp nhận lời hẹ quặp tờ bài tin tức lúc khẩn trương đến đổ cà phê lúc nói những lời này hắn đem một chén áp xúc cà phê đầy hướng roi đầy chén để ép tờ giấy mẫu thân của ngài tại hải sản thị trường công việc theo giá giá trị năm mươi nghìn euro cái này thật sự là cái có chút ti tiện phỏng vấn kỹ xảo nhưng hắn không nghĩ tới roi lựa chọn hắn tối không ngờ trước được phỏng vấn địa điểm lựa chọn bổ lộ bên rừng rậm hắn có thể tại ẩ nấp n mà lòng lại tiếp giáp pa di s e n g e r mẩn trụ sở huấn luyện lơ đãng ly gờ một lịch đấu cùng chuyển nhượng công việc lựa chọn la tin khu có tìm quán cà phê hắn có thể đối treo trên tường một nghìn chín trăm tám mươi bốn i ê n giải euro nước pháp đội ký tên quần áo chơi bóng hỏi tham nhất định sẽ đối m o n a c o cầu thủ vung s á t mặt p h á p sân thể dục càng là hắn dự dự tính chiến trường vắng vẻ sân bóng có thể phóng đại đối thoại tiếng vang hắn có thể lấy một câu ưu nhã ngươi nghe ghi bàn g i e o họ ưu linh còn tại mở ra vấn đề gì hoặc là chỉ vào mặt cỏ nói tưởng tượng một chút nếu như ở chỗ này tổ chức một trận trang tí onlit trận chung kết ngươi có thể hay không trình diễn tuyệt sát roi giống như hoàn toàn vô tình thoáng nhìn tờ giấy nhặt lên cà phê uống một hơi cạn sạch đáng tiếc ta không phải vệ lệ hắn dùng chén cà phê ngăn chặn tờ giấy mặt sông phản xạ quần sáng tại trên mặt hắn mẹ lên thành âm giống lơi đao sẹt ta không phải bệ lệ giợ g ụ c trái tim bỗng nhiên nhảy một cái con người có chút k h u ế t trường đốt ngón tay vô ý thức nắm chặt bút máy tại lạm t ọ c bên trên đâm ra một cái điểm đen bắt được sơ hở nhưng hắn trên mặt vẫn treo láo luyện giọng n i ệ m ai khỏe miệng nếp nhăn giống đao khắc khe ránh không nhúc nhích tí nào đây là ngài dã tâm sao hắn hướng về phía trước nhân thân ghế mây phát ra nhỏ xíu kẹn kẹt tâm thanh phản phất cũng tại nín hơi chờ đợi đáp án ngài trẻ tuổi như vậy đã cảm thấy mình sẽ siêu việt bệ lệ hắn ánh mắt từ giợ ụ c trên mặt rời nhìn về phía mặt sông nơi đó một con thiên nga đang túi đầu mổ vụ bá ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đánh mặt bàn tiết tấu chậm chạp mà tinh chuẩn Cạch, cạch, cạch. giống tại đến ngược lại giống tại tính toán cái gì hắn bông như cười Giờ dục có chút suy nghĩ không thấu đáng chết hắn đang chờ ta hỏi như vậy nhưng không quan hệ chỉ cần hắn trả lời vô luận là cồn u vọng vẫn là k h i ế m tốn ta đều có thể sẽ mở lỗ hổng vệ lệ có ba cái n ơ t cụt thanh âm của hắn rất nhẹ lại giống đạn xuyên tấu yên tĩnh mà ta ngay cả một cái trang ti o n l i t đều không có dừng lại mặt sông nổi lên gọn sóng nơi xa giáo đường tiếng trung v ừ lúc g ó vang cho nên dợ dục tiên sinh trong mắt của hắn sinh ra ánh sáng từ q u a y sách cũ bên trong nhặt lên một bản tiếng pháp bản tôn tử binh pháp bởi vì phiên dịch vấn đề đoạn hơi có chút khó tìm nhưng cuối cùng đầu ngón tay dừng ở thắng binh trước thắng sau đó khiêu chiến một nhóm ngài nên hỏi không phải có thể hay không siêu việt mà là ta chừng nào thì bắt đầu tính toán khoảng cách này giờ dục trong lòng sinh ra thất bại cùng hưng phấn thất bại là hắn ý thức được roi căn bản không có rơi vào cạm ấy đáp án này đã không phải cùng vọng cũng không phải khiêm tốn mà là một đường đề toán hưng phấn bút pháp trên giấy ghi chép m ư ơ i tám tuổi đã học được dùng trầm mặc giết người tương lai giao phong là vì thắng được tôn trọng phỏng vấn lúc này mới chính thức bắt đầu người sẽ giống trả t h ù lệ trả t h ù rio mazit mazit sao đưa tay đẩy qua một trang giấy chép p h é t mặc chuyển l ư ợ n g ghi chép sao chép kiện giá trị ba trăm ngàn euro hắn võ đoán dự dự tính roi đã trả t h ù lệ nếu như roi nói sẽ không trả t h ù rio mazit vậy hắn liền có thể viết roi đối rio mazit dự tính chưa hết nếu như nói hội ha ha nhưng càng là kinh thiên chủ đề trả t h ù rio mazit đã bỏ ra đại giới giờ g ụ c trong lòng chấn động m ã n liệt roi đầu ngón tay chính dừng lại tại ba trăm ngàn euro số lượng bên trên bọn hắn vốn có thể có được ta hoặc một số tiền lớn lại chỉ cầm tới ba trăm ngàn giờ g ụ c dự dự tính trả thù là cảm xúc hóa nhưng doi đem nó chuyển hóa làm kinh tế giá trị nếu như ngài cho là ta cần trả thù vậy ta trả lời là hiện tại chúng ta hòa nhau giờ g ụ c p n h ữ mày nói như vậy rio mazit từ đầu đến cuối giữ lại tại ngươi tuyển hạ bên trong tuyển hạ thế giới bóng đá bên trong không có giữ lại chỉ có giá trị hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn thẳng giờ g ụ c thanh â m trầm thấp mà rõ ràng giờ g i ú viết đến hắn đàm luận rio mazit lúc ngựa khí giống tại ước định một bút không tốt tài sản về mua đề án mà chính hắn chính là cái kia bị nghiêm trọng đánh giá thấp tiềm lực không thể lại bị hắn mang theo đi hắn buông xuống b ú t máy kim loại nắp bút tại gỗ thật trên mặt bàn đập ra một tiếng văn giòn giống quan tòa lạc truy xin tha thứ ta trực tiếp ta chỉ cần biết cái này tuyển hạng có tồn tại hay không tại n g ư ơ i thỏa mãn tại các ngươi song phương thỏa mãn lẫn nhau giá trị điều kiện tiên quyết đừng hỏi giờ dục vì cái gì lao sách r i u mazit bởi vì có lưu lượng r i i cười giờ dục tiên sinh ngài có hay không nhìn qua giờ y cờ cờ gì một bộ mini kịch tên là hung nộ vương ở tỳ lạ hắn lại nhặt lên một bản mở ra la mã đế quốc suy vong sử đầu ngón tay xẹt qua kệ xạ tượng đồng tranh minh họa i ã man nhân lần đầu tiên tới dô ma lúc bị nó phồn hoa c h ấ n n h i ế p nơi đó đại lý thạch trụ so núi tuyết còn cao hoàng kim l ắ t thành đường đi có thể mua xuống toàn bộ thảo nguyên nhưng ở tí là không có quý xuống hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu hắn sẽ trở về hắn trở lại b á nổ nị ạ mài nhanh chiến phủ Rồi ánh mắt đinh trụ d ờ r u n trong con mắt giống như là đốt băng lánh giã hỏa nếu như ta đoán không tệ tại trong lòng các người rio ma dít chính là cái này thế giới bóng đá dô ma dơ d u khoe miệng co giật thức d ư ơ n g lên đang bị ép thưởng thức đối thủ phấn khích ví v õ lúc hắn cưỡng chế nghĩ bởi vì hưng phấn mà thổi cái huýt y sáo suy nghĩ hắn hiện tại đã biết rõ hắn từ khinh thị đến muốn từ trong phòng ngự cậy mở nhân khẩu nhưng tiểu tử này kỳ thật căn bản liền không nghĩ tới thận trọng từ lời nói đến việc làm như vậy nếu như thế giới bóng đá tồn tại một cái ở tí lạ hắn nhất định sẽ trở về cái này quyết định bởi với hắn đứng ở nơi đó hoặc là doi từ trên bàn cầm lấy một khối điểm tâm trong tay bóp nát thành mảnh bã vụ lọt vào sống xỉn kinh tán một đám cá bạc hắn sẽ mang theo thiết kỵ của hắp nát bét hoặc là hắn chỉ vào trong sách vợ học tạ vì hình dáng rõ ràng chân dung mặt bên tóc chán ở giữa mang theo nguyệt quế t h ủ quan bọn hắn cần bưng lấy chén vàng hòa hợp tẩm cầu hắn đeo lên cái này đỉnh hoàng quan đây là đem r i ê n mazit so sánh xa đoạ đế quốc sao giờ g ụ c bị cái này phản anh hùng tự sự kích động tính chất ngôn luận c h â n kinh hầu kết kịch liệt nhấp nô một lần giống nuốt xuống một khối góc cạnh rõ ràng băng bút máy tại hung nô vương ba chữ bên trên nhân ra một đoàn hắn hai mươi năm chức nghiệp tiếp sống lần đầu ghi chép mất chuẩn ngài muốn một cái cố sự hiện tại ngài đạt được cố sự này doi thanh em đột nhiên nhẹ nhàng giống từ hung nô vương h o á n đổi thành nhẹ hài kịch đồng thời dùng ngón tay trọ điểm nhẹ h u y ệ t thái dương nhưng ở tý là bây giờ còn đang cọ sát lấy hắn c h i ế n phủ nếu như ngươi bây giờ liền đem nó đăng tại ngươi lờ hẹ、e、quặn tợ đầu đề bên trên nó lại biến thành một chuyện cười ta tha thứ ngài đối mẫu thân của ta m ạ o phạm cũng hy vọng dừng ở đây có lẽ từ giờ trở đi chúng ta nên trò chuyện một chút song phương đều có thể tiếp nhận và bình t h ả i để giờ d i ụ c hướng về sau áp vào ghế mây hắn đột nhiên có loại cảm giác mình mới là bị phỏng vấn cái kia hắn lấy mắt k i ế n xuống dùng góc áo lau thấu kính phản quang tre khuất hắn khuất nhục lại ánh mắt h ư n ấ n thì như nào và bình thuận để hắn tiếng nói khẳng khản như bị ở t ì là thiết kỵ ép qua hết hầu giày cao g ó t giấm tại quầy sách cũ thuyền trên vắng gỗ lại giống mẹo trưởng bước qua nhung thảm bảy bước khoảng cách nàng dùng dòng dã c mười hai giây giống một trận im ắng đầu hàng thì như do i tiên sinh đ ố i nước pháp thanh vấn thể hệ cảm kích chương hai mươi bảy lá cây bao trúng chỗ chương hai mươi bảy lá cây bao trúng chỗ cfis trong thân thể chứa một lô mang tâm bừng bừng mẹ chịa ạ véo ly trừ cốt linh bên ngoài cùng mười tám tuổi không có bất cứ quan hệ nào xông xin phỏng vấn chương khối giờ g i ú lấy nhắc quán cây độc ví von vì roi đánh xuống bản án cfis là mái bờ l ẩ n chèn chi ca bên trong gờ mạ nịp anh hùng mười tám tuổi chém giết p h ạ m tên nợ cự long tắm rửa long huyết lấy được bất tử c h i t h ầ n trừ phía sau lưng một mảnh lá cây bao trùm chỗ vẫn có thiếu hụt bên ngoài đã gần đến b ấ t hủ cướp đoạt mái bờ l ẩ n chèn bảo tàng lại bởi vậy quấn vào phản bội cùng báo thù số mệnh cuối cùng bi tráng vất lạc mẹ chị a o b e o đi là quân chủ luận tác giả là hiện thực chính trị lãnh khốc đạo sư hạch tâm lo dip mục đích chứng minh thủ đoạn đang lúc cùng bị người e ngại so với bị người yêu mến an toàn hơn bị coi là ác ma đại ngôn nhân cũng là hiện đại chính trị học người sáng lập giờ giút ngồi tại s đầu ngón tay đập laptop bàn phím trên màn hình là roi phỏng vấn ghi chép ngón tay của hắn treo tại gửi đi khóa bên trên cuối cùng lại chỉ là đem văn kiện kéo vào một cái mã hóa cặp văn kiện ở t ỷ lạ hắn thấp giọng đọc lên cái tên này khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ hôm nay có người ví von so với hắn kích thích hơn hiện tại phát ra ngoài sẽ chỉ làm lợi h quán tờ biến thành bắt quái báo nhỏ chờ hắn tạ i trang tì h n lít đấu vòng loại ghi bản chờ riêu m a g i t thật báo giá chờ hắn giá trị buôn bán gấp đội khi đó cuộc phỏng vấn này mới thật sự là đạn hạt nhân hắn biết cố sự này trọng lượng nếu như roi có thể chứng minh năng lực của mình xứng với gia tâm vậy hắn hung nô vương tuyên l u ô n đủ để dẫn bạo châu âu dưới bóng đá nhưng bây giờ còn không phải thời điểm giờ giúp tưởng tượng thấy cái kia hình tượng roi đứng tại bét ma bơ trên bãi cỏ phía sau là thành tấn truyền thông thủy triều mà hắn chỉ là mỉm cười giống ở tỷ là đứng tại rô ma thành phía trước cầu môn tất cả mọi người rốt cục ý thức được đây không phải trò đùa mà là lịch sử sửa tựa như biển sâu cự thú truyền thuyết tại nó chân chính nổi lên mặt nước trước đó mọi người sẽ chỉ coi nó là làm thủy thủ ăn nói k h n g điên giờ giúp nhấp một miếng lạnh rơi cà phê đắng chát dư vị để h ắ n nhớ tới roi câu nói sau cùng kia. ngươi đạt được n g ư ơ i muốn cố sự nhưng ở t ỷ lạ bây giờ còn đang cọ sát lấy hắn chính phủ cất l ò n khách sạn mạ vàng xoay tròn phía trước cầu môn đương roi đạp vào trên thềm đá lúc tao nộm a di thi đua họa báo tập kích phóng viên dơ ghi âm bút tới gần r o i tiên sinh có thể nói chuyện ngươi nguyên sinh ra đình sao nghe nói phụ thân ngài tại ngươi tiến vào thanh huấn trước đó liền qua đời chưa hề nhìn qua người đạ bóng cận dơ nửa b ư ớ c tiến lên dày cao gót nghiền nát trên mặt đất một mảnh l ạ khô thanh âm lạnh lẽo ta hộ khách bán ra là ghi bàn không phải tuổi thơ thương tích do trong mắt lãnh quang trợn lên lại đột nhiên ngây ngẩ ngươi là tại đem ta bảo vệ tại cánh chim phía dưới sao không nàng ánh mắt đảo qua nơi xa dơ máy chụp hình cầu tử màu lam s á m con ngươi bên trong ngưng chức nghiệp tính chất hàn quang ta là bảo vệ ngươi cánh chim khỏi bị bụi bặm nhưng một giây sau l ô n g mi của nàng đột nhiên run lên một cái nàng nhớ tới trước mặt là ai một cá biệt nàng tỉ mỉ chuẩn bị một tuần cảm động châu âu hảo nhi từ quan hệ xã hội bản thảo ném xõ đội thành hung nô, vương tuyên ngôn điên. Ta là hung nô đế quốc tài chính đại thần sao ý nghĩ này giống một viên đạn lạc không hề có điểm báo trước đánh xuyên cần g i tư duy phòng tuyến nàng từ trong bọc rút ra phẹt cổn hiệp ước phó bản đưa cho roi lui lại nộp năm ì n hai hồi ước lì chúng ta là để bọn hắn bảo nghìn ba ngày mùng ngày năm tháng ba nước pháp lít cuộc một bốn trận chung kết hữu nổng câu lạc bộ VS m o naco bằng ở i vì m vào thanh vấn tiểu tướng hạ sàn eo phạm ký di sở quýt lệ y sabani nô da marselo gà lạt đổ cùng dự bị tiểu tướng lozen lạn chỉ năm so không tồi khô lạp hủ cầm xuống tranh tài nhất là mát xê lô gạ lạt độ tại 74 phút trực tiếp đá phạt phá khung thành thẳng treo g ố c chết do i tiểu đệ nico lát h ề dọn tại trận đấu này thu được xuất r a đầu tiên đăng tràng cơ hội toàn trường tính dâng ba lần cắt bóng chặn lại liệu n ồ n g tiền đạo một lần đơn đao bóng cơ hội biểu hiện còn có thể liệu n ồ n g trên bia mộ khắc lấy năm cái danh tự mà mài đao là ghế dự bị bên trên đu linh bầu trời đã tối nhưng senti e đường phố đèn đường còn không có sáng lên chạy nhanh xe thương vụ lốp xe ép qua tu bổ qua nhựa đường đường rất nhỏ sóc này giống đang nhắc nhở roi con đường này chưa bao giờ thay đổi ngoài cửa sổ xe cảnh sát chậm chạp rút lui t ố t năm top ba nam hải tại trên đất t r ố n g đá bóng bóng đá mải mòn đến rút rơi y có người suýt nữa đem bóng đá tiến cống thoát nước bắc phi khẩu âm tiếng mắng hòa với tiếng cười bay vào nửa mở cửa sổ xe trương quốc vinh về tại t r o n g xe thang nhẹ quay lại nhiều ít tăng thương để cho ta mệt mỏi mắt xem xét cd là từ n a i sờ một nhà hoa kiểu kéo hai tay đĩa nhạc cửa hàng đại tới bịa t r ư ơ n g quốc vinh mặc bạch t âu phục ánh mắt quyện đái lại ô nu roi ngón tay tại trên đầu gối nhẹ nhàng gõ tiết ấu ánh mắt đảo qua góc đường thông suất giang láo nhân bọn hắn vây qu có lẽ còn có thể nghe được cái kia vượt qua thời không giả thiết 1982 n c h n t r i hai ê n nợ cụt nếu như tờ latini cái kia bóng vào rồi n g h y hàn tại cửa quán ba d ậ m chân đế giày xi m a n g s á m dì rào rơi xuống mặc màu quýt phản quang sau lưng công nhân bến tàu đẩy xe đạp xe d i ỏ bên trong phi cá dùng báo chí bao lấy chạy ra mỡ đông đối với trong đầu hắn đều quá quen thuộc nhưng lại lạ lâm đến làm cho hắn n i ế t hầu căng lên phóng thay quần áo lục đục với nhau danh lợi trong chàng đèn thờ lát nhà tài trợi trảm định những cái này mới là hắn hiện tại thường ngày nhưng giờ phút này senti e đường phố mùi mùi cá canh hàn điện kim loại vị ở m lại làm cho hắn đột nhiên cảm thấy một trận tứ cố vô thân đây không phải ta chiến trường nhưng nơi này là nhà của ta sao xe chậm rãi dừng ở một tòa cục gạch nhà trọ trước ban công lan can gỉ đến đỏ lên trên bệ cửa sổ bảy b i ể n hai bồn hiệu xịu v ạ hạ lầu ba kia cửa sổ đèn sáng trần lan nhất định đang nấu cơm lạo ẩn cùng la mỹ đại khái tại làm bài tập hoặc là ghé vào bên cửa sổ ra bên ngoài nhìn tiếng còi hơi từ bến cảng truyền đến lấn át hết thảy do hít sâu một hơi đẩy cửa xe ra về hồi cuối tại sau l ư n g giảm đi mà nhà phía trước cầu môn thăng lầu giống một đầu thông hướng quá khứ đường hầm tiếng đập cửa vang lên lúc. trần lan cái nổi dừng một chút trong phòng bếp hầm lấy roi khi còn bé yêu nhất củ cải trắng thịt bò nạm nước canh như ngực ở ngực b ư ớ c lên bọn hơi nước tại cửa sổ pha lê bên trên ngưng tụ thành một mảnh sương ngủ. nàng vô ý thức xiết chặt tạp dề một bên cái kia hai tay tại hải sản thị trường ngâm mười năm đốt ngón tay có chút thô lòng bàn tay kết l ấ y kén lại tại giờ phút này có chút phát run la ca ca lạc mỹ từ trên ghế xã lòn bắn lên đến phim h o ạ t hình lý chính t r u y ề n b á đến chú bé mát tin phiến đầu khúc nhưng nàng đã không để ý tới nhịn nàng đi chân đất chạy qua lạnh buốt sàn nhà váo đảo qua sàn nhà mà lởn cứng đờ chân chính à đi đáp không phải hai tay thị trường đãi tới cũ bóng ra từ bên chân lan đi đâm vào bàn ăn trên đùi phát ra một tiếng văng trầm hắn đột nhiên không dám tiếp tục đá ngón tay vô ý thức níu lấy áo thun và áo món kia quần áo là doi tháng trước gửi tới in mona cô đội huy nhưng hắn bây giờ lại cảm thấy ngực nóng lên giống như là mặc người khác quần áo chân lan tại tạp rẻ bên trên xoa xoa tay không có lập tức ra ngoài ánh mắt của nàng đảo qua căn này p h ò n g khách phai mỏ ghế sofa lò so đã nới lỏng nhưng ép lên vừa mua vàng nhạt tre đại vải pha tạp với tưởng bàn thờ phật bên trong tượng bồ tắc cắm ba trụ đường dây bên cạnh thánh m â u giống chức cũng đốt một chi bàn ăn bên trên bày biện sáng nay mua ô mai bánh gà tổ bơ có chút hóa tiền đều phải tốn tại trên lưới lao r ồ i hợp thành tới ớt l ô nàng dùng một bộ phận còn lại lấy ra khóa tại trong hộp sắt đặt ở ván dường h ạ trong khoảng thời gian này nàng nghe nói quá nhiều c ố sự lệ có cái tiền đạo bị s ẻ n chân gãy về sau cả nhà chỉ có thể chuyển về khu ổ c h u ộ t phụ cận quảng trường có người trẻ tuổi đã từng là ly ông thanh huấn tốt nhất thiên tài thủ môn bây giờ tại siêu thị chuyển hàng cầu thủ chuyên nghiệp tựa như trên bến tàu bình thủy tinh những ngày này mỗi khi bọn nhỏ có chút hơi quá phận yêu cầu lúc nàng tổng đối bọn hắn nói như vậy. không biết cái nào trận sóng sẽ đem người đập nát số tiền này là người ca ca tại trên sân bóng cùng người đập đến đánh tới bị hậu vệ s ẻ n k é xuống đất bên trên đồi lấy l i gờ một mỗi một phút liền có một lần ác ý phạm lôi mà trần lan ác mộng lạ trên tv nói con của nàng chính là thi đấu vòng tròn bị xâm phạm số lần thứ ba nhiều cầu thủ cơ mở hành lang ánh đèn nghiêng cắt tiền đến r ồ i cái bóng bị kéo đến rất dài hắn mặc đơn giản vàng n h ạ táo khoác áo sơ mi đen xám đậm lông dê dạy pha q u ầ thường trên cổ tay lại mang theo khối loe sáng biểu doi từng có chất vấn là có hay không đôi cái gia đình này tồn tại thân tình nhưng giờ phút này ký ức thực thể hóa cụ cải trắng hầm thịt bò nằm ngủi bộ kia cũ kỹ trong tv phim hoạt hình âm thanh hắn đưa tay thuận thế mò tới trên khung cửa vết k h á c là hắn mười bốn tuổi lúc gần đi một lần cuối cùng lượng chiều cao lưu lại phía dưới thêm khắc lên lợn siêu siêu vẹo vẹo một cm ký hiệu giống một cái tinh chuẩn trọc khe bóng sẽ mở hắn trải qua thời gian dài hoang mang ân tình cảm giác là từ đại nào c h ứ a đựng ký ức n e o định so bất luận cái gì hợp đồng đều không gì phá nổi mẹ hắn hô một tiếng tiếng nói so trên tv nghe được trầm thấp lạc mị bổ nhào qua ôm lấy eo của h c a h i ệ n tại q u g hai mươi tám mệnh định quan c u ố i c ù n g từ chương ò n bếp đi tới, t hai mươi tám mệnh định quan quân, quân lạc bị cắt xuống ô mai bánh gà tổ siêu siêu vẹo vẹo vỡ sập một góc nhưng nàng con mắt lõe sáng tinh tinh dơ đĩa hô cho các ca r o i tiếp nhận đĩa t h u n tay dùng cái đĩa đâm lên nổi tiếng nhất viên kia ô mai đưa tới m ộ i m ộ i bên miệng lạc m ỉ a ô cắn một cái vào nước thuận khỏe miệng tràn ra tới cười đến giống con trộm được cám ẹ h con mà lờn ngồi tại đối diện trong tay cái đĩa vô ý thức tại bánh gạ tổ bên trên đâm ra mấy cái lỗ nhỏ có tâm sự r o i thanh âm chấm thấp là ẩn run một cái ca hắn rốt cục mở miệng thanh âm so con mũi còn nhẹ ta có phải hay không mãi mãi cũng đã bất quá ngươi doi nhữ mày vung xuống cái đĩa kim loại cùng mâm xứ va chạm nhẹ vang lên để lờn bà vai run lên thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ cuối cùng cơ hồ thành lúng túng bọn hắn nói anh ta là li gờ một ngôi sao bóng đá ta ngay cả đội giáo viên dự bị đều đã không lên doi không nói chuyện chỉ là đưa tay vớt vớt tóc của đệ đệ lực đạo so bình thường nặng một chút giống như là muốn đem những cái tia lời trói thai từ lợn trong đầu nhấn ra ngoài không có việc gì hắn b ỗ n g n h i ê n cười chờ đến monaco ta đưa ngươi đi tốt nhất trường bóng đá trần lan khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc nguyên bản nàng chỉ là ngồi tại cạnh bà năm t r ư ờ mặc không nói ăn bánh gà tổ nhìn la mị ngồi tại roi bên người liệu dạo nhà nàng vô ý thức nhìn về phía cánh cửa mặt t h ẻ đại thúc nhắc nhở sau nàng mới tuần trước để thợ khóa ra c u ộ khóa nói phòng trộm đủ doi thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía cánh cửa khóa phòng được tiểu tâu không phòng được chức nghiệp bọc cướp hắn thanh tuyến ép tới cất h ấ p ngựa khí h ò a hoãn lại từng chữ cũng giống như linh tiến tấm ván gỗ cái đinh ta sẽ an bài tốt hết thảy trụ sở trường học đều sẽ so trước kia tốt hơn nhiều ở trước đó sẽ có bảo an đoàn đội hai mươi bốn giờ tại phụ cận nhưng doi không nói hắn đã từng nghĩ tới làm sao an trí người nhà tân hải bổ lộ bền khẳng định không thể lại lợi khảo sát một chút nước pháp thích hợp cư ngụ thành thị cũng cân nhắc qua đem bọn hắn di dân đến thụy sĩ hoặc là l ú c x e m b o u r nhưng ngôn ngữ cùng thói quen sinh hoạt là cái vấn đề về sau hắn đột nhiên ý thức được toàn thế giới an toàn nhất khu vực ngay tại dưới c h â n hắn monaco an toàn xây dựng ở t à i phú cùng tinh anh văn hóa phía trên nó là một cái ngụy trang thành quốc gia tư nhân câu lạc bộ đem những cái kia cũng không đủ thực lực kinh tế người cự tuyệt ở ngoài cửa mà r o i đã có tiến vào cái này tư nhân câu lạc bộ ra chợt á n càng quan trọng hơn là chỉ cần hắn không cùng câu lạc bộ nháo đến vạch mặt tình trạng cho dù tương lai chuyển lượng nơi này phần lớn người cũng sẽ còn tôn trọng hắ r ồ i không biết nên giải thích như thế nào con của nàng tại trên sàn thi đấu là một tòa hành tàu kho có dụng tại đấu trường bên ngoài là một cái di động kim cố có vô số s o n g chỗ tối con mắt nhìn chằm chằm hắn người hạ xì ô đoàn đội nguy cơ cố vấn cảnh cáo hắn thân thể của n g ư ờ i giá mỗi t r ư ớ n g một triệu euro người nhà phong hiểm hệ số mười lăm cá độ công ty vì hắn kéo mùa giải trọng thương tỷ lệ đặt cược cực đoan phan bóng đá diễn đàn có người phát bài viết để đệ đệ của hắn cũng nếm thử bị xẻn chân gãy thư vị cuối cùng trần lan đứng dậy đựng chén thứ ba canh t h i a tại đấy nổi gậy ra tiếng vang trói thai chỉ hỏi thai chỉ hỏi một câu, Bàn thờ Phật, có thể dẫn đi sao? năm 2003 n g à y mùng ngày 8 tháng 3, l i g u e 1 vòng 30 tranh tài monaco sân nhà giao đấu bồ kỳ ổ ấp hơn nửa hiệp tranh tài monaco tiến công triều dâng y nguyên sắp bén từng lớp từng lớp đánh thẳng vào bồ kỳ ổ ấp tường s á t phút thứ 12, d o i sườn trái bộ bên trong cắt liên tục biến hướng thoảng qua bồ kỳ ổ ấp hậu vệ cổ r ồ hạ vạn đủ vòng cung bán nguyện r ư ớ c vùng cấm địa chỗ thấp bắn bồ kỳ ổ ấp l è m bên cạnh nhào đầu ngón tay đưa bóng cọ ra danh giới cuối cùng phút thứ h a l i ệ u lỉ cánh trái đột phá tạt bóng bùn xô đầu truy đập chúng sàng ngang đây là toàn trường tiếp cận nhất phá mà b ầ kỳ ổ ập đương ra xạ thủ tàu l ệ tạ hai lần viễn trình phát pháo đều bị rô ma vững vàng tịch thu nửa trang số liệu s u ấ t gôn monaco chín so ba b ầ kỳ ổ ập k h ô n g chế bóng suất 6 2 u m so ba nhưng điểm số vẫn như cũ bảo trì tại 0 h so k h i ệ p thứ hai b ầ kỳ ổ ập mang đến một cách trí mạng phút thứ 72. đặt vị tiếp é đủ a p đồ costa cho khe phản v i ệ t vị thành công hình thành đơn đ à o đối mặt s u ấ t kích rô ma hắn nhẹ nhàng linh hoạt chọn bắn bóng gạch ra ưu nhã đường vòng cung rơi vào lưới ổ b ầ kỳ ổ ập ghế dự bị nổ tung Chủ vẫn cười tỏ không thôi. phút thứ u tám mươi lăm doi vùng cấm địa tuyến đầu bị đánh ngã trọng tài không xử phạt đề xăm ở đây bên cạnh dận đạm bình nước thứ tư quan viên đưa ra thẻ vàng bù giờ giai đoạn mặn cờ vòng cung bán nguyệt chức vùng cấm địa xuất xa lẻn thần nhào đơn trưởng đỡ ra xả ngang kết thúc cái còi vang cá nạn bình luận thanh âm trầm thấp mà trang nghiêm toàn trường tranh tài kết thúc monaco không so một sân nhà không địch lại bộ kỳ ô ấ đây là một trận không chế bóng xuất chiêu ưu s u ấ t gôn số xa xa dẫn trước lại cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào tranh tài bọn hắn bất bại bội diễn tại mười bốn vòng im bặt mà dừng monaco đám cầu thủ cuối đầu chậm rãi đi hướng bắc khán đài bọn hắn biết nhất định phải hướng những n à y trung thành phan bóng đá thăm hỏi bộ kỳ ô ấp toàn đội điên cùng chúc mừng bộ kỳ ô ấp chủ x o a y hệ ly bột p h o n g tới đội khách khán đài giật ra cả vạt của vũ bị trợ giáo cương ép kéo về bộ kỳ ô ấ giữa trận e đủ áp đồ q u ố ta uy xuống đất hôn thảm cỏ sau đó đưa bóng áo vứt cho theo đội đ ề sam sắc mặt xanh xám nhưng cấp tốc chỉnh lý âu phục đi hướng bột năm tay đ à u l ạ tạ nâng lên thủ môn l ẹ m xoay quanh xạ vị ổ đ ố i ống kính học người đấu bỏ toất động tác bộ kỳ ồ ạp toàn đội tay cầm tay hướng đội khách khán đài túi đầu gửi tới lời cảm ơn phan bóng đá về lấy lánh diễm đỏ biểu diễn roi một mình đứng tại bên trong vòng nhìn chằm chằm cầu môn phương hướng ba giây sau đó quay người hướng phan bóng đá vỗ tay thăm hỏi liễu ly ngồi xổm trên mặt đất kéo thẳng cỏ rộ thần sắc mặt xanh xám hắn hôm nay bởi bụn xô yên lặn nhặt lên phan bóng đá ném khăn quả cổ th m o naco cầu thủ xếp hàng đi hướng tử trung khán đài nhìn à liệu l ì cái thứ nhất đi đến khán đài trước hắn vô vô ngực đội huy túi người c h à o thật sâu vị đội trưởng này thời khắc này trong ánh mắt viết đầy áy náy dộ thần theo sát phía sau hắn nắm lên một nhánh cỏ da hung hăng đánh tới hướng mặt đất nhưng lúc n g ầ n đầu lại nhìn thấy fans hâm mộ bóng đá cũng không có phẫn nộ mà là trở mặc ngắn ngủi yên tĩnh về sau bác khán đài đột nhiên chuyển đến một tiếng khàn khàn g ầ m thét ống kính đặc tả cho đến một vị hình x ă m trạng hán hắn đ ỗ n g nhiên giật xuống mình monaco quần áo chơi bóng lộ ra che kín hình xăm lồng l ự c bắp thịt quần c u ộ n cánh tay đưa bóng áo dơ cao khỏi đầu giống một mặt chiến kỳ vung vẩy rồi xé nát bọn hắn phan bóng đá cảm xúc trong nháy mắt bộc phát tiếng gầm giống như thủy triều quét sạch t o à n trường đã nghe chưa luis hai sở t a đi ủng tại thua bóng sau bộc phát không phải hư thanh mà là gầm thét là tín ngưỡng vị k i a hình xăm phan bóng đá hò hét giống sao hỏa rơi vào cỏ khô hiện tại cả tòa sân bóng đều đang vang vọng lấy cùng một câu nói rồi xé nát bọn hắn ống kính đảo quánh lấy ngực gào thét đến nổi gân xanh mẫu thân trong ngực hài tử dơ siêu siêu vẹo vẹo quảng cáo bài lần sau tiến năm cái bác h á n đài lãnh diễm đỏ đột nhiên luôn lên đỏ trắng trong xương khói phét hâm mộ bóng đá gương mặt mơ hồ lại c ủ a nhiệt đây chính là m o na cô phan bóng đá bọn hắn có thể tiếp nhận thất bại nhưng tuyệt không tiếp nhận cúi đầu thời khắc này tiếng ca đạ phẹ mù nệ c ủ so bất luận cái gì thắng lợi lúc đều càng thêm rung động phản phất tại nói cho cầu thủ chúng ta so tài một chút điểm càng đại. Đứng tại bên trong vòng, chậm rãi ngầm đầu nhìn roi biểu lộ hắn không có vẻoải không có áy náy mà là có chút meo mắt lại giống một đầu bị chọc giận sói phan bóng đ a tiếng họ hét hiện nhiên t r u y ề n vào lỗ t a i của hắn tay phải của hắn vô ý thức siết chặt đốt ngón tay trắng bệnh lúc này trên tv bắt đầu pha quay chậm chiếu lại phút thứ hai mươi chín do bị b ổ kỳ ô ấp hậu vệ hung ác đánh ngã trọng tài chưa t h ổ i đương một c h i đội bóng quá mức hát vang tiến mạnh lúc bàn tay vô hình liền muốn bắt đầu bình luận viên ý vị thâm trường nói có lẽ fans hâm mộ bóng đá thấy được chúng ta sơ sót chi tiết doi hôm nay bị xâm phạm năm lần nhưng chỉ đạt được một lần đá phạt bọn hắn không phải tại mù quán phát tiết mà là tại nói lần tiếp theo dùng ghi bản trả lời ông kinh tắc về phía toàn cảnh sân bóng tại trong tiếng ca như là màu đỏ trắng núi lửa. đây chính là bóng đá tối đ ộ n g lòng người thời khắc đương thất bại ngược lại đốt lên càng nóng bỏng trung thành monaco f a n bóng đá dùng hành động nói cho toàn thế giới bọn hắn cùng chi này đội bóng không phải nhượng tợ l à t i ệ c thắng trận mới yêu mà là như sắt thép càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh mà r ồ i cái này bị toàn trường kêu gọi danh tự giờ phút này trên vai áp lực cùng tín nhiệm đồng dạng nặng nề nhưng đừng quên hắn đã lúc trước năm vòng trong trận đấu đánh tung bảy bóng ba trợ công phần t hâm mộ bóng đá biết tuổi trẻ của bọn họ ma vương chưa từng sẽ để cho lời thế thất bại ông kính cuối cùng dừng lại tại hình xăm tráng hắn đưa bóng áo ném trong tràng trong nháng Dơ lên cao cao b thời điểm monaco mười bốn trận bất bại kết thúc người hôm nay một bóng chưa tiến phải chăng mang ý nghĩa trạng thái giới trượt bồ kỳ hộ hợp dùng phòng thủ khóa cứ ngươi đây có phải hay không bại lộ kỹ thuật của người ngược điểm Phan bóng đá hô to xé nát bọn hắn nhưng bóng nát bọn đá to xé các người sở dĩ như thế để ý chúng ta thua một trận là bởi vì chúng ta trước đó thắng quá nhiều các người sở dĩ quan tâm ta hôm nay không có ghi bàn là bởi vì ta lúc trước trong trận đấu đánh tung bảy bóng ba trợ công hắn nhẹ nhàng sửa sang lại ống tay áo ta cùng ta các đội hữu hẳn là vì thua bóng cảm thấy hổ thẹn không phải là bởi vì kết quả mà là bởi vì chúng ta có tốt nhất f a n bóng đá nơi xa f a n bóng đá tiếng ca đạ o phẹ mù nệ g ủ mơ hồ chuyển đến hắn nghiêng thai nghe nửa giây ánh mắt khẽ nhúc ních nhưng cùng lúc chúng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm doi đột nhiên cười giống manh thú liếm qua r ă n g nanh bởi vì mới thắng liên tiếp buổi diễn muốn bắt đầu mà lại chúng ta lần này mang theo phẫn nộ cùng vì p a n bóng đá thắng trận trách nhiệm phóng viên k u yên tĩnh một cái trước mắt doi hơi nghiêng về phía trước tới gần, gần nhất my cờ rô thanh em nhẹ giống đang nói một cái bí mật. toàn bộ li g một đều hẳn là sợ chúng ta ai sẽ là cái thứ nhất ta quyên lịch đấu biểu các ngươi có người nói cho ta biết không các phóng viên hai mặt nhìn nhau thi đấu vòng tròn là lâu dài trinh chiến thua t h ắ n g thế hòa đều bình thường những người khác cũng tại thắng trận thua bóng hắn chỉnh lý cổ áo ra hiệu phỏng vấn đã kết thúc có lẽ chờ chúng ta nâng lên cúp lúc các ngươi nhìn lại trận đấu này sẽ phát hiện chúng ta sớm đã làm ệ n h định quán quân đen v h ờ lắc trong nháy mắt tránh thành một mảnh nhưng bây giờ ta muốn vì trận tiếp theo ghi bàn cùng thắng lợi làm chuẩn bị chặt lọt hẹ cạ xị g i、si、phỉ từ chỗ bóng tối đi ra lần này nàng không mang mô na cô khăn quảng cổ mà lại chụp vào một kiện hơi có vẻ rộng lượng màu xám đậm âu phục áo khoác bên trong trả lời áo sơ mi trên cổ treo một trương lâm thời phóng viên trứng trong tay nắm chặt một chi ghi âm út ngụy trang đến thật giống cái mới vừa vào làm được thực tập sinh nàng có chút như g đầu màu nâu đậm tóc rũ xuống vai bên cạnh khoe miệng mang theo một tia rào hoạt ý cười nhưng ánh mắt lại so với lần trước chăm chú rất nhiều có hưng thu tiếp nhận bản địa báo chí bài tin tức sao roi dừng bước lại ghé mắt liếc nhìn nàng một cái ta không tại sao khi thất bại tiếp nhận bài tin tức chất lóc ké nhúm à y không chỉ có là bởi vì xấu hổ không chịu n ổ i sao bởi vì lịch trình quá ít chương 29. h o a kiểu nữ tính trần lan chương 29. h o a kiểu nữ tính trần lan năm 2003 tháng 3 ngày 12 nước pháp tờ ép một đài truyền hình buổi tối tin tức thế giới vệ sinh tổ chức l wto tuyên bố toàn cầu cảnh báo c h í nhớ kiếp trước tránh vệ hắn nghĩ nghĩ bấm cơn giờ điện thoại có thể giúp ta bàn bạc châu á chữa bệnh chế d ư ợ c phương diện t à i n g u y ê n sao là một nhóm ff g 2 tiêu chuẩn ý dụng khẩu trang cùng thuốc sát trùng trong điện thoại do thanh âm hiếm thấy căng cứng một nháy mắt nghi hoặc ffg hai khẩu trang hắn cũng không phải đ ổ i y kể cấp tốc điều r a whof sai game đảo qua tiếng pháp bản cảnh báo đồng thời dùng bả vai kẹp lấy điện thoại châu á khẳng định không có nhưng thụy sĩ cùng đức còn có cơ hội thụy sĩ rột chế dược thụy sĩ h a m g newton đức dở dơ gờ bị dược phẩm dằn xèn cơn g dợ thanh nhâm hôn tạo máy kế toán tiếng đánh cùng máy tính bàn phím âm thanh đám đầu tiên năm trăm h ộ p ffg hai chứa không vận tràn giá muốn tám mươi năm euro ta thẩm tra đối chiếu một chút phẩm lộ b h a i khẩu trang gb m ư ơ i chín nghìn tám mươi hai tiêu chuẩn ý dụng trang phục phòng hộ không sáng tạo hô hấp máy dạng đơn giản máu dưỡng nghi áp xúc hình t ờ rổ xỉ ớt chua trừ độc dịch nhanh chóng t ờ cờ dịch giờ kiểm tra thuốc thử hộ người từ chỗ nào học những thứ này ta có thể điều động bao nhiêu tiền tiền mặt do i chầm mặc mấy giây nghi、si, ạ s i ô lễ vật bên đầu điện thoại kia cần giờ những mày còn có cái gì muốn chỉ thị sao định hướng quyên t ạ n g không đi rét hội trực tiếp kết nối viện nghiên cứu cần giờ chưa từng hỏi lý do như vậy thì là máy bay thuê bao bay thẳng mây trắng sân bay lạc lại là một bút phí tổn bất quá vẽ đẹ hậu cần một nghìn chín trăm chín mươi chín n g ê n tại vậy thì có điểm công ty có thể để bọn hắn nâng lên liên hệ thanh quan phòng ngừa ngưng lại q u ê n tặng danh nghĩa đâu hoa kiểu nữ tính trần lan đón lấy hắn cho mẫu thân trần lan phát đi tin nhắn phụ lời mua đủ ba tháng đồ ăn đường đi dòng người dày đặt chỗ thì vi huỳnh quang chiếu vào trên mặt hắn giống một trận im ắng báo hiệu thận trọng từ lời nói đến việc làm tận lực đường bình luận bị t h ẩ m qua các ngươi cũng không muốn tác giả mất đi quyển sách này phan lẽ hạ dở tiền đạo ồ sơ chít tiếp vào giữa trận đủ dầu quẹ xuyên qua sau bạo xạ vùng cấm địa trước bạo xạ ồ sơ chít trọng tháo oanh môn thợ lạ bị ổ đơn trưởng đỡ ra sơ cự l h g u l ì đá mạnh d à i vây điểm rơi chỗ g h đ i ả ể m rơi chỗ h ị u l ì cùng đối phương cầu thủ bờ tìm chiến đấu tại mất đi trọng tâm trước đưa bóng hướng về phía trước trọng truyền r o i tại bản vương s ư ờ n phải bộ đột nhiên trở về khởi động hất ra c h ầ m c h ầ m phòng hắn lẽ hạ dở giữa trận màn xào nhận banh trong nháy mắt dùng chân phải má ngoài chân nhẹ cọ tiếp bóng tiếp bóng cường độ chính xác giảm sốc đem bật lên bóng ra thuần phục thành kề sắt đất nhấp đ ô c ả nạn bình luận thanh â m đột nhiên cao lũy tại ngã sắp xuống trước t r n chuyền c h â n banh này giống như là dùng dvds hướng dẫn r o i cánh phải n h ậ n banh lẽ hạ dở phòng tuyến còn tại lui phòng đây có phải hay không mang ý nghĩa hai nạn sắp giáng lầm đội khách phan bóng đá khu monaco phan bóng đá đứng dậy k i n h hô ạ d l e j o y doi nhật banh mặn sao di dính sát dừng hai lần khởi đậu chân phải bên trong bốn mươi lăm độ chụp dù làm mặn sao di trọng tâm hữu h i n h chân trái trưởng dâm bóng rừng dù làm mạn xào di chen chân vào ý đồ cùng ở roi tiết tấu mạn xào di quán tính hướng về phía trước r o i chân trái đạp bạo nhanh mũi chân phải đột nhiên đâm bóng hướng về phía trước năm mét dưới vai trái chìm va chạm mạn xào di sửa bộ l ê hạ dở phan bóng đá hít một hơi lanh khí tụ thèn tụ thèn tiếng pháp bên trong đối tính chất người làm việc m h ậ t sưng cùng loại anh ngữ họ dịch thẳng vì kỹ nước nhưng thực tế sử dụng bên trong cực ít chỉ nghĩa gốc hỗn hợp chân kinh súng bái cùng lỗ m n g thân mật tại đài truyền hình trực tiếp cần c á c tâm nhưng phòng thay quần áo so trào ngươi còn từng dùng nhìn lần này biến hướng mạn x doi khởi động để ca mê ra ống kính đều run dậy thượng đế a hắn r a tốc giống như là giả hỏa tiễn tên lửa đẩy bị qua màn sáo g ì quỳ xuống đất đánh thẳng cỏ mắng câu ả d ậ p thô tục lẽ hạ dở trái trung vệ hẹn đình đạp vọt tới trước cánh tay phải dơ cao r a hiệu khác nhất danh hậu vệ mạ tổ cùng hắn hiệp đồng đóng cửa đồng thời thân thể tà khuynh chạy hướng roi phương hướng đi tới càn đi hai người giáp công đóng cửa không má ngoài chân phát bóng doi tại ở gần hai người lúc phải chân má ngoài chân đưa bóng phát hướng năm mét bên ngoài đứng không lập tức bà vai chìm trái lấp phải lạnh sinh sinh từ hai người giáp công khe hở bên trong đôi đóng cửa phòng thủ tiến hành bạo lực phá giải đột phá trong nháy mắt quần áo chơi bóng bị kéo biến hình m o na c o phan bóng đá dậm chân g à o p hét lệ xạ t u é t hắn giết bọn hắn hẹn đỉnh phạm vào trí mạng dự phán sai lầm coi là roi sẽ đi tuyến ngoài trọng tâm nâng lên rời về phía cạnh ngoài roi đơn đao đi gặp roi đào chân một lần hai lần lần thứ nhất đào chân chân trái giả thoáng lúc mắt thấy góc xa dù làm thủ môn đoàn sẽ trọng tâm trái rời lần thứ hai đào chân chân phải huyền không hoạch vòng giả bắn thực tế dùng chân trái bên trong đưa bóng phát hướng gần của cửa giả bắn tắt trụ ngay cả cùng hai lần dạng thẳng chân ngã ngồi doi thân thể lớn biên độ nghiêng viễn siêu phổ thông cầu thủ cân bằng cực hạ nổi n lên vượt qua h o à n sẹo chân nhỏ bước tập bày mắt cá chân khớp nối phát lực rút kích hình cầu chủ nga bộ không môn bạo xạ bên trên góc Vũ bóng lưới đang run g r à y cái này bạo xạ để bóng lưới phát ra gà o thét n g h e một chút thanh â m này ẩm đây là đạn đánh xuyên hồng tâm thanh â m đây là phạm tội là cướp bóc là trên sân bóng đường cao tốc c ư á n doi dùng tốc độ xé nát le hạ dở toàn bộ phòng tuyến hẹn đình cùng mã tô đây chẳng qua là hai k h ỏ bị gió lốc phá ngược lại thụ đ ề s a m khẩn cấp rút về một cái hai tay ôm đầu động tác đút túi n h í u mày trứng mắt lộ ra đây không có khả năng biểu lộ nhưng thứ tư quan viên đã đem hắn vừa mới vô ý thức đá bay bình nước xoay tròn ba tuần nửa động tác ghi lại trong danh sách hẹn đình cùng mạ tổ lẫn nhau vung tay chỉ trích thủ môn đ o à n sẹo n g ồ i liệt tại môn t u y ế n trước liệu l ì từ sau trận phi nước đại năm mươi em mở nhảy đến roi trên lưng kém chút xé nát hắn quần áo chơi bóng bụ thẹn con mẹ nó ngươi là giả phun khí động cơ sao ai bảo bọn hắn đứng sai vị trí liễu lì cùng tiếu h đ ì m cổ của hắn lay động sau đó lọt vào chạy đến trọng tài miệng cảnh cáo tranh tài 28 phút monaco trước trận nhanh chóng tiến lên mặt cờ bày ra tiến công giữa trận nhận banh sau ngẩng đầu quan sát chân phải đưa ra một cái 2 0 i m m m kề sát đất c h ọ c khe tinh chuẩn xuyên thấu l e hạ dở ờ xong tiền vệ phòng ngự ở giữa khe hở chuyền bóng sau cấp tốc trước t r ê n h bảo mang kéo phòng thủ cầu thủ lực chú ý vì bẹt nạ đi sáng tạo nhận banh không gian m ạ n cờ giao giải phâu cho khe lẽ hạ g i giữa trận liền giống bị mở ra bơ không có chút nào lực cản b ẹ t nạ đi đang chạy bên trong không làm bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp dùng chân trái đệm bên trong nhẹ nhàng một đệm bóng v ạ c h ra một đường ba thước cao nhỏ đường vòng cung vượt qua lễ hạ d ở tiền vệ phòng ngự đỉnh đầu tinh chuẩn rơi hướng vùng cấm địa cung b ẹ t nạ đi thiên tài lăng không đệm c h u y ể n trận banh này giống như là dùng cần cầu tinh chuẩn đưa lên Unso. bên trong cấm khu dã thú thất tỉnh cờ j o s i ở dã thú thân thể cường tráng tại nhận banh trong nháy mắt thống trị vùng cấm địa vai phải chống đỡ đi hộ ra ngực đồng thời cánh tay trái có chút triển khai bảo trì cân bằng cương đại hạch tâm lực lượng đang đối kháng với bên trong vẫn có thể bảo trì nửa người trên ổn định đi h ô ra bị chen lấn lảo đảo lui lại nửa bước nhưng người dùng chân trái đ ể p gỡ bóng không đợi bóng rơi xuống đất chân trái bạo lực giúp bắn ôm xô khiên kéo đi h ô ra tựa như đẩy ra một cái phá không thành gỡ bóng giúp bắn cái này bạo xạ để không khí đều phát ra rít lên hoàn xe phi thân bên cạnh nào đầu ngón tay miễn cưỡng chạm đến bóng nhưng bóng nhanh quá nhanh vẹn vẹn rất nhỏ biến tuyến sau vẫn nhập vào lưới ổ hoàn xeo đụng phải nhưng vô dụng chất banh này tựa như đ ạ tháo đầu ngón tay chống cự chỉ là phí công Bóng l ư ớ tranh tài phút thứ ba mươi một dộ thần ở bên trái sườn bộ nhật banh động tác giả giả bộ bên trong tắt đột nhiên dùng chân trái má ngoài chân đưa ra một cái kề sát đất giao giải phẫu chính xác xuyên qua lẽ hạ dở phải hậu vệ chỉ bọn đã đánh c h á n chân do trước hướng gần cột cửa phương hướng bắn gọn dù làm trung vệ đi ổ dạ cùng phòng sau đó dừng thêm quay thân dùng phía sau lưng ngăn t r ở hậu vệ đi h ỗ dạ ánh mắt chân trái làm trục h â n phải dạ bô nạ tại hoàn toàn không nhìn cầu môn phương hướng tình hôn dưới dùng chân gót bên trong đưa bóng đập hướng gây n a n t i điểm bóng nhấp nhô một năm m sau vừa lúc rơi vào hệ dạ bắn vọt lộ tuyến bên trên Rồi. Cái Đi dạ biểu lúc bạc. cùng được đá này bóng đường nạ. Nô như gặp quỷ. Hắn đến là là mà hay thấy lộ làm bô gặp đầu thuật? hệ tựa sao quỷ. Dạ hệ dạ dạ. vỗ m o n a c o tiến công tựa như một đài tinh vi cối say thịt mà lê hạ dở phòng tuyến đã bị ép thành ngũ hương chật quý ba m đối đội khách khán đài gà o thét sau đó bị hữu ly bổ nhào chúc mừng r o i lập tức để lên ba người ngẩng đầu hướng khán đài gầm thét chiến dịch này m o n a c o sân khách không so ba chiến thắng vì đoạn này thời gian đến nay n g u y ệ n phiếu cùng ủng hộ thêm một kênh bảng chuyện mới kỳ hạn bên trong tạm thời không thể lại thêm cảng ta số lượng từ siêu bình thường phạm vi rất nhiều sau trận đấu phòng thay quần áo hệ dạ tại gian tắm rửa bên ngoài ngăn c h ặ n roi hệ dạ cởi c h â n lấy nửa người trên cố ý lộ ra vai trái xeo cũ người cặp chân kia dạ vô nạ so ta bên trên mùa giải đối ly ông lần kia còn tao chiến thuật tính chất dừng lại quan sát roi phản ứng l ờ i ngầm ta thừa nhận ngươi so với ta mạnh hơn nhưng ta cũng không phải hạ người vô danh hệ dạ vừa chuyển nhượng đến m o n a cố lúc sa b ả n ý n ổ đ ạ i đối với hắn rất không tệ như cái đại ca đồng dạng chiếu của hắn bởi vậy hắn đối với roi cái này vừa mới gia nhập liên minh tựa như đầu ác hổ đồng dạng hung ác ba trận tranh tài liền từ đ ề sam xuất ra đầu tiên trên bản đồ chiến thuật xóa đi xạ bạn nghỉ danh tự lãnh huyết xoán vị người mười phần bất mãn nhưng gần nhất nguyên bản làm hắn dự bị ạ bĩ đô biểu hiện càng ngày càng v ứ t vàng đ ề sam bắt đầu cho hắn càng nhiều già sân thời gian hệ giả phát hiện ạ bĩ đồ cũng bắt đầu bắt t r ư ớ c roi thi quân chiến thuật nhắm vào mình lúc hắn mới đột nhiên lý giải phòng thay quần áo không có thiệt ác chỉ có sinh tồn roi dùng khăn mặt lau tóc đứng đấy không nói lời nào hệ dạ đột nhiên mết người lần sau ngơi bên trong cắt lúc ta sẽ nâ ta còn là có thể bảo chứng so hạ bi đồ kia quỷ lười chạy tích ca ự c đúng vậy a thế nhưng là ngươi đi lên tích cực trở về không tích ca ự c hệ dạ dội ra nắm đấm treo giữa không trung chờ roi đ ủ quyền roi nâng tay lên dừng một chút đổi một tay xoa tóc tại hệ dạ trở mặt trong nháy mắt lại cầm quyền t r á i nhẹ kích được a chỉ cần ngươi đừng có lại huấn luyện lúc đá ta mắt cá chân quay người trước khi đi bổ túc một câu thuận tiện hạ bi đồ hôm qua thêm luyện đến tám giờ tối hệ dạ con mắt trợn tròn nửa thiên tài trộm qua thần làm sao ngươi biết bởi vì hạ bi đồ hiện tại cũng là roi người năm hai nghìn ba tháng ba ngày hai mươi ba Gazi nước pháp liên đoàn bóng đá tổng bộ lầu bảy ngoài cửa sổ phải thiết thắp cả thắp sáng lên l a g quang sàn tín ý hút mạnh thuốc lá titan trên bàn công tác bên trong chất đầy vỏ thành đoàn bị đánh chết danh sách a noka c ặ bỏ m à i học hỏi ban đêm hai mươi ba mười lăm bạn phát máy đột nhiên v ù v ù rốt cục phun ra cuối cùng một chương nóng mận giấy monaco câu lạc bộ xác nhận văn kiện n g ă n lại nước pháp quốc gia đội chiêu mộ lệnh pháp quốc túc cầu hiệp hội fff khu vực nam t ử đội bóng đá chiêu mộ thông chi một cầu thủ tin tức thính danh roi roi ngay sinh 1984 n i ê n ngày mùng ngày 6 tháng 10 câu lạc bộ as monaco l i g u e 1 vị trí tiền đạo tiền đạo cánh trái quốc tế thi đấu lý lịch lần đầu chiếc mộ 2. chiêu mộ căn cứ l i g u e 1 biểu hiện 2 0 i m 3 m ù a giải đến nay sau trận 8 bóng 4 trợ công gần nhất ba trận liên tục phá khung thành chứa đối l e hạ giờ một bóng một trợ công kỹ thuật tước định tốc độ đột phá đạt được năng lực phù hợp quốc gia đội chiến thuật đ h u cầu santini huấn luyện viên tổ báo cáo 3. tập hợp yêu cầu thời gian Năm 2003 tháng 3 ngày cận kẻn huấn luyện, điểm, 2003 25 1800 3 trước. trụ phổ khu chính gì vực Địa lầu sở bốn á báo cáo, chứa gần tim, thái o theo đến đây chiếu sảnh. Mang văn kiện. gần nhịp trạng sức s Hộ thẻ. khỏe chứa kiểm tim, tra ID bộ Câu lạc cơ bắp liệu. Bảo hiểm Bảo h c ứ g minh.、4. chú ý hạng mục lần đầu báo đến cần tiếp nhận fff chữa bệnh đoàn đội toàn diện kiểm tra sức khỏe chứa đánh giá tuổi xương cấm chỉ tự mình tiếp nhận truyền thông phỏng vấn người vi phạm tiền phạt 15 t m ư euro kỳ phát nước pháp liên đoàn bóng đá kỹ thuật tổng thanh tra henzy mi Ngày, năm hai nghìn ba tháng ba ngày hai mươi ba hai mươi một ba mươi bản phát đến monaco câu lạc bộ năm hai nghìn ba tháng ba ngày hai mươi năm cợ dị phô kẻn trụ sở huấn luyện di đan mạ dơ dạ tỷ cụ bẹ cảm bị ổ có x a gầm nhẹ lái vào căn cứ đại môn v tám tiếng động cơ sóng tại tĩnh mịch bóng rừng trên đường phá lệ rõ ràng hắn một tay khoác lên trên tay lái một cái tay khác vô ý thức vớt ve hộp số phát phiến suy nghĩ lại phiêu trở về mấy tháng trước dio ma dít bị mã lộc c ả phá tan thành t ừ n g mảnh phan bóng đá hư thanh cơ hồ lật tung ái bờ dị ạ chi tinh sân bóng trần nhà phút thứ bảy mươi năm do dự bị đăng trảng một cái cơ hồ bị lãng quên thanh huấn vứt bỏ tại mất đi chiến thuật ý nghĩa thảm bại bên trong bị bốt cờ ban thưởng một lần ra sân cơ hội lại tại kết thúc tiếng còi vang lên trước cánh trái nhậm bành trực tiếp bạo lực mạnh ă n ba tên phòng thủ cầu thủ cùng m ò i diễn p ẹ t p h ố i hợp sau tránh chuyển g i ế t vào vùng cấm địa xảo bắn phá khung thành di đan lúc ấy ở đây bên cạnh uống nước kém chút hát đến tiểu t ử này có chút hen di cái bóng có phan bóng đá ném bình nước kém chút đập chúng hắn hắn mẩu nhìn một chút ánh mắt kia không phải phẫn nộ mà là băng lánh nhìn chăm chú ngắn ngủi m ư ờ tháng từ riê ma dít vứt bỏ đem đến monaco hạ hắn nhẹ phanh xe m à giờ dạ t h ì vững vàng dừng ở huấn luyện trước lầu kính chiếu hậu bên trong căn cứ nhân viên công tác chạy chậm đến chào đón nhưng hắn không có vội vã xuống xe người trẻ tuổi vẫn là quá khí thịnh hắn lắc đầu đầu ngón tay tại trên tay lái g õ gõ làm ngôi sao bóng đá trọng yếu nhất chính là nhẫn m ạ i lúc này một chiếc xe thân phù hợp to lớn q u kích hoạt vẽ đẹp h ở dạng sở xanh trắng đồ trang s ỉ trồng c 5 ă m x í c lũ sài lái vào di đan bên cạnh chỗ đầu đây là nước pháp liên đoàn bóng đá chính thức tài trợ cỗ xe hèn di tự mình nhà ránh chuyển hướng so xỉ vẹ sở về tìm lại được chậm nhưng mỗi lần tập huấn tất kéo, lấy đó đoàn kết. Từ khi có lần h e n z y công khai đem lái xe tiến số m ộ ư ơ i chỗ đậu xe về sau di đan liền không lại vào xem hiện tại hắn chỗ đậu sơn thoa z z chữ di đan xuống xe thoát tay vớt lên ô phục ống tay háo nếp vốn hai người nhìn nhau cười một tiếng h e n z y thoáng nhìn di đan trong xe trang the onlit c ú t mô hình nhữ mày chế nhạo nói tối hôm qua lại nhìn một lần gờ lạt gỗ ghi b ả n thu hình lại chỉ 2 0 i n trang the onlit trận chung kết di đ a n tiên ngoại phi tiên di đan h í p mắt cười nó tay chỉ một chút h e n z y biển số xe phận gì nói ra so ra kém ngươi tại vai hát len cái kia q u a n người thu hình lại cũng xem không ít đi Bất quá hôm nay sân huấn luyện cũng không có hộp vua hậu vệ cho người qua năm 2002 h e n z i đối hộp vua kinh điện 1 v 4 ố ghi bàn h e n z i nhún v a i nhìn về phía căn cứ lầu chính nghe nói s ả n tỉ m mì chiêu mộ một cái nhỏ h e n z i đây cũng không phải là ta cho mình t h i ế t vàng đáng chết london truyền thông nói hai ta nếu như bị phân đến đấu đối kháng hai bên ngươi áp người nào thắng di đ a n khỏe mắt cười r a nếp may ta áp phòng thay quần áo đ ừ n g nổ đứa bé kia chừng người con mắt giống sói ta nghe nói hắn một ư ơ i tám tuổi vừa tới monaco liền dám làm rơi xuất g a đầu tiên tiền đạo hoe c nếu là kỳ hắn ngươi liền đợi đến đến tây ban nha đi ta có thể làm không xong ronaldo henji làm cái m ặ t quỷ đột nhiên cười to vô tới di d a n b ạ v a i hắn c h í ít mạnh hơn ạ nổ cả đi cái kia hôn đản liên đội bạn đều t ì n h kế roi lái một chiếc màu đen chạy nhanh cờ lờ cờ tháng ba năm hai không ép qua đá vụn đứng tại khoảng cách henji cùng di d a n ba mươi m ông ngoại t r u n g chỗ đầu xe là i ệ u ly động cơ điều chỉnh giống con da thú nhưng hắn lần này háng mắt cá chân có chút ít việc gì cự tuyệt quốc gia đội chiêu mộ doi không có lựa chọn cầu thủ chuyên dụng khu bởi vì cầu thủ chỗ đậu là địa vị biểu tượng hắn mới đến không muốn sinh sự từ việc không đâu cửa xe để ra hắn n h ả xuống xe đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa hai vị cự tinh t h â n ảnh năm năm trước roi ngay tại cơn d ì p h ổ thẹn cùng hơn hai mươi đứa bé chen tại lưới sắt bên ngoài nhìn xem z i d a n để sam b ợ lặn cổ nhóm chuyện trò vui vẻ đi qua dày ra s á n g loáng âu phục p h ẳ n g phịu giống một cái khác cái thế giới thần rõ ràng nhất hình tượng là một nghìn chín trăm chín mươi tám niên luật c ộ n trước henzi trong huấn luyện một cước bạo xạ đánh trúng s ả ngang toàn bộ căn cứ lặng ngắt như tờ mà khi đó do nhớ k ỹ loại kia ta muốn để toàn thế giới ngậm miệng s u t gôn phương thức nơi xa henzi cùng di đan còn tại trò chuyện ngẫu nhiên giả bộ như lơ đãng liếp nhìn hắn bên này không còn là nhìn một cái vô danh tiểu hài ít nhất là đang nhìn một cái đồng loại do i chỉnh lý cổ áo đi đến hai bước ngoại chạm định vừa muốn chào hỏi lúc di đang quay đầu mỉm cười tinh chuẩn mà khắt chế mang theo một loại không thể nghi ngờ của uy bàn tay vững vàng đặt tại d o i xương bả vai ở giữa thờ di đây là d o i người ạ xì ố mới hợp tác đồng bạn hen di nhũ mày đầy đủ biểu lộ kinh ngạc lại không mất phong độ doi mỉm cười gật đầu ngầm thừa nhận thật giống như đã cùng di đang rất quen thuộc đồng dạng ngắn ngủi một câu hai trọng hàm nghĩa xác lập trưởng ấu tôn t ám chỉ phe phái thuộc về doi hướng về hen di vươn tay lễ phép xưng hô henzi tiên sinh gọi t h ở gì là được rồi doi hợp thời bổ sung người bên trên mùa giải đối lịch u n a i tịt lần kia cho bán lên này lúc có phải hay không cố ý chậm n ử a nhịp henzi nhữ mày ngoài ý muốn nhưng cảm thấy hứng thú ngươi chú ý tới t i a là cái cảm ấy thủ môn cho là ta muốn phát lực di đ à n khỏe miệng k h ẽ n nết hiện tại tiểu hài liền đối thủ quen thuộc đều học thuộc henzi h ở i mở cười trò chuyện một chút đưa tay phải ra vỗ tới roi vai mở lên trò đùa chúng ta đều là monaco gia nói đến chúng ta mới là người một nhà đáng tiếc ngươi rời đội lúc ta vừa học được buộc dây dày doi tiêu dùng ấm áp t r o n chân cắt chém b ố i phận phủ nhận thiên nhiên đồng minh lại không đắc tội henry hiện giai đoạn nước pháp đội phòng thay quần áo người nói chuyện khẳng định là di đan hai người lại là một cái người đại diện hắn tất nhiên là muốn ôm căn này có săn đuổi di đan cùng henry tiếp lấy nói chuyện phiếm nhưng do ngẫu nhiên chen vào nói lúc cũng sẽ không để hắn rơi trên mặt đất điều này đại biểu chỉ cần hắn không làm đau đầu đã bị sơ bộ tiếp nhận thế là ba người chuyện trò vui vẻ ngay sau đó từng chiếc cỗ xe oanh minh lái vào nước pháp chúng tinh ra trận nghi thức đơn giản tựa như là phát sinh ở cần gì phổ tẹn bãi đỗ xe quyền lực hành hương nước pháp thủ môn pha bị hạn bắt tệ một tay chống đỡ trần xe từ len rộ vợ vệ sĩ nhảy ra k í n h dâm trượt đến c h ó p mũi lộ ra mang tính tiêu chí đấu như quyển cảm xa xa đối di đàn khoa tay uống rượu thủ thế bị hạ sạn li dạ dụ từ mình nhau đi giờ s bốn bên trong đi ra dùng bắt cờ ngự sạp đùn quá quân cùng hen di cùng di đàn chào hỏi lại đối roi ném đi lính trinh sát xem kỹ cỡ lão mạ kệ lẹo mở ra điệu thấp bi em n ú t đ ờ i bảy chậm rãi chỉnh lý âu phục ống tay áo dùng ánh mắt hướng di đàn thăm hỏi sau mới cùng những người khác chào hỏi david chệ d ạ gẹp phe ra di ba trăm sáu mươi mỗ đi nạ phun ra lấy du 1 m 9 chiều cao chui ra xe thể thao lúc phần gáy 2 0 0 n g n ă m giải ơ r ô trận chung kết ghi bản tọa độ hình xăm như ẩn như hiện l ý lì ạn thụ d è m quân dụng cấp cải tiến bản chạy nhanh dê n 0 m động cơ chầm thấp như sứ giống thoát khí tôi lại lúc tuân ra hai tiếng phanh phanh không giảm tốc độ cắt vào lốp xe ép qua đường vai lúc thân xe không n ú c nhích tí nào di đ a n có chút gật đầu l ý lì ạn ngươi xe này so v ị phông còn cứng rắn thu d è m khoe miệng liệt cười lái đến trang tí onlit trên sàn thi đấu cứng hơn henry thổi cái h u ý sáo kiếm chống đạn ngươi là sợ mạ kệ lẹo đánh chặn uy lì xạ nồn lái một chiếc điệu thấp duyên dáng 607. sau khi xuống xe trước cùng lì dạ rủ chào hỏi tiếp lấy nhìn về phía roi trêu chọc đây chính là cái k i a monaco l ư ớ i g a o tiếp theo là sĩ vân đ i u tod bernard vetterti mike cvester philip m c e osman bubu ngay sau đó roi còn chứng kiến mấy tên nhìn quen mắt người leon sidney gỗ vụ cùng thủ môn cúp est bộ kỳ ổ ập thủ môn lèm cuối cùng đương r ổ thần đ n p h ạ rộ mèo 1 5 6 gta ờ gầm thép sông vào bãi đỗ xe hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt đông nhiên đạp xuống phanh lại lốp xe tại nhựa đường bên trên cọ sát ra hai đạo dài nhỏ hạng ấn is lần này không có tới dỗ thân làm chuẩn bị tuyển bị chiêu mộ Cùng gẹp phe ra gì nghiêng cắm chiếm hết. cửa á c cự vị sổ xe hạ xuống dộ thần nhô ra viên kia mang tính tiêu chí tóc vằng đầu thái dương còn mang theo đua xe lúc thấm ra mổ hơi dịt doi trạm sau lưng di đan khoe miệng khánh nết thầm nghĩ trong lỏng nhà đến chế đại vương rốt cuộc đã đến di đan ngầm đầu một cái y mắng nhìn chăm chú dộ thần hầu kết không tự giác đông nhúc nhích qua một cái h e n d i tựa tại bên cạnh xe nhìn xem rộ thần cỗ xe phong tào monaco đường đô lam lười biếng b ồ đ à o người xe này sơn nhan sắc là chuyên môn vì xứng đôi ngươi bị qua rơi lúc sắp mặt r i i bí ẩn nhữ mày đây chính là phòng thay quần áo sao yêu yêu chương ba mươi mốt không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao c ầ u truy đọc chương ba mươi mốt không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao c ầ u truy đọc lần sau đến chế, ngừng cầu thủ xe buýt bên trên di đang mỉm cười vỗ vô rộ thần bà vai mở một trò lửa xem như đem việc này tiếp nhận rộ thần gật gật đầu trực tiếp chui vào trong đội ngũ đối roi trừng mắt làm cái hơi biểu lộ nước pháp đội tây trang màu đen dòng lũ lập tức đi ra bãi đỗ xe b ó n g tây đón lầu chính báo cáo sảnh giải đầy dương quang đá cầm thạch bậc thang mười bậc mà lên santini đứng tại đưa tin sảnh cửa sổ sát đất trước chén cà phê xuôi theo hơi nước tại trước mắt hắn vặn vẹo như chiến trường khói lửa hắn nhìn thấy không phải đội bóng đá mà giống như là một chi giai cấp rõ ràng quân đoàn henry cùng bạt thể chia nhóm hai bên như là nắm mâu cùng cầm thuẫn bách phu trượng cùng bọn hắn sóng vai còn có mấy người mà kết luật chân đẻ ép lì dạ dù dày ra c á c vang r ồ i khỏe miệng rơ lên tiếu dung tăng tốc nửa b ư ớ c b ư ớ c vào thê đội thứ hai lúc bị t u ậ t vô ý dâm ở góc chân trụ sở huấn luyện c ử a tự động thành khải hoàn môn pha lê chiếu ra cái bóng bên trong đội ngũ tối cạnh ngoài gỗ vũ cùng đột bột h â n ảnh ổ lượng như là cổ chiến trường bích họa biên giới mơ hồ sĩ t ố t đương đội ngũ hoàn toàn tiến vào lầu chính tất cả tiếng bước chân đột n h i ê ngừng n chỉ còn santini chén cà phê lạc bàn giòn vang cận gì phô thèn chiến t h u ậ t thất nước pháp đội toàn viên lệ tòa santini l ư n g tựa hình chiếu bình phong lan quang tại trên mặt hắn bỏ ra lạnh lùng hình dáng đ năm hai nghìn hai ngợt cục i tan tác hình tượng một tấm tấm hiện lên sang tín ý chiến thuật bút tại trong yên tĩnh phát ra t h ó i hai tiếng đánh mà chúng ta mục tiêu thì là hai n g h n năm chính mình cuối cùng tắt đến hai n g h n ă m giải euro đoạt giải quán quân hình tượng henzy cùng trễ dễ ghép hơi biểu lộ từ ưu ám trong nháy mắt sáng lên nhưng di đan không có cười phóng hay quần áo dãy số biểu gián tiếp trong nháy mắt không khí bông nhiên ngưng kết do nhìn chằm chằm số mười một phía sau roi lông mày vi rượu dơ lên đôi mắt dư quăng như lưới đao đảo qua sạn tin y huấn luyện viên chính làm bộ nghiên cứu chiến thuật bản sau đó đi ra phòng thay quần áo nhưng khỏe miệng kéo căng đường con bắn hắn c h e n ép lão tướng lập y hắn hiểu được đồng dạng mới đến sạn tin y muốn bắt mình làm chỉnh đốn phòng thay quần áo con cờ phòng thay quần áo giã hỏa muốn t ử trên người chính mình nổi lên vốn còn muốn lấy ấm áp đại nam hải thân phận cùng các ngươi ở c h u n g lần này lại không thể không làm đau đầu tia huấn luyện viên cho đều cho ta đại biểu đối ta thá thiết chờ đợi ta cũng không thể nhường ra đi thôi nhiều để cho người ta thất vọng đau khổ r ồ i đi ra phía trước đầu ngón tay sờ nhẹ dây số biểu cố ý để trang giấy phát ra giọt vang trong miệng cố ý dùng anh ngữ lẩm bẩm hệ、hey, lẹt vẩn i n t ờ dẹ t tỉnh mười một thú vị túi đầu nhìn một chút dây số biểu lại ngẩng đầu nhìn s ạ n tin y ánh mắt thanh tịnh như lạc đường chó con số một ư ơ i một ta coi là sẽ là càng lớn số lượng đương người tót tiếng chửi rụa nổ văn g lúc r ồ i từ tủ quần áo bên trong lấy ra gấp lại chỉnh tề số m ộ ư ơ i một quần áo chơi bóng trước mặt mọi người tung ra vải vóc tiếng ma sắt giống một cái, cái tát số m ư ơ i một cái này mẹ hắn là cho công thần dây số không phải cho thanh vân thái điều vị t o t ánh mắt gắt gao nhìn hắn chằm chằm giống như có đỏ hạt muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài hắn đang chờ d o i có thể hay không biết khó mà lui tự giác không xứng đáng vị tuyên bố hẳn là đem cái số này trả lại cho hắn lúc đầu chủ nhân mà kệ leo đứng dậy chạm sau lưng n g u y pot hai tay giao nhau ánh mắt khóa chặn d o i t r ầ mặc m tạo áp lực henry c ư ờ i như không c ư ờ i tựa ở tủ quần áo bên trên trong tay chuyển điện thoại khỏe môi n i t lên vi rượu đ ộ cong vị t o t bình tĩnh một chút dãy số mà thôi kỳ thật cũng là hướng roi điểm ra dãy số chủ nhân trệ d ạ ghẹ cười trên nỗi đau của người khác làm bộ chỉnh lý bóng vỡ nhưng con mắt nh chỉ ít số mười một coi như cái đứng đắn d â y số dù sao cũng so một ít người cầm số c h í mạnh lý dạ dù cùng xã nồn tiến hành bơn trong bang bộ xì xào bà n tán mới tới tiểu tử thật điên a r o i đột nhiên quay người đối mặt t u toật giả bộ hiếu kỳ nhìn hắn một chút đột nhiên tay phải đem quần áo chơi bóng bức cho trang bị nhân viên quản lý u i một chút d â y số muốn dễ thấy điểm giờ khác này t u toật cũng không còn cách nào nhấn lại hắn nhảy lên một cái mà kệ lẹo nghĩ giữ chặt hắn đều không làm được con mẹ nó ngươi dựa vào cái gì hai nghìn năm giải ơ trận chung kết là ai g i bàn tiểu tử này ngay cả thi dự tuyển đều không có đá v u toật năm chặt roi cổ á o nhưng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m henzi nước bọt về r a henzi chậm rãi buộc dây dày bình tĩnh một chút tốc độ của ngươi bây giờ、Vì、hữu t ố t cùng henzi là arsenan đồng đội những lời này là lấy lui làm tiếng hữu t ố t đánh gãy đi mẹ nhà hắn tốc độ đây là tôn trọng vấn đề do nháy máy mắt đông nhiên nắm lấy hữu t ố t cổ tay một t á p chế di đan đột nhiên tẳng h ắ n một cái、Vì、hữu t ố t tay trong nháy mắt bông ra roi phòng thay quần áo đông nhiên yên tĩnh di đan thân ảnh cắt ra đám người đôi cái này chống canh một phòng quần áo phong bạo làm ra chung của quyết định ánh mắt của hắn trước rơi và hữu tật trên mặt ở trong đó đắm chìm lấy một tòa lại quét về phía roi từ phía sau khỏe môi nít lên cười lạnh trong con mắt bắt đầu nhảy lên lên khiêu khích sao hỏa dùng đi bàn nói chuyện hắn nói tiếp lấy hắn đụng thân đến được t ọ t bên hai dùng chỉ có một mình hắn mới có thể nghe được âm lượng nói ra giá trị của ngươi không cần dựa vào dãy số chứng minh nhưng nếu như ngươi ngay cả đứa bé đều ép không được cũng đừng trách người khác lãng quên ngươi tiếp lấy hắn lại đi đến roi trước mặt bàn tay đặt tại trên vai hắn di đan trong mắt giống như cười mà không phải cười lập lại lần nữa dùng đi bàn nói chuyện ùng vậy liền đi chứng minh ngươi có cùng thực lực nếu không ngã xuống lúc đừng hy vọng có người tiếp được huấn luyện thi đấu phút thứ ba mươi hai nước pháp đội công thủ diễn luyện lam đội chủ lực tổ vs đội đỏ dự bị tổ l a m tiền vệ truyền lại sai lầm vetter i t y đột nhiên bên trên đoạn chân phải má ngoài chân một cọ bóng đạn hướng bên trong vòng cung đội đỏ tiền đạo xịt trong nháy mắt khởi động xịt chân trái gỡ bóng đồng thời dùng bả vai khiêng kéo mạ k â lèo từ phía sau ngầm r ắ t hắn quần áo chơi bóng trọng tài chưa thổi trên phạm vi lớn tranh bóng lần thứ nhất tiếp bóng sau trực tiếp đẩy ra năm m nhưng lam đội lúc trước quy mô để lên phòng thủ hậu phương chống g i n g làm cho thủ rẽm vừa đánh vừa lui k ắ c một bên roi cái bóng như quần phong q u ầ tới song bị Sịt dẫn bóng to lớn vùng cấm địa vòng cung bán nguyệt trước vùng cấm địa phía bên phải t h ủ d ẻ m rốt cục hạ s ẹ n Sịt tại ngã xuống đất trước chân phải m ũ i chân vẩy một cái bóng vượt qua t h ủ d ẻ m bên c ạ n h thân điểm rơi tinh chuẩn đến sườn trái bộ lỗ hổng tay độc xạ nồn hỏa tốc bố trí cặp ấy cố ý để roi đi tuyến ngoài thân thể nghiêng áp suất góc độ nghị buộc hắn chuyển về r o i tỉnh táo quan sát lần thứ nhất tiếp bóng chân phải đưa bóng dọc theo đường biên manh tranh ra ba mét nhìn như sai lầm thật là dù địch xa nồn b ỗ n nhiên lên nhanh truy bóng đồng thời đem roi thân vị kẹt tại phía sau lấy làm cho người t ắ c lưới tốc độ vượt qua xạ nổn thân thể trong nháy mắt cường hoành quán tính tăng thêm thân thể đối kháng đem xạ nổn m a n g kẽ xuống đất x ạ nôn quỳ xuống đất đánh thẳng cỏ mưu bàn tay nổi gân xanh ba giây sau đột nhiên đứng lên r ắ c huấn luyện sau lưng trên mặt há mồm cười mắng cái này mẹ hắn là bóng bầu dục động tác r o i rết vào vùng cấm địa gạ lặt ngang ngủ phòng trọng tâm c h ì m thấp phủ kín tạt bóng lộ tuyến chấm vai phía bên trái giả bộ bên trong tắt gạ lặt lập tức bên cạnh rời nửa bước chân phải lòng bàn chân dẫn cầu nhìn như muốn đẩy n g a n bóng thực tế dùng chân cung bên hai lần ra tốc đi danh giới cuối cùng một bước hất ra nửa cái thân vị trong n g á y mắt biến tấu thoảng qua g ạ l ạ t bặt t h ệ đã phong góc gần do i chân phải mu bản chân bên trong xoa bắn bóng gạch ra một đường cao đường vòng cung đường vòng cung quỹ t í c h bên trong bóng đá phi tốc xoay tròn bặt t h ệ đằng không mà lên nhưng đầu ngón tay cuối cùng lệnh một ly bóng đá đánh trúng xa nhà trụ bên trong bắn vào lưới ổ vê đ ú t không không không Rộ thần phát ra một tiếng vui sướng hô lên bên cạnh hắn di đan quay đầu nhìn hắn một cái lại nhìn chằm chằm bên trong cấm khu roi khỏe miệm rơ lên cười mắng tụ tẻn bặt thể chầm thong thả từ lưới ổ gã lạc cứng tại tại chỗ như bị điểm h u y ệ n thẳng đến bóng ra chạy trở về bên trong vòng mới máy móc tính chất phun ra kẹo cao su xích nít m i ệ n g cười đối roi khoa tay hai mươi mốt thủ thế ám chỉ lần sau còn muốn hai qua một chê dễ ghép quay đầu đối henzi thì thầm hắn bên trong cắt kia bức cảm giác còn nhanh hơn người henzi nhữ mày có chút không muốn thừa nhận nhưng mấy giây sau hắn cười ta không cho là như vậy không phải vì cái gì hắn gọi nhỏ henzi mà không phải ta r o i chạy về bên trong vòng lúc di d a n vươn tay r o i cùng hắn vô tay di đan gọi xìu xì dịu xì hắn vươn tay lướt qua roi cái ó t tóc víu to sắc mặt xanh xám Di Đan trầm ổn mà không trầm mà chương ó n i tại ệ t trong độ đầu hắn văng lên. Nếu n h n g ư i a đứa y cả b é ép đều không đ ư ợ c cũng đừng trách đừng n g ư ơ i hai lãng ư bọn hắn tùy tiện sửa lão tử tức chân lý cầu truy đọc chương 32, bọn hắn tùy tiện sửa lão tử tức chân lý cầu truy đọc năm 2003 tháng 3 ngày 29, giải ơ dô thi dự tuyến trước ba di pháp sân thể dục tin tức sảnh k i a sáng huỳnh quang đèn chấp liên tiếp ông tính tập trung đài chủ tịch từ trái đến phải chủ xoáy sạn tin nghi ngón trọ tay phải vô ý thức đánh mặt bàn trên thực tế phó xoáy di đan hám sâu thành thế đôi mắt khách h vắng mặt ngày đầu tiên huấn luyện khoan thai tới trầm lao đội trưởng để xéo lì tại chelsea đã biến thành dự bị chỉ là tượng trưng lãnh tụ tinh thần phong tuyến đại biểu henzi biểu diễn tính chất chuyên chú làm bộ ghi chép bút ký đương nhiên còn có một cái người vắng mặt lưu linh san tín ỉ tận lực đem vẩy dạ chỗ ngồi lưu tại di đan bên trái trên bàn bảy biện chưa mở ra theo mây nước khoáng cái này cơ bản cũng là nước pháp đội trước mắt quyền lực cách cục năm 2002 g h ì n ư ơ t cục thảm bại về sau nước pháp đội tiến vào lãnh tụ chân không giai đoạn đội trưởng phù hiệu tay nào ở vào động thái đánh cờ trạng thái ở vào quyền lực giao tiếp hôn đội kỳ loại hỗn thẳng đến hai mười mấy năm sau người pháp vẫn như cũ có thể nói giống đi đi ơ để sao như thế phòng thay quần áo lãnh tụ sẽ không còn có dưới mắt di đan là ẩn hình t r ư ở n g không giả tuy không chính thức đội trưởng danh nghĩa nhưng có tuyệt đối chiến thuật quyền nói chuyện mà vậy giả tại năm 2002 h ì n k h ô l i n t cục sau dần dần bị xác lập vì mới hoạch san tín hì tự mình gọi là ta roi kệ ản ám chỉ tương lai đội trưởng định vị nhưng bây giờ lại bởi vì tổn thương vắng mặt mấu chốt thi dự tuyển h e n r i đối với cái này cũng có bất mãn năm nay một tháng từng đối lợi hẹ、e、quặp t phàn nàn tại arsenal ta mỗi ngày lãnh đạo đội bóng nơi này lại muốn nghe đám lao già này thuyết giáo đừng tưởng rằng chỉ có nhật bản mới thích cấp dưới chính quyền trên thực tế không có trẻ trung phái sẽ thích lao tất trèo lên cưỡi tại trên đầu mình b á n h mặt hất hàm sai khiến về phần roi hắn còn quá trẻ không có bất kỳ cái gì vinh dự mang theo chỉ có thể mỉm cười đóng vai dương quang đại nam hải nhân vật ta chưa tráng tráng thì có biến buổi họp báo phần sau trình phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi vì sao lại đem số m ộ ư ơ i một cho roi mà không phải nó nguyên chủ nhân hữu tót santini chiến thuật tính chất mỉm cười dãy số chỉ là số lượng không phải huân chương hữu tót tại hai n g i ả i âu cống hiến không người có thể quên nhưng nước pháp đội truyền thống là dây số thuộc về lập tức người thích hợp nhất gõ hữu tót người đỉnh phong đã qua đừng nằm tại công lao sổ ghi chép bên trên ám chỉ r o i tiềm lực số mười một hiện tại cần mới định nghĩa ngồi ở hàng sau hữu tót bóp n g h i ế n mình nước suối khoáng bộ mặt cơ bắp cứng ngắp r o i thì một bộ không quan trọng dáng vẻ trên mặt mang nụ cười n h ẹ nhóm r o i ly g một ghi bản hiệu suất cực cao đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn đem trực tiếp thay thế hữu tót santini lạnh lùng nhìn chăm chú bóng đá không phải đề toán hiệu s u ấ t xuất ra đầu tiên hữu tót kinh nghiệm vị trí chạy phòng thủ công hiến đều là số liệu không cách nào thể hiện trấn an lao tướng ta sẽ không dễ dàng phế ch Gozoi, đương tưởng rằng có ít theo liền có thể đoạt liền ít thể có có santini đ o quyền. Nghị xuất t ra đầu còn h、so、nghĩ h n n c đ nghĩ sau bổ sung đương nhiên cuối cùng quyền quyết định tại ta cùng ta huấn luyện viên tổ đây là hướng gì đan phe phái tốt như thế tín hiệu những ngày này đủ loại dấu hiệu biểu hiện tên này biểu hiện trói sáng tân tinh đã thành di đan g trận doanh mới tiên phong san tín hỷ quyết định tại b ồ n tràng trong trận đấu để r o i dự bị ra sân nếu như r o i đ i b à n chứng minh mình tuệ nhãn biết châu nếu như r o i biểu hiện thường thường nhìn ta nói hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đến cùng là ai nói nước ngoài không có đạo lý đối nhân xử thế đều là chỉ nhìn thực lực à. năm hai nghìn ba tháng ba ngày hai mươi chín giải ớ dô thi dự tuyển nước pháp vs mata tại rộng lớn h ò a âm bản mạ xây lễ xệ bối cảnh âm bên trong cán ạ n bình luận viên ngữ điệu sục sôi tối nay pháp sân thể dục ánh đèn vì xanh trắng đỏ tam s ắ c mà đốt vệ miện g quán quân nước pháp đội tại kinh lịch năm 2002 g h ì n hai đ t cục ác mộng về sau rốt cục đạp vào giải ơ dâu cứu rỗi con đường di đ a n thủ lĩnh hoàng kim nhất đại có thể hay không trọng trần h ù n g phong mà đối diện đến từ địa trung hải tiểu quốc ma ta bọn hắn mang theo không sợ tâm khiêu chiến cự nhân nhưng xin chú ý các tiên sinh trên sân bóng không có thương hại song phương cầu thủ xếp thành hai nhóm đi vào giữa sân nước pháp đội bốn n t h ủ môn số m ộ phạm bị ản mặt hệ vị này đầu chọc muôn thần cần dùng gấp linh phong rửa sạch vật cụm xỉn h ụ hậu phòng tuyến bên trên số 15 t h ủ d ẻ m số 2 gạ lát số 13 xỉ vệ sơ số 3 a lì dạ dù bốn vị sát áp l ờ i t h ề không cho màn ta vượt qua lôi chỉ nửa bước giữa trận s o n g neo số 18 t m ư ơ tám vẹt tờ dữ cùng số 6 mạ cây lèo bọn hắn là di đan trước người kiên cố nhất thuẫn công kích tuyến số 10 di đan số 12 t mươi số 14 t i hiệu t ọ u cùng số 17 t r ệ dễ ghẹt mà ghế dự bị bên trên hiện trường trực tiếp ống kính cắt đến roi monaco siêu cấp tân tinh số m ộ roi chính chờ đợi thuộc về hắn thời khắc manta 532. t r đề sam nhà ở vào monaco mông tờ cắt lô một tòa tầng cao nhất nhà trọ ban công đối diện luis hai sân thể dục thê tử đồ mỹ niệm đề sam bảy tuổi trưởng nữ vã len tin a hầu ở bên cạnh hắn xem tv nhìn xem roi ngồi tại ghế dự bị chỉnh lý hộ thối tấm đề sam cười lạnh santin nhỉ cái này ngu xuẩn đ ổ i ta sớm bảo hắn xuất ra đầu tiên sẽ rách phòng tuyến trực tiếp ống kính từ pháp sân thể dục mái vòm nắp xuống di đan dâm bóng đặc tả cùng manta cầu thủ khẩn trương nuốt nước miếng hình tượng giao thế hoán đội hiện trường mấy vạn p a n bóng đá cùng kêu lên hô to ạ lệch lẹ bờ tiến lên đi theo bờ lu đ ề sam trong nhà con kia tên là c ỡ l ẩ u đấu ngư h u y ể n đối trong tv di đàn sổ loạn tiếng còi thổi lên tranh tài phút thứ ba mươi lăm người khoác màu l a m số mười quần áo chơi bóng nam nhân nhẹ dâm bóng đá trong nháy mắt đốt lên pháp sân thi đấu mãnh liệt nhiệt tình mạc lẽ lẽo xuyên qua di đan đưa lưng về phía man ta giữa trận cạ dạpốt chân phải sờ nhẹ bóng thân thể phía bên trái giả thoáng chân trái làm t r ụ chân phải như nhảy múa dẫn cầu vòng quanh người gần như một tuần cạ dạpốt trọng tâm bị lừa lảo đảo vô hụt di đàn tranh bóng hai mét man ta k h ắ c nhất danh giữa trận nổ v ụ cổ bù p h ò n g hắn chân phải má ngoài chân một nhóm bóng t ử đối thủ giữa hai chân xuyên qua tỉnh táo ngẩng đầu quan sát khóa chặt được tật khởi động trong n é y mắt chân phải lập tức xoa ra đường vòng cùng nhẹ nhàng linh hoạt phiêu hốt qua đội đầu hoàn mỹ tránh đi man ta toàn bộ phòng tuyến rơi vào bóng phía trước cầu môn chín m ã chỗ hiệu tật so hậu vệ mạ mộ gần nửa bước khởi động hình thành đơn a o giết vào vùng c ấ m địa sau hắn giả bắn thật trụ đi sát đằng sau mạ mộ mất đi cân bằng rơi xuống tại thảm cỏ bên trên đối mặt thủ môn người c t tật chân phải đẩy bắn góc xa bó hữu tuật triển khai báo thủ chúc mừng hắn không nhìn chạy tới đưa tay di đan trực tiếp lướt qua mấy tên đồng đội phi nước đại sáu mươi m vọt tới từ trung phan bóng đá khu đấm ngược ba lần nắm chặt phía sau số mười bốn tay trái nổi gân xanh ngón c á i tay phải hung hăng đâm về số lượng ánh mắt đâm thẳng ghế dự bị roi gào thét hạng này mã là ta bác khán đài bên trên bị ghi bàn nhóm lửa nhiệt tình phan bóng đá cùng hô đáp lại xi、si、b ả n h bọn hắn trộm đi mã số của ngươi c ả nạn bình luận ngư khí cao vút hữu tuật dùng ghi bàn nói chuyện số mười một cho roi nhưng số mười bốn lửa dẫn đốt lên pháp sân thi đấu mà nước anh bbc trực tiếp ở giữa bình luận thì lộ ra càng thêm hưng phấn nước pháp trong đội chiến so tài một chút thi đấu càng đặc sắc vịu pật vừa mới hướng santini mở thương thứ nhất nhìn trên đài nước pháp f a n bóng đá cảm xúc càng thêm kích động bác khán đài tử trung chỉnh tế hô to santini tu a s di se lê nen người hủy một cái truyền kỳ có trung niên lạc hậu f a n bóng đá cứng cổ thô hô 2 0 0 n g n ă m giải ơ r ô là ai tuyệt s ắ c ý là doi sao không sivan nhưng doi tại người trẻ tuổi quần thể bên trong có một chút nhật khí một vị mặc roi quần áo chơi bóng tuổi trẻ p a n bóng đá bị người chúng quanh vãng thân thượng dội cho đ ị a hắn đứng người lên về đ ố i lập tức lọt vào vây công quần áo chơi bóng bị x é rách thẳng đến bảo an tham gia tình thế mới đến bình t ứ c bên sân có l ờ i h ẹ q u ặ t đỡ phóng viên tại lạp t ọ c bên trên tốc ký đưa người t u ậ t ngón cái chọc thủng số m ộ ư ơ i bốn lúc hắn chân chính nghĩ cho thủng là sang tin n g h y ngạo mạng cùng roi d ạ tâm ghế dự bị bị tót gầm t h é t còn tại quanh quẩn d ô thần hạ giọng ngón tay ẩn nấp chỉ chỉ khán đài cảnh cáo nói cảm giác toàn bộ sân bóng đều muốn giết ngươi nếu như bây giờ có người đem luis m ư ơ i sáu đoạn đầu đài đẩy lên đến bọn hắn sẽ hắn sẽ hô to xửa không ỏ e m i có c quan g trọng làm ta ra sân bắt đầu ghi bắn lúc hết thể đều sẽ cải biến phan bóng đá là tối dễ quên ai có thể để bọn hắn thoải mái bọn hắn liền yêu hay cụp cùng bộ vụ trao đổi một thánh mắt đã thưởng thức roi tài hoa lại kiên kỵ hắn cuộc vọng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 Con mẹ nó n g ư ơ i mới là tối điệu. Những người khác ngay cả cho n g ư ơ i khẩu d a o cũng không xứng. c h ỉ có chết hoặc là sắp chết mới gọi truyền kỳ. Mọi người nhớ lại truyền kỳ lúc thường thường là bởi vì trên trận không có càng tuổi trẻ nhân vật hung ác. d ô thần con n g ư ơ i kịch ấ n n g ư ơ i điên rồi. Lời này truyền đi, truyền thông sẽ xảy ra nữa n g ư ơ i Hai phút sau, mata tựa như cái k i a địa trung h ả i bên trên bỏ túi đ o nhỏ, lại lần nữa bị màu làm chiều dâng ngất hết. p e t e r s đưa ra tinh t r u y n chọc khe xuyên tùng phòng tuyến, henzi ra roi t h u c ngựa chanh bóng sau rút bắn góc xa, lại xuống một thành. Nước pháp đội mang theo hai bàn ưu thế đi vào phòng thay quần áo. ở trên thân đất số số mười bốn quần áo chơi bóng cố ý l ắ p tại roi trước ngăn tủ sau đó khoa trương h í t hạ kỳ quái làm sao có c ô đào tạo trẻ sữa vị henzi cũng minh bất bình hắn quyết định l ự c chính rất câu lạc bộ đồng đội thế là ô một tuật cổ cười to không phải mặc vào cái nào đó d ễ số liền có thể đương quốc vương đúng không h a di đang ngẩng đầu nhuốm nhúm mày không nói một lời roi ngồi tại hộp tủ của mình trước đem hai nghe âm lượng điều đến lớn nhất Ti là thay là lạp cô Phong xệ. quần áo ít mờ xịt in onion ít mờ in mịt tìm dù ít nè sa lệch nén in tem a kin the slide I'm bong. a bong tê ít in ở tê ít tê ít tê ít tê tê t t c hân ít mờ lập sụp ít no hệ tộc ý xịt ít no hệ tốp tang yên ép các người tất cả mọi người chính vào đình phong các người chính chứng kiến t h u y ể n kỳ sinh ra tựa như bom hẹn giờ tí tech rung động nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ một khi bạo tạc không ai cả nổi không người có thể dừng tí là cô lạp sệ là tuyên ngôn chiến đấu mẹ tự thuật bài hát này là cho tất cả bị đánh giá thấp chiến sĩ t t t t t bọn h ắ n t ù y tiện sửa lão tử tức chân lý doi giờ phút này nghe không phải âm nhạc là sắp buộc phát núi lở